c h ư ơ n giải b ế n lớn Năm 2019, hạ. Vừa mới thi đại học xong Ninh, nhà không、có. Không đổi đại mới thi Lâm 2019, hạ học h Vừa có p phá không phải không cái rỡ cũng gì thể r trời rơi ê n xuống t a cha i Loại vạ vẹn vẹn bất mất Tương tân một tuần t ngờ kính như Phụ cách, h mâu mẹ, đều m hôn, thể dọn đi rồi Giải thể cơm ngày ấy lão ba mang theo cái chừng 20 tuổi cô nương xinh đẹp lão mụ mang theo cái xoáy khí tiểu hòa tử ngồi tại chủ vị lâm ninh thấy thế nào đều giống như dư thừa hai đ ợ t người tựa hồ trong bóng tối phân cao thấp nam ngồi thẳng tắp nữ dáng vẻ ưu nhã an p ú n g minh trào lâm ninh còn không có luyện liền trầm ổn thế là ngã giao nghĩa nói câu chúc hạnh phúc quay người bước nhanh mà rời đi kia từ nhỏ người yếu nhiều bệnh thiên gầy bóng lưng nhiều tầng bị thương về nhà trên xe taxi lâm ninh cực giống lão mụ kia đôi mắt to mang theo nước mắt cao thẳng thanh tú m u i hiện đỏ ủy khuất như cái b ả o bảo mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi thời đại internet hôm nay w u b bù tiktok tiểu hồng thư trên t h ă n g trầm không nên quá nhiều lâm ninh khóc chính là cha mẹ ly dị sao lâm ninh khóc chính là dầu diếm cái cuối cùng biết chân tướng người thường thường tổn thương xấu nhất những lời này lâm ninh giờ phút này thấm sâu cho người nhân sinh chính là gia diễn nghĩ đến thi đại học ngày đó cha mẹ xuyên đại hồng bào dắt tay chợ kiểm tra thân ảnh nghĩ đến chuẩn bị kiểm tra ba năm ngày qua ngày sớm m u ộ n bữa ăn nghĩ đến cái kia mái nhà ấm áp lâm ninh cảm thấy oscar cũng liền như vậy tích tích hai tiếng vang trong điện thoại di động ngân hàng tới sổ tin nhắn nhắc nhở là cha mẹ ấ y n ấ y về đến nhà lâm ninh thẳng đến phòng ngủ nửa d ự a đầu giường vô thần s u ấ t hai ác các loại áp bên trong chú ý các tiểu tỷ vẫn như cũ thanh xuân tịch lệ không buồn không lo phơi mua mua mua chơi chơi chơi an an điện thoại hẹ chặt vòng bằng hữu cái kia phát mau cứu ta m a u cứu ta cái nhà này đồng học còn tại kêu gọi đồng nhân không đồng m ệ n h lâm ninh vẫn luôn không hiểu rõ những cái này mỗi ngày b ể bộn nhiều việc sống phong túng tiểu t ỷ t ỷ tiền từ nơi nào đến những cái kia cố gắng phấn đấu tiểu t ỷ t ỷ vì sao liền một vạn khối tiền chữa trị đều ra không d ậ y nổi không phải liền là xấu xí một chút sao cha mẹ vừa đánh một vạn khối cùng đồng học kia một vạn khối m a u cứu ta trong cõi u minh tựa hồ có loại thiên ý lâm ninh quyết tâm kéo đen xóa bỏ cái kia mỗi ngày phát nữ đồng học sinh hoạt vốn cũng không dễ mỗi ngày phát ngươi mb liền ngươi thiện lương liền ngươi có ái tâm như thế nào t í c h ngủ lâm ninh mở mắt thời điểm này g mới hơi sáng nguồn gốc từ tại cao tam đồng hồ sinh học làm sáng sớm lâm ninh rất cảm thấy nhàm chán đối cha mẹ giấu giếm căm hận một đêm cũng tiêu tán hơn phân nửa một trăm sáu ba đại cư mang theo phòng giữ quần áo phòng ngủ chính nguyên bản còn muốn lưu c h ú t niệm tưởng lâm ninh khi thấy chuyển phát nhanh bên trong tia thay tên sau giấy tờ bất động sản cùng cha mẹ từ người n g kết hôn thiệp mời sau liền không có sau đó thực chất bên trong táo bạo ấn không chịu nổi hai tay xem cái nào cái nào không vừa mắt lâm ninh đứng dậy trở về phòng ôm cây gậy bóng chảy bảy mươi tấc màn hình tinh thể lỏng hạ phổ được rồi trước không tạm cành biện vạc được rồi cửa sổ sát đất hung tận toàn phòng dạo qua một vòng nhìn phòng ngủ chính vách tường trên một nhà ba người trung quốc phong trụ bánh t r u n g lâm linh trong tay gậy bóng c h ả y phảng phất ngàn cân theo cây bán g â m thanh còn có một ư ơ i tám tuổi nam hải tê tâm liệt phế khóc giống nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền ta liền có thể đem tất cả mọi người lưu tại bên cạnh ta mỗi ngày vui vui sướng sướng vui chơi giải trí tâm sự không cần lo lắng liên quan tới ngày mai hòa ly đ ư ờ n g chung điện thoại di động tại phòng vang lên thời điểm trời đã bất chi bất giác tối xuống một nghìn hai trăm linh một nghiệp chủ lâm tiên sinh sao có người phản ứng nhà ngươi còn tốt sao bất động sản tiểu tỷ tỷ thanh em rất tiếm hay mang theo hư giả ôn n u rất tốt không có việc gì gặp lại lâm ninh tiếng nói có chút khàn khàn đầu năm nay liền khóc đều có người hỏi thăm là bởi vì yêu sao là bởi vì kêu một bình hai khối sáu bất động sản phí lâm ninh cười cười này cầu nương dưỡng xã hội khóc cười mệt mỏi cũng n ó i bụ mạch ký giao hàng rất nhanh trong tay mạch lạc kê chân bảo lại không dĩ vãng hương vị vừa nghĩ tới về sau đều phải ăn giao hàng lâm ninh đột nhiên liền không đói bụ ta từng ta ngã ban đêm bên gối chạy về phía ngươi tiktok bên trong tiểu tỉ tỉ vẫn như cũ n g à y vui sướng tiểu ca ca hát thâm tình giáng mua xinh đẹp tiết mục ngắn lặp lại lợi hại thời gian lại trôi qua phá lệ nhanh quả táo ít nhắc nhở lượng điện không đủ thời điểm đã dạng sáng trước khi ngủ điện thoại giao diện là hệ cha cha mẹ ảnh chân dung bên cạnh trống giống một nhà ba người tiểu nhóm câu nói sau cùng vẫn là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cố lên biểu tình bao một đêm này lâm ninh ngủ được phá lệ an tâm nếu không phải cái tia đáng chết đồng hồ sinh học lâm ninh cảm thấy chính mình có thể ngủ một giấc đến bị nẹn nước tiểu tình theo phòng ngủ đến phòng khách theo phòng khách đến ban công phòng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh đều có lâm n i n h soát điện thoại thân ảnh lâm n i n h từng ngộng tưởng qua một ngày như vậy không ai quản chính mình chơi điện thoại chơi đ ù a không ai quản chính mình mấy điểm ngủ không ai quản chính mình ăn cơm hiện tại ngộng thực hiện lại không nghĩ người chính là tiện cốt đầu mẫu thân lại nhải thanh thế nào cứ như vậy lệnh người hoài niệm đâu tv trong đại phiêu khách chết không biết bao lâu siêu siêu vẹo vẹo ném ở một bên máy chơi game giờ phút này cũng mất ngày xưa dụ hoặc t mươi tám tuổi thiếu niên trải qua tỉnh trọng điểm trung học sáu năm đánh đập sẽ không hút thuốc không biết uống rượu sẽ không nhảy đi cổ ngoại trừ mua vài đôi à di mua mấy trò chơi liền tiền đều không làm sao lại h ò a đến tìm cho chính mình điểm về vui không được nhàm chán chết cho nên lâm ninh báo giá trường học một v một dạy học phụ trách đưa đón bao qua học phí rất đ ắ t quét thẻ thời điểm lâm ninh rất lạnh nhạt trong lòng lại rất chờ mong chờ mong phụ thân thu được quét thẻ tin tức nhắc nhở lúc sẽ hay không cùng chính mình liên hệ cảm giác cha mẹ đã thật lâu không cùng chính mình liên hệ ta còn có cái chữ sợ bị hài hòa phụ thân điện thoại không đợi được bởi vì thẻ bị đông cứng lâm ninh đẹp mắt ngũ quan có chút dữ tợn phụ trách thu phí cô nương có chút khiết đảm danh nghĩa mượn nhớ thẻ còn tại cha mẹ thực hiện đã từng lấy đi tiền mừng tuổi lúc hứa hẹn mười tám năm qua tiền mừng tuổi báo giá trường học dư xài lâm ninh quay thẻ xác định n h ậ t trình rời đi thân ảnh không còn giống như tới khi như vậy trả nầy tiêu điều cái kia hăng hai thiếu niên không có ngày xưa ánh nắng ôm hai đầu gối co cắp tại b u ồ n tắm lớn hắn học xong lặng lẽ thút thít sớm biết điện bảng nguyện vọng thời điểm báo ngoại đ i ệ chưa bao giờ qua lâm ninh lần thứ nhất có thoát đi thành phố này ý nghĩ nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền Ta l i ề nữ c trang thần hào hệ thống chương hai hệ thống Tích, chúc mừng túc chủ bị nữ trang thần hào hệ thống chọn chúng làm bổn hệ thống tốc chủ người nữ trang mỗi một phút đều là tài phú trước mắt bổn hệ thống đẳng cấp một người mỗi một phút nữ trang có thể đạt được một nguyên thăng cấp kinh nghiệm không hệ thống lưu tiểu thuyết lâm ninh tự nhiên không xa lạ gì đã từng ảo tưởng qua chính mình bị thần hào hệ thống đ ậ p chúng sau đó mở ra mua ngày mua đất mua không khí hào vô nhân tính thuộc tính lâm ninh thậm chí tại mô vốn phát nhai thần hào tiểu thuyết trong phun qua r á n h k i a lệnh người giận x ô i xấu hổ thao tác quả thực gác tục tới cực điểm sau khi trong đầu đại biểu hệ thống giao diện xuất hiện lúc lâm ninh giờ phút này lại không lúc ấy hào nói chi khí thậm chí biểu tình có chút n g a m nhó rất nhanh tại được một cách dễ dàng tài phú rõ ràng tương lai trước mặt nữ trang tiết áo đây không phải vấn đề phong ngủ chính phòng giữ quần áo mẫu thân còn sót lại quần áo có lẽ là quá hạn hay là dọn đi ngày đó vali không bỏ xuống được lúc này đến là thuận tiện lâm ninh bọc lấy mẫu thân áo khoác ngồi ở p h ò n g khách thỉnh thoảng lại túi đầu nhìn trong điện thoại di động máy bấm giờ sáu mươi giây sau trong đầu hệ thống giao diện quả nhiên tăng lên một nguyên cùng với phía bên phải có thể rút ra biểu thị ý nghĩ k h ẽ động h ệ chặt nhắc nhở thu được một nguyên đơn giản trực tiếp lâm ninh t h ư c n g tích một phút đồng hồ một khối một giờ sáu mươi một ngày một nghìn bốn trăm bốn mươi một tuần m ư ơ i nghìn tám mươi cho nên chính mình bây giờ cũng là lương tuần hơn vạn tể lạc ha ha ha lâm ninh đứng lên cười ra nước mắt thay quần áo khác học bằng lái trên đường lâm ninh cả người đều là phiêu thỉnh thoảng xem xét hệ thống giao diện đã thành lâm ninh thói quen kim ngạch nơi nào sừng sững không thay đổi lẽ làm lâm ninh đột nhiên ý thức được chính mình tự hồ là không để ý đến cái gì không gái trang không tiền tài đến chưa học lái xe hành trình đây là thua lô bao nhiêu về đến nhà vội vàng thay đổi mẫu thân áo khoác về sau lâm ninh vừa rồi an tâm một cấp là một khối hai cấp lại là bao nhiêu c ò còn còn nữ c trang thần i u c hào hệ n mình mượn n h h thống đã thăng đến cấp hai ngươi mỗi một phút nữ trang có thể đạt được hai nguyên thăng cấp kinh nghiệm n chiếu một h nghìn h chẳng rút thưởng hệ thống đã mở ra t r ư ớ chúc mắt t t mừng túc chủ thu hoạch được bọt chín trăm một mươi một cạ dẹ ra một chiếc thủ tục bảo hiểm biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại nam nhị hoàn khải đức bãi đỗ xe c một khu số một m ư ờ i tám chúc mừng túc chủ thanh vật phẩm đã mở ra hệ thống máy móc âm vang lên lâm ninh liếc nhìn nhiều da thanh vật phẩm có chút giống trước kia chơi qua vong du trò chơi báo khỏa tiếp tục ý nghĩ khé động chìa khóa xe đã xuất hiện tại trước mặt lại khé động chìa khóa xe còn tại nam hải tựa hồ trời sinh liền yêu xe 911 lâm ninh tự nhiên không xa lạ gì lúc này cũng ngồi không yên lâm ninh bận b i ể u thay quần áo khác hướng ra bên cạnh khải đức đi đến khải đức bãi đ ồ xe quy hoạch rất rõ ràng lâm ninh chiếu vào nhắc nhở bài rất nhanh liền thấy được lẳng lặng dừng đặt chỗ đậu xe màu bạc 911 t â y a 911 s t ờ giờ biển số xe cùng xe thực đáp thực hệ thống rất nhiều đặc thù mắt ít lưu tuyến thân xe hồng đỏ ra thật chỗ ngồi tay khe hở hình thoi thuộc ra ở khắp mọi nơi công nghiệp thiết kế cảm giác xứng đáng kia gần hai trăm vạn giá bán lâm ninh có chút thấp thỏm ngồi vào xe t r ò n theo găng tay thùng lật ra sử dụng sổ tay so sánh thao tác châm lửa bê đường doanh chân gà c h â m t h ấ p thoát khi không có phe r a gì lạc bùa hủa ý n h ĩ gào thét cao nhưng lại có chính mình độc hữu ý vị vừa tới tay đồ chơi lâm ninh tự nhiên chơi yêu thích không đông tay nhưng không có mở ra bãi đỗ xe xúc động không khác đều bởi vì không có bằng lái ngồi ở trong xe thổi điều hòa không khí nghe mở lâm ninh suy nghĩ nản vạ hệ thống thăng cấp cấp bách làm sao toàn thân tiền tiết kiệm không đủ mười vạn thời khắc nữ trang một tuần cũng mới hai vạn những ngày tiếp theo trừ phi tất yếu liền t r ạ c h trong nhà lâm ninh cảm thấy có quyết định lâm ninh ý chí kiên định học lớp không đi bữa tiệc cự tuyệt ngoại trừ học lái xe kiểm tra bằng lái hận không thể hai mươi bốn giờ chạch trong nhà nhìn hệ thống giao diện thận trọng tăng trưởng lâm ninh khỏe miệng k h ẽ n h nết kiếm tiền ta là nghiêm túc khoa mục hai ngày ấy lâm ninh nữ trang ra ngoài rồi mắt nhìn thấy còn kém mấy ngàn liền đủ mười vạn lâm ninh thực sự không muốn từ bỏ kiểm tra một buổi chiều linh quang l o i lên mua hai nữ v ơ xuyên tại quần dài bên trong về sau có chút khẩn trương giá cửa quả nhiên có thể đi đến trường thi trên đường lâm ninh t ỉ n h thoảng xem xét hệ thống giao diện cuối cùng an tâm trước đó báo danh là ba qua cho nên khoa mục hai trôi qua rất nhẹ nhàng huấn luyện viên hiện trường chỉ huy bên cạnh đỗ xe chuyển xe nhờ kho làm bên cạnh chờ kiểm tra bình thường thí sinh hận thẳng c ắ n răng bốn nghìn cùng chín nghìn phí báo danh đãi ngộ tự nhiên khác biệt đây trong đầu thăng cấp lâm ninh chỗ nào để ý người khác cách nhìn càng đừng để cập đại mùa hè trong quần mặc nữ tất chân có nhiều nhiệt nóng về đến nhà qua loa vọt vào tám tràn đầy mồ hôi tất ném đi trung tâm điều hòa không khí mở đến thấp nhất vẫn là cái này vô cùng quen thuộc áo mặc trên người một bình có thể vui mừng vào trong bụng hệ thống giao diện số tiền thực khả quan bốn mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám toàn bộ rút ra tăng thêm mượn nhớ thẻ trước đó thừa hơn ba vạn cùng cha mẹ các đánh tới tiền sinh hoạt các một vạn vừa mới mười vạn ra mặt đ à o bảo nữ trang thiên miêu giá cả từ cao tới thấp hạ đơn trả tiền tích tích nữ trang thần hào hệ thống đã thăng đến cấp ba người mỗi một phút nữ trang có thể đạt được ba nguyên thăng cấp kinh nghiệm năm mươi nghìn rút thưởng số lần thêm một trước mắt rút thưởng số lần một nữ trang công năng đã mở ra mỗi một kiện nữ trang đồng đều sẽ sinh ra tiền mặt tăng thêm phát bộ hai mươi váy ngắn ba mươi váy giải hai mươi quần một mươi áo khoác một mươi thất chân ba mươi nữ giày vận động hai mươi nữ giày cao góp năm mươi nội y thượng một trăm linh nội y hạ một trăm linh trang sức một m ư ơ bao hai mươi chức năng mới rất rất tiền mặt tăng thêm cường nhiều, vẹn vẹn nhiều đại, xuất y nhảy này nhảy ê n thân nội đồng liền đến cũng mang ý nghĩa, một tuần 3 vạn nhảy đến 9 vạn. 3, lựa chọn.、Chức、năng phút theo hồ khối khối, Chức Chức mỗi cái mới ý ý, lựa u x hiện trong nháy mắt bỏ đi lâm ninh đối với năm trăm n g h n điểm kinh nghiệm sầu lo không có chức năng mới trước dù là hai mươi bốn giờ nữ trang trạch trong nhà một phút đồng hồ tam nguyên một tuần ba vạn lâm ninh muốn tích lũy đủ năm trăm n g h n ít nhất cũng phải mười tám tuần dù là tính đến cha mẹ mỗi tháng định kỳ cho tiền sinh hoạt cũng muốn tiểu tứ tháng g á n vẻ nhưng mà có chức năng mới tăng thêm lâm ninh hoàn toàn có thể đem cái này thời gian rút ngắn về phần những cái kia tăng thêm phân loại mang đến ảnh hưởng dù sao chỉ ở nhà mặc lại có ai biết rút thưởng nhiều lần một cái tiền mặt quả nhiên là tăng lên trước mắt ngoại trừ điểm kinh nghiệm còn không xác định bên ngoài cái khác cơ bản tin tức lâm ninh đã có nhất định hiểu rõ rút thưởng、Tích. chúc mừng túc chủ thu hoạch được trang điểm thuật sơ cấp kỹ năng hệ thống kỹ năng là cơ chế căn bản không cho lâm ninh cơ hội cự tuyệt trong n ấ y mắt nguyên bản chỉ biết là son môi hắn liền đã hiểu thải trang đã hiểu loa trang đã hiểu thực chất trang đã hiểu trang điểm trình tự không thể không nói này thực hệ thống lâm ninh lắc đầu có chút hối hận hối hận trước đó mười vạn hoa có chút lớn đấy hối hận trước đó ném mâu thân còn sót lại đại bộ phận cũ háo trước tích lũy tiền tích lũy đủ chiếu vào lớn nhất tăng thêm mua một thân chính là về phần tiết tháo xấu hổ cái gì tại cái này cười nghèo không cười kỹ nữ xã hội căn bản không gọi chuyện x o á t một lát điện thoại lâm ninh tựa hồ là đột nhiên khai khiếu không còn giống như trước đó tích lũy đủ một bút từ đó đại ngạch tiêu phí c h ạ y ở nhà hắn thỉnh thoảng soát đảm nhìn hệ thống giao diện phát bộ vòng tay nội ý ỉa quần tất vay ngắn vòng tay cao gót bao như thế nào tiện nghi làm sao tới cùng thành ưu tiên hoàn toàn không có mị cảm chất lượng có thể nói tại lâm ninh xem ra có thể chọn lên là được bởi vì là cùng thành chuyển phát nhanh rất nhanh ngày thứ hai vừa ăn giao hàng không bao lâu chuyển phát nhanh viên liền lên cửa bao lớn bao nhỏ mở ra đủ mọi màu sắc hình thức các loại nữ trang tại lâm ninh trong mắt là nhảy lên tiền tài nắm lớn nhất tăng thêm sơ tâm lâm ninh không kịp chờ đợi cởi cái này vô cùng quen thuộc áo phân loại chiếu c h ỉ n h tự đem tới tay quần áo c h ồ n lên thân ngoại trừ nội y mặc vào có chút phiền phức cái khác đến là cùng nam trang không có gì khác biệt dày cao gót có chút kẹt chân không đứng dậy nổi năm mươi tiền mặt tăng thêm phía trước lâm ninh hoàn toàn không có từ bỏ có thể nói mang hảo phát bộ vòng tay giá rẻ bao tăng thêm trong nháy mắt không giới hạ sớm đã mồ hôi đầm địa lâm ninh nhìn hệ thống giao diện ba nguyên nhảy đến m ộ ư ơ i hai nguyên về sau cười ra tiếng một phút đồng hồ một ư ơ i hai một giờ bảy trăm hai mươi một ngày một mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi lương ngày gần hai vạn khoảng cách năm trăm linh i ệ n tại xem ra cũng không có như vậy xa vời về phần xuyên váy lục áo đỏ d e n v e r chính mình có nhiều xấu xí kia đều không gỡ gọi vấn đề ai cũng ngăn cản không được mười tám tuổi thiếu niên cày tiền quyết tâm bữa tiệc không đi mới điện ảnh lần đầu không đi khoa mùa ba không thể không đi xa vào tại cày tiền bên trong không thể tự kèm chế lâm ninh không tắm rửa không cởi quần áo không tháo phát bộ tại cái này cực nóng mùa hè điều hòa không khí đột nhiên không như trong tưởng tượng như vậy có tác dụng cho nên làm lâm ninh ngửi được siêu vị nhi thời điểm làm lâm ninh trong lúc lơ đãng nhìn thấy gương trong dẫm lên à y cao gót cả thọ chân đi đường chính mình thời điểm phán phất x é đánh cái này nữ quỷ giống nhau người thật là chính mình sao cái này cùng đã từng nhìn thấy nhặt ve trai lưu lạc phụ nữ có gì khác biệt giờ k h ắ c này lâm ninh tựa như phát điên đem chính mình t h i sạch sành xanh hệ thống giao diện kia khiêu động số lượng đột nhiên ngừng nhận được hệ thống đến nay lần thứ nhất lâm ninh nghiêm túc cẩn thận tắm rửa thổi tóc đổi thân thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà ngồi trong phòng khách suy nghĩ lại chuyện đã qua đứng lên chính mình là thế nào chính mình vì cái gì muốn vì thăng cấp đem chính mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ vì thăng cấp chặt đứt xã giao cái nào đều không đi hệ thống giao diện hơn hai mươi vạn chính mình cũng không tốn bao nhiêu vẫn như cũ ăn giao hàng chờ mong đã lâu điện ảnh không thấy hạ n l ư ợ n g đem bán á di không có đi mua phát tiểu gọi đi quán net mở h ắ t cũng không có đi chính mình tựa hồ thành hệ thống khôi lỗi công cụ người ngay còn rất nhiều hoàn toàn không cần phải nóng lòng tạm thời không phải sao lâm ninh lặng lẽ hỏi chính mình quay đầu liếc nhìn trước gương ném nữ trang lâm ninh không khỏi có chút muốn cười cười sự ngu xuẩn của mình cười chính mình hôm qua hệ thống giao diện vẫn còn số dư còn lại không còn gia tăng ít có lâm ninh so ngày xưa nhiều phần thông rong đứng dậy đem những cái kia phát thiệu quần áo phát bộ ném vào túi rác thông qua bất động sản kêu nhân viên quét dọn lâm linh kéo màn cửa sổ ra nhàn nhã ngồi tại cửa sổ sát đất bên cạnh bàn trà xoát ipad uống vào có thể vui mừng lâm linh yên lặng thêm trở về đã từng kéo đen xóa bỏ nữ đồng học tại n à n g một cái dấu chấm hỏi về sau chuyển một vạn đi qua đổi lấy nữ đồng học a a a giọng nói trả lời cảm ơn cảm ơn ta thay ta phát tiểu cảm ơn ngươi vòng bằng hưu ta mỗi ngày đều tại phát ngươi là duy nhất cho ta chuyển tiền lâm linh ngươi là người tốt không khắc khí nguyện ngươi phát tiểu mẫu thân sớm ngày khôi phục tâm linh yên lặng ngắn ngủi làm lâm ninh lần thứ nhất đối với hệ thống có chính mình quy hoạch tiền c o n muốn soát nhưng cũng muốn để cho chính mình trôi qua tinh xảo có cơ hội làm tiền tài chủ nhân làm sao khổ làm nô lệ ba mươi khối nội y quá thứ năm mươi khối phát bộ kín gió một trăm khối dày cao gót quả thực cấn chân đây đều là vấn đề đều phải sửa có lần trước giao huấn lâm ninh lần này mua sắm hành trình lại là cẩn thận rất nhiều không hiểu nữ trang không sao khẩn quý mua khẩn hàng hiệu mua liền tốt thiên miêu nhãn hiệu thẳng doanh cửa hàng bốn ngàn nội y gần vạn thật phát phát bộ hơn ngàn tất chân sáu giày cao gót lâm ninh tuyển chọn tỉ mỉ nam trang cũng á t không thể thiếu có tiền cần gì phải ủ y khuất chính mình hạ đơn trả tiền mười vạn khối hoa vô thanh vô tức dù là kinh nghiệm chỉ có sáu vạn thì thế nào máy tính vẫn là cao nhất lúc phụ thân mua quả táo i p a d i n cũng có chút không tốt kia khoản trước đó nhìn thấy hay nghe là thời điểm bỏ vào trong túi nhà sát vách chính là trung tâm thương mại đến cũng b ấ t đi tinh lực quần đùi dép lê áo thun ngoại trừ thủy tinh vòng tay có chút nương bên ngoài đến cũng không có gì không dễ mới nhất người ngoài hành tinh máy tính tốc độ rất nhanh quả táo vô tuyến thai nghe thuận tiện thời thượng ipad mới nhất nhất đại nhẹ nhàng linh hoạt không ít có tiền thật tốt hệ thống giao diện ba nguyên ba nguyên đang nhảy là này chuỗi vòng tay công hiệu trong thương trường ăn bát dầu dội mặt không có nhà hương vị không còn mặc giày như vậy nhà cũng mát m ẻ không ít chương bốn vàng lái ngày thứ hai buổi chiều ở nhà soát kịch lâm ninh nhận được chuyển phát nhanh tiểu ca ba o khỏa. t i ê n nào đồn ấy ba o khỏa rất tinh xảo có loại đặc thù mùi thấm át hơn bốn nội y phá lệ mềm mại mặc trên người có loại mát mẻ gần bạn phát bộ thông khí thoải mái dễ chịu đội ở trên đầu cũng chẳng phải nóng lên hơn bạn tơ tằm váy trang cắt xén v ừ a vặn xúc cảm tơ lụa sáu giày cao gót cũng phá lệ vừa chân đi trên đường tựa hồ đơn giản rất nhiều kính c h ạ m đất trước lâm ninh lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến nữ trang lúc chính mình từ nhỏ người yếu nhiều bệnh hơi mảnh mai dáng người vùng đất bằng thẳng di chuyển tự lão mụ kia thanh tú ngũ quan tại phát bộ hạ thật có sợi mềm mại hương vị da thịt trắng đoán tại màu đèn tơ tằm váy trang hạ tỏ ra càng trắng hơn chút lấy lâm ninh thẩm mỹ không thật tốt xem nhưng cũng so trước đó áo đỏ váy lục yêu quái hảo quá nhiều. tính đến vòng tay tăng thêm vừa không giới hạn mỗi phút đồng hồ nhảy trở về m ộ ư ơ i hai nguyên lâm ninh không cần lại mặc cái gì áo khoác điều hòa không khí đột nhiên mát mẻ rất nhiều có cố hoàn mỹ chủ nghĩa lâm ninh ngồi tại mẫu thân trang điểm trước bàn tại sơ cấp trang điểm thuật giúp đỡ hạng lâm ninh đối với chính mình lên cao không gian có chút n ắ m chắc lông mày quá thô quá nồng dâu ria chờ một chút còn có quá nhiều sửa đổi địa phương đến trưa cao góp chân hơi mẹ chút tắm rửa đổi thân khinh bạc nội ý ỉa chòng lên tơ tầm máy ngủ xác định hệ thống nhảy m ư ơ i hai nguyên về sau lâm ninh vừa rồi dần dần ngủ chẳng qua là không biết tại sao trong ngộng tâm viên ý mã làm quan ba đời mới biết ăn mặc lâm ninh chẳng qua là cái mười tám tuổi học sinh tốt nghiệp trung học cho nên lúc này chẳng qua là ăn đơn giản sữa đậu nành bánh quậy liền cứ gọi xe hướng giá trường học chạy tới trước đó mua kính dâm có đất dụng võ ánh nắng không còn trứng mắt cuối cùng một môn thi s o n g lâm ninh bắt được chính mình bằng lái cho huấn luyện viên hai bao trước đó mua s o n g cùng thiên hạ huấn luyện viên đích sắc giúp chính mình không ít chính mình cũng không thiếu tiền cho nên cơ sao mà không làm cầm thuốc là huấn luyện viên thực cao hứng nhiệt tình muốn đưa lâm ninh trở về lâm ninh cũng không cự tuyệt báo lên rừng đưa vào c h 1 n địa chỉ mùa hè thành phố tây kinh buổi chiều không phải thức lấp làm lâm ninh ngồi vào 911 cũng chậm rãi lái ra thời điểm bởi vì tò mò cũng không có gấp rời đi huấn luyện viên trận t r ậ n t ắ t l ư ớ i 18 tuổi liền mở 911, quả nhiên đồng nhân không đồng mệnh mang theo kính dâm lâm ninh không có chú ý tới ven đường đội huấn luyện viên xe 911 t ầ m mắt cũng không có huấn luyện viên xe tốt cho nên lâm ninh mở thực cẩn thận tự động cản so dùng tay cản đơn giản rất nhiều không có ly hợp hộp số như vậy phức tạp dê đương tiến lên nhanh chậm toàn bộ nhờ chân ga c ù n thêm i i nhỏ công v hướng hướng xong dầu lâm ninh không nghĩ về nhà thế là màu bạc mắt ghét tại thành phố tây kinh đường đi xuyên qua không ngừng trường học cũ đại môn thượng trúc mừng nào đó nào đó thì đại học trạng nguyên hoành phi phá lệ dễ thấy rừng ở một bên lâm ninh lần thứ nhất có hút thuốc xúc động trường học bên cạnh cửa hàng giá rẻ lão bản đề cử hạ lâm linh mua bao phiến trung hoa đưa cái một lần cái bật lửa dựa vào xe nhìn hoàng hôn hạ quen thuộc lầu dạy học ho khan lòng buồn bực một lát sau lại phá lệ thư sướng rốt cuộc biết phụ thân vì cái gì yêu hút thuốc lâm linh rất nhanh liền yêu loại này lòng buồn bực sau thư sướng cảm giác lâm lâm linh sao nữ hải thanh âm rất thêm thai mang theo t i ê n nghi hoặc lâm linh theo thanh âm nhìn lại là bạn học của mình trường học giáo sư mỹ thuật khuyên nữ dương san san cũng là cái kia bị chính mình kéo đen lại thêm trở về nữ hải không đợi lâm n i n h mở miệng đến gần dương san san xác nhận là lâm n i n h về sau l i ề n bắt đầu mười vạn câu hỏi vì sao n g ư ơ i như thế nào chạy trường học đến rồi n g ư ơ i như thế nào còn hút thuốc n g ư ơ i như thế nào dựa vào nhân ra xe n g ư ơ i kêu một vạn khối đi qua cha mẹ đồng ý sao một em m sáu mươi tư dương san san có chút hơi mập đại đại mắt viên viên mặt nhỏ nhắn xinh xắn cao thẳng cái mũi phá lệ đáng yêu một trăm bảy mươi ba lâm n i n h không tự chủ đưa tay phải ra nhéo nhéo trước người dương san san mặt À, không hiểu bị n i t mặt dương san san gương mặt trong nháy mắt đỏ nóng lên người cái bại hoại dẫm chân dương san san quay người hướng trường học khu ra quyến phương hướng chạy tới từ đầu tới đôi u chưa nói qua một câu lâm ninh đột nhiên cười ra tiếng ngươi không phải nói ta là người tốt sao hướng về phía trường học phương hướng hô câu dương san san thân ảnh không ngừng lại một điếu thuốc hút xong ngồi vào xe lâm ninh còn chưa nghĩ ra đi cái nào ăn cơm chiều huệ chặt tin tức mới nhắc nhở lại ứng thanh mà tới người tốt xấu đi chứng mẹo con bắt tường biểu tình phá lệ đáng yêu lâm ninh thuận tay cất xuống tới cũng không có trả lời không nghĩ tới tạm thời hưng khởi trở về trường sẽ gặp phải dương san san sẽ nắng mặt nghĩ đến nàng đỏ bừng mặt chạy trốn lúc bóng lưng lâm ninh cười lắc đầu tìm cái nổi danh phao bánh bao không nhân quán ven đường bàn nhỏ t r ê n lấn chỗ ngồi v ẻ n ử a giờ bánh bao không nhân ăn năm phút đồng hồ cơm tại ven đường thực khách hơi kinh ngạc nhìn chăm chú màu bạc hoặc tại trong màn đêm chậm rãi rời đi tắm rửa qua lâm ninh chụp vào kiện máy ngủ phát bộ nội ý ỉ tăng thêm ba trăm phần trăm về sau vừa rồi ngồi ở phòng khách xoát kịch đi dạo đào bảo hệ thống giao diện kim ngạch một phút đồng hồ một phút đồng hồ nhảy ban ngày bận bịu cả ngày chỉ có một đầu vòng tay ra chỉ chỉ có hơn hai ngàn tăng trưởng nghĩ đến trước đó kế hoạch sửa đổi ngũ quan cần có công cụ lâm ninh lúc này rơi xuống tu mi trang phục đơn đặt hàng nghĩ đến kê sơ cấp trang điểm thuật không hiểu lại mang hộ một bộ giá cả không ít đồ trang điểm nữ trang vẫn như cũ đến mua đây là trước mắt điểm kinh nghiệm duy nhất tăng trưởng phương thức trước đó áo ngủ thực thoải mái phát bộ cũng không tệ lưu cho lâm ninh ấn tượng rất tốt cho nên lần này đến cũng không có phiền thoái như vậy đồng dạng cửa hàng khác biệt kiểu dáng lại là gần năm vạn ra ngoài cùng lúc đó điểm kinh nghiệm lần đầu qua sáu chữ số còn có hơn năm vạn số dư còn lại lâm ninh không có lại tiêu phí chuẩn bị thường ngày chi tiêu điểm kinh nghiệm còn kém năm thứ ba đại học mười mấy vạn không cần phải nóng lòng tạm thời bên này lâm ninh bình tĩnh tại tiền soát tiktok trường học khu gia quyến dương san san lại là không thế nào bình tĩnh tại thú đ ô n g s ở tịt trên người luyện l ầ n con rùa quyền về sau sau mặt vẫn như cũ đỏ b ừ n g dương san san không khỏi nhớ tới tựa ở xinh đẹp trên xe đua hút thuốc lâm ninh dưới đèn đường lâm ninh có chút u b u ồ n có chút vắng vẻ còn thường ngắn tê đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái trang điểm an tính bộ dáng có chút xoài a hắn vì cái gì không trở về ta hệ trạng hắn có phải hay không chán ghét ta a a a mười tám tuổi thiếu nữ suy nghĩ nhiều t r ư ơ n g năm ra ngoài tu mi thủ pháp thực thành thạo đồng dạng ngũ quan lông mày chẳng qua là phai n h ạ t chút chỉnh t ề chút nhỏ chút cả người khí chất lại có đại thay đổi cái kẹp đem râu ria rút sạch sẽ có chút đau nhưng cũng có thể thừa nhận trong lên phát bộ nhìn trang điểm trước gương chính mình lâm ninh có chút h o à n g hốt cùng trong trí nhớ mẫu thân bộ dáng có bảy phần tương tự nhiều chút non nớt mượt mà không ít cái nào đó góc độ có điểm động tử quốc nữ tinh tôn nghệ chân hương vị sơ cấp trang điểm thuật thực, thực dụng nhỏ xí u sửa chữa cùng tre hà vào tay tức tới nam trang có tuấn nữ g lần, n đã h trang đẹp lâm ninh hài lòng gật đầu giày cao góp đứng lâu dù sao sẽ mệt lâm ninh nằm tựa ở ghế sofa đem chân khoác lên trên bàn trà soát điện thoại di động bên trong app chú ý tiểu tỉ tỉ hoàn toàn như trước đây khiêu vũ khiêu vũ Cá cá hát cá hát, n ê n ăn một c h ú t nên uống m ộ t chán ú lúc này lại xem không thú t thấy thế nào thế nên Ninh này không nào chơi cảm lại i đùa. Lâm xem nào g vị, c c ò không kéo khôi chính mình chỉ thể hải manh nữ trang quan đen, con rồng, có có một dựa đẹp. Lấy vào soát n gian. Nhàm chán g giết thời điện thoại di động cha mẹ điện thoại lần lượt đánh tới không đợi lâm ninh nói ra tưởng niệm l ạ n h như băng hiện thực lại làm cho lâm ninh dùng mình một cái mẫu thân muốn cùng với nàng họa sĩ mới lao công định cư ốc sở chạy l i a phụ thân muốn dẫn tân lương tử đi nước mỹ phát triển lâm ninh hốc mắt có chút ướt át chính mình vừa bưng xuống thoát đi tòa thành này ý nghĩ bọn họ lại là đã chạy trốn cha mẹ đều là con trai độc nhất thế hệ trước lại qua đời đến sớm tính như vậy chính mình lại tính là cái gì có lẽ là ấ y náy nguyên nhân lâm ninh nuôi dưỡng phí vọt lên hai lần hai bên cộng lại tám vạn khối nuôi dưỡng phí tính được cũng là lương một năm trăm vạn vẫn là thuế sau thật đúng là lệnh người yêu mến ghen tị cha mẹ lâm ninh tự rêu c ờ i cười liếc nhìn ngân hàng tin nhắn hai đầu tới sổ bốn vạn nhắc nhở t h u ỗ tay đưa di động ném vào cảnh b i ể n vạc bên trong đầu kia phụ thân rước mùa đã sớm lật ra bụng ta còn lại kia chữ nhi bị hài hòa phẫn nộ không cam lòng thương tâm các loại cảm xúc chạy lên não lâm ninh hung hăng đứng lên bản dụ cầm gậy cầu côn hắn lại là đột nhiên đau chân thật đúng là họa vô đơn chí lật nghiêng ngã xuống đất lâm ninh cởi giày cao gót thận trọng thử đứng lên còn tốt chẳng qua là huy hạ đến không có bị trượt lần nữa đứng dậy lâm ninh trước đó kia cổ sức lực lại là tàn đi sinh hoạt chính là như vậy đã không có cách nào thay đổi vậy không có gì hào tức giận xoa mắt cá chân lâm ninh nhìn trên đùi thưa thất lông chân cũng không biết xuất từ tâm lý gì cầm cái kẹp một cái một cái rút sạch sẽ đau chân đau đau đến chết lặng tâm lại chẳng phải đau đi đều đi ta một người muốn làm gì làm gì nhiều tự do không có cái gì có thể ngăn cản đối với mình từ hướng hướng thiên mã hành không tiếp sống tâm của ngươi không có vương hữu lâm linh ngửa đầu gào thét ca uy ngươi tốt là một nghìn hai trăm linh một nghiệp chủ lâm điện thoại cố định văng lên bất động sản tiểu tỷ tỷ thanh â m giống như lần trước có hư g i ả ôn lu lâm linh tiếng nói giống như lần trước khẳng k h à n lại sẽ không lại khóc nhìn hải cảnh lu dập tắt quả táo ít nghĩ đến điện thoại e b u ảnh bên trong cha mẹ ảnh c h ụ video lâm linh như điên cầm ví tiền hướng trung cư bên cạnh trung tâm thương mại chạy đi người đẹp quá nữ xin hỏi muốn chút gì quả táo cửa hàng tiêu thụ mặc dù kinh ngạc ở trước mắt mỹ nữ dung nhan nhưng nên có tố chất còn t ạ i một tiếng mỹ nữ làm lâm linh hồi thần lại khẩn trương không có gì sánh kịp khẩn trương túi đầu lâm linh nhìn chính mình bóng loáng trắng loáng thẳng tắp hai chân nhìn dưới chân g i à y cao gót nhìn đầu gối trên một cm váy còn có theo túi đầu rơi xuống tóc dài quên thay quần áo không nói một lời lâm linh q a y người rời đi tia chật vật thân ảnh cực kỳ giống đêm đó dương sàn dày cao gót không có ảnh hưởng chút nào đến lâm ninh chạy thở hồn hển lâm ninh đóng cửa phòng giữa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống lúc trước cha mẹ rời đi lúc đủ loại cảm xúc đều bị khẩn trương thay thế bị người nhìn ra được không có thể hay không bị mắng biến thái chính mình như thế nào ra cửa đâu ngự thái bình khẳng định sẽ bị nhìn ra đi không biết làm sao lâm ninh bất an nhìn mắt tay trái gương to bên trong chính mình trong gương chính mình ngoại trừ có chút chật vật bên ngoài vẫn như cũ xinh đẹp đứng lên dạo qua một vòng ngoại trừ hai chân phá lệ hấp dẫn người bên ngoài đến là không có gì đặc biệt địa phương 173 t h â n cao tăng thêm năm cm dày cao gót là tỏ ra chân tương đối dài xác định chính mình ngoại trừ bình cũng không có gì sơ hở về sau tâm lý tố chất vốn cũng không kém lâm n i n h lập tức không có lúc trước khẩn trương hồi tưởng lại trước đó nhân viên bán hàng kia t h à n h mỹ nữ thậm chí có chút ít kiêu ngạo điện thoại còn muốn mua trung tâm thương mại mắt nhìn thấy phải nuốt cửa lâm n i n h đổi thân nam trang thao trang thản nhiên hướng đi cửa nhà trung tâm thương mại cùng một cái tiêu thụ kia mua máy á bộ m ộ xác định tiêu thụ không có nhận ra chính mình về sau trở về nhà hải cảnh lũ cũ điện thoại là dùng không thành Đáng được ăn mừng chính là theo ẻ điện thoại xoa xoa còn có thể dùng, thay đổi điện đồng đổi đi thoại thoại mới, thử dịp tư liệu tin tức, đồng bộ thời gian, Ninh nội rồi còn dùng, thân ngủ, chồng lên tăng phòng ngủ. thể thay thử tư tức, bọt tắm, thơ tầm phát gót, thêm t hề, xoa xoa vào cao vừa mua sau, vừa ra có dịp máy Lâm áp bộ bộ, về mấy lần mua hàng online trong nhà nữ trang càng ngày càng nhiều phòng ngủ tủ quần áo hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn lâm ninh nhu cầu dứt khoát lúc này không có chuyện gì lâm ninh rời lên nhà cha mẹ chạy hẳn là có đầy đủ chuẩn bị ngoại trừ mấy món quần áo cũ bên ngoài không có còn lại cái gì phòng ngủ chính trên tường ảnh chụp bị lâm linh bắt lại bỏ vào nguyên bản phòng ngủ nguyên bản phòng ngủ trong quần áo bàn làm việc thượng phát bộ góc tường vài đôi giày cao gót phân loại đặt tại phòng giữ quần áo bởi vì là mùa hè cũng không cần cái gì ga giường đẹp chăn tại trên giường đơn cửa hàng cái tờ đơn cũng có thể chấp nhận đồ vật không nhiều lâm linh như cũ thu thập không ít thời gian làm lâm linh ngồi trở lại ghế sofa thời điểm điện thoại đã được rồi chiếu vào phòng ngủ chính giường lớn kích thước rơi xuống hai bộ trên giường vật dụng đơn về sau có chút buồn ngủ lâm linh nằm trên ghế sofa chỉ chốc lát sau hô hấp liền biến bình ổn chương sáu kích thích lâm ninh khởi so thường ngày chậm chút trên chân cao gót hẳn là ngủ thời điểm đá rơi xuống mặc cao gót quá mệt mỏi hái được phát bộ cởi xiết chính mình một đêm nội ý ỉa chân trần hướng phòng tắm đi đến hôm qua mua giường phẩm thời điểm lại mua không thiếu nữ trang điểm kinh nghiệm gần hai mươi vạn thật đúng là phải cảm tạ cha mẹ hôm qua đánh nuôi dưỡng phí để cho chính mình t h ă n g cấp lộ tăng nhanh không ít lâm ninh khỏe miệng mang theo tia k i n h thường tiêu cái mạch ký bữa sáng giao hàng theo liêu chứng hán bảo mùi vị không tệ sữa đậu này ngọt quá phận ngược lại là có điểm giống hời nhỏ uống đậu sữa khoai bánh không say ngàn o thanh r khối lâm linh cũng lười đi tính toán không có chạy bộ sáng sớm thói quen chụp vào phát bộ xuyên qua nội ý ý váy dài dẫm lên cao gót ra tv ngồi ở phòng khách ngẩn người soát điện thoại hệ thống kim ngạch mỗi phút đồng hồ m t mươi hai ngôi nhảy lâm linh thích dạng ngày ngày có lẽ là trước kia mê mọi thời điểm cự tuyệt quá nhiều bạn bè mời có rất ít người lại cùng chính mình liên hệ h ẹ chặt bên trong ngoại trừ g giúp bạn học vẫn như cũ trò chuyện khí thế ngất trời bên ngoài người bên cạnh đến là an tĩnh l ạ thường mười tám tuổi tể vòng xã giao chính là như vậy đơn giản lâm ninh gia cảnh vô cùng tốt tiền tiêu vật là đại đa số đồng học mười mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần ở trường học không khỏi có mấy phần ngạo khí ngoại trừ hai cái gia cảnh tương tự đồng đảng bên ngoài nhân duyên không đề cập tới cũng được đồng đảng trương đông ngô việt không có tham gia thi đại học liền ra nước ngoài nói là trong nhà an bài dự tính thêm khoa chính quy liền đọc một cái singapore một cái canada lâm ninh tiếng anh cực kém không muốn đi qua làm n ư ớ ngẩn trước kia cha mẹ hỏi thời điểm liền trực tiếp cự tuyệt cái khác k h o a mục không tồi hắn tăng thêm thi đại học tiếng anh ngày đó vận khí đại bạo đoán đúng không ít điểm số tiền đem qua một bản tuyến thuận lợi cầm tây kinh biêu điện đại học có mù nhị cả t ỷ hòn hẹn gì nị h dịn h chuyên nghiệp thư thông báo nhàm chán lâm ninh tại g ờ giúp bạn học bên trong liền ném mấy cái hai trăm hầm bao phát hiện ngoại trừ một đống các loại cảm ơn l á o bản biểu tình sau không có một người vòng chính mình cũng không có ở cơ cầu trực tiếp lui nhóm đi qua liền để hắn đi qua tính cái gì chuyện là trò chơi không dễ chơi là điện thoại không dễ soát không đáng cùng bọn hắn nói nhăng nói cội l u i nhóm không lâu ngoại trừ dương san san dị v ặ t chát hỏi vài câu bên ngoài quả thật không có người nào để ý chuyển phát nhanh đến thời điểm lâm ninh đang đánh trò chơi phá hủy bao khỏa đem quần áo mới bỏ vào phòng giữ quần áo hồi tưởng lại tối hôm qua khẩn trương kích thích rất cảm thấy n h ả m chán lâm ninh đột nhiên có ra ngoài tản bộ ý nghĩ vận động nội y t ỉ bạch tê váy ngắn nữ khoản tiểu bạch dày vòng tay kính dâm bên trong tóc dài bộ thoa môi son màu trắng mũ lơi chai kính dâm gác ở trên sông núi trong gương chính mình thành xuân tịnh lệ ôm khoản trước đó vì thấu tăng thêm tùy ý mua sắm bao đưa điện thoại di động ví tiền cùng nhau để vào mở cửa trong nháy mắt lâm ninh rút lui khẩn trương khẩn trương bên trong còn có chút kích thích bồi hồi ở nhà cửa trước lâm ninh không ngừng hít sâu không ngừng làm tâm lý xây dựng không đầy một lát liền ra một thân mồ hôi người chết chứng chỉ lên trời cũng sẽ không chết lâm ninh dáng người mảnh mai thực chất bên trong lại là có cỗ chơi liều cuối cùng liếc nhìn trong gương chính mình xác định không mở miệng sẽ không để lọt nhân bánh về sau lâm ninh mánh mở cửa đi ra ngoài phòng đóng cửa có nhiều quả quyết lúi bước lúc liền có nhiều chật vật cửa thang máy mở nháy mắt nhìn trong thang máy trên lầu mấy vị nghiệp chủ lâm ninh trong nháy mắt hoảng hồn quay người trở về nhà tim đập rộn lên lâm ninh khẩn trương n g ứa ra mồ hôi cứ như vậy một hồi nội ý liền ướt cái thấu tóc lượng hai chân cái cổ tất cả đều là mồ hôi này môn sợ là không ra được t h ở i quần áo ra hướng về phía tắm lâm ninh toàn thân như nôn, nôn ra cái loại này đến từ đ ấ y lỏng chỗ sâu khẩn trương kích thích quả thực lệnh người nghiện ngắn ngủi vài phút ra mồ hôi có thể so với chạy cái hai ngàn mét loại này thể nghiệm thật là trò chơi không có cách nào thay thế tắm rửa một thân nhẹ nhàng khoan khoái lâm ninh không i đổi, đổi đi, xuẩn xuẩn trương trương đi, đi thang máy là bởi vì theo tâm an toàn cầu thang chưa từng nghĩ cũng không khiến người ta yên tĩnh không biết là bảo vệ tuần tra vẫn là nhà ai nghiệp chủ ho khan không ngừng ngắn ngủi hai tầng đem lâm ninh dọa gần chết mồ hôi hào hào lưu không nói dưới chân tựa như là dẫm tại trên đông bình thường hai chân lướt nhẹ như lụn lụn ra nếu là gặp phải bảo vệ làm sao bây giờ bảo vệ có thể hay không hỏi chính mình cái gì chính mình há miệng ra chẳng phải là liền lộ tẩy không trả lời có thể hay không bị kéo đi bảo vệ phòng hỏi thăm nam nhân tiếng ho khan càng ngày càng gần có chút run chân lâm ninh không lo được trong đầu suy nghĩ lung tung gấp hướng trong nhà chạy tới trở về nhà còn vẫn như c ũ khẩn trương không được trung quy là không có kia phần dũng khí xuất liên tục hai thân đại hãn mệnh không nhẹ cũng làm cho lâm ninh không có lần thứ ba thể lực kia cổ rục xuẩn xuẩn động sức lần ự c có chụp cái phịch đã đều đích. sớm sofa mất vô tung vô ảnh. Qua tắm Lâm mang, biến bộ Ninh, liên liên ngồi phịch ở ghế tung ảnh, xông không ngủ, trên không nhúc phát vô vô vào váy qua l ở nữa mở mắt ra thời điểm đã là ngày thứ hai lâm ninh chưa từng cảm thấy chính mình sẽ như vậy mệt mệt đến chính mình cũng không biết lúc nào đi phòng ngủ vốn là người yếu lâm ninh trẻ tuổi trái tim bị không được loại này dày vò nhưng cái loại này đến từ đáy lòng kích thích lại không biết khi nào tại lâm ninh trong lòng mọc dễ lâm ninh tuy nói tuổi không l ớ lắm nhưng cũng biết tiết chế phân do nặng nhẹ tắm rửa qua đổi thân váy ngủ nội ý ý ý phát bộ cao góp về sau ăn cơm t r ư a lâm ninh hài lòng hít một hơi thuốc lá định trương vẽ xem phim chơi một lát trò chơi trên lệch thời gian không nhiều lắm lâm ninh đổi về nam trang ra cửa trong nhà vốn là có hai cái chỗ đậu xe trước đó lái xe trở về thời điểm lâm ninh tại bất động sản đã làm đăng ký sửa đổi màu bạc h ọ t chín t ạ i trung cư không coi là nhiều hào nhưng cũng không kém châm lửa theo kính mắt hộp lấy ra kính dâm treo ở trên sông núi cùng với chấm t h ấ p động cơ tiếng oanh minh lâm ninh lái xe ra khỏi trung cư địa khố chương bảy ngẫu nhiên gặp điện ảnh rất bình thường chủ yếu là b là ê nhìn c ạ n c h dài trận thối tỷ ảnh điện ảnh lâm ninh thật vất vả ra chuyến cửa cũng không nghĩ về nhà ăn giao hàng trung tâm thương mại lầu bốn chính là các loại nhà hàng trên điện thoại di động tìm cái trên mạng nhân khí xếp hạng cửa hàng đoạn tại vẫn xoắn suýt ăn những cái gì người trước ngồi lên cuối cùng một t r ư ơ n g bàn nhỏ điểm m ấy cái chiêu bài đồ ăn mang thức ăn lên công phu phục vụ viên mang theo cái chân dài m ộ i tử chân thành đi tới kia quen thuộc trắng n g à đôi chân dài kia khóc xương đỏ bong bóng cá mắt trước đó lồi sau vểnh lên dáng người lâm ninh trong nháy mắt liền tha thứ nàng trước đó xem phim lúc ảnh hưởng đến chính mình lỗi tiên sinh ngài là một vị vị nữ sĩ này cũng là một vị thuận tiện nói liều cái bản phục vụ viên thực khách khí cũng rất sốt ruột căn bản không có cho lâm ninh nói không tiện cơ hội đem chân dài tiểu tỉ, tỉ để xuống sau chạy trầm đi khóc một trận điện ảnh tiểu tỷ tỷ lúc này hẳn là mệt mỏi không có khóc kia lã t r ả trừ khóc hình dáng thật có loại điểm đạm đáng yêu cảm giác lâm ninh thiên tính ôn nu không thể gặp nữ hải b ị thương dạp chiếu phim khóc không ngừng coi như xong ăn một bữa cơm ngươi còn theo tới khóc ngươi là muốn ngồi thực ta ném thê khí nữ vẫn là nghĩ sao lâm ninh đĩu m ô i một cái nói ừ n cô nương lúc này đoán chừng là khóc mộng còn không có lấy lại tinh thần không có gì hào nam không cùng nữ đấu mang thức ăn lên rất nhanh lâm ninh đoán chừng là bán thành phẩm gia công vừa mới chuẩn bị đề đua thời điểm lâm ninh mộng đối diện tiểu tỷ tỷ thế mà so với chính mình hạ thủ còn nhanh một d ư ớ i cái nĩa đi toàn bộ hấp đợt long liền không có còn lại mấy con mối tiêu lì lợm tôn cùng quả g i ữ a cơm còn ăn cái gì sức lực lâm ninh hà to miệng nguyên một thiên quốc mạng lại là quên tử nhi a ta đem ngươi điểm ăn thật xin lỗi a tiểu xoài ca hẳn là ăn khẩu tôn hùn nguyên nhân tiểu tỷ tỷ rốt cuộc bình thường không ít chỉ bất quá ngươi vừa nói xin lỗi một bên tiếp tục ăn liền có chút không nói đạo lý không có chuyện gì ha ha lâm ninh không muốn ăn ta chia tay tiểu tỷ tỷ một bên ăn một bên nói không dừng lại ừ m hắn theo cái bạch phú mỹ đi nơi khác lập nghiệp nha vừa xem phim ẩm ý đến ngươi rất xin lỗi ừ m g ăn ngươi điểm bữa ăn rất xin lỗi vậy ngươi đến là bồi ta một đầu a chín trăm chín mươi tám đâu câu này lâm n i n h không nói ra miệng dù sao tiểu tỷ tỷ thật so với chính mình trước đó chú ý những cái kia yêu diễn mặt hàng xinh đẹp quá nhiều thật xin lỗi quái dày tiểu tỷ tỷ y ê u nhã lau miệng lưu lại một tiểu sấp mã chỉnh tề mau ra ra đi rất là dứt khoát không thân chẳng quen kia s ắ p mau ra ra nhìn ra hơn một n g à n dáng vẻ lâm ninh cũng không có lưu người cai cớ qua loa ăn vài miếng quả dứa sau bữa ăn không có tiếp tục đi dạo hào hứng bãi đỗ xe thực không nữ nhân tiếng khóc coong long lâm ninh vừa ra thang máy liền có chút c h ó n g sợ không lại là cái kia thích khóc quỷ đi cố hạ rất khó chịu chính mình bốn năm đại học nghiên cứu sinh hai năm cùng phòng cùng chính mình nói chuyện ba tháng vừa mới dắt tay bạn trai đi thủ đô lập nghiệp cố hạ khổ sở không phải bạn trai mà là nàng cùng phòng khổ sở chính là bọn hắn đều đến thủ đô mới nói với chính mình chân tướng biêu điện đại học liên thông thạc sĩ hội học sinh phó chủ tịch ở lại trường cố hạ từ nhỏ đã là trong mắt mọi người b ú p bê dung mạo xinh đẹp bị chịu sủng ái cha mẹ lại là biêu điện dạy đại học so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa có lẽ là nhân sinh quá mức xuôi gió xuôi nước cho nên cố hạ lúc này bị đả kích không muốn không muốn vừa ăn cơm lúc cố hạ kỳ thật đã biết chính mình náo loạn hiểu lầm thế là mỏng ra mặt nàng đâm lao phải theo lao ăn xong thả tiền liền đi vốn dĩ cũng liền đi đến bãi đỗ xe cố hạ mới vừa đi tới xe yêu của mình trước một chút liền rõ ràng qua cửa sổ xe thấy được chìa khóa xe của mình cùng điện thoại nghĩ đến vừa mới tiếp vào điện thoại lúc chính mình tại đỗ xe nghĩ đến điện thoại nội dung cố hạ càng bị khuất yêu xe mini là ở lại trường lúc cha mẹ đưa cho mình tốt nghiệp lễ bình thường cố hạ yêu quý cực kỳ có thể điện thoại chìa khóa đều tại xe t r ồ n g cho nên cố hạ lúc này tìm cục gạch nhìn yêu xe thủy tinh khóc càng thương tâm cho dù ai trông thấy nữ nhân khóc gáy gáy cầm gạch đứng tại xe của mình bên cạnh đều không bình tĩnh lại được lâm ninh cũng không ngoại lệ ra thang máy đi chưa được mấy bước liền thấy thích khóc quỷ mang theo gạch ngồi xổm ở chính mình xe bên cạnh lâm ninh cảm thấy rất là xoắn suýt lam nang tạm đợi nàng phát tiết xong mượn cơ hội này lừa bịp thượng nàng đến cái hô u yếm dù sao chân là thật bạch thật sự dài lớn lên là thật xinh đẹp có thể như vậy chính mình cùng liếm cầu lại có cái gì khác nhau nếu không ngươi đầu tiên chờ chút đã lâm ninh một bên tới gần một bên cất giọng nói chờ cái gì tại sao lại là ngươi cố hạ vốn là có chút do dự lúc này thấy có người ngăn cản trong nháy mắt vùng tay xoay người ta cũng muốn biết vì cái gì lại là ngươi lâm ninh bất đắc dĩ v u ô n g vung tay tiếp nhận đối diện tiểu tỉ, tỉ gạch về sau nói tiếp ta suy nghĩ nửa ngày cũng không đắc tội qua ngươi đi xem phim ta đều ngồi như vậy l ệ n h ngươi còn có thể ngồi ta một bên từ đầu khóc đến vôi ăn cơm ăn cơm ngươi đưa tiền ta cũng không nói cái gì ngươi lúc này cầm cái gạch tạp ta xe liền có chút không địa l ạ o đi ngươi xem bên cạnh nhiều như vậy xe vì sao muốn tạp ta không thì như vậy ngươi tạp này tiểu xe nát đi mini hẳn là so xe của ta tiện nghi không ít lâm ninh nói xong thuận tay chỉ chỉ một bên cả sắc tiểu mini xe yêu của mình bị người nói là tiểu xe nát cố hạ lập tức liền không vui bất quá cẩn thận nghe xong trước mắt tiểu đệ đệ lý do thoái thác chương ố ạ tám thường y chút n ngày điệu trước mắt tiểu xoáy ca miệng có chút độc nhưng cũng coi là đến giúp chính mình thêm nữa hôm nay mình đích thật cho người ta tạo thành không ít phiền phức khôi phục lý trí cố hạ tiếp nhận điện thoại nói cảm ơn bm đ ú t đích sắc có viễn trình mở cửa công năng may mắn chính là cố hạ để xe lúc vừa lúc mua một năm lẫn nhau liên viễn trình phục vụ làm điện thoại bên kia xác nhận tin tức sau không bao lâu cửa xe liền giải khóa ngay lập tức lấy ra chìa khóa xe cùng điện thoại cố hạ quay người lại vốn định lần nữa gửi tới lời cảm ơn nhìn thấy lại là tiểu soái ca ngồi vào xe châm lửa tiêu sái phất tay thân ảnh thích khóc q u y bãi b á i ha ha ha ha. lái rời thời điểm lâm linh quay cửa xe xuống thích khóc ủy ba chữ nói ra miệng một ngày này cũng coi như viên mãn xác nhận qua thích khóc ủy nói là chính mình về sau cố hạ thật có chút dợ khóc dợ cười bất quá hồi tưởng chính mình cả ngày biểu hiện thật đúng là chẳng trách người khác tây a 911 n ờ giờ, giờ cố hạ lặng lẽ ghi lại biển số xe t h u ậ n tay phát cho tự mình làm cảnh sát giao thông kk này nữ nhân đầu góc đều dài tại trên đ ụ i đi ra trung tâm thương mại lâm ninh lắc đầu thích khóc quỷ chỉ là cuộc đời mình quá trình bên trong một phong cảnh lóe lên liền biến mất về đến nhà lâm ninh như thường ngày bình thường tắm rửa thay đổi trang phục có lẽ là thích khóc quỷ nguyên nhân lâm ninh lúc này lại là lòng n g ứ ngáy k h ó nhịp rục dịch ngóc đầu dậy Trước gương, hôm nay tranh thủ đi đến đại sành sóng vai mái tóc dài màu nâu là lần trước tiện tay tại đảo bà mua hơi lớn hơn một vòng vận động nội ý, ý để cho chính mình không còn giống như trước đó như vậy vùng đất bằng thẳng vàng nhạt dài tới mắt cá chân tơ tằm váy dài thân trên đặc biệt cắt xén cây đ a y tay háo dài một đôi tiểu bạch d à i đơn giản hào phóng nhưng cũng không mất cơ hội còn cảm giác lấy chính mình thẩm mỹ đến xem lâm linh hài lòng gật đầu mở cửa trong nháy mắt lại đi theo tâm ai thật không biết ngày đó chính mình xuyên ngắn như vậy váy cùng dày cao góc là thế nào đi đến trung tâm thương mại bồi hồi tại trong thang lầu lâm linh, ảo não nắm lấy đầu cảm ơn ngươi một ư ơ i tám tuổi tiểu thí hải số xa lạ tin nhắn đến không hiểu ra sao cẩn thận lý do lâm ninh trở về cái dấu hỏi cố hạ lúc về đến nhà ca ca đã đem chủ xe tin tức phát tới nói là quyền hạn không đủ quỷ thần xui khiến cố hạ đánh bi em đúc tổng đài t r a xét lúc trước điện báo dãy số nhắc nhở gạch thích khắc quỷ ha ha ngươi như thế nào có ta điện thoại nhìn thấy đối diện nhắc nhở c ụ c gạch lâm ninh trong nháy mắt nghĩ đến trước đó giảm chiếu phim gặp được thích khắc u ỷ thêm ta hãy chạc cùng số điện thoại di động ok lâm linh túi đầu một bên xuống lầu một bên tăng thêm thích khóc ủy hải c h á t gọi ta cố tỉ lại gọi ta thích khóc quỷ cẩn thận ta thu thập ngươi kèm theo còn có một cái dơ bồn cầu cái chốt vung vẩy con thỏ biểu tình biết thích khóc quỷ. tiện thể một cái le lưới con thỏ biểu tình đối diện hẳn là đang bận không có trả lời hải trát lâm linh thói quen đưa điện thoại di động nhét vào vòng có điểm kỳ quái chính là thăm dò hai lần đều không tìm được vòng ở đâu váy chính mình mặc chính là váy phanh phanh phanh chật hẹp trong thang lầu phảng phất có thể nghe được tim đập của mình vừa mới còn bình tĩnh chơi điện thoại lâm linh trong nháy mắt khẩn trương lên nhất định phải lập tức trở về trong thang lầu hồi âm rất lớn lên lầu mỗi một bước tựa hồ cũng có thể gây nên sự chú ý của người khác tiếng ho khan nghiệp chủ nhà đàm tiêu âm thanh tiếng chó sủa tiếng bước chân t ừ n g tiếng lọt vào thai lâm linh lần thứ nhất cảm thấy t r ư ớ c lầu mười hai là rất dài như vậy hai chân có chút như nhuộn ra nhịp tim rất nhanh thật vất vả nhìn thấy nhà mình cửa phòng thời điểm nhà hàng xóm cửa đột nhiên ra hỏng bét chương thúc mang theo tẹt đi tựa hồ phát hiện chính mình chó sủa không ngừng đồng thời không ngừng lay trong thang lầu cửa không thể trở về nhà hắn nhận biết ta về nhà liền nói không rõ k h ẽ cắn ngôi cái khó lo cái khôn hướng lầu m ộ ư ơ i ba đi đến cũng may trương thúc chẳng qua là đẩy cửa l i ế n nhìn liền dẫn cậu đi xuống lầu trốn ở lầu một ư ơ i ba tầng nửa lâm linh lúc này trạng thái rất tồi tệ liên tục xác định trương thúc rời đi về sau lâm linh bận bịu chạy xuống l ầ u vân tay mở khóa về đến nhà tắm rửa qua thay quần áo khác ghế s o f a trên uống vào có thể vui mừng lâm linh trong đầu vẫn là vừa rồi trương thúc đẩy cửa ra lúc hai người gặp thoáng qua hình ảnh kích thích là thật kích thích mệt là thật mệt. nằm nghiêng tại ghế sofa trên soát một lát điện thoại t r ờ i tối thời điểm lâm ninh cuối cùng chậm quá mức thay đổi quần áo phần lớn là cần giặt khô lâm ninh có nghĩ qua đưa đi tiệm giặt quần áo về sau lại từ bỏ chính mình kinh nghiệm giá trị toàn bộ nhờ nữ trang tiêu phí không khó muốn lấy sau chính mình chính là không bao giờ thiếu nữ trang cái kia còn tắm cái gì sức lực một thân chỉ mặc một lần vậy mới xứng đáng hệ thống tên sao cho nên ngoại trừ váy ngủ nội y những n à y thiên vị mật thay đổi quần áo lâm ninh thật liền thuận tay ném vào dưới nhà phúc lợi quên tạc thùng mấy ngày nay hệ thống thượng số dư còn lại lại thêm mấy vạn điểm kinh nghiệm vừa mới hơn phân nửa lâm linh thuận tay tại đảo bảo rơi xuống đơn bổ mấy bộ quần áo hai cặp g i à y đằng sau ngày không có gì đặc biệt lâm linh cuối cùng cũng không có nữ trang đi ra trung cư mỗi lần đều khẩn trương muốn chết mồ hôi rầm r ề hắn không thế nào vận động ngược lại gầy Tích, trang thần hào hệ thống đã thăng đến cấp 4. Người mỗi một phút trang thể đạt được 4 nguyên. Thăng cấp kinh nghiệm, không một triệu. Rút thưởng số lần thêm một, trước mắt rút thưởng cấp có được cấp hào hệ kinh nghiệm, nữ đến Người nữ nguyên. lần lần, số số đã mỗi có thêm một cái thương thành nhưng trước mắt cấp bậc không đủ lâm ninh thử ấn mở thương thành bên trong cái gì cũng không có rút thưởng không có giữ lại tất yếu mặc kệ không phải là tù vẫn là âu hoàng đồng đảng trương đông trước đó chơi game điện thoại thường xuyên nói tiền đúng chỗ tự nhiên âu điểm này lâm ninh là đồng ý rút thưởng、Tích. chúc mừng tốc chủ rút chúng nhất phẩm quốc tế bịa cứng trung cư một bộ lâm ninh không thiếu trụ chỗ ngồi những ngày này nữ trang ra ngoài thất bại suy cho cùng vẫn là bởi vì chính mình không có cách nào mở miệng lâm ninh có tại trên mạng điều tra liên quan tới học tập nữ sinh phát âm phương pháp cũng thử qua làm sao quá khó cho nên so với trung cư luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ lâm ninh càng muốn hơn chính là giọng nữ phát âm kỹ năng thanh vật phẩm bên trong thẻ phòng chìa khóa tương quan thủ tục chứng minh đầy đủ mọi thứ lâm ninh liếc nhìn điện thoại thời gian còn sớm quyết định đi tân phòng nhìn xem chương chín đại học thành nhất phẩm quốc tế là nổi danh phòng mong đợi liên thủ the dịp c ặ t tờn khách sạn tại đại học thành mở rộng cái thứ nhất khách sạn năm sao trung cư hạng mục giá phòng là thành phố tây kinh đồng đều giá gấp ba có thửa trung cư không lớn liền hai tòa nhà một bậc thang một hộ tặng kèm hai chỗ lậu xe tổng số tầng hai mươi tư lầu thang máy nhập hộ lâm ninh trước khi ra cửa nhìn qua giấy tờ bất động sản chính mình là tầng cao nhất bốn trăm linh sáu địa cứng ba phòng bốn sành năm vị tặng kèm tám mươi bình sân thượng cũng không biết hệ thống là thế nào làm được như vậy bộ biệt thự liền thành sản nghiệp của mình lâm ninh cũng không dám hỏi màu bạc h o i tại tây bộ đại đạo nhanh như tên bắn mà vừa qua nhất phẩm quốc tế bất động sản thực nghiêm ngặt làm lâm ninh nói do ý đồ đến bất động sản tiểu tỷ tuy ỷ t tốt kỳ cái này lầu số một tầng cao nhất nghiệp chủ niên kỳ lại biểu hiện vẫn như cũ thân thiết nhiệt tình lâm ninh ngồi tại phòng giải khát soát điện thoại di động tiểu tỷ ân cái núp ấm một lát sau một vị hơn bốn mươi tuổi áo mũ chỉnh tề trung niên đại thúc xuyên thẳng ấu p h ụ mang theo s o n g bao tay trắng đi tới lâm tiên sinh ngài tốt ta là lầu số một quảng gia lý đ ạ t ngài cũng có thể gọi ta tên tiếng anh đạp ờ rõ ràng tiếng phổ thông chứng trả đàng hoàng d á n g vẻ làm lâm ninh có chút muốn cười david n g ư ơ i tốt chúng ta tiểu khu vật nghiệp hoàn toàn cùng the dịch cắt tờn khách sạn kết nối thân là nghiệp chủ ngài đồng thời là chúng ta the dịch cắt tờn kim cương hội viên rất vui lòng vì ngài phục vụ còn lại chính là một loạt nghiệp chủ quyền lợi nghe lâm ninh có chút tắc lưỡi gọi bữa ăn phục vụ gia chính nhân viên quét dọn những này chẳng qua là cơ bản thao tác còn có định kỳ quan hệ hữu nghị gôn rượu đỏ đánh giá tài chính chia sẻ du học chờ một chút càng là nhiều vô số kể mười tám tuổi thiếu niên chỗ nào hiểu được những thứ đó thậm chí có chút phiền david dường như nhìn ra thiếu niên không kiên nhẫn cung kính đưa vốn tay phải sách an tính tại nửa bước trước dẫn đường lâm l i n h t i ế t trí cửa phòng mật mã thời điểm david không để lại dấu vết xoay người phòng ở rất lớn trang trí thực xa hoa đồ điện gia dụng đầy đủ còn có cái phòng tập thể thao cùng trong phòng bể bơi tư nghèo thành giàu dễ vẹn vẹn này trong phòng bể bơi liền làm lâm ninh trong nháy mắt rơi xuống dọn nhà quyết định tống cổ quản gia david đã sớm muốn cùng đi qua nói tạm biệt lâm ninh một bên tại đảo bảo hạ đơn chút nhu yếu phẩm một bên kêu công ty dọn nhà một cái buổi chiều bị chuyển không lao c h ạ c h liền lên hai tay bất động sản môi giới bảng đen nhà mới phòng khách rất lớn thảm thực mềm mại lâm ninh xếp bằng ở trước ghế sofa nhìn một trăm tấc t v uống và o có thể vui mừng lao c h ạ c h bởi vì là học khu bán cái ba vạn một bình rất dễ dàng tính đến môi g i i phí thủ tục cũng có thể l ạ không ít buổi sáng còn có chút phát sầu hệ thống một trăm vạn điểm kinh nghiệm phải bao lâu lâm ninh lập tức không lo tệ bán ra ruộng không đau lòng sáng sớm hôm sau làm lâm ninh nói nóng lòng trở về khoản về sau môi giới lập tức biểu thị nguyện ý hai vạn tám tiền đặt cọc thu vào làm tiếp nóng lòng dùng tiền lâm ninh n g á n g chân cũng không đánh lái xe đi môi giới ký tên còn môi giới đằng sau xoay tay một cái liền kiếm trí ít hơn ba mươi vạn lâm ninh căn bản không thèm để ý thẻ ngân hàng tới sổ bốn trăm bốn mươi tám vạn một trăm vạn điểm kinh nghiệm hoàn toàn không là vấn đề biêu điện đại học ngoài cửa chính người ta tấp nập ngựa xe như nước đến từ cả nước các nơi thiên tiên học sinh ở nhà người cùng đi đứng tại cửa trường học chụp ảnh lưu niệm trường học ngoài cửa chính bên lề đường tất cả đều là xe cửa chính một bên cấm cỗ xe lái vào biểu thị phá lệ dễ thấy lâm ninh cũng không có cảm thấy chính mình có thể để cho trường học vệ đặc thù đối đãi bởi vì là buổi chiều vào trường học thời điểm từng cái chuyên nghiệp báo danh đội ngũ cũng không phải là rất dài cũng không có tiểu thuyết trong cái loại này hoa si học tỷ xuất hiện đại khái đầy hơn một giờ tại một cái học trường t r ợ giúp hạng lâm ninh liền theo bộ liền ban quét thẻ lĩnh ký túc xá chìa khóa phiếu ăn đệm chăn trở loay hoay muốn chết học trưởng liền tên đều không có lưu lại thỉnh thoảng hô hào bên này giao tiền bên này lĩnh chìa khóa hắn cuống họng đều khàn khàn không ít ký túc xá là phòng bốn người lầu năm năm trăm hai mươi bảy không có gì đặc biệt giường trên dưới mặt giường là bàn đọc sách tủ quần áo ban công có cái toilet cùng rửa tay b u ồ n rửa mặt kính lâm ninh đến thời điểm ký túc xá đã ngồi đầy người mấy cái trung niên phụ nữ bỏ tới giường trên trại giường chiếu hai đại thuốc đứng tại ban công hút thuốc hàn huyền còn lại người trẻ tuổi chính là tương lai bạn cùng phòng h à lôi hơn một em m ộ hai mươi tuổi tráng kiện đen nhánh tự giới thiệu nói là học lại một năm bên cạnh thành phố nông gia hải tử áo thun mặc dù mới tinh nhưng phía trên nhà máy phân hóa học quảng cáo hẳn là gia cảnh không dễ chu tiểu xuyên một m bảy mươi năm dáng vẻ một ư ơ i tám tuổi hộ thành phố người nhã nhặn hắn một thân trang phục bình thường mang theo không khung kính mắt vương húc người địa phương cùng lâm ninh bình thường cao đều là một trăm bảy mươi ba m t ư ơ i tám tuổi thể trọng xem chừng có lâm ninh hai cái là trừ độc thân đến báo danh lâm ninh bên ngoài toàn ký túc xá duy nhất mang bảo mẫu không phải cha mẹ vương húc gia đình điều kiện không sai trên tay không ngừng chuyển xe bm nút chìa khóa người cũng rất nhiệt tâm khi biết lâm ninh là một người đến thời điểm bận i ệ u dặn dò bảo mẫu giúp lâm ninh thu thập d ư ơ n g chiếu đối với cái này lâm ninh cũng không có chối tử bốn người nói chuyện phiếm công phu d ư ơ n g chiếu cũng trải tốt chu tiểu xuyên cùng hàn lôi phải bồi cha mẹ đi dạo sân trường chụp ảnh lưu niệm tiến đưa vương húc lưu lại bảo mẫu quét dọn vệ sinh về sau cũng có sắp xếp của mình báo danh là ba ngày cho nên khai giảng còn sớm vòng có thừa lương thăng cấp lựa xém lông mày lâm ninh cũng không muốn ở trường học chờ lâu nhà mới ngay tại đại học thành bán phòng thời điểm lâm linh đã đối lần này mua sắm có nhất định quy hoạch từng cái kiểu dáng phát bộ di hò các hàng hiệu trang phục nội ý lạ tật lạ trước đó mua cũng không tệ lại đến mấy thân dây cao gót trên tạp chí đề cử phương trừ av nền đỏ cl danh tiếng cực dai bề ngoài không tệ đến vài đôi không cẩn thận giỏ hàng liền tiến vào ba mươi vạn còn lại bao đồng hồ phối sức càng là đầu to lâm ninh đem tạp chí lật đến trước đó đánh dấu giao diện kia quỳ n ó c nạ tân đồng hồ van cờ ly phảm ạ kẹo vòng tay đi ô ché nổ bao cái khác đề cử còn không có thấy thế nào một trăm vạn liền không đủ tiên này thật đúng là không trải qua hoa xa xỉ phẩm quả nhiên là thăng cấp thứ nhất lựa chọn lâm ninh lắc đầu từ đáy lòng khen c h ư n m ư ơ i hệ thống tương thành Nữ trang thần hào hệ thống đã thăng đến hào hệ đã chúc ấ p p Người mỗi t trang nữ ó thể đạt được 5 nguyên. Thăng mừng triệu. thưởng tốc chủ vượt qua t â n thủ kỳ nhiệm vụ hệ thống đã mở ra mời tốc chủ kiểm tra và nhận hệ thống cấp năm hậu quả nhiên có bay vọt về chất hệ thống thương thành không còn là trống rỗng có điểm cùng loại cửa sổ trò chơi điểm kỹ năng cùng vật phẩm kỹ năng trước mắt chỉ có hai cái dương cầm sơ cấp cùng giọng nữ phát âm vật phẩm trước mắt có một tờ hàng thứ nhất là bốn chiếc xe c hàng i kia ế c thứ trí trang tệ hai là bốn phòng sinh lâm ninh liếc nhìn rẻ nhất cũng muốn năm trăm tệ sau liền không có sâu xem ý nghĩ hàng thứ ba là bốn khoản hạ n lượng đồng hồ hai khoản trăm đạt phỉ lệ hai khoản di c h ấ t đ ứ c mét người rẻ nhất cũng muốn một trăm n nữ trang tệ hàng thứ tư là một cái cùng loại mù hộp đồng dạng đồ vật mười tệ một cái xem giới thiệu mù hộp sẽ sát xuất nhỏ tùy cơ mở ra một cái bổn trang mặt vật phẩm nhưng sẽ không hộp thương thành xem hết xem nhiệm vụ nhiệm vụ nữ trang mua sắm một túc chủ nữ trang ra ngoài mua sắm váy trang cũng thay đổi sau rời đi mới có thể đưa ra hoàn thành ban thưởng nữ trang t ệ mười nhiệm vụ đơn giản sáng tỏ một mắt hiểu rõ không phải cái gì khoét của đánh mặt tạp tiền chẳng qua là đi trung tâm thương mại mua điều váy đổi rời đi lâm ninh lại hơi lung túng một chút không đề cập tới trước đó nữ trang ra ngoài thất bại rất nhiều lần mỗi lần nhiều nhất đi đến đầu bậc thang lão tiểu khu bất động sản cũng còn lâu mới có được nhà mới như vậy nghiêm cẩn hộ gia đình sổ tay bên trong công cộng trường hợp toàn phương vị bao trùm không góp chết theo dõi cũng không phải một câu nói xuông ngâm mình ở trong bể bơi nhìn ngoài cửa sổ đen đuốc vì hoàn thành nhiệm vụ lâm ninh vắt hết vóc quản gia đưa chuyển phát nhanh đi lên thời điểm lâm ninh ngay tại ăn the d ị c cặt tờn khách sạn cung cấp bữa sáng giống nhau là trứng gà s a n g mười s ữ a bò giống nhau là bánh bậy sữa đậu nành hương vị lại hảo quá nhiều lâm ninh mua sắm đều là hàng nội địa hàng hiệu cùng xa xị phẩm thành phố tây kinh làm tây bắc tỉnh lị thực thể cửa hàng ắt không thể thiếu cùng thành tự nhiên rất nhanh màu đen viền vàng van cỡ liền phạm ạ kẹo vòng tay cùng kia quỷ n ó c nạ tần đồng hồ bổ sung lẫn nhau lập tờ lộ rộ tỷ an ạ nhà vàng n h ạ t liền thân váy cảm nhận tinh tế phương trừ đơn g i à y bằng da mềm mại g i à y đế bằng khoản đi trên đường cùng nam g i à y không có gì kém ché nổ kinh đ i ể n khoản phong thư bao lớn nhỏ vừa phải gợn sóng tóc màu trà bộ đỉnh cấp nhãn hiệu giữ mình nội y bộ toàn mãn tăng thêm hạng hệ thống kim lạch mỗi phút đồng hồ hai mươi ngôi ngày phòng ngủ chính bản trang điểm lâm linh hóa cái thanh nhã loa trang trước ương g i ả người ợ c đ sử dụng sổ tay trên có qua giới thiệu trung cư cùng khách sạn bên cạnh có cái cao cấp trung tâm thương mại thế giới các đại nhãn hiệu cũng có cửa hàng mang kính dâm túi đầu lâm ninh ngồi vào xe thời điểm phía sau lưng đã xuất không ít mồ hôi không ngừng tâm lý ám chỉ ta có thể hơi bình phục hạ lòng khẩn trương lâm ninh lái xe chậm rãi lái ra trung cư hướng trung tâm thương mại chạy tới dừng xe xong xuống xe lâm ninh hai chân có chút như nhũ ra cất bước lúc váy cùng hai chân ma sắt để lần này nhiệm vụ hành trình nhiều chút nhan sắc nhập ra tùy tục thượng một tầng chính là trung tâm thương mại thang mây lên cao trung tâm thương mại điều hòa không khí vô cùng tốt dưới làn váy b ắ p chân nơi chuyển đến trận trận lạnh lẽo mua đi một bước giày cao góp dẫm tại mặt đất gạch thượng cộc cộc cầm thành đều tại nhắc nhở chính mình một thân nữ trang hiện trạng mặc nữ nhân quần áo đi nữ trang cửa hàng mặc thử mua váy bị phát hiện sẽ bị nói biến thái sao sẽ bị bắt vào bảo vệ phòng sao lo lắng bất an lâm ninh không tự chủ được lại bắt đầu suy ngh trung tâm thương mại lầu một t h ầ n s ắ c có chút hoảng hốt lâm ninh l ầ n cận đi vào một cửa tiệm dành có chút quen thuộc nữ trang cửa hàng cao cấp trung tâm thương mại nữ tiêu thụ đều có chính mình phân biệt khách nhân kỹ xảo vào cửa nữ sinh thật cao chân thật dài thật trắng váy là nhà chúng ta kiểu mới nhất túi sách là ché nổ kinh điện khoản giày là phương trừ nhà đồng hồ vòng tay không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp hào hoa xa xỉ phương diễm tại lờ đợ làm cửa hàng t r ư ở n g mấy năm vẹn vẹn một chút mới khách hàng sức mua liền rõ ràng trong lòng nữ hải vẹ mặt có chút mất tự nhiên rõ ràng không muốn cùng người tiếp xúc tựa h ầ n ẹ n cái gì sức lực làm kim bài cửa hàng trường phương diễm giờ phút này đương nhiên sẽ không phái người tiến lên nháy mắt ra dấu ra hiệu tiệm bên trong tiêu thụ đừng tiến lên nhà khách hàng không vui kẻ có tiền từng cái đều là h ỉ nộ vô t h ư ờ n g chủ phương diễm cũng không muốn tự chuốc nhục nhã lâm ninh đứng tại sắp xếp chỉnh tề váy trang trước có chút buồn bực vì cái gì không người đến cho chính mình t r a o hàng nhưng trước mắt hà nước gì bị coi như tiểu trong suốt cũng mặc kệ cái gì kiểu dáng nhan sắc giá cả cấp tốc cầm điều chính mình mã c a sắc váy giải vào phòng thử áo ở nhà thay quần áo là một chuyện tại nữ trang cửa hàng phòng thử áo thay quần áo lại là một chuyện khác không lớn trong phòng thử áo thay đổi váy xuyên giữ mình áo lâm ninh nhìn tấm gương chính mình tức lạ lẫm lại quen thuộc ngũ quan tinh xảo dáng người tinh tế giữ mình nội ý ra chỉ dưới c t như vậy điểm trước sau lồi lõm lâm ninh hung hăng lắc đầu quăng đi trong đầu tàn niệm cả s á c váy dài mặc trên người không hổ là hàng hiệu áo mã thực tiêu chuẩn mặc lên người ngoại trừ hơi có vẻ cổ lỗ bên ngoài cũng liền phía sau l ư n g khóa kéo phiền toái một chút đem thay đổi váy treo ở cánh tay lâm ninh làm mấy tổ hít sâu theo trong túi lấy ra thẻ ngân hàng không nói một lời đi ra phòng thử áo thẳng đến quẻ thu ngân chương n một phản nhanh. ứng g cực t nữ trung mươi t h hiện một hoạt n vạn g mua nhiệm vụ thu ngân viên bên thai bên cạnh không ngừng nói cái gì tích lũy khẩu khí nhi lúc này chính khẩn trương cao độ lâm n i n h một câu đều không nghe lọc t h a i quét thẻ thâu mật mã ký cái trước như gà bới sau lâm n i n h cấp tốc rời đi thậm chí quên cắt đi phía sau nhãn hiệu một bên nhân viên cửa hàng vừa lấy ra túi hàng muốn giúp khách hàng trang đổi lại quần áo lại phát hiện khách hàng đã đi được chứng kiến các loại khách hàng cửa hàng t r ư ở n g phương diễm vung vung tay bất đắc dị nhùn nhùn vai như vậy xinh đẹp còn mang kính râm lớn từ đầu tới đôi u không nói một lời sẽ không là minh tinh đi tiệm bên trong cũng không có khách hàng một cái hơi chút trẻ tuổi nhân viên cửa hàng thấp giọng nói hẳn không phải là minh tinh bên trong xinh đẹp như vậy không có này thân cao như vậy cao cũng không có như vậy xinh đẹp như vậy cao xinh đẹp như vậy cũng không có còn trẻ như vậy kia một thân mặc gần trăm vạn đoán chừng là nhà ai đại tiểu thư cửa hàng trưởng chính là cửa hàng trưởng vừa muốn không phải ngươi nhắc nhở ta kém chút liền lên đi chào hàng ha ha được rồi đừng nói khách hàng bắt quái đều bận bịu i đi thôi mọi thứ đều có lần thứ nhất có lần thứ nhất kỳ thật cũng liền như vậy về đến nhà ngồi ở phòng khách lâm ninh vẫn cứ k h ẩ n trường vẫn cứ ra một thân mồ hôi vẫn cứ kích thích duy chỉ có không có sợ hãi chính mình cũng không phải là nhân dân tệ nào có nhiều người như vậy sẽ chú ý chính mình thường gia nhập cao cấp trung tâm thương mại cũng sẽ không có những cái này không đứng đắn lưu manh hốn đản cái gọi là nhân sĩ thành công giới kinh doanh tinh anh cũng không hội kiến nữ nhân liền hướng tượng h nào sự thật chứng minh thuật ý là chính mình tại dọa chính mình mà thôi nghĩ thông suốt lâm ninh tự dễ yêu cười cười r ồ i cái nước trở về quần áo trên người đều là mồ hôi thuận tay đóng gói lần sau đi ra ngoài ném đi đ ổ i thân nội y cùng phát bộ lâm ninh trực tiếp đi vào bể bơi nửa tựa ở bên mở, không có cái gì sẽ s o đại mùa hẹ tại điều hòa không khí phòng soát điện thoại thoải mái hơn nếu có đó chính là ngâm mình ở nhà mình bể bơi đây là lâm ninh phát hiện mới vừa mới quá mức khẩn trương cũng không tâm tư đi quản nhiệm vụ hoàn thành tình huống nhiệm vụ nữ trang mua s á n một t ú c chủ nữ trang ra ngoài mua sắm váy trang cũng thay đổi sau rời đi mới có thể đưa ra hoàn thành ban thưởng nữ trang tệ mười đã hoàn thành ban thưởng đã phát cho nhiệm vụ mới tạo ra bên trong đ ế m ngược hai mươi ba h ba mươi mốt phút ba mươi giây g i â y điểm kỹ năng tới tay lâm l i n h kích động vung hạ quyền kỹ năng thương thành trong giọng nữ kia phát tâm lâm l i n h thèm nhỏ dại đã lâu nếu như chính mình sẽ giọng nữ trừ phi trường hợp đặc thù chính mình đem hoàn toàn không có sơ hở sử dụng điểm kỹ năng không đến một giây công phu lâm ninh đều không có cảm giác lần nữa há mồm thời điểm Đã là nhu hòa lời nhu nói nhỏ nhẹ, như nước như hòa ca, có c ú trên giống điện đài bên t o n g đại tỷ tỷ. t r mạng tìm thiên tin tức lâm ninh một hồi giọng nam một hồi giọng nữ chơi quên cả trời đất hệ thống xuất phẩm quả nhiên là tinh phẩm kỹ năng cũng học được chơi cũng chơi chán tâm tình thật tốt lâm ninh nhìn thương thành trong nhiệm vụ cho nữ tráng tệ thuận tay ra cái mù hộp một hồi năm m a o tiền đặc hiệu về sau một cái di chắt đức m é t x i ế t màu đỏ đồng hồ đập vào mắt trước vật phẩm thương thành trong hàng thứ ba thứ hai khoảng cái này biểu thế nhưng là giá trị một trăm n ữ tráng tệ thật đúng là để cho chính mình mở đến lâm ninh không thể tin rủi rối mắt hôm nay chính là ngày tốt lành lâm ninh ngâm nga bài hát nhìn một bên màu đỏ đồng hồ phức tạp công nghệ khoa trương trong suốt thân máy bay so sánh trên mạng tra được tư liệu toàn cầu hạn lượng chín mươi chín một tám t r ă á m tám tám t á m tám giá bán lâm ninh mặt trên cười nở hoa năm trăm hai mươi bảy ký túc xá hẹ chặt nhóm bên trong hà n l ỗ i cùng chu tiểu xuyên n h a u n h a u lưu lại nói nên lời b ả y ra đã đưa tiễn cha mẹ vương húc thu xếp muốn mời mọi người ăn cơm lâm ninh ăn tính điện thoại hiếm thấy tích tích rung động vẹn, vẹn vương húc một người liền vòng lâm ninh không dưới mười lần tất cả đều là ngươi ở đâu nói chuyện ca lái xe tiếp ngươi loại hình lâm ninh cười cười ở trong nhóm ném cái hai trăm hường bao hỏi địa chỉ đợi vương húc phát cái định vị về sau đứng dậy đổi thân nam trang trước đó mua kia quỷ n ó c nạ b ấ n nữ biểu đội thành mới tới tay gì chắt đức messiết kia một chuỗi van cơ lưu p m ạ kẹo vòng tay không có hái mỗi phút đồng hồ ngũ nguyên cũng không thể lãng phí ví tiền có chút cũ phong giữ quần áo dạo qua một vòng đại nhãn hiệu nữ trang mặc lâu lâm ninh đột nhiên phát hiện đã có nam trang lại có chút thô giáp nhà bên cạnh các đại nhãn hiệu đều có mua hàng online lại chậm thừa dịp trung tâm thương mại còn không có đóng cửa bữa tiệc thời gian còn sớm hoàn toàn trước tiên có ũ n g c thể đi trung tâm thương mại thay quần áo khác trực tiếp vào đ ị ô nhà cầm hai kiện bạch tê quần đùi quần thường các một một đôi màu trắng mang logo dày cà v ạ n án văn giản đơn trừ dây lưng bên trong g i ả i khoản b í tiền hai vai túi sách tại chỗ đổi phía sau tiêu thụ mặt mũi tràn đầy vui mừng giúp đỡ các tiêu thu tiền mười một hơn vạn soát ra ngoài lâm linh thậm chí muốn nói một câu thật tiện nghi trên tay mình này chuỗi van cờ lưu v m ạ kẹo vòng tay lúc ấy lúc mua giống như liền năm vạt đi liền năm cái tiểu hoa hoa còn không biết là làm bằng vật liệu gì quần áo cũ thuận tay ném vào bãi đỗ xe bên cạnh thùng rác lâm ninh ngồi vào xe t r ò n g hướng dẫn định vị bên kia vương húc mở ra chính mình l a o cha đổi lại bm đ ú t năm hệ ở cửa trường học tiếp trở lại ký túc xá hàn lỗi cùng chu tiểu xuyên lần thứ nhất ngồi bm đ ú t hàn lỗi có chút khẩn trương cẩn thận sờ sờ dưới mông bằng d a c h u ngồi có điểm mất tự nhiên nói tiếng cảm ơn chu tiểu xuyên đến tự hỗ thành phố trong nhà có hai bộ phòng ở hắn tuy nói cha mẹ chẳng qua là bình thường công chức thực chất bên trong vẫn có một ít ưu việt xe này là đời cũ đi ngày mồng một tháng năm hô lên xe triển tiểu mới giống như mới không đến bốn mươi cái lão ra từ đổi chiếc h ọ t c c y i ẻn cái này liền đào thải cho ta luyện tập luyện tập chu tiểu xuyên cũng không biết là vô tình hay là cố ý dù sao vương húc cũng không để ý mặc kệ ngươi nói thế nào ta có xe ngươi không có cho nên theo ngươi trẻ tuổi vốn là khí thịnh lẫn nhau cũng không phải rất quen hai câu liền đem ngày trò chuyện chết rồi hàn lỗi lớn tuổi hai tuổi nghĩ đến một cái ký túc xá còn có mấy năm ở c h u n g căn cứ cùng chuyện hắn vội mở miệng nói xe này tốt thôn chúng ta nhà giàu nhất mới mở mạn tác đặc chấn thượng một ngày đều không thấy được một chiếc bm đút hô gian hàng giá thật cao như vậy sao chúng ta chấn một mét mới một n g h n năm trăm hô thành phố thế mà chừng mười vạn quá khoa trương chương mười hai liên hoan vương húc chọn chỗ ngồi không xa ngay tại đại học thành là cái nổi danh quậy đồ nướng năm phút đồng hồ đường xe có hàn lỗi tại người cả xe cũng coi như nơi vui sướng dừng xe xong vương húc hẳn là thường đến một bên hét lớn lao bản đ i ể m thịt một bên tản đi vòng thuốc lá chu tiểu xuyên liếc nhìn vương húc trong tay trung hoa yên lặng đem cầm một nửa phụ dung vương lại nhét vào vòng hàn lỗi đến không có gì sáu khối r i ê n ăn cũng không có cảm thấy nhiều rơi phần liền bãi ở chính mình trước mặt bàn nhỏ bên trên ba người ngồi xuống một bên trò chuyện một bên thôn vân thổ vụ lâm ninh đến thời điểm ba người không biết là đang nói chuyện gì cười ha ha dừng xe ở một bên lâm ninh cũng không có cố ý khoe khoang nhưng vẫn chạy không khỏi một đám t h ự c khách cùng cùng phòng hai mắt áo thun quần ủ i sang đan đi ô nhà đồng hồ di chắt đứt m é t người vừa nhìn cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền xe là pot c h í i một về phần tại sao sẽ mang nữ khoản vòng tay đám người từng người não bổ một đoạn xúc động lòng người tình yêu chuyện xưa lâm ninh cầm ví tiền cung điện thoại đi tới đại ca xin nhận tiểu đệ cúi đầu mời hút thuốc vương húc phản ứng n h ấ t nhanh một chút cũng không có ngượng ngủng một bên dâng thuốc lá một bên vui l ù a bái một cái hà nội chu tiểu xuyên đến là không nhiều kích động chẳng qua là gật gật đầu đoán chừng là không nghĩ đến một cái ký túc xá cùng phòng c ư nhiên là cậu ấm có chút công n ệ lâm ninh nhận lấy điếu thuốc ngồi vào trên ghế không đợi mở miệng vương húc liền chật chật đứng lên những thứ không nói khác là chiếc này xe cùng khối này đồng hồ lâm ninh ngươi cũng không giống như là học có mù nỉ cạ thì hòn n n gì nỉ d ì tệ như n g ư ơ i loại này khoản thế mà không có đi đại dương bờ bên kia vì nước làm vẻ vang tiếng anh t ạ t bã dây hiểu ha ha gặp phải chính là duyên đến chúng ta năm trăm hai mươi bảy để một cái vương húc rất biết giải quyết nhìn ra hàn lỗi cùng chu tiểu xuyên có chút xấu hổ cũng không có hỏi nhiều nữa nhiều lời bởi vì phải lái xe vương húc điểm q u ả n địa lâm ninh cũng lái xe tới cho nên năm trăm hai mươi bảy điểm bữa thứ nhất liên hoan không uống rượu ăn không ít thịt chủ đề căn bản là vương húc đang tìm bầu không khí cũng là vương húc tại làm nhìn ra được cái này tiểu mập mạp thực cam hiểu n h ữ này chu tiểu xuyên vốn dĩ đối bỏ chiều dài chút hứng thú nhìn thấy vương húc cùng lâm ninh vui vẻ đồng ý hàn lỗi đề nghị về sau không có ở lên tiếng ăn vào h ư n h ở i cũng không để ý ba người khác nghĩ như thế nào vương húc vỗ bộ ngực nói về sau ký túc xá thủy điện vong khai tiêu hắn bao hết lâm ninh bởi vì cần nhờ nữ trang cày tiền liền không có ở túc xá ý nghĩ nghĩ đến chờ khai giảng đi tư vấn hạ học ngoại trú chuyện lúc này liền không có tham dự ở một bên gật đầu mỉm cười một bữa cơm đại gia ăn tất cả đều vui vẻ trên đường trở về vương húc la hét không có mở qua 911, lâm ninh cười cùng hắn đổi chìa khóa xe vương húc lôi kéo chu tiểu xuyên thượng 911, lâm ninh cùng hàn lôi thượng một bên bị em đút lâm ninh vốn là lời nói ít hàn lỗi lần thứ nhất cùng cậu ấm tiếp xúc cũng không biết nói cái gì d ứ t chu tiểu xuyên hít vào một hơi đột nhiên không biết nói cái gì hai chiếc xe trước sau chân đến cửa trường học đ ổ i qua xe, l â một Ninh không h g r ở về ký tốc tạm biệt xá, r ờ i đi. 527, Vương h ú chân tản t vòng đi u ố c liếc lá, l nhìn m i chiếu, n h dường t r ư ớ c c tiên mở miệng.、Vị、này mở Vị h ủ không dễ t r ọ c cũng không khó ở chung, không thì hắn cũng nhưng không không hắn không cùng ta ăn quán ven đường. khó thì ở tới ta sẽ một lớp, m ộ t c á i ký tám c x ấ y năm, n ơ i được rồi về s a u mấy ca vạn n h ấ t gặp cũng không không nạn hắn Nói thấy chết không cứu. sẽ m ộ t linh ờ c h â t ậ t tuổi, 18 200 vạn biểu tùy tiện mang trên tay gia đình bối cảnh có thể nghĩ tương lai tùy tiện trong tay để lập điểm liền đủ gia đình bình thường ăn mấy năm tiểu xuyên đem ngư i điểm này hỗ thành phố tiểu y ê u việt thu lại một cái ký túc xá thực sự không cần vương húc trong nhà là làm công trình phụ thân theo bao công đầu một chút xíu làm lớn đến ra công ty xây dựng nhìn ở trong mắt vương húc biết kiếm tiền khổ từ nhỏ mưa dầm thấm đất hán tại lâm ninh xuống xe một khắc kia trở đi liền hạ quyết tâm muốn ôm lâm ninh đùi cho nên lúc này nói chuyện không có chút nào k h á c h khí ta y ê u việt cái giám a một tháng liền một n g h n năm trăm tiền sinh hoạt ngẫm lại đều là nước mắt chu tiểu xuyên cũng không đốc có như vậy chút ít thông minh tự dễu một phen xem như nhận vương húc ta mười tám trăm vừa trên đường ta một câu đều không nói cũng không biết là cái gì lâm ninh nhìn thật ôn h ò a ta chính là khẩn trương không được trước đó hắn vừa mới tiến ký túc xá còn không có loại cảm giác này hung hăng hít một bụng khói hàn lỗi mở miệng nói người không biết không sợ chứ sao vương húc đầu góc xoay chuyển nhanh cũng nhìn thoáng được lấy một thí dụ trên mạng mỗi ngày gọi ngựa ba ba thật cùng ngựa ba ba ngồi một bàn ăn cơm ngươi nhìn hắn khẩn trương không đầu năm nay vô dụng tắc cương loại này ta còn thực sự không có gặp q u a về đến nhà lâm ninh lúc này cũng không biết vương húc đã đem chính mình não bổ thành bối cảnh thông t i n tồn tại Đây chúc ũ n tin g là tức k ô n ngang nhau nổi, người bình thường g a thể mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng nữ t ử phòng thân thuật lâm ninh từ nhỏ đã có cái công phu ngậu về sau bởi vì khi còn bé người yếu nhiều bệnh từ bỏ không nghĩ tới bây giờ chọn ngậu nhắm mắt lại lâm ninh thử đánh bộ nữ t ử phòng thân thuật về sau biểu tình có chút kỳ quái k h u ỵ tay sườn chắc mắt đã háng còn có thể lý giải cắn cánh tay liền thật sự là có hơi quá vừa nghĩ tới hai bên đối t r ọ i chính mình tiến lên c h ạ c mắt đá háng nghiêng người áp cánh tay t ú i đầu cắn một cái lâm ninh công phu ngậu trong nháy mắt hiếm nát chương mười ba nhiệm vụ mới tơ tằm váy ngủ xúc cảm cực dai phát bộ có chút phiền p h ứ c đắt đi nữa nội y xuyên ngủ vẫn còn có chút siết vì ba trăm phần trăm đầy tăng thêm những ngày này lâm ninh đều là như vậy tới lâm ninh mơ tới chính mình thành nữ hiệp khét êu một tiếng một chân đá nát đ ị c h nhân hả hình ảnh có chút tàn bạo lúc tỉnh vẫn có chút nghĩ mà sợ tắm rửa qua đội thân nam trang đợi david đưa quá bữa sáng về sau lại đổi về nữ trang g á n g vẻ Tại tiền không thể ngừng, thăng i tiền k ô n ngừng, g thể t h cấp năm kém ít. ra về ậ t tài Thăng phẩm cấp chính nghĩ. đổi lấy tài chính ý v sau lâm ninh tính toán b ú t c h ư ớ n g bán phòng khoản tăng thêm gần nhất soát số dư còn lại có hơn ba trăm năm mươi vạn nguyên bộ nữ trang đầy tăng thêm một ngày có thể soát hơn hai vạn chờ khai g i ả n g chính mình liền không thể như vậy không chút kiên kỵ nữ trang chỉ có thể dựa vào cơ bản thu và o chấp nhận ngẫm lại chính là nước mắt ăn cơm xong nhiệm vụ mới tạo ra đếm ngược còn có một hồi vượt bực ngán ngẩm lâm ninh ngồi tại ghế sofa trên soát hai ác trong điện thoại di động 527 h a ẹ chặt nhóm d ọ a không ngừng lâm ninh liếc nhìn là vương húc thu xếp mua chút sinh hoạt vật phẩm trước đó xó nhưng lâm ninh nhớ rõ kia có cái siêu thị cũng không tệ lắm thuận tay phát cái hẹ chặt định vị cái này nhất phẩm siêu thị cách trường học không xa cũng không tệ lắm lâm ninh chân trước vừa phát xong vương húc tin tức liền bật đi ra còn có chỉ manh thỏ gặp trở ngại biểu tình ca ngươi là ta thân ca này siêu thị đồ vật tất cả đều là nhập khẩu đỉnh cấp hàng đồ vật ma quỷ đỗ xe một giờ cũng muốn hai mươi nói được rồi chúng ta đi vào thành phố hoa nhuận vạn ra ca Ngươi muốn dẫn gì điểm cái k hà ô không n Ninh từ nhỏ tiền liền thống kinh nghiệm g Lâm l điểm mua tiêu thiếu, hệ từ vặt về đều sau, vì có đồ h ư ớ nội g đắt mua, dần dần chu tiểu xuyên tối hôm qua đi qua vương húc chỉ điểm cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng đây là lâm n i n h thói quen sinh hoạt cũng không có cảm thấy lâm n i n h là đang khoe khoang vương húc như quen thuộc ca dài ca ngắn làm lâm n i n h cảm thấy vui lên trả lời nhìn mua đi ta cũng không biết thiếu cái gì thỏa lâm linh nói tùy tiện vương húc cũng sẽ không thật tùy tiện trong thẻ năm ngàn tiền sinh hoạt tựa hồ không thế nào đủ vương húc cầm điện thoại di động lên cho phụ thân c ú p điện thoại đi siêu thị mua chút sinh hoạt vật phẩm cầu lao bản giúp đỡ một h a i tối hôm qua nằm ở trên giường có chút hưng phấn vương húc liền cùng phụ thân hàn huyên rất lâu cùng phòng lâm n i n h chuyện hai cha con đối lâm n i n h từng có một ít suy đoán tiếp vào nhi từ điện thoại vương k i ế n nước cũng không nhiều lời cái gì mấy phút đồng hồ sau vương húc hẹn chặt liền nhận được hai vạn chuyển khoản thu tiền cũng không đưa đi thành phố hoa nhuận vạn ra vương húc hét lớn hẳn lỗi cùng chu tiểu xuyên hướng trước đó lâm linh phát định vị siêu thị chạy đi đồng dạng là thường ngày vật dụng giá cả cùng bình thường siêu thị t r a n lệ gấp m ư ơ i xem h à n lỗi cùng chu tiểu xuyên liên tục tắt lưới chiếu vào trước đó kế hoạch hảo mua sắm danh sách đồng loại sản phẩm quý nhất mua một bộ không có chút nào lưu luyến vương húc q u a y đầu liền đi hai vạn bốn ngàn một siêu thị tiểu phiếu chụp hình phân biệt phát cho chính mình lao cha cùng lâm ninh trong thành phố hoa nhuận vạn ra còn phải đi lâm ninh liếc nhìn tiểu phiếu nói c ả m ơn theo nhóm bên trong tăng thêm vương húc bạch trát đợi vương húc thông qua về sau phát hai mươi lăm nghìn đi qua vương húc mỹ tư tư mà cười, cười thu khoản đối với nhiều ra đến tiền cũng không có chối từ liên phát mấy cái lao bản uy vũ lao bản đại khí biểu tình cùng nhau ngồi ở trong xe hàn lỗi cùng chu tiểu xuyên nhìn vương húc thứ nhất một hồi liền kiếm lời chín trăm khối kinh ngạc không thôi vương húc cố ý chỉ điểm chính mình cùng phòng cũng không cất giấu nói thẳng kinh ngạc ta thu nhiều chín trăm các ngươi muốn nghĩ như vậy tiền này khả năng ở hắn nơi đó chính là chín điểm thậm chí càng ít còn cảm thấy nhiều không húng chi ta vui vẻ cũng không phải kiếm lời chín trăm ta vui vẻ chính là hắn thêm ta b ạ n tốt lâm linh loại này gia đình ra tới hải tử đừng nhìn hắn nói tùy tiện làm ta nhìn mua các ngươi tin hay không nếu như ta thật cho hắn đi hoa nhuận mua bộ hì hậu ảm sao lần này hắn chắc chắn sẽ không nói cái gì nhưng cũng sẽ không có lần sau càng đừng đề cập thêm ta bạn tốt chu tiểu xuyên lơ đ ẽ n thậm chí cảm thấy đến vương húc có điểm buồn cười hà lỗi như có điều suy nghĩ gật gật đầu ta cùng nhà ta lão ra tử đi bãi phòng qua chân đại lão cũng đã gặp nhân gia thiên kim công tử đừng nói nít h ẹ y c h ặ t ngay cả lời đều chưa nói qua một câu cũng liền gật gật đầu tăng thêm hẹ chặt cũng nói không là cái gì một cái ký túc xá từ đâu ra nhiều môn như vậy nói đoán chừng hắn hôm qua quên thêm chúng ta chuyện sớm hay muộn chu tiểu xuyên không quen nhìn vương húc đắc ý sức lực đĩu môi nói ha ha vậy ngươi đoán chừng đi tăng thêm hẹn trạc nhân ra mới có thể n h ớ tới ngươi vạn nhất ngày nào đó cơ hội liền đến cũng khó nói thiếu niên chờ các ngươi tiến vào xã hội liền biết cơ hội là sẽ không c h ờ ngươi phải nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội liếc nhìn thời gian đổi tại tính phí đầy một giờ trước vương húc lai xe rời đi có thể bớt thì bớt chưa đầy một giờ đỗ xe miễn phí thực nhân tính chu tiểu xuyên có chút không xóa cũng không có cảm thấy một cái ký túc xá thêm cái hẹn chặt có nhiều khó tiện tay lấy điện thoại di động ra ở trong nhóm tăng thêm lâm linh hẹn trạc ngồi lợi thông qua cho vương húc xem vốn cho rằng lâm ninh bên kia rất nhanh liền sẽ thông qua nhưng chưa từng nghĩ thẳng đến một nhóm ba người theo siêu thị trở lại ký túc xá huệ chặt cũng chưa lấy được thông qua bạn tốt nhắc nhở một đường thỉnh thoảng nhìn điện thoại chu tiểu xuyên rõ ràng không yên lòng bộ dáng h à n lỗi có chút buồn b ự c tiểu xuyên ngươi thế nào thật đúng là không có thêm ta chu tiểu xuyên buông vung tay có chút khó chịu ai không có thêm bạn lâm ninh a chu tiểu xuyên hướng về phía lâm ninh giường chiếu nô b i ể u môi thu thập xong đồ vật vương húc cười cười lâm ninh loại này tài nguyên nhớ thương nhiều người huệ chặt danh bạ tăng thêm mới bạn tốt tin tức không có một n g à n cũng có tám trăm h ắ n thấy qua tới sao sẽ không xem vương húc những lời này đến không mù nói từ khi lâm ninh bắt đầu ở trên mạng đại bút mua mua mua cùng tại bất động sản môi giới đăng ký qua tin tức về sau huệ chặt liền thỉnh thoảng tung ra bạn mới thỉnh cầu thông qua tin tức bắt đầu lâm ninh còn biết xem xem mang tính lựa chọn cự tuyệt một chút về sau phát hiện càng ngày càng nhiều cũng đều là có không có tự nhiên là liêu đ ư a một bên mắt không thấy tâm không phiền nhiệm vụ nữ trang mua sắm hai tinh xảo nữ nhân có thể nào không có tinh xảo móng tay mời túc chủ đi tới sơn móng tay cửa hàng làm móng tay sơn móng tay bảo trì năm ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nữ trang tệ năm mươi chương mười bốn sơn móng tay nhiệm vụ mới tạo ra lại cùng lâm ninh tưởng tượng bên trong không giống nhau tự nhiên là sơn móng tay trang phục tệ rất nhiều là nhiệm vụ một gấp năm lần yêu cầu cũng nhiều chẳng những bộ vị có yêu cầu liền nhan sắc thời gian đều có yêu cầu nhiệm vụ lần này không có yêu cầu mình nữ trang ra ngoài có thể một đại nam nhân chạy tới sơn móng tay còn nhất định phải là màu đỏ chẳng phải là càng biến thái nhiệm vụ không làm không có trừng phạt nhưng là sẽ không lại ra mới nhiệm vụ trang phục tệ thế nhưng là đồ tốt năm mươi trang phục tệ mở mù hộp há không mỹ tư tư giọng n ữ phát âm rất tự nhiên sơ cấp trang điểm thuật đủ suy nghĩ một hồi lâm linh đột nhiên phát hiện chính mình chẳng những không sợ ngược lại có chút chờ mong cùng lắm thì móng chân đồ màu đỏ móng tay trong suốt sắc nha màu đỏ tất lựa chọn cũng không nói nhất định phải toàn bộ đều là màu đỏ lâm linh Linh cơ k h ẽ động có quyết định thời gian còn sớm trước trang một chút sắt vách trung tâm thương mại đích sắc có nhà cao cấp sơn móng tay cửa hàng về sau bàn trang điểm một bên cẩn thận hóa cái thanh tân đạm nha trang lâm n i n h đứng dậy đi phòng giữ quần áo điều chỉnh tốt giữ mình nội ý ỉa muốn đi sơn móng tay mặc váy không thích hợp đổi điều trước đó mua bảy điểm màu trắng rộng chân quần đắp kiện vàng nhạc không có tay cao cổ áo một đôi a vi phương khấu dày đ ế bằng k i a quỳ nóp nạ tân đ ồ n g hồ áo choàng mái tóc dài màu n â u bộ cả người thoạt nhìn ra dặn thời thượng phòng giữ quần áo bên trong có một mặt ngăn tủ một tầng đều là bao chọn lấy khoản trước đó không có con qua màu đen c h á nổ thử đồ trước gương lâm linh chuyển vòng cẩn thận xem xét sau cũng không có phát hiện sơ hở gì gi đổi khoản nữ khoản đi ổ vi tiền mang theo chìa khóa xe đi xuống lầu bởi vì từng có lần trước nữ trang mua sắm váy trang trải qua tăng thêm vừa học được giọng nữ phát âm lần này lâm ninh không có trước đó như vậy khẩn trương đến rung chân tất nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn bình thường trong thang máy so trước đó tự tin không ít lâm ninh không có túi đầu làm đà điểu thậm chí còn xuyên thấu qua trong thang máy tấm gương rõ xét mình trang phẫn trung tâm thương mại rất gần bên ngoài rất nóng lâm ninh rất n ư ờ i cho nên lái xe sơn móng tay cửa hàng tại lầu một góc đông nam đi qua trên đường gan mập không ít lâm ninh trong lúc vô tình nhìn thấy trước đó làm nhiệm vụ đi nhà nào nữ trang cửa hàng không có dấu hiệu nào cũng không biết là hút cái gì gió lâm ninh dừng bước lại đi thẳng vào vẹn vẹn một chút phương diễm liền nhận ra cái này lần trước không nói một lời mua đi nhà mình váy khách hàng đồng dạng đồng hồ cùng vòng tay mặc áo cùng rộng chân bảy phần quần là nhà mình cửa hàng năm nay mùa hạ kiểu mới nhất hơn bốn vạn giá bán còn không b ớt a vi phương khấu màu đỏ dày đế bằng khảm đầy nước chui hào p h ó n g trụp tại dưới ánh đèn thôi sán trói mắt kiểu mới ché nô bao ngũ kim kiện còn hiện ra tân quang xinh đẹp có phẩm phương diễm trong lòng yên lặng đánh cái điểm cao hoan g n ê n h c o lâm lâm nữ sĩ lần trước quét thẻ lâm ninh có ký tên mặc dù ký chính là chữ như gạt ớ i nhưng chữ lâm nhi phương diễm vẫn là nhận được lúc này đương nhiên sẽ không gọi sai lâm ninh có chút hối hận sự vọng động của mình vốn định quay người rời đi nhưng không nghĩ cửa hàng t r ư ở n g mở miệng trước hiện tại quay người đi có thể hay không kỳ quái hơn n g h i n g người sang nữ trang lâm ninh lần thứ nhất ở bên ngoài há miệng nói chuyện người tốt tùy tiện nhìn xem xinh đẹp quả nhiên là mỹ nữ thanh âm đều dễ nghe như vậy phương diễm trong lòng hung hăng điểm cải tán ngài thân cao chân lại dài lại thẳng lần trước liền muốn cho ngài đ ề cử nhà ta cái này rộng chân quần bây giờ nhìn thấy ngài mặc quả nhiên lệnh mắt người trước sáng lên phương diễm tử đáy lòng khen c ả m ơn trước đó tại nhà các ngươi bán hàng qua mạng mua lâm n i n h cái nào trải qua loại này tao ngộ bất quá nghe người khác khen chân của mình dài trong lòng còn có chút tiểu kiêu ngạo phải biết một trăm bảy mươi ba thân cao tại nam nhân đôi bên trong có thể tính không lên đ ô i chân dài lâm nữ sĩ xem ra là tiệm nhà ta khách quen nhà chúng ta mới đến điều váy liền thích hợp ngài loại này dáng người cao gậy nữ sĩ có muốn nhìn một chút hay không phương diễm một bên nói một bên ra hiệu một bên tùy thời chờ đợi mệnh lệnh nhân viên cửa hàng đi lấy buổi sáng mới đến đầu kia bút s ở tơ khoản lâm nữ sĩ lần trước đi vội vàng ta là khắc sâu ấn tượng đây là danh thiếp của ta nếu như ngài có cần tùy thời có thể cùng ta liên hệ chờ công phu phương diễm bận bịu trào hàng tự bản thân được rồi phương tỷ lâm ninh tiếp nhận danh thiếp thuận tay bỏ vào túi sách cùng phương diễm từng có giao lưu lâm ninh phản không có trước đó khẩn trương như vậy tự nhiên không ít v á giống nhau là t r ọ n bàng t h tảm vàng nhạt thực tao nhã giải rác mấy bút tranh thủy m ặ cám văn thêm chút ý cảnh mơ mơ hồ hồ lâm ninh liền được mời vào phòng thử áo đổi qua quần áo đi ra thời điểm trước mắt mọi người sáng lên váy ngang gối dò dỉ da trắng đ o ã n thẳng tắp thon dài bắp chân cùng mắt cá chân nghiên g vai thiết kế xương q u a i xanh hơi lộ ra trang nhã bên trong nhiều tia gợi cảm cũng may nhiệm vụ trưa lâm ninh trở về phòng thử áo đổi về tới khi dán vẻ tại một đám nhân viên cửa hàng trong chờ mong q u ẹ t thẻ n g à i tốt ba và chín ta giúp ngài cất vào tiểu tỷ ngươi vừa xuyên kia thân siêu đẹp mắt ta một cái tuổi trẻ nhân viên cửa hàng nhịn không được h e n lâm ninh cười, cười. tiếp ngài h ậ n váy m ộ tốt mảnh cung kính â sơ nữ sĩ nhà chúng ta là hội viên chế hiện tại có hoạt động dự tồn hai vạn đưa hai ngàn nhà chúng ta sản phẩm đều là thuần thiên nhiên cùng nổi danh thế giới nhãn hiệu kia là một chương đi người ít đang cùng lâm ninh tâm ý hắn cũng không muốn cùng một đám người chen tại ô vông nhỏ thời gian huống hồ sơn móng tay cũng coi là nữ trang tiêu phí có kinh nghiệm như n g cầm quét thẻ tiếp nhận mới làm thẻ hội viên về sau tiểu tỷ tỷ đem lâm n i n h đưa vào một bên thao tác gian đợi lên tiếng hỏi lâm n i n h muốn làm cái tay chân mỹ giáp về sau đề cử mấy khoản không tồi sản phẩm lâm n i n h nào hiểu những này chẳng qua là yêu cầu móng tay phải làm tự nhiên chút không muốn đặc thù nhan sắc móng chân màu đỏ chương mười lăm sơn móng tay nhiệm vụ yêu cầu màu đỏ tất chọn lâm linh tất nhiên không sẽ chọn tay chân măng dậy người ngoài cũng không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ lại xác nhận lần lâm ninh yêu cầu đeo lên khẩu trang động tác rất nhẹ nhàng thực cẩn thận xứng đáng sáu ngàn thu phí lâm ninh lại phá lệ khó chịu móng tay còn tốt trong suốt sắc ngoại trừ thoạt nhìn khỏe mạnh hơn bên ngoài cũng không có gì l e o chân thời điểm cảm giác liền không đúng l à m bị tiểu tỷ tỷ thoáng có chút lạnh b u ố t tay nắm chặt chân một s á t na lâm ninh liền không tự chủ toàn thân quả quyết nhịn rất lâu thẳng đến tiểu tỷ tỷ an trí đặc thù công cụ phía sau mới khôi phục bình thường chẳng qua là luôn có loại không hiệu cảm xúc làm lâm ninh như ngồi bàn t r n g tâm viên ý mã có thể là tiểu tỷ tỷ chế phục áo lót có điểm thấp quy thức phục vụ lúc căng cứng váy ngắn có điểm đẹp mắt lâm ninh chân rất trắng đốt ngón tay thon dài tại tiểu tỷ tỷ cao siêu kỹ nghệ hạ làm hoàn mỹ giáp hai chân thật là có điểm son nhuận như ngọc phấn lượng tinh bạch đỏ trắng so sánh rất mánh liệt tiểu tỷ tỷ nhất đốn tán dương còn thuận tay sờ s o ạ n mấy lần lâm ninh lại là một cái giật mình nghỉ ngơi một lát c h ẳ n g quá mức nhi lâm ninh xuyên về dày nhưng dù sao cảm thấy có chút mất tự nhiên cũng sẽ không đi bộ nhiệm vụ hoàn thành đ ế ngược bắt đầu lâm ninh nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không có phí công g i y vỏ bất quá vừa nghĩ tới còn lại trong năm ngày chính mình đều muốn pha màu đỏ móng chân trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu dày v ò đến trưa có chút đói bụng trung tâm thương mại lầu bốn có rất nhiều nổi danh tiệm cơm chọn nhà vương cái gì nhất phẩm cơm tây cửa hàng đ i ể m cái chủ bếp để cử một mình a bữa ăn lâm ninh lần đầu không có soát điện thoại nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm n là người ngày mai sẽ phải khai giảng huấn luyện quân sự là quốc khánh sau cơm tây cửa hàng bò bít tết rất tuyệt thịt bò rất non rất dày phối đồ ăn bình thường có thể ăn no thật xin lỗi hơn sáu trăm giá bán lấy xe thời điểm thỉnh thoảng có người đối lâm ninh chú mục mỉm cười lâm ninh vốn dĩ bình phục tâm lại bất an luôn cảm giác những cái kia không ngừng nhìn chăm chú chính mình người là nhìn ra cái gì sơ hở bộ pháp tăng tốc lấy xe về nhà vừa mua váy bỏ vào phòng giữ quần áo tắm rửa thời điểm lâm ninh thỉnh thoảng nhìn chân của mình thật đúng là rất đẹp hồi tường lại sơn móng tay lúc trắng cảnh lâm ninh lại có chút rục dịch ngóc đầu dậy chung báo vang lên thời điểm ngày mới hơi sáng r ử a mắt lúc lâm ninh tiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhìn chân của mình đi ố nhà hai vai túi sách tiểu cổ áo bẹ đê tê màu trắng tu thân chín điểm quần t trình trình, lâm, lâm ninh vào phòng học v ò thời điểm trên bục giảng đứng cái tuổi không lớn lắm nam nhân mang theo cặp mắt kiếng vẻ mặt ôn hòa bộ dáng trước mặt trên giới đánh giá một phen cửa ra vào đứng thẳng đại nam hải s á c h sẽ thanh tú vóc dáng không cao hình thể hơi gầy mặc nha khá lắm đây là đi lại năm thứ ba đại học cư đi kia khoản túi sách trước đó bồi lão bà đi đi dạo nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại thời điểm gặp qua hơn sáu vạn giá bán liền nàng lao bà cái này túi sách khống đều thẳng b i ể u m ô i nói là không giá trị di c h ắ t đức mét ngươi đồng hồ tiệp tộc thượng thường xuyên có thể s o á t đến nghe nói là cái gì hàng tỷ phú hảo giấy thông hành Văn cớ àm, à, ngũ hoa vòng ngũ hôn ngày cớ trước liệu kia ảm, ạ kẹo kết hoa tay, nguyên bản có chút ồn á o phòng học lại đột nhiên an tĩnh không ít con hàng này rất đẹp a nhà gái khu vực không biết là ai mở miệng trước là thật có tiền đi k i a một thân thật không rẻ người nói chuyện vừa nhìn chính là cái biết hàng chủ không phải thật có tiền là siêu có tiền nữ sinh một bên nói một bên đem bàn trên vẫn luôn đặt vào lờ vờ và bao cầm xuống tới h ả o thanh tú làn da h ả o h ả o lông mày là sửa qua đi như thế nào cảm giác sò、so、ta cũng đẹp chó con loại này gia đình đọc cái gì có muni kati hòn e n g di nị dìm loại này ta không cần nhớ thương thuần t ú lãng phí thời gian giữ lại trực ban x u ố n g đi nữ sinh bên trong một cái vô luận trang điểm vẫn là hình dạng đều rõ ràng cao hơn đám người một bậc nữ sinh thở dài nói đổi lấy một đám nữ sinh gật đầu tán thưởng có chút t r i n h lệch thật là bẩm sinh người anh em này thật đốt tiền không có áp lực chút nào ta b à n nữ sinh bắt không được đây là người biết chuyện nương tháo nói chuyện chính là cái một m chín m linh cân trắng hán một thân bóng rổ trang dưới chân còn thả một đầu bóng rổ vị bạn học này trước tiến đến đi ta chỗ này còn chưa bắt đầu kiên cường ngay thẳng t i ệ u ta gọi trước mặt là cảm ơn lão sư lâm linh nói cảm ơn hướng về phía năm trăm hai mươi bảy đám người ngồi xuống phương hướng đi đến c á c ngươi điểm ấy r ẫ m v ừ a vặn lao trương vừa mới chuẩn bị làm đồng học tự giới thiệu vương húc đem một bên túi sách dịch c h u y ể n khỏi cho lâm n i n h đ g n g tòa hàn lôi chu tiểu xuyên cười lên tiếng chào hỏi được rồi đều yên lặng một chút hiện tại bắt đầu tự giới thiệu hàng thứ nhất bắt đầu từng cái từng cái đến cũng không cần tiến về phía trước đứng lên làm đại gia nhận người một chút liền tốt đứng tại bục giảng trương mặc dùng tay đè ép áp nói ta gọi lý dĩnh đến từ kinh đô rất hân hạnh được biết đại gia thích ta gọi lâm bảo nhi bản địa rất hân hạnh được biết đại gia đại gia cần hướng dẫn du lịch nói tùy thời tìm ta ta tại trung học trong lúc đó chính là chúng ta lớp ban trưởng cho nên hy vọng tại đại học cũng thế lâm bảo nhi chính là trước đó nói đại gia không đùa nói lâm linh ban s ủ n g nữ sinh kia ta gọi chu gia kỳ đến tự hô thành phố ta gọi lý cương yêu thích bóng rổ đến từ các tỉnh có chút khí lực thích chơi bóng rổ cùng nhau a lý cương thanh em rất đục dày nói chuyện đồng thời còn cầm lấy bóng r ổ tại đầu ngón tay xoay một vòng chương mười sáu không tám ban ta gọi hà lỗi đến tự bê huyện ta gọi chu tiểu xuyên đến tự hô thành phố ta gọi vương húc các ngươi có thể gọi ta tiểu bàn bàn địa bàn địa thông nhìn ta vóc người này đại gia liền biết ta năng khiếu lại ăn ta có thể cùng lâm bảo nhi cùng nhau làm người dẫn đường nha vương húc dứt lời còn hướng về phía lâm bảo nhi phất phất tay trêu đến nữ sinh nhóm cười không ngừng không thể không nói vương húc mặc dù mập điểm nhưng lớn lên vẫn là thực thảo hỉ ta gọi lâm linh người địa phương lâm ninh tính cách vốn là lại lạnh tăng thêm gia đình biến đổi lớn liền càng lãnh đạo toàn lớp tổng cộng ba mươi năm vị đồng học nữ hai mươi n a m một ư ơ i năm tại cái này chuyên nghiệp thực phổ biến trương mặc đ è ép áp tay đã lâm bảo nhi m a u toại tự đề cử chính mình vậy chúng ta liền không đợi huấn luyện quân sự sau trước tiên đem ban cán bộ định đi còn có vị bạn học kia muốn làm ban trưởng đều có thể đứng lên nói rằng nha trương lão sư ta muốn làm ủy viên thể dục lý cương đứng lên nói ta xin làm vệ sinh ủy viên hàn lôi tựa hồ đối với quét dọn vệ sinh có loại thiết bị lâm bảo nhi ngắm nhìn một phía phát hiện thật không có người đối làm lớp trưởng cảm thấy hứng thú an lòng không ít ban trưởng sẽ ưu tiên vào hội học sinh trường học đoàn ủy sẽ ghi vào hồ sơ này tại lâm bảo nhi tương lai quy hoạch bên trong thế nhưng là rất trọng yếu một vòng vậy trước tiên định như vậy những người khác không thay đổi vương húc ngươi không phải muốn cùng lâm bảo nhi cộng tác hướng dẫn du lịch ra vậy ngươi coi như cái lớp phó chu gia kỳ ngươi học hảo là một nhập trường học thành tích tốt nhất ủy viên học tập ngươi đến lý dĩnh ngươi là ưu tú đoàn viên đoàn bí thư tri bộ y không hiểu ra sao lớp phó đập tại chính mình trên đầu vốn dĩ xem náo nhật vương húc phản ứng cực nhanh đứng dậy hướng về phía lâm bảo nhi phương hướng hô mời tiên nữ các tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn t r e o đến nữ sinh kia mảnh tiếng cười liên tục còn lại chính là phát sách mới trở về vặt tự nhiên do ban cán bộ phụ trách lâm bảo nhi rất có kinh nghiệm an bài gắt gao có điều trở về ký túc xá thời điểm lâm ninh điện thoại h ẹ chặt bên trong có thêm một cái một nghìn chín trăm linh tám ban h ẹ chặt nhóm cùng năm trăm hai mươi bảy tiểu nhóm không nghĩ tới ta ký túc xá thế mà liền hai cán bộ trở về ký túc xá trên đường chu tiểu xuyên nói ha ha Láo để ta r ư nghe lớp p ó nói mỗi cái ban vệ sinh ủy viên đều là trực tiếp vào hội học sinh bộ vệ sinh tương lai vô luận là ở lại trường vẫn là học đồng đều sẽ ưu tiên cân nhắc vương húc kéo cái trường âm ồ một tiếng như vậy tiếp nhận mỗi người đều có chính mình đối tương lai、like、quy hoạch cũng không có cái gì không dễ trở lại ký túc xá đem sách vợ bỏ vào bàn đọc sách mấy người thương lượng giữa chưa ăn cái gì lâm linh trước đó tại trên mạng nhìn qua không ít đại học nhà ăn nghe đồn đối những cái kia quýt xào thịt cũng đ ã bốn xào quả thực là kinh động như gặp thiên nhân không thiếu tiền hắn tự nhiên là kính nhi viên chi bốn người thương nghị một phen kỳ thật chủ yếu vẫn là xem lâm linh về sau quyết định đi trường học bên cạnh trung tâm thương mại ăn l ẩ u lấy xe thời điểm vừa vặn gặp được lâm bảo nhi cùng với nàng ký túc xá lý dĩnh chu gia kỳ vương lệ nói là đang muốn ra ngoài ăn cơm vương húc lập tức đề nghị không bằng cùng đi ăn lẩu lâm bảo nhi mấy người vui vẻ gật đầu lâm bảo nhi ra cảnh không sai thi lên đại học thời điểm trong nhà cho mua chiếc màu đỏ ao đi a năm tăng thêm vương húc bi em đúc năm hệ vừa vặn ngồi hạ lâm ninh liền không có lái xe ngồi vào vương húc tay lái phụ lâm bảo nhi nhìn thấy vương húc bi em đúc không có cảm thấy cái gì lý dĩnh chu gia kỳ vương lệ phản có chút kinh ngạc đều biết lâm ninh rất giàu không nghĩ tới cái này tướng mạ o vui mừng tiểu mập m ạ p lớp phó cũng là thâm tàng bất l ậ chủ hai chiếc xe trước sau chân đến cách đó không xa vận đạn thẳng đến đáy biển vớt trung tâm thương mại rất nhiều người vương húc trước thời hạn hẹn trước phòng hơn một trăm p h ò n g phí vương húc không chút coi là gì đáy biển v ứ t lại có phòng đám người sau khi ngồi xuống nhìn bàn tròn ở giữa bậy b i ể n tinh mỹ mâm đựng trái cây q u ả vặt cùng cửa ra vào c ù n g kính đứng thời khắc chuẩn bị phục vụ viên lý dinh kinh ngạc nói vẫn luôn có chỉ là bình thường không ai mớn lâm bảo nhi cười nói chúng nữ điểm chút lúc sơ q u ả vặt mao đỗ mập niu đem chọn món ăn khí đưa cho vương húc vương húc tiếp nhận ai át một bên chọn món ăn một bên cười hì hì hỏi lâm ninh muốn ăn cái gì lâm ninh thực tế đối lửa nổi không thế nào cảm thấy hứng thú cười một cái nói đều rất tốt chu tiểu xuyên hàn lỗi lại nhìn lần tăng thêm vài món thức ăn chỉ chốc lát sau trên cái b à n tròn liền bày đ ầ y cho loại nguyên liệu nấu ăn cà chua tam tiên canh n ấm tê cây b ú n cái đ ấ y nổi chiếu cố tất cả mọi người yêu thích vừa còn nói chúng ta ký túc xá có hai ban cán bộ không nghĩ tới các ngươi ký túc xá lại có ba cái đám người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm ha ha liền ngay thẳng vừa vặn chúng ta mới vừa rồi còn suy nghĩ đi ăn lẩu không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị lấy xe liền gặp ngươi lý dĩnh tựa hồ đối với vương húc rất có hứng thú lâm bảo nhi ngồi tại lâm ninh bên tay trái mặc chính là lộ chỉ tiểu cao cùng phấn n ộ n chân nhỏ thượng vừa lúc cũng làm à u đỏ sơn móng tay lâm ninh túi đầu xuống liền thấy được cái này khiến lâm ninh trong lòng nhất thời có loại cảm giác khác thường đồng dạng sát màu đỏ sơn móng tay ngón chân tại tiểu bạch trong giày bất an và mẹo có loại bí mật nhỏ bị phát hiện cảm giác một bữa cơm ăn rất là không được tự nhiên cũng may vương húc rất biết kéo theo bầu không khí bầu không khí cũng coi là vui vẻ hòa thuận cơm nước xong xuôi vương húc đề nghị đi tầng dưới đại sao ca nhạc ca hát lâm ninh có chút không muốn đi cũng không có chuyện khác chính là đơn thuần không muốn cùng lâm bảo nhi chung sống một phòng mỗi lần nhìn thấy lâm bảo nhi chân trong lòng liền thực cảm giác khó chịu còn tổng nhịn không được muốn n h ì n cái này thực phiền dù sao cũng là lần thứ nhất đồng học hoạt động lâm ninh cũng không nghĩ khiến cho chính mình quá đặc thù hỏng đại gia tâm tình liền theo đợt trục chạy cờ tờ vợ phòng k i a sáng có chút tối lâm ninh chọn cái cách lâm bảo nhi khá chỗ đ ầ u xe chí cũng có thể ngồi được vững lâm bảo nhi cuống họng rất tốt ca hát rất thêm hay chu gia kỳ một bộ mặt em bé thực dáng vẻ khả ai không nghĩ tới là cái sát phổi cao âm cảm giác không có hạn mức cao nhất Lý d chương t ỉ mười n h ca bảy hoảng sợ đám người chơi thực này người trẻ tuổi ở trung đứng lên đều là rất đơn giản lâm l i n h đi theo tiết tấu phe phẩy linh nhìn cứng rắn bị vương húc tún đi lên đi theo làm giống hàn lỗi cười không ngậm mồm vào được vừa hát xong một ca khúc lâm bảo nhi đột nhiên ngồi tại lâm ninh bên cạnh tại lâm ninh bên thai thấp giọng nói ngươi vì cái gì lão nhìn ta chân thực trực tiếp dọa lâm ninh nhảy một cái vô ý thức ngụy biện nói không có ngươi suy nghĩ nhiều không có ngươi đỏ mặt cái gì theo vừa rồi ăn cơm bắt đầu ngươi liền t ỉ n h thoảng túi đầu nhìn ta chân cho tới bây giờ lâm bảo nhi ngữ khí thực khẳng định thậm chí có chút đáp ý cảm giác chính mình mặt có chút nóng lên lâm ninh biết chính mình đ ỏ mặt nguyên nhân khẳng định không phải lâm bảo nhi trong lòng nghĩ như vậy lại không có cách nào giải thích ta cũng cảm thấy màu đỏ sơn móng tay rất xứng đôi ta màu da căn bản không cho lâm ninh cơ hội giải thích lâm bảo nhi nói tiếp thích xem liền quang minh chính đại xem lâm bảo nhi nói xong còn đưa tay vớt vớt lâm ninh tóc rời đi bóng lưng thực tiêu sái hẳn là luyện qua vũ đạo nguyên nhân xuyên cao bồi quần ngắn lâm bảo nhi dáng người có loại đặc thù đẹp cảm giác eo nhỏ bờ mông vai rộng đôi chân dài chính là c ô n g khí mười phần một cô nương ngồi yên tại chỗ lâm ninh có chút bất đắc dĩ lâm bảo nhi nói không sai chính mình là xem người ta chân còn không chỉ một lần cũng chẳng chắc ai nguyên bản lâm bảo nhi là muốn hỏi lâm ninh có phải hay không có đặc thù đam mê tới về sau cảm thấy dù sao mới quen không bao lâu sợ hù đến người liền ngừng lại tan cuộc thời điểm lâm bảo nhi chủ động lấy điện thoại di động ra làm lâm ninh quét nàng bạn tốt nói là có chuyện gì muốn hỏi lâm ninh vội vã bước ra sợ sửa chữa kéo cái không xong liền tăng thêm hai chiếc xe trở về trường lâm ninh không có trở về ký túc xá dự định học sinh bãi đỗ xe chỉ có một cái lâm ninh lấy ra xe cùng chúng nhân nói đừng chật chật quả nhiên siêu có tiền nhìn nhanh chóng đi mà bạc hot chín trăm mười một lý dinh thở dài cho nên bảo nhi nói rất đúng chu gia kỳ nói tiếp từ đầu tới đuôi liền chưa nói qua mấy câu loại này người đều như vậy cao lanh sao vương lệ hơi nghi hoặc một chút cao lanh sao ta thế nào cảm giác hắn thực đáng yêu đâu nhớ tới vừa mới lâm ninh mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ lâm bảo nhi cười ra tiếng vương húc tìm chỗ đậu xe đi cho nên chúng nữ trò chuyện cái gì cũng không rõ ràng trở về liền thấy lâm bảo nhi cười đến dáng vẻ rất vui vẻ chuyện gì vui vẻ như vậy chia sẻ hạ thôi gặp lại lao nương trở về ngủ lâm bảo nhi thu cười phủi mắt vương húc gặp lại nam sinh ký túc xá năm trăm hai mươi bảy chu tiểu xuyên hẳn là đối chu gia kỳ có chút hảo cảm không ngừng đang nói nàng ca hát như thế nào e m hay lớn lên như thế nào đáng yêu hàn lôi trong lòng nhớ ăn cơm ca hát chi tiêu nói muốn a a vương húc k h o á t k h o tay sáng lên hạ thủ trên máy lâm linh chuyển hai ngàn nói chuyện phiếm ghi chép nữ sinh ký túc xá ba trăm linh một lý dĩnh tựa hồ đối với vương húc động tâm tư thỉnh thoảng hỏi đại gia vương húc người này như thế nào như thế nào nói vương húc tính tiền thực chủ động làm người rất nhiệt tình từ đầu tới đôi đều là hắn tại thu xếp vương lệ truy mãn gà đổi mới không có nói tiếp chu gia kỳ biểu thị vương húc thực hài hước rất cẩn thận cùng một chỗ hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng nhưng cũng đề nghị lý dĩnh nhiều nhìn xem tiếp xúc nhiều tiếp xúc rồi quyết định người tuổi trẻ yêu tới lui đều tập nhanh lâm bảo nhi biểu thị tán thành chu gia kỳ về phần lâm ninh ba trăm linh một đám người ngược lại không chút để rõ ràng trên lệnh quá lớn đều là nhà mình tiểu công chúa không ai nguyện ý đi mặt nóng bính lệnh cái đinh cũng không chút trò chuyện chu tiểu xuyên cùng hà n ô i chủ yếu là hai người tồn tại cảm quá thấp vẹn vẹn cuối cùng chu gia kỳ nói câu chu tiểu xuyên ca hát thật rất giống như rửa mặt xong lên giường lâm bảo nhi lấy điện thoại di động ra ấn mở ngay c h ắ c mấy cái nam tính bạn học cũ phát bữa tiệc mời bỏ qua thẳng đến lâm n i n h vòng bằng hữu lâm n i n h ảnh chân dung là một mảnh tinh không vòng bằng hữu là ba ngày có thể thấy được không có tự trụ gần nhất một chương là một cái bể bơi cùng mà tao cảnh đem cái bóng phía dưới có điều có thể thấy được bình luận nói bể bơi đại bình tầng biệt thự chính là vương húc còn có chính là lâm n i n h trả lời vương húc bình luận một cái suỵ quy biểu tình vòng bằng hữu đ ố i cảnh là một cái ôm hai đầu gối ngồi tại góc phim hoạt hình tiểu nam hải lâm bảo nhi ngón tay ở trên màn ảnh vẽ một vòng tròn ấn mở không chát đi thẳng vào vấn đề ngươi có phải hay không có đặc thù đam mê về đến nhà vừa mới tắm rửa qua đeo lên phát bộ mặc vào giữ mình n ộ i ý ỉ đội kiện váy ngủ lâm linh cũng đang cày điện thoại lâm bảo nhi ảnh chân dung là chính nàng vòng bằng h ư u bối cảnh là nàng để xe hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc đứng tại xe mới trước lâm bảo nhi ôm bó hoa tươi cười thực sán lạn vòng bằng h ư u bên trong tự chụp chiếm đa số còn có chút mèo mèo cho chó cùng luyện múa tiểu thị tần còn có rất nhiều cùng cha mẹ chụp ảnh chúng lâm linh có chút g h e thị ngươi có phải hay không có đặc thù đam mê chính x á t lâm bảo nhi vòng bằng hữu lâm bảo nhi tin tức liền đến trong tin tức dùng còn tặc dọa người lâm ninh suy nghĩ chuyển nhanh chóng nữ trang bị phát hiện rồi ta không có cởi g i à y a không phải a nàng sẽ cùng đồng học nói sao chí ít nàng bạn cùng phòng đều sẽ biết a thích chân cũng không phải là cái gì nhận không ra người làm gì không thừa nhận trên mạng cái gì không có lâm ninh chậm c h ạ m không trở về lâm bảo nhi tiếp tục lại liên phát hai đầu vốn dĩ có chút thất kinh lâm ninh thở dài nhẹ nhõm chính là người dọa người h ù chết người làm nửa ngày đều là chính mình tại dọa chính mình người suy nghĩ nhiều ta muốn nghỉ ngơi không thể đều khiến nàng đ o á n mò lâm n i n h trả lời thật không có cái gì này đều niên đại gì trên mạng loại người gì cũng có ngươi không biết còn có thích nam giả nữ trang có chút nam trang điểm song so nữ nhân đều xinh đẹp trong n g a y mắt nếu không phải sợ ngồi vững chính mình có đặc thù đam mê bị ngươi cảm thấy chính mình thẹn quá hóa giận lâm n i n h kéo đen lâm bảo nhi tâm tư đều có n g ư ơ i suy nghĩ nhiều chính là rất ít gặp ở độ tuổi này có nữ sinh đ ổ màu đỏ sơn móng tay mà thôi không phải à loại người như ngươi bên cạnh vây quanh tiểu tỉ tỉ không nhiều lắm đi cái gì chưa thấy qua ngươi giả chương ờ i tiếp t mười tám tâm tính liệu ở một bên điện thoại điều yên lặng thực yên lặng lâm linh nội tâm lại vẫn luôn bình tĩnh không được lâm bảo nhi nói lời phát tin tức lâm bảo nhi chân tại lâm linh đầu góc chuyện không ngừng Ta trong biết loại này người, lại là người nào? người, người Người này nhà biết chuyện nhà một ì n luận là biểu, xe, thự, đồng xuất từ hệ thống, hắn thấy chẳng h thự, hệ thấy vô là là biểu, đều xuất qua biệt xe, từ m lần rút t mươi ở n g c h m tám tuổi lâm ninh càng sẽ không biết người ngoài đối với chính mình lại não bổ bao nhiêu không thể không nói lâm ninh muốn cảm ơn thời đại này hoa quốc trị an muốn may mắn tháp ngà xa không có nhiều như vậy xã hội hiểm ác lâm ninh không đốc không thì thi đại học cũng sẽ không tiếng anh vừa mới đạt tiêu chuẩn liền lấy đến một bản thư thông báo trúng tuyển Cha một ẹ từ nhỏ đ c dục, làm làm học nghĩ, học lập làm Lâm giáo xong nghĩ, xong Ninh suy ự xét thời lại. Sinh ở đêm ạ loại i Internet, tin hai. cần có lòng luôn có thể nhìn tức, thể trộm một、hay. Một các chỉ có có đ này lâm ninh ngủ rất chế, một đêm suy nghĩ làm lâm ninh trong đầu như một đoàn b ộ t não cũng không tìm được muốn đáp án thiếu chính là sinh hoạt là lịch luyện là thời gian ngắn không cách nào đủ đắp mình bây giờ tựa như là ôm gạch vàng hài đồng sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề đến cậu thả cậu thả đến hệ thống thăng cấp cấp sáu không được liền cấp bảy không được liền cấp tám hệ thống nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng làm cha mẹ lần lượt quyết định di cư hải ngoại ngày ấy lâm ninh liền đối hệ thống có loại không hiểu tín nhiệm đến diễn cậu ấm nhân thiết làm sao không phải một loại bảo hộ chí ít có thể làm những cái kia động ý niệm không chính đáng người có chút cố kỵ cho nên giấy phép like xem ở biểu chiếu mang lâm ninh đã từng nghĩ tới cùng cha mẹ tư vấn cầm điện thoại di động lên thời điểm lại từ bỏ những thứ không nói khác vẹn vẹn hiện tại phòng ở nơi phát ra liền nói không rõ ràng húng hồ bọn họ thật lưu ý chính mình sao phòng ngủ rất lớn co quắp tại bên cửa sổ một chân lâm ninh có chút sợ hãi hệ thống có thể cùng ta trò chuyện sao hệ thống tất nhiên không biết nói chuyện nhìn chính mình thoa màu đỏ móng tay lâm ninh có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cô độc như ngươi loại này hào môn đại thiếu a n g ư ơ i gặp qua ai đại nhất liền mở mấy trăm vạn xe mang mấy trăm vạn biểu kinh phí ít phim truyền hình cũng không dám như v ậ y diễn được không thật ngủ cùng lắm thì ta không đề cập tới ngươi nhìn ta chân chuyện trò chuyện tiếp năm mao đấy chứ tốt a quỷ hẹp hỏi ăn xong điểm tâm huệ chặt bên trong tối hôm qua lâm bảo nhi lại phát không ít tin tức lâm ninh tâm tình không tốt càng không biết nói cái gì liền không có trở về Vương h đổi, đổi, đổi đầu này vòng tay dự tính ban đầu là vì thăm dò lâm ninh bản ý là muốn lấy cũ thay mới bán đi cũ hấp lại chút tài chính lại đi mua mới kết quả cũng không biết hệ thống lại như thế nào phán định bán đi vật cũ hấp lại tài chính cũng không có tính tại kinh nghiệm bên trong cũng làm cho lâm ninh triệt để bỏ đi lợi dụng sơ hở ý nghĩ vào phòng học thời điểm cũng không có mấy người biêu điện sinh viên đại học bãi đỗ xe ngay tại số một lầu dạy học phía sau cách khu ký túc xá có đoạn khoảng cách trước đó lâm ninh ngay tại lớp nhóm bên trong nhìn thấy có đồng học nhà d á n h qua mỗi ngày đi lầu dạy học muốn đi mười mấy phút đang thương lượng làm cái xe đạp tìm cái gần cửa sổ tòa phát h ệ ẹ chặt cho vương húc làm này hỗ trợ cầm tài liệu giảng dạy vương húc trở về cái ok biểu tình chơi một lát điện thoại không bao lâu vương húc hàn lôi chu tiểu xuyên liền kết bạn vào phòng học h à n là đã đ ợ i trễ vương húc còn ôm túi sữa đậu nành cùng bánh mày lâm ninh ngắm nhìn một phía phát hiện không chỉ có là vương húc ôm sớm một chút rất nhiều đồng học đều có chỉ chốc lát sau phòng học liền tràn ngập các loại điểm tâm một chút mùi vị cũng không như thế nào dễ ngửi giáo cao đếm được lao sư là cái hòa ái tiểu l ắ o đầu tự giới thiệu họ trịnh cũng không có điểm danh chẳng qua là làm bàn trưởng lâm bảo nhi báo nhân số liền bắt đầu nói vương húc ăn xong điểm tâm liền phát hiện sách giáo khoa đã lật đến hơn ba mươi trang lập tức có loại ta là ai ta ở đầu cảm giác hà nội chu tiểu xuyên thần sắc chuyên chú nhìn bằng đen lâm ninh còn tốt toán học vốn là hắn cường hạ nghe cũng nghiêm túc lao sư nói cũng thực cơ sở cũng không khó lý giải ngẫu nhiên quay đầu trịnh lao sư nhìn thấy đồng học nghiêm túc cẩn thận chuyển bút nhìn bằng đen tâm tình thật tốt nói càng thòng dòng nhanh hơn tựa hồ bỏ qua chút gì đại học lớp học đều là dạng này sao lao sư đều không mang đặt câu hỏi sao ta hoài nghi lão sư căn bản cũng không biết ta là ai tan học thời điểm trong lớp dối bởi một mảnh những n à y vừa mới trải qua thi đại học bị lao sư tận tâm chỉ bảo ba năm học sinh rất rõ ràng còn cần không ít ngày đi thích hướng đại học lòng lẻo một tuần thời gian trôi qua rất nhanh tất cả mọi người có không nhỏ thay đổi có người tích cực hướng lên học tập tự hạn chế có người ham chơi thăm ngủ cúp học ngủ h ố n người có trí riêng đường là tự chọn lao sư cũng chỉ là công việc bọn họ cũng vội vàng vội vàng bình chức danh vội vàng công việc mình làm lâm n i n h thích như vậy lao sư nói hắn nghe cái này chuyên nghiệp đại nhất cũng không có cái gì bài tập dành thời gian tại phụ đạo viên trương mặc nơi nào làm học ngoại chú ký túc xá bảo lưu trường học vốn là có chính sách cũng không ai làm khó dễ một tuần này bởi vì ban ngày lên lớp nguyên nhân dù là cái khác ở nhà thời gian lâm ninh vẫn luôn bảo trì phát bộ giữ mình nội y dày cao g ó t đầy tăng thêm trạng thái nữ trang thu vào vẫn là ít đi rất nhiều cảm giác thua lô không ít ngồi trong nhà lâm ninh xem xét hệ thống giao diện điểm kinh nghiệm còn kém bốn hơn sáu mươi vạn nữ trang kim ngạch nhiều mười vạn ra mặt nhìn thấy sơn móng tay nhiệm vụ còn có không đến một giờ liền hoàn thành lâm ninh ít có không có soát điện thoại ngồi tại thư phòng chuẩn bị bài cuối tuần việc học nhiệm vụ nữ trang mua sắm hai tinh xảo nữ nhân có thể nào không có tinh xảo móng tay mời túc chủ đi tới sơn móng tay cửa hàng làm móng tay sơn móng tay bảo trì năm ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đã hoàn thành ban thưởng nữ trang tệ năm mươi đã phát cho nhiệm vụ mới tạo ra bên trong đến ngược chương mười chín bị lì nhiệm vụ mới tạo ra còn phải ngày mai lâm ninh đem l ự c chú ý đặt ở kia mới đến tay nữ trang tệ bên trên hệ thống thương thành vật phẩm phân loại bên trong rẻ nhất cũng muốn một trăm n ữ trang tệ mù hộp đương nhiên là lâm ninh lựa chọn tốt nhất trước đó một phát nhập hồn làm lâm ninh lòng tin tăng nhiều năm cái mù hộp tới tay nữ trang tệ vậy không nhưng mà lâm ninh hôm nay vận khí thật chẳng ra sao cả liên tiếp bốn cái năm mao tiền đặc hiệu sau đều là dốc t u y ế t bốn mươi nữ trang tệ trôi theo dòng nước nghĩ đến một trăm nữ trang tệ liền có thể đổi chính mình trước kếp họp lâm ninh có chút ảo não ảo não sự vọng động của mình hệ thống giới thiệu bên trong có nói qua mù hộp có thời gian hạn chế một giờ bên trong không ra liền sẽ hết hiệu lực lúc này cưới hổ khó xuống lâm ninh không có lựa chọn khác r ử a ba lần tay đổi thân đỏ chót giữ mình nội ý ỉa màu đỏ váy ngủ màu rượu đỏ phát bộ màu đỏ sang đan lau cái màu đỏ son môi đuổi tải mất đi hiệu lực trước da cái cuối cùng lần này năm mao đặc hiệu nhiều nói trợt lóe lên k i q u a n g lâm ninh hưng phấn cơ cơ quyền biết chính mình đ âu chúc mừng túc chủ thu hoạch được bình lì con núi nén tổ gtv đốt mười hai một chiếc thủ tục bảo hiểm biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại nam nhị hoàn khải đức bãi đỗ xe c một khu số mười tám liếc nhìn vật phẩm phân loại hàng ngũ nhứ nhất cùng khoản giá trị ba trăm nữ trang tệ bình lì con núi nén tổ biết chính mình kiếm lớn lâm ninh mỹ tư tư màu đỏ quả nhiên là rút thưởng không hai lựa chọn phong giữ quần áo đổi về nam trang son môi lao đi tại quản gia david gọi là chiếc lễ tân xe thuận tiện muốn ly cà phê lâm ninh xuống lầu lúc lễ tân xe đã đứng tại đại s ả n h bên ngoài màu đen lao vụt s 6 0 0 bên cạnh david mặt mỉm cười cầm trong tay chén mang đĩa nhỏ cà phê lâm ninh tiếp nhận cà phê ngồi vào xe về phân phí tổn hộ gia đình sổ tay trên có nói qua tương quan phí phục vụ dùng cuối năm cùng bất động sản phí cùng nhau kết toán lái xe rất cường tráng thân trên áo sơ mi trắng hẳn là gửi bằng qua cà vạt đánh cẩn thận tỉ mỉ bao tay trắng khiết bạch như mới chạy lộ tuyến không cần lâm ninh quan tâm lâm ninh không mở miệng lái xe cũng không có chủ động giao lưu ý tứ kỹ thuật lái xe rất tốt mở t h ứ ổn t a y gối l ê n tấu qua cửa, cửa sổ xe lâm ninh thấy được hai cái quen thuộc thân ảnh vương húc đáp ứng lý dính theo nàng đi nội thành mua chút tây kinh thổ đặc sản cho nàng người nhà gửi qua biêu điện lấy xe thời điểm đột nhiên nhớ lại hôm nay là thứ sáu chính mình hạn hảo đại học thành cho thuê khó ngồi chuyến đặc biệt khó gọi vốn dĩ vương húc là muốn thay đổi này lý dĩnh lại nói phát triển an toàn học thành hai tầng xe buýt cũng không tệ nhà ga bên cạnh ố áp áp đợi xe đám người vương húc trong lòng đánh lên chống nuôi quân chính suy nghĩ lý do thoái thác vương húc đột nhiên nhìn thấy một cái khác điều làn xe bên trên ngăn ở cách đó không xa trong bôn u chỉ có cái quen thuộc thân ảnh lên xe đến rồi khi thấy là chính mình cùng phòng lâm ninh về sau vương húc ha ha vui lên lôi kéo lý dĩnh cẩn thận xuyên qua hôn loạn dòng xe cộ lên xe cũng làm cho một đám chở xe cùng trường sinh không ngừng hâm mộ lý dĩnh tự giác ngồi vào phụ xe vị hai người các ngươi đây là muốn đi đâu không lái xe rồi nhìn đầu đầy mồ hôi vương húc lâm linh cười hỏi tiểu mập mạp cũng không dễ dàng ngày nắng to tại trạm xe bất sững người che người n đi khải đức mua chút thổ đặc sản ta có cái thân thích tại kia một tầng hầm ra cái cửa hàng đừng để cặp xe mới vừa lên xe mới nhớ tới hôm nay hạn hảo so với có chút câu nệ lý dĩnh vương húc tự nhiên nhiều nhưng cũng không nói là bồi lý dĩnh đi mua lý dĩnh gia đình điều kiện bình thường không có trải qua loại chiến trận này bên người bao tay trắng áo sơ mi trắng beo cạ dạ vặt lái xe xe trồng ở khắp mọi nơi xa hoa đồ vật bên trong đều để cái này mười tám tuổi cô nương có loại cảm giác không chân thật có chút khẩn trương nam nhị hoàn khải đức sao ừ m a ngươi bận bịu ngươi đi ngang qua tùy tiện cái này tàu điện n g ầ m khẩu đem hai ta b u ô n g xuống liền tốt vậy phóng khải đức đi ta vừa vặn cũng đi kia bởi vì không hiểu rõ lý dĩnh cùng vương húc quan hệ lâm ninh cũng không nói gì thêm nữa những ngày này tiếp xúc vương húc biết lâm ninh yêu thích tiến tĩnh nhìn hắn nói chuyện phiếm không hăng h à i lắm ưng tiếng sau không nói thêm gì nữa buổi chiều đại học thành bên này trở về thành phố xe rất nhiều chắn lợi hại lao vụt s sáu trăm cách lâm hiệu quả cực trong xe an t ĩ n h làm lý dĩnh phảng phất có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình ngồi ghê cạnh tài xế nàng có chút không h i ể u khẩn trương lấy điện thoại di động ra lặng lẽ cho vương húc phát điều mẹ chặt ta có chút khẩn trương x ư n g làm sao đây nương theo còn có một cái run lẩy bẩy phim hoạt hình tiểu nữ h à i biểu tình khẩn trương cái gì thu được mẹ chặt vương húc nín cười trả lời không biết ta chính là là lạ sớm biết ngồi xe buýt lý dĩnh nói cảm giác là lạ vương húc thực tán đồng hà nội chu tiểu xuyên lúc trước cũng là như vậy tất nhiên ở chung được một tuần loại này khẩn trương cảm giác tự nhiên là không có yên nào hắn cũng sẽ không ă n người lâm ninh người không tội tiếp xúc lâu ngươi sẽ biết t ố t ta cũng không biết vì cái gì có chút sợ hãi hắn hai người ngươi một lời ta một câu thời gian trôi qua nhanh chóng lái xe xuống xe mở cửa thời điểm vương húc đã cùng lý dĩnh cho tới khi còn bé chuyện lý thú nhi xuống xe lâm ninh liếc nhìn trên tay đồng hồ hỏi đợi chút nữa muốn cùng nhau trở về s a o không cần không đợi vương húc mở miệng lý dĩnh liền không cần nghĩ n g i cự tuyệt có lẽ là cự tuyệt quá nhanh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu lâm linh cười cười tạm biệt rời đi tây a vê đốt mười hai biển số xe cùng xe tự h c đáp thân xe rõ ràng so vật rộng màu đen cũng nhìn trầm ổ n rất nhiều bí n h lì đầu xe không giống h ọ t mắt ghét như vậy ngấp anh sắc bén không ít lâm linh theo thanh vật phẩm lấy ra chìa khóa ngồi vào trong xe so vật rộng rãi cao cấp hơn nhiều mắt trần có thể thấy địa phương vô luận là chất liệu vẫn là thiết kế bao quát chỗ ngồi thoải mái dễ chịu độ có thể x ư n g nhất lưu ba mặt xoay chuyển bên trong không tấm màu rượu đỏ mềm đỉnh xe mở mùi càng làm cho lâm linh hai mắt tỏa sáng chương hai mươi tầy giáp lật ra chủ xe sổ tay nhiều công năng không thấy có thể động là được rộng mở mũi xe đỉnh đầu thiếu một mảnh đỉnh tâm tình quả nhiên thư sướng rất nhiều tháng chín tây kinh còn rất nóng không khí chất lượng cũng không hề tốt đẹp gì xe mở mũi rất lốc b í n h ly điều khiển không có bọt linh hoạt động lực mạnh mẽ không ít vé đ ố t một ư ơ i hai tiêu cũng không phải chính mình dán chơi động cơ thanh âm trầm thấp hùng hậu ưu điểm là không âm mỹ an ổn lái về nhà tại bất động sản làm đăng ký vương húc mang theo lý dĩnh mua không ít thành phố tây kinh thổ đặc sản làm gửi qua bưu điện khải đức chỗ thương vọng chuyến đặc biệt tương đối tốt gọi trên đường trở về hai người đều không nhắc tới lâm n i n h đều có cuộc sống của mình bị ly đủ thoải mái lâm n i n h quyết định tạm thời đều mở nó s ơ n móng tay nhiệm vụ đã hoàn thành màu đỏ móng chân có thể thảy đánh xà bông thơm dùng nước trôi mấy lần không có gì chứng dùng tiểu đau sờ sờ có đau một chút nam trang đi tắm móng tay không nên quá kỳ quái lần trước vừa mua váy còn không có xuyên ra cửa qua nữ trang ra ngoài thực kích thích mang hảo phát bộ vẽ lên cái tinh xảo loa trang lao nhàn nhạt x u n môi giữ mình nội ý để, lần trước làm móng tay vừa mua váy dài a vi nhà đáy bằng phương khấu dậy đã có túi sách đều cùng quần áo không đáp lâm ninh chính mình đều xem khó chịu cũng may lần trước tấu mua một cái khoản t r é đồ nhà sách tay lúc này vừa v ẫ n thích hợp sách tay rất có thể trang điện thoại chìa khóa xe ví tiền thẻ phòng đều thả xuống được còn không hiện cổng kềnh cứ như vậy cố lên lâm ninh tự nhiên hoán đổi giọng nữ xoay người mở cửa thời điểm váy khánh nết đi qua hai lần trước nhiệm vụ lâm ninh hiện tại nữ trang đi ra ngoài sớm mất trước đó khẩn trương trong lòng chỉ có kích thích cùng cái loại này mọi người đều say ta độc tình thỏa mãn vì lỉ chuyển hai cái quong liền vào trung tâm thương mại tìm cái tới gần thang máy chỗ đ ậ u xe tại bảo vệ thiện ý hiệp chợ hạng d ừ n g song rộng không ít xe tận lực thu bộ pháp để cho chính mình đi trên đường tỏ ra không có như vậy kỳ quái cuối mùa hè trung tâm thương mại điều hòa không khí có chút lạnh không ít thương gia thượng kiểu mới trang phục mùa thu phong giữ quần áo đều là trang phục hẹ lâm ninh nóng lòng không đợi được lờ t ờ chất liệu là trước mắt lâm ninh cảm thấy tốt nhất đương nhiên là không hai lựa chọn ngày tốt lâm nữ sĩ ngài đã tới lần trước đã cảm thấy ngài mặc bộ này váy nhìn rất đẹp bây giờ nhìn lại nào chỉ là đẹp mắt ta lâm ninh vào cửa hàng thời điểm phương diễm ngay tại chiêu đãi một cái phiền t h á i khác h nhân khác h nhân không thiếu tiền chính là dáng người không hề tốt đẹp gì lại thích tu thân lại chặt quần áo kết quả quần áo thử một cái lại một cái đem phương diễm giày vò không nhẹ nhìn thấy lâm ninh phương diễm bận bịu gọi qua một cái mới tới nhân viên cửa hàng thay mình chào hỏi khách hàng mặt mang nụ cười đi tới phương tỷ ta đến xem trang phục mùa thu lâm ninh nhẹ giọng lên tiếng c h à o thanh âm tự nhiên rất nhiều đây là mua bán lớn đến rồi lâm ninh hai lần mua sắm quét thẻ cho tới bây giờ đều rất thẳng thắn hơn nữa thu khoản mới vừa lên thế nhưng là không bớt đúng vậy à ngài muốn lệnh, chọn ta cái những này khoản, là tiểu mới mới vừa lên không có trung tâm thương mại chiết khấu ta cho ngài dùng ta cửa hàng dài gấp tổng cộng là hai mươi một và ba bọc lại đi phương diễm khẳng định thuận tiện liên tục biểu thị không có vấn đề tiếp nhận chìa khóa xe cung kính đưa lâm ninh ra cửa hàng phương diễm lần này không có gọi nhân viên cửa hàng chính mình mang theo hàng đi bãi đỗ xe xe này thật xinh đẹp chính là không thế nào thực dụng phóng xong đồ vật phương diễm nhìn trước mắt xe cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh chụp cảm t h ắ n nói phương diễm không hiểu xe nhưng là phương diễm lao công thế nhưng là chính cống mê xe h ệ chặt đem vừa chụp ảnh chụp phát đi qua không lâu phương diễm lao công triệu không liền trở về tin khách hàng bình lì con ủi nẹn tổ vê đ ú t mươi hai đỉnh phối làm được hơn bốn trăm vạn dáng vẻ bên trong cái kêu ba lật bảng liền đáng giá một chiếc bi em đ ú t lâm nữ sĩ tiêu phí năng lực đỉnh cấp ngươi n h ớ kỹ ngươi lão bà niên hữu kỷ cuối cùng thường là nhiều hay ít liền nhìn nàng đến số lần thu được phương diễm loại này đỉnh cấp nhãn hiệu cửa hàng trường đều có chính mình ổn định khách hàng còn thể cho nên các phương diện hiểu rõ khách hàng thực lực kinh tế cũng là bình thường trạng thái cũng là hai vợ chồng tiểu ăn ý bên kia phương diễm tiểu tâm tư lâm ninh không biết cũng sẽ không để ý lúc này ngồi tại sơn móng tay cửa hàng thao tác gian hắn lơ đãng đ ả o qua dưới chân xuyên thấp ngực trang tiểu tỷ tỷ lại có chút ý nghĩ k ỳ quái nữ sĩ ngài chân rất xinh đẹp thực thích hợp làm chút trang trí tiểu tỷ tỷ một bên rửa sạch một bên nói nhìn đi qua sắc móng tay có chút đáng tiếc ngài màu da rất trắng màu hồng nhạt hẳn là thực thích hợp ngài nơi này còn có chút c h ế c da đề nghị ngài làm cước bộ hộ lý đâu nhan sắc lâm ninh khẳng định là không làm bất quá khi nghe được tiểu tỷ tỷ nói chết ra cũng chỉ ra ở đâu thời điểm lâm ninh vẫn là núi lòng c h u đồng ý tiểu tỷ tỷ vui vẻ đi lấy công cụ lâm ninh nhàm chán lật tiệm bên trong chuẩn bị nữ trang tạp chí tạp chí là tiếng nhật bên trong tất cả đều là chân đẹp cùng tay lâm ninh xem con mắt hợp sách vừa nhìn đến tên sách thế mà nhìn không hiểu Nào mát. Các bộ hộ lý thực chuyên nghiệp, sau khi làm xong chân rõ ràng sạch sẽ trắng non rất nhiều, xứng làm mát, các thực rất sạch bộ hộ khi lý sau sẽ rõ đ lên lầu ăn ngày liệu hương vị toàn bằng cá nhân yêu thích dù sao lâm ninh cuối cùng lại ăn b á t mì khi về nhà trời đã tối thay quần áo khác vốn tại ghế sofa trên xem tv chọn lấy nửa ngày cũng không thấy được cái thích lâm ninh nhớ rõ ràng trước kia thực thích xem tv vì thế còn bị mẫu thân lại n h ả y qua vô số lần tv không dễ nhìn máy chơi game rất lâu không có đ ụ n g phải về phần game điện thoại liên tục xem tương đối phế con mắt vương giả hắn có đáp loạt hòa bình thành hộp hắn cũng có lần lượt leo lên đi hai đồng đảng ảnh chân dung vẫn là bụi liếc nhìn gần nhất đăng nhập vẫn là xuất ngoại trước lâm ninh thở dài điểm chương hai mươi một nhiệm vụ mới hôm qua c ư ớ c bộ hộ lý thực thoải mái lâm ninh buổi tối ngủ được thực a n tâm mở mắt ra thời điểm đã tới gần giữa trưa ỉ lại trên giường không muốn động phát bộ đắt đi nữa cũng cùng mang ngũ sốc xếp sợi tóc còn có chút phiền đem phát bộ hợp lại hướng một bên nửa rửa đầu giường soát điện thoại lâm bảo nhi phát mấy cái ngạch chạc trước đó đam mê loại hình nói cũng không có nhắc lại lâm ninh chính là không nghĩ để ý đến nàng vương hút hỏi một câu cuối tuần có hay không ăn bài cái khác ngược lại không có gì tám rửa qua đ ổ i thân nam trang chờ david đưa xong cơm lâm ninh lại đổi về nữ trang tay tiền không thể ngừng đọc sách thời gian trôi qua rất nhanh chạm vạn tối thời điểm nhiệm vụ mới rốt cuộc sinh thành nhiệm vụ nữ trang du ngoạn một nữ trang du ngoạn hỗ thành phố d i s n e y công viên nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đặc thù đạo cụ vật phẩm loại nữ trang tệ năm mươi một cái váy ngắn nhất định phải cầu liền chặt đứt lâm ninh chỉ đeo nữ trang vòng tay ý nghĩ một đầu cuối cùng gấp đôi kinh nghiệm ân thật là thơm lâm ninh chưa từng phụ định qua chính mình đối thăng cấp khát vọng toàn thân mình trên dưới có gần bốn trăm vạn cấp sáu Đã l chính, chính mình thật u y ề đúng là xuẩn điểm kinh nghiệm gấp đội còn mang cái gì hành lý máy bay là hai cái giờ sau đại học thành cách sân bay còn có chút khoảng cách ở sân bay thay đổi trang phục không thực tế cho nên lưu cho mình thời gian cũng không nhiều nhiệm vụ yêu cầu váy ngắn là nhất định phải lâm ninh beo phát bộ lại vội vàng đổi thân mới giữ mình nội ý ỉa chóng lên màu trắng váy ngắn đứng tại trước gương phối kiện tơ tằm màu đen áo cánh rơi màu đỏ avi phương khấu d à y thượng khảm đầy nước chui lột song trang nghĩ đến đường xá khá xa lâm ninh dứt khoát cầm chỉ thường dùng son môi cùng bật khô lấy bảo trì chính mình trang dung sẽ không lộ tẩy ché nộ nhà bao lớn nhỏ vừa phải cùng này thân cũng thức đáp thời gian đang gấp lâm ninh cũng lời đổi lại cầm giấy chứng nhận lấy xe thẳng đến sân bay sân bay công ty hàng không kia nhận phiếu lần này máy bay không có khoang h ạ n g nhất lại là khẩn cấp lâm n i n h chỉ mua đến tới gần cánh khoang phổ thông một trăm bảy mươi ba lâm n i n h nếu như là nam trang đến không có gì nhưng bây giờ là nữ trang hắn thật coi là thân cao chân dài nhất là váy ngắn dưới làn váy hai chân lại bạch lại thẳng cùng nhau đi tới chính là hút con người vô số không ít người thậm chí cầm điện thoại tại cách đó không xa chụp ảnh qua kiểm an thời điểm tiểu tỉ tỉ hai tay nhẹ nhàng phất qua trong nháy mắt làm lâm n i n h không tự chủ t i m đập nhanh hơn trong lòng thẳng nhắc tới cũng không dám tay trượt thật sợ bị nhìn ra thứ gì dù là hắn thoạt nhìn không có chút nào sơ hở nhưng thực tế bản chất vẫn là nam nhân trước đó đuổi máy bay không có cảm thấy cái gì lúc này đến sân bay lâm ninh lại bắt đầu không tự chủ suy nghĩ miên man cũng may rất nhanh liền lên máy bay lâm ninh là một b ả ê tỏa á gần cửa sổ xây dựa vào lối đi nhỏ lâm ninh đi đến 17 hàng thời điểm một loạt ta bc ba cái chỗ ngồi trên đã ngồi hai người một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân cùng một cái chừng 40 tuổi đại thúc hai người ngay tại nói chuyện t h ế m nhìn thấy cầm phiếu mang kính dâm lâm ninh hai người rất rõ ràng sửng sốt một chút hoàn toàn không nghĩ tới bê tòa sẽ là như vậy một cái mặt giá trị giá người đều tốt tiểu tỷ tỷ lâm l i n h liếc nhìn phiếu không tự chủ nhất miệng nguyên bản có chút chờ mong đổi tòa thân sĩ hành vi cũng chưa từng xuất hiện xê tòa đại thúc thậm chí liền đứng dậy ý tứ cũng không có lâm l i n h đành phải dán mười sáu hàng rưỡi lưng trên vào khoang phổ thông không gian nhỏ hẹp đại thúc cũng không biết hữu ý vô ý đặt ở hai đầu gối tay không cẩn thận cọ đến lâm l i n h chân bởi vì bản chất là nam nhân lâm ninh lúc này có chút chỗ dạng cũng không nghĩ gây phiền t h á i sau khi ngồi xuống lâm ninh thể đây là chính mình một lần cuối cùng ngồi khoang phổ thông hai nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau đưa cái ánh mắt kết thúc nói chuyện phiếm tiếp viên hàng không thiện ý nhắc nhở máy bay sắp cất cánh theo một hồi h oanh minh máy bay chậm rãi di động cất cánh trong nháy mắt kẹp ngồi ở giữa lâm ninh trong nháy mắt cảm thấy hai chân nóng lên hai cánh tay như là hẹn s o n g đồng dạng trèo tới lâm ninh trong lòng buồn nôn muốn chết cái nào chịu được loại này bị khuất quay người chính là một trái một phải hai bàn tay ba ba chính là thanh thúy đám người không hẹn mà cùng nhìn thanh â m phát ra phương hướng lâm ninh đứng lên cũng không nói chuyện liền nhìn một bên tiếp viên hàng không bởi vì thân cao chân g i i thị lực người tốt liếc mắt liền thấy lâm ninh váy ngắn dưới làn váy ba ngón nơi trắng nón trên đ u ổ i phải nhàn nhạt màu đỏ dấu tay trong khoang thuyền trong nháy mắt liền biến ở mỹ nói cái gì lời nói người đều có còn nói đáng đợi đi máy bay mặc váy ngắn còn nói này hai cái nam không có tố chết hai nam không nghĩ tới cô nương này phản ứng như vậy đ ạ i liền b u n g mặt cũng không nói chuyện đại thúc thậm chí có điểm thầm hận cái này thanh niên vì cái gì dùng như vậy lớn sức lực sơ cái chân về phần s a u hạ chính mình nghĩ không nhận nợ cũng khó khăn tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới cho lâm ninh đổi được còn lại phía sau ghế trống t lâm ninh à n g k đánh g t u hai n bàn tay sau hết giận hơn phân nửa chính là trong lòng còn có chút buồn nôn còn có chút phiền muộn phiền muộn chính mình cứ nhiên là tắt một phát mà không phải huy quyền phiên mẫn nữ t ử phòng thân thuật thật không có cái gì chứng d ụ n g vẫy vây tay hỏi tiếp viên hàng không muốn cái tấm thảm c h e khuất hai chân hai mắt khép hở chương hai mươi hai để hố hố thành phố hàng long quảng trường van cờ lưu phạm ạ k é o ra ít có tại ngoài tiệm kéo điều vành đai cách ly cửa hàng trưởng tôn oanh oánh ngay tại không sợ người khác làm phiên đốc xúc nhân viên cửa hàng làm vệ sinh tranh thủ làm được trong tiệm không nhốn bụi trần theo hàng long quảng trường quản lý bộ cố ý điều hai cái dáng người trắng kiện dáng vẻ đường đường bảo vệ đứng nghiêm tại cửa tiệm hai bên lâm ninh trước đó đi dạo bán hàng qua mạng thời điểm liền đối van cờ l ư phạm ả ạ kẹo r a chín có vòng tay ấn tượng rất sâu ngắn gọn thiết kế hai bốn trăm n g à n giá bán cũng tại lâm ninh dự toán bên trong cho nên lâm ninh lên máy bay trước liền gọi điện thoại làm hẹn trước thành phố tây kinh bay đến hô thành phố cũng liền hơn hai giờ dáng vẻ lâm ninh là the dịch cắt tờn khách sạn kim cương hội viên đối the dịch cắt tờn phục vụ vẫn luôn rất hài lòng tăng thêm hô thành phố the dịch cắt các tờn cách hàng lòng quảng trường rất gần cho nên hẹn trước qua van cơ lưu p m ả m kẹo về sau thuận tiện lại điện thoại định cái xa hoa gian cùng nhận điện thoại phục vụ khách sạn dừng chân không thuộc về nữ trang không tính kinh nghiệm lâm ninh không cần phải mở quý hơn khách sạn nhận điện thoại xe là chiếc mẹ xe ds 3 2 0 có chút lào sân bay cách khách sạn có đoạn khoảng cách trên máy bay hiếp trong một giây lát lâm ninh vẫn có chút ít khốn điều chỉnh chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần khách sạn phòng bình thường không có lâm ninh trong tưởng tượng như vậy vàng và son l ộ n g lẫy tầng cao thật cao buổi tối hẳn là có thể nhìn thấy không tồi c ả n h đêm lâm ninh không có mang hành lý cũng không có quần áo có thể đổi đơn giản bù đắp lại trang trước gương kiểm tra nhiều lần trung tâm thương mại ngay tại khách sạn, bên cạnh, ra khách sạn không có vài phút lâm ninh liền xem hàng lòng quảng trường đại đại chưa bài đi theo trung tâm thương mại chỉ dẫn lâm ninh rất dễ dàng đã tìm được van cờ liềm ả m ạ kẹo điếm tiệm bên trong tôn ánh ánh thỉnh thoảng nhìn ngoài tiệm khi thấy váy trắng đen hơn áo lâm ninh về sau hai mắt tỏa sáng h ố thành phố không thiếu mỹ nữ nhất là van cờ liềm ả m ạ kẹo ra cảng là bạch phú mỹ nhất là yêu quý nơi trốn tôn ánh ánh cũng coi như duyệt đẹp vô số cửa ra vào cái này nữ hải vô luận là thân cao k h í chất tướng mạo đều là thượng thừa thanh xuân tĩnh lệ đơn giản cho rủ cùng là nữ nhân ném cho cái đánh giá rất cao cửa tiệm bảo vệ cùng vành đai cách ly làm lâm ninh có chút không biết làm sao lấy điện thoại di động ra bấm hẹn trước lúc cửa hàng trưởng cố ý lưu số điện thoại di động ngày tốt lâm nữ sĩ n g ư ơ i tốt ta tại nhà ngươi cửa tiệm bất quá giống như xảy ra chút tiểu tình huống xin ngài chờ một chút chủ nhật buổi chiều hàng long quảng trường rất nhiều người van cờ lưu ả m ạ kẹo đối nữ sinh lực hấp dẫn đương nhiên không cần phải nói tôn ánh lánh thân thiết cung kính mang lâm ninh vào cửa hàng c h à n g cảnh tự nhiên chạy không khỏi đám người hai mắt có chút tự truyền t h ô n g cao nhân thậm chí đã ghi chép video phát tịp chờ hoàng sợ van cờ l ư ả m ạ kinh hiện đỉnh cấp bạch phú mỹ phong cửa hàng tiếp đãi hàng long quảng trường ngẫu nhiên gặp đỉnh cấp bạch phú mỹ tiểu tỷ tỷ van c ớ lưu i ảm ạp xem người hạ đồ ăn phong cửa hàng chỉ vì người ấy rất nhanh nguyên bản nhằm chán soát tiệp t ộ c người liền thấy không ít tương tự độ cực cao nội dung ngài tốt lâm nữ sĩ đây là ngài dự định chín h có không không tôn oanh oanh thận trọng đem một chuỗi khẳng đầy kim cương trắng vòng tay theo đơn độc biểu hiện ra tủ lấy ra thời điểm trong tiệm đám người không hẹn mà cùng hít vào một hơi lâm n i n h đưa tay phải ra mặc cho tôn oanh oanh giúp hắn mang theo trên tay trắng đoán cổ tay cùng vòng tay phản phất ông trời tác học cho lâm linh cũng không hỏi nhiều Tại một đám ngoại h h â n viên n cửa à t r n mong, ngân hàng. tên, g trờ thẻ Quét thẻ, ý tên, một ra m lấy ý c Tích, h thành. nữ trang thần hào hệ thống đã thăng đến cấp ư mỗi m trừ n nguyên. Thăng kinh g có thể đạt được 6 nguyên. Thăng cấp kinh nghiệm, 010 triệu. Rút thưởng số lần thêm một, trước mắt được nghiệm, rút thưởng số số lần lần, một. Ngoại trừ trong dự liệu số tiền g i a tăng cùng rút thưởng số lần bên ngoài cũng không có cái gì kinh hỷ ngoài cửa người vây xem không ít bởi vì còn muốn mua chút thay thế quần áo cho nên nhiều một sự nhi không bằng ít một chuyện nhi lâm linh thuận tay lấy xuống này c h u i lóe mù mắt người vòng tay cùng tôn ánh ánh đưa qua đóng gói hộp cùng nhau bỏ vào trong túi tôn ánh ánh thiện ý nhắc nhở hạng lâm n i n h đi cửa sau ra cửa hàng nhiệm vụ là bảy mươi hai giờ hô thành phố đợi không được mấy ngày cho nên không nhiều mua lờ vờ mua cái nữ khoản v a l y tiếp tục lạp tợ là mua hai thân giữ mình nội ý, ý. đen đỏ tơ tằm váy ngủ các một bởi vì đối phương diễm ấn tượng không tệ tăng thêm lờ t ờ nhà quần áo vô luận là mới chất vẫn là thiết kế đều là đ ỉ n h cấp lâm n i n h cũng không có đi dạo nhà khác trực tiếp tìm tới cửa váy ngắn là vật nhất định phải có phối hợp váy ngắn mặc áo cầm hai kiện tiểu mới váy ngắn có điểm lại t h ư vụ dây nhung áo d ệ t kim hở cổ nhìn rất đẹp thành phố tây kinh cũng không có bên trên l ợ p tợ nhà xài dở thực tiêu chuẩn lâm ninh thử đều không có thử cùng nhau mua cô bán hàng tỷ ân cần đem lâm ninh mua quần áo gấp lại trình tề bỏ vào vali muốn đi đi n i lâm ninh lại đi mua xong yêu ngựa sĩ nhà bảng trắng dày trở về khách sạn con đường phía trước qua đồ trang đ i ể m khu ché nổ i c h ọ n bộ trang bản gia công cô trực tiếp mang đi khách sạn phòng lâm ninh l i ế c nhìn đồng hồ trước sau đầy chung nửa giờ hiệu suất cực cao dù sao cũng là thân nam nhi lâm ninh bản năng đối dạo phố có loại bài xích vẫn là đi dạo nữ trang cửa hàng thẻ ngân hàng còn có chín mươi vạn ra mặt dù là toàn tiêu hết kinh nghiệm khoảng cách một ngàn vạn còn kém rất nhiều lâm ninh cũng liền giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào khách sạn phòng ăn kêu mấy cái hố thành phố đặc sắc đồ ăn ăn cơm xong lâm ninh hướng xong tám đội thân vừa mua màu đỏ giữ mình nội ý ỉa màu đỏ váy ngủ đỏ dày về sau xoa xoa tay bắt đầu rút thưởng tích chúc mừng túc chủ thu hoạch được thành phố tây kinh cao tân quốc tế văn phòng một tầng tài liệu tương quan quyền tài sản thủ tục đã phát cho màu đỏ quả nhiên phù hợp việt học lâm ninh hài lòng gật đầu thuận tay lấy ra tư liệu phòng bản mang theo không tiện lâm ninh cũng không có lấy cả tòa văn phòng tổng số tầng bốn mươi tầng tiêu chuẩn phương diện tích một nghìn năm t i n h tiêu chuẩn tầng k ba bảy m hạng a thuần văn phòng bất động sản phí m ộ ư ơ i hai nguyên m é t v h n g dừng chỗ đậu xe trên mặt đất hai trăm cái dưới mặt đất ba trăm chín mươi sáu cái lâm ninh rút đến chính là hai mươi một tầng còn có m ộ ư ơ i cái dưới mặt đất chỗ đậu xe văn phòng trước mắt là bỏ c h ố n g trạng thái có nhà công ty xây dựng nghỉ thuê trên mạng lộ ra ánh sáng qua rất nhiều công ty xây dựng lâm ninh đối công ty xây dựng ấn tượng không thế nào tốt lên mạng tra một chút tiền thuê một trăm l i n t í thể thể chương c một t h c hai mươi ba cho thuê thành phố tây kinh vừa mới nằm ngủ vương tiến quốc liền tiếp vào cao tân quốc tế văn phòng vật quản lý tổng điện thoại xin lỗi vương ca vương ừ a đ a ra sao? đến nghiệp Trước kiến quốc cùng lý tổng quan hệ không tệ từ khi quyết định muốn đem công ty đem đến cao tân quốc tế vương kiến quốc liền cố ý cùng lý tổng kết giao bình thường cùng nhau ăn uống càng là bình thường trạng thái thành phố tây kinh khu công nghệ cao hai còn một bên văn phòng tài nguyên vốn là khan hiếm một năm trăm bình chỉnh tầng càng là thưa tớt văn phòng tự mang mười cái chuyên dụng dưới mặt đất chỗ đậu xe càng là chỉ lần này như nhau cho nên vương kiến quốc lúc trước phí đi không ít sức lực kéo không ít tấn nghĩa mới cùng lý tổng cùng một tuyến nghe nói hai mươi một tầng nhậm chức khách trọ chuẩn bị dọn đi thời điểm vương kiến quốc liền cho lý tổng đưa phần không ít lễ thật không nghĩ nguyên bản mười phần chắc chín chỗ ngồi cái này không có công ty gần nhất trọng điểm chính là dọn nhà vương kiến quốc mặc dù không có đối ngoại tuyên dương nhưng nội bộ công ty người không có không biết đồng dạng là công tác đều hy vọng đi một cái giao thông tiện lợi rộng rãi rời nhà gần chỗ ngồi không phải hiện tại đột nhiên nói không rời đi c ũ chủ thuê nhà bên kia bất luận đối với công nhân viên tính tích cực cũng là một cái đ ả kích còn có một ít hợp tác lâu dài hỗ trợ đáp cầu rắt m ố i thương nghiệp đồng bạn cũng là phiền phức vương kiến quốc lập tức tỉnh cạn ngủ choang bộ đầu ngủ nhẹ chân đi ra phòng ngủ ngồi tại lầu một trong hoa viên không có cam l ò n g lần nữa bấm lý tổng điện thoại huynh đệ g i ú p ca tranh thủ xuống đi ta tiền thuê so đồng đều giá chín mươi năm triệu năm khối bên kia còn có cái gì không hài lòng chết luôn luôn làm ca chết minh bạch đi lý tổng cùng vương kiến quốc là có giao tình không giả có thể làm vì vật quản công ty giám đốc làm nghiệp chủ rõ ràng cho thấy thái độ về sau hắn là không thể để ý kiến phản đối nếu không chính là vượt tuyến giao tình lại hảo cũng không chính mình bắt cơm quan trọng bên kia vương kiến quốc khó xử làm hắn có chút không đành lòng dù sao cũng thu người c h ỗ t ố t như vậy đi ta đoạn cái đồ cho ngươi ngươi suy nghĩ lại một chút nghĩ biện pháp vương kiến quốc cúp điện thoại rất nhanh h ệ chặt thượng liền nhận được lý tổng phát xin s o ó t ảnh chụp là một đầu tin nhắn nội dung tin ngắn liền không thuê hai chữ nhưng điện báo d â y số lại có thể thấy rõ ràng lén đem nghiệp chủ số điện thoại cho người ta là vi quy hành vi lý tổng vậy cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ đánh một đêm liên minh huyền thoại vương húc có chút đói đang muốn xuống lầu tìm điểm ăn lại nhìn thấy vườn hoa dưới đèn phụ thân thân ảnh đầy trên mặt đất tàn thuốc cùng trong tay n ắ m chắc tay cơ hiển nhiên phụ thân là xảy ra vấn đề vương húc tại tủ lạnh ôm hai bình địa đi tới lao đầu tử thế nào nhà ta phá sản nghĩ cái dám ăn đâu rồi không có phá sản chỉ là có chút chuyện không nghĩ ra vương kiến quốc nhấp một hớp đĩa vậy ngươi ở chỗ này cùng thuốc lá so cái gì sức lực ngươi tin không ta mụ khẳng định cũng không ngủ nói cho ta nghe một chút đi chứ sao trước đó không phải muốn chuyển công ty a dày v ò tiểu hai tháng tất cả mọi người ngóng trông đâu rồi này thật vất vả nhậm chức khách c h ọ đi nghiệp chủ không thuê ai ta làm cái gì vậy đâu rồi đổi một cái thuê chính là trên mạng có nhiều lắm có tiền cái nào thuê không được nam nhị hoàn một bên mới mang chuyên môn chỗ đậu xe một nghìn năm trăm bình ngươi tìm cho ta xem đem ngươi có thể vương húc cầm điện thoại di động lên các loại thuê lưới lật ra mấy lần kết quả thật đúng là không có cái này thực xấu hổ loại này tư nguyên khan hiếm sẽ cho ngươi phóng môi giới ngươi nghĩ cái dám ăn đâu vậy ngươi không ngủ được cũng không giải quyết được vấn đề nha ta không phải sầu p h o n g ở ta là tại do dự muốn hay không cho nghiệp chủ gọi điện thoại đánh chứ sao vương húc không quan trọng đốn núi vai nếu như nghiệp chủ trách tội hỏi ta từ chỗ nào gọi điện thoại tới ta nói thế nào đem giúp ta người bán vạn nhất truy cứu đâu đều lên đại học đừng đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy gặp chuyện đa động động não vậy không đánh được rồi trước tiên ngủ đi đến mai lại nói vương kiến quốc ngáp một cái ôm vương húc vai vào phòng trở lại phòng ngủ vương húc linh cơ khé động phát cái vòng bằng hữu Lại lại n lý dĩnh ba trăm linh một ký túc xá lý dĩnh bình luận xong vương húc vòng bằng hữu về sau lại cho vương húc phát cái tin hỏi ngươi một chút cái kia cùng phòng thôi hát gái loại người này tài nguyên so với chúng ta phong phú hơn nhiều tin tức con đường cũng nhiều vương húc tin tức trở về rất nhanh ngươi cho rằng ta hơn nửa đêm nổi điên là cái gì chính là cho hắn xem ta muốn trực tiếp hỏi hắn hắn nếu có thể giúp tốt nhất không thể giúp lời nói như vậy cũng so trực tiếp cự tuyệt ta mạnh c h ỉ ít không ảnh hưởng hai ta giao tình l i ê n ngươi nhiều đầu góc hại ta còn lo lắng cho ngươi nổi điên làm gì ngủ ngon có thể thi đậu một bản lý dĩnh cũng không phải người ngu chẳng qua là không có vương húc nhiều như vậy tâm địa gian rảo mà thôi kinh vương húc như vậy một giải thích cũng liền đã hiểu bởi vì ngủ tương đối sớm lâm ninh lúc tỉnh ngày mới l ư ợ n đi đi đi còn quá sớm Lấy ra hôm qua vừa mua hôm điều ồ trang đ ể thể điểm m đem chính mình nam một một môi một một định đi đ phen. chính có chút cái việc cần kỹ thuật, thực chất chờ cứ tính hóa Không không thật thuật, nhãn tuyến, nhãn ảnh, phấn, hơn một giờ cứ như tân trang nói, trang trang, tuyến, trang son lột qua. bộ bộ, vị vậy giờ kỹ i là chỉnh hạ tối hôm qua một đêm không có hái phát bộ giữ mình nội ý áo khoác kiện vừa mua màu trắng bay ngắn màu đen một chữ trên vai áo tiểu bạch dày ăn mặc chỉnh tề lâm linh đứng tại trước gương đi vài bước thoải mái dễ chịu hoạt bát thanh xuân không có chút nào sơ hở điện thoại gọi khách sạn đưa sớm chờ bữa sáng công phu Lâm lần. đem một muốn kiểm một Ninh Disney dẫn hồi đi Disney muốn dẫn kiểm Theo đồ vật tra d ị c h cắt t ơ n bữa s á n g k hai ô n g s gạch cua bao l â m Ninh ăn chính là khen không là dứt m i ệ n g Một bốn ê bên n ăn, một bên điện thoại di động. Ninh một Lâm xoát thoại chặt t bạn di hẹ t v ố cũng cho có không nhiều, cho nên không có mấy lần liền mấy t h ấ y v ư ơ nhi g ú t dạng d sáng phát vòng bằng、hưu. Trưng phát hưu. 24, s n e y phòng cho thuê không dễ lại hành lại c h â n quý nếu như có thể ta nguyện ý dùng cả một đời độc thân cầu lao thiên cho ta mướn bộ nam nhị hoàn một bên văn phòng đi nhìn thấy văn phòng nam nhị hoàn một bên lâm ninh không tự chủ được cười vương húc vận khí này ngồi xe b ớ t gặp phải chính mình vẫn là c ù n g đường chính mình hôm qua vừa hút cái văn phòng còn không có ấm áp đâu rồi ra hỏa này ngay tại tìm cũng là không có người nào cao tân quốc tế ta có một tầng vừa thu hồi lại chủ yếu là tiền thuê không có nhiều sợ khách trọ làm loạn ngại phiền phước ta liền lười nhát thuê vương húc biết lâm ninh có sáng sớm thói quen sợ bỏ lỡ lâm ninh tin tức cho nên hắn tối hôm qua cơ bản không chút ngủ lâm ninh phát hẹ chặt thời điểm hắn chính nghỉ lại trên giường mệt r i rời mơ mơ màng màng nhìn thấy hẹ chặt nội dung sau trong nháy mắt liền không mệt nhọc ca người là ta thân ca bao lớn một nghìn năm trăm ta đem tư liệu phát cho ngươi tự mình xem đi hôm qua nhận lấy tài liệu tương quan còn ở trên bàn bên trên lâm n i n h thuận tay chụp cái chiếu cho vương húc phát đi qua một nghìn năm trăm bình nam nhị hoàn một bên mười cái chỗ đậu xe muốn hay không trùng hợp như vậy nhìn lâm n i n h phát tới ảnh t r ụ vương húc hai mắt trừng tật lớn lao đầu ta cho ngươi tìm được phong úc nam nhị hoàn một bên một nghìn năm trăm bình mười cái chỗ đậu xe ha ha ha ha vương húc một bên gọi một bên chạy xuống lầu dưới vương kiến quốc đã từng đi lính có sáng sớm tại vườn hoa rèn luyện thói quen nhìn vẻ mặt đắc ý cầm điện thoại chạy chậm tới nhi tử vương kiến quốc mới đầu cũng không để ý nhưng khi thấy rõ nhi tử trong điện thoại di động ảnh chụp nội dung về sau cũng không biết nói cái gì đây chính là ta trước đó xem trọng bộ kia vương kiến quốc hung hăng luất luất vương húc đầu ách ta đây biết nhân ra không thuê nguyên nhân sợ khách trọ làm loạn ngại phiền phước không thiếu tiền vương húc cũng không vòng v è o tử một bên nói một bên lộ ra cùng lâm linh nói chuyện phiếm ghi chép liên quan tới lâm linh vương húc cùng vương kiến quốc cũng tán gẫu qua không ít không thì lúc ấy vương húc nói muốn mua vật dụng hàng ngày không đủ tiền vương kiến quốc cũng sẽ không k h ô nói g n hai lời liền chuyển hai vạn đi qua ba ta đây cho hắn nói nhà ta thuê thuê v ừ a một đêm vương kiến quốc vung tay lên hào khí mười phần đúng vậy phụ tử giao lưu thực tế không bao lâu lâm linh một bát cháo mới uống một nửa vương húc liền trở về tin thuê ngươi nói nhiều tiền liền nhiều tiền giá thị trường đi chỗ đậu xe liền không khác thu tiền mười lăm vạn lớn nhỏ cũng là tiền vương húc dù sao cũng là cùng phòng thuê liền thuê ngài chính là ta thân ca đại ân không lời nào cảm tạ hết được vương húc bộ ngực chụp phanh phanh c ũ người, người, ta hỏi hỏi ta người, người, người cùng phòng quan hệ không cần phải đi vật quản tiền hoa hồng ba tháng tiền thuê tiết kiệm đến người quay đầu cho người cùng phòng đưa chút cái gì đi về phần vật quản lý tổng bên kia dù sao thu không ít chính mình chỗ tốt vương k i ế n quốc cũng không thế nào lo lắng vương húc cho lâm ninh trở về cái gặp mặt nói chuyện về sau lại vội vàng cùng lý dĩnh khoe khoang đứng lên làm xong lâm ninh trên tay có có sẵn theo những lời này còn có cái tiện con thỏ nhanh khen ta biểu tình dùng tay điểm tán lý dĩnh tin tức trở về rất nhanh một đêm ngủ được đều không an tâm ta đi ngủ cái hồi lung dắt trước đi thôi đi thôi bên kia lâm ninh cuối cùng tại trước gương xác nhận một phen chính mình trang phẫn đem đồng hồ cùng h ô m qua mới đến tay vòng tay mang tại cổ tay về sau mang theo bao xuống lầu thượng khách sạn lễ tân xe The o dịt c ắ t tần khách sạn tựa hồ đối với lao vụ tình hữu độc trung. Disney khoảng cách khách sạn có đoạn khoảng cách lâm ninh đến thời điểm chính gặp phải bắt đầu chín du khách như dệt cho dù là thứ hai cửa ra vào vẫn như cũ sắp xếp trường lòng vui đùa ẩm ý thanh không ngừng Disney vip phần ăn rất nhiều loại lâm ninh định chính là quý nhất bộ kia mấy ngàn dáng vẻ là so vẽ thường quý rất nhiều nhưng là không cần xếp hàng nhiệm vụ quẹt thẻ hạng mục bên trong đều có vip cửa vào lâm ninh sáng lên trong điện thoại di động điện từ phiếu rất nhanh một cái đầu mang chuột mặc kỳ lỗ hai băng tóc người mặc đồng phục tiểu tỷ tỷ chạy chậm chạy tới tiểu tỷ tỷ dáng người rất tốt tướng mạo không tệ cười lên má trái lún đồng tiền phá lệ để mắt vóc dáng không thấp cùng lâm ninh không kém là bao nhiêu nhìn ra chi ít một trăm bảy mươi tự giới thiệu là hỗ thành phố ngoại ngữ học viện năm ba sinh viên ở đây kiêm chức trần thu quả tại d i s n e y kiêm chức có một đoạn thời gian cũng tiếp đ á i qua rất nhiều du khách đại đa số đều là mang nhà mang người hoặc là t ì n h nữ đơn độc nữ tính du khách hôm nay còn là lần đầu tiên gặp được nhất là như vậy để mắt mỹ lệ dáng người thực thoải mái tướng mạo trần thu quả tại hỗ bên ngoài cũng là có tên tuổi mỹ nữ bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng liền tiếp vào d i s n e y vì phục vụ kiêm chức công tác cho tới bây giờ đều thực tự tin nàng nhìn trước mắt một thân hàng hiệu phục vụ đối tượng ít có đối với chính mình không tự tin đứng lên lâm tiểu thư ngài tốt còn lại liền từ ta phụ trách ngài hành trình còn có bằng hữu sao không có thanh âm cũng hào hào nghe mỹ nữ loại này cấp bậc thế mà một người đi dạo d i s n e y chính là gặp ủy nữ nhân kiểu gì cũng sẽ không tự chủ âm thầm phân cao thấp nhất là nữ nhân xinh đẹp d i s n e y công viên bên trong tình lữ bốn phía có thể thấy được lâm ninh nhìn như không thấy lâm linh trả lời thực quả quyết hắn chính là tới làm nhiệm vụ này ba cái hạng mục là nhiệm vụ yêu cầu bên trong quẹt thẻ hạng mục căn bản không cần giới thiệu chương hai mươi lăm dạo chơi công viên cực tốc vòng ánh sáng khúc phóng túng đu quay ngựa dạ quang huyện ả n h tú còn lại đâu trần thu quả lập lại lần hỏi tiếp l i ê n n à y ba cái cái khác ta không có hứng thú chỉ chơi ba cái hạng mục công tác nhẹ n h õ n không ít trần thu quả tất nhiên không ngại là như thế này lâm tiểu thư gia quang ảo tưởng tú chúng ta bình thường là tám giờ tối mới bắt đầu vậy trước tiên cái khác hai cái đi cái này mỹ nữ có điểm cao lanh á phục vụ đối tượng không thế nào thích nói chuyện trần thu quả cũng chỉ có thể an tinh ở phía trước dẫn đường đu quay ngửa cũng liền chuyện như vậy lâm n i n h cảm giác liền so trong công viên lớn một chút sức tưởng tượng không ít về phần tại sao gọi ảo tưởng đoán chừng là ban ngày không có bật đèn nguyên nhân ngồi lên chính mình nghĩ Vì không hàng, cần xếp t lâm, lâm, lâm, lâm tiểu đám t h a đội i t n thư g hạng mục này tương đối kích thích lý do an toàn là không cho phép mang điện thoại đồng hồ cùng phối xước ngài có thể đem đồ vật giao cho ta đảm bảo lâm l i n h lý giải gật đầu đưa đồng hồ đeo tay cùng vòng tay lấy xuống cùng bao cùng nhau đưa cho trần thu quả trần thu quả thận trọng tiếp nhận một chuỗi d à i kim cương trắng vòng tay loẹ không được tạo hình độc đáo đồng hồ thượng đồng dạng là một vòng chuối ché nổ túi sách xúc cảm phá lệ tốt chúc ngài chơi vui vẻ lâm l i n h tiến vào nhàn nhàm c h á n trần thu quả lòng hiếu kỳ quậy phá lấy điện thoại di động ra trang một chút trong tay đồng hồ cùng vòng tay lúc trước không biết làm điện thoại giao diện nhảy ra thẩm tra kết quả về sau trần thu quả cả người đều làm ngậu vòng tay vừa nhìn liền rất đắt nhưng cũng không trở thành đắt như vậy hai trăm bốn mươi vạn giá bán cái này cần là cái gì gia đình mới có thể như vậy tùy ý mang theo trên tay so sánh dưới mấy chục vạn đồng hồ cũng không phải khó như vậy lấy làm cho người ta tiếp nhận trần thu quả đứng không yên thận trọng ngồi ở một bên trên bậc thang sợ không cẩn thận đưa trong tay đồ vật ngã này muốn ngã một chút quê nhà phòng ở đoán trường bán cũng không đền nổi trần thu quả thể nàng tiếp đãi qua vi bên trong cái này lâm tiểu thư tuyệt đối là nhất hảo dáng dấp còn không tệ chính là người so với người làm người ta tức chết không thể chỉ chính minh khí trần thu quả chụp hình phát vòng bằng hữu trên tấm ảnh chỉ có đồng hồ cùng vòng tay đ ắ p một chuỗi giải run l ầ y bẩy biểu tình không bao lâu đầu này vòng bằng hữu hạ bình luận cùng tán liền trướng bay lên tiểu đáng thương lại tạ i cho khách n h â n xem đồ vật chính là lõe m ù lao nước mắt biết hàng cầu phổ cập khoa học đây là trong nhà có mỏ đi vẫn là mỏ kim cương nhồi một chút phổ cập khoa học đến rồi van cờ liêm phạm ạ kẹo nhà vòng tay loại hình là chín co hai trăm bốn mươi vạn b ợ rẽ g ẹ t nhà kia quỳn ó c nạ từ tám nghìn chín trăm năm mươi tám bb năm mươi bảy vạn cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi mua đầu chó tươi cười gương mặt cho nên vị này là đeo chiếc phe ra gì trên tay lạc ngươi cảm thấy nàng sẽ không phạ ra lợi truy đuổi theo ngươi liền có phe ra gì quả quả cầu bạo chiếu a siêu muốn nhìn một chút đỉnh cấp bạch phú mỹ dáng dấp ra sao nhi bởi vì vòng bằng hữu là phân tổ có thể thấy được trần thu quả cũng không sợ đồng sự nhìn thấy ngay sau đó lại phát t r ư ơ n g trước đó lâm ninh vào cực tốc vòng ánh sáng lúc chụp lén bóng lưng trong tấm ảnh đôi chân dài phá lệ dễ thấy lao nương tuyệt vọng rồi vóc rang quá cao khó tìm đối tượng a lờ tờ mặc áo váy ngắn đi ổ nhà tiểu mới tiểu bệnh dày tàn đi tàn đi một năm tiền lương cũng liền này một thân bạn trai đâu không có lao già hậm hẹm không khoa học độc thân không có người cảm thấy tiểu t ỷ t ỷ cùng tịp tóc ngày h ô m qua cái van cờ l u y ệ m ạ kẹo ra phong cửa hàng chỉ vì một người nhân vật chính rất giống sao có sao ta đi xem một chút t r â n thu quả điện thoại chơi quên cả trời đất lâm ninh lúc này chơi lại chẳng ra sao cả hai chân mềm lợi hại vừa mới dựa vào chỉ đạo ngồi lên tràn đầy tương lai cảm giác mô tờ chính áp váy đâu rồi một cỗ mánh liệt đẩy lưng cảm giác đánh tới lâm ninh váy triệt để ép không được chỗ đ u ổ i truyền đến gió cảm giác mãnh liệt trong nháy mắt tám mươi vận tốc làm lâm ninh tim đập rột lên hai gò má p h í m h ồ n g từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất chơi như vậy kích thích hạng mục đi ra sân bãi thời điểm lâm ninh dưới chân như là đập đông đứng thẳng một hồi lâu mới phảng phất tìm về chính mình thân thể bên hai bồi hồi vừa mới toàn trường thét lên thế mà chọn lấy con dấu một loạt chính mình sợ là cái kẻ ngu d i t nhi sân bãi gian có chút khoảng cách cho tới chưa thời gian cảm giác đều là đang đốt đi tiếp nhận trần thu quả đưa tới trước đó giúp đỡ cầm đồ vật mà tốt có chút đói bụng lâm ninh tại trần thu quả đề ể cử x u nghị cái khác hạng mục lâm ninh cũng liền chẳng phải kháng cự vip không cần xếp hàng chơi mấy cái không thế nào kích thích hạng mục tại trần thu quả an bài xuống nhìn mấy cái tiểu kịch trường biểu diễn kỷ niệm thương thành đi dạo một vòng trần thu quả phục vụ làm lâm ninh rất hài lòng thuận tay mua cái mấy trăm khối đồ chơi nhỏ đưa cho nàng làm trần thu quả nói cảm ơn liên tục điểm ấy disney liền làm được rất tốt đối với khách hàng quà tặng không hỗ trợ cũng không phản đối dù là không chơi kích thích hạng mục cũng đi không ít đường lâm ninh may mắn chính mình trước đó cố ý mua tiểu bạch giải, để cho chính mình ít chịu không ít tội tìm cái quán cà phê nghỉ chân nghe trần thu quả hàn n u y ê n chút phát sinh ở d i s n e chuyện lý thú lâm ninh tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú cho chuyện tính chính thịnh trần thu quả dần dần hơi thở âm thanh từng người chơi điện thoại cũng coi như hòa hợp chương hai mươi sáu dạ quang huyễn ảnh tú chơi điện thoại thời gian trôi qua đều là rất nhanh trần thu quả liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian lâm tiểu thư trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta đi qua còn có một đoạn đường đi thôi ven đường nghe trần thu quả giới thiệu dạ quang huyễn ảnh tú là ít ni chủ đánh hạng mục đang ngủ mỹ nhân thành bảo q u a n g trường rất nhiều người thực chen trúc cũng may vip có đãi ngộ đặc biệt có thể trực tiếp lên thành bảo dự lưu vị thế lâm ninh đi theo trần thu quả phía sau thượng thành bảo bình đại thực c h ố n g trải sen vào nhau tinh tế cái bản mỗi chương bản trên còn có trả uống cùng điểm tâm bản hỗ thành phố không thiếu kẻ có tiền hoa quốc kẻ có tiền càng nhiều mấy ngàn khối vip rất nhiều gia đình k h á c ắ n môi cũng không phải vấn đề chủ yếu là bình thường đến ít ni du mọi người mang nhà mang người tương đối nhiều một người mấy ngàn mấy người liền đắt lâm ninh ngồi xuống thời điểm bên cạnh mấy bản đã ngồi đầy người hữu tình lữ có mang theo tiểu hài cha mẹ còn có mấy cái lưới hồng tiểu tỷ tỷ đang quay video vip ghế tầm mắt c ự dai đối diện chính là cự đại màn hình cùng với quảng trường trên chật ních đám người lâm ninh sau khi ngồi xuống trần thu quả liền rời đi hẳn là có quy định lâm ninh cũng không có giữ lại tú bắt đầu còn có một hồi lâm ninh nhấp một hớp b ạ c h nước nhìn sát vách bàn một mặt ngọt ngào nhà ba người phát g i n m đốc mỹ nữ một người sao theo thanh em nhìn lại người nói chuyện ngày nắng to xuyên thẳng quần tây quần áo trong cổ tay nửa lộ lao lực sĩ vương húc đã từng khoe k h o a n qua ba bốn mươi tuổi tác cẩn thận tỉ mỉ tiểu tóc có cỗ tinh anh nhân sĩ dáng vẻ theo lâm ninh ngồi xuống bắt đầu lý dũng liền thỉnh thoảng đánh giá cái này chân dài váy ngắn mỹ nữ dưới ánh sáng này chuỗi lóe mù mắt người vòng tay cùng đồng hồ làm cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn hắn biết cái này biểu giá cả rất đắt vòng tay không rõ ràng nhưng không cần đoán cũng biết không rẻ áo phẩm mặc dù đơn giản chất liệu vừa nhìn chính là định cấp hàng lâm ninh tâm tình không hề tốt đẹp gì không có phản ứng lý dũng cũng không để ý tự mình nói ta gọi lý dũng đến từ thành phố tây kinh làm điểm bất động sản phương diện sinh ý đây là danh thiếp của ta lâm ninh vẫn như c ũ không có mở miệng chẳng qua là nghe được đến tự tây kinh về sau khẽ gật đầu đem danh thiếp thu hồi bỏ vào m con ộ trải bên t o n g túi. qua thời gian dài đối với trượng phu tín nhiệm vương hà biết lão công sẽ cho chính mình một lời giải thích ngươi cả ngày ở nhà xem tạp chí d ạ phố tia nữ hải vòng tay ngươi biết không nói cho ta nghe một chút đi trước theo lão công ánh mắt vương hà nhìn sang nữ hải rất xinh đẹp màu da rất trắng tay phải cầm lấy ly nước thời điểm vòng tay tại dưới ánh đèn hiện ra huyên thải ánh sáng hẳn là van cờ l i ệ n ảm ạ kẹo ra cụ thể cách khá xa ta cũng không xác định chính là cùng trước đó mỗi vốn trên tạp chí giới thiệu dáng vẻ tương đối tương tự cha hạ ta vừa qua khỏi đi xem tương đối rõ ràng vương hà nghe vậy cũng không có bất tích rất nhanh liền trên điện thoại di động tìm được chính là đầu này giống nhau như l ú c khá lắm hơn hai trăm vạn nhìn trong điện thoại di động thương phẩm giới thiệu trong trí nhớ một fan so sánh lý dũng không khỏi cảm thán đứng lên vóc người đẹp mặt giá trị cao mang đồ vật lại đắt như vậy vương hà vừa mới điểm này hoài nghi trong nháy mắt tiêu tán tuy nói nhà mình lão công cũng coi như sự nghiệp có thành thiệu nhưng khoảng cách kia nữ hải thật đúng là kém cách xa vạn giảm danh thiếp nàng thu còn lại phó thác cho trời đi lý dũng lắc đầu vốn chính là bồi tức phụ nhi viên nhi lúc chuyện cổ tích ngộng có thể làm chính mình cũng làm còn lại không cần phải cương cầu thế là nắm lao bà tay kinh ngạc nhìn trong nháy mắt dâng lên pháo hoa một tiếng văng trầm vô số đạo quan g s ẹ t qua chân trời bốn phía nở rộ hoa hỏa cho đêm này thêm không có gì sánh kịp xinh đẹp những khách nhân không hẹn mà cùng đứng dậy nhìn qua trong bầu trời đêm m u ô n tía nghìn hồng dáng vẻ khác nhau hoa hỏa đêm đen như mực trong chốc lát giống như ban ngày nửa giờ pháo hoa tú chậm rãi hạ màn kết thúc liếc nhìn một bên ngồi tại phụ thân trên bờ vai tiểu nữ h à i tiểu nha đầu này từ đầu thét lên đến đôi còn có một bên ôm trượng phu e o tiểu nữ h à i mụ mụ lâm ninh hốc mắt có chút tớt át r ù i r ù i mắt thở dài tại lý thu quả dẫn r ắ t hạ theo dòng người hướng viên ngoại đi đến trước đó tại khách sạn định xe lúc đã nói lên muốn xe tải cho nên ra vườn về sau lái xe liền dừng ở hắn tới khi vị trí không xa ngồi lên xe một giọng nói trở về khách sạn có chút mơ hồ hai mắt trước tựa hồ cũng có đ ố i trẻ tuổi cha mẹ phụ thân trên bờ vai lái cái tiểu nam hải ngay tại hô to sông về trước tại khách sạn phòng n g ăn qua loa ăn vài miếng đồ vật thể xác tinh thần đều mệt lâm ninh ngồi yên tại phía trước cửa sổ cực kỳ lâu khách sạn phòng tầng lầu thật cao ngoài cửa sổ chúng ra đèn đuốc n ử a híp mắt lâm ninh bên thai phảng phất nghe được m â u thân đốc xúc hài đồng ngủ thanh âm đổi thân váy ngủ co quắp tại trên giường lâm ninh hô hấp dần dần biến bình ổn chẳng qua là bên gối chẳng biết lúc nào lại là ướt thời gian sẽ không bởi vì bất luận người nào buồn vui mà không đậu, không khẩu vị, nghiêng thoại.、Vương、húc muốn động, nàm điện Vương gì có vị, lật bởi ê n hẳn là tương không Ninh kia đối đợi là Lâm sốt ruột, t r về, l ề tiền n năm nhà đem một năm tiền thuê nhà quay lại. Bởi quay vì vương húc muốn chuẩn bị thuê l i ệ p nghị lâm ninh trước đó có đã cho vương húc chính mình tài khoản một năm tiền thuê nhà cùng ba tháng tiền thế chấp đầy chung hai trăm hai mươi năm vạn làm nguyên bản có chút rút lại ví tiền trong nháy mắt cổ không ít gấp đôi kinh nghiệm còn có hơn một ngày dáng vẻ trên tay lưu một trăm vạn khẩn cấp là đủ tiền còn lại lâm ninh quyết định thừa dịp gấp đôi kinh nghiệm toàn bộ tiêu hết nói nghiêm túc lâm ninh vẫn là cái một lòng người điểm ấy theo hắn tiêu phí thói quen liền nhìn ra được lợp t ờ nữ trang hắn cảm thấy tốt sau đó vẫn tại nhà hắn mua clgzit sun lu đua tìm a vi phương khấu dày hắn xuyên thoải mái trong nhà liền không có đường bảng hiệu nữ dày dù là nhà khác quý hơn càng đ ẹ mắt lạp tợ là giữ mình nội ý ỉa di o bộ tóc giả hắn lần đầu tiên mặc qua liền không có suy nghĩ thêm qua nhà khác ván cờ liền b phối sức cũng vẫn là hắn thứ nhất lựa chọn tất nhiên cũng có thể nói hắn là lười lười đi nhận biết đi tìm hiểu đường nữ trang nhãn hiệu chương hai mươi bảy mua sắm lần này tiêu phí lâm ninh không còn chỉ là vì thăng cấp có chút theo đuổi hoàn mỹ cùng tiểu cường bách trứng hắn nghĩ đến trong nhà ba cái cực lớn phòng giữ quần áo nghĩ đến ngoại trừ một gian phóng nam trang còn lại hai gian còn thực không đột nhiên liền có loại đem còn lại hai gian lấp đầy xúc động tâm động không bằng hành động lâm ninh cũng không ở trên giường ngô lại tại đồ trang điểm tân trang cùng che lấp lại nguyên bản hai đầu lông mày tia tia nam tử khí trong nháy mắt trở nên có chút mềm mại đỉnh cấp thực chất trang phấn làm một ư ơ i tám tuổi thiếu niên làn da càng thêm tinh tế như xứ váy ngắn là nhiệm vụ cưỡng chế yêu cầu thương thành điều hòa không khí có chút lạnh cho nên lâm ninh chụp vào kiện màu nâu nhạt lờ t ở bên trong tay h áo mặc áo mới váy ngắn có điểm lại thương vụ cùng tiểu bạch dày không thế nào đáp lâm ninh đổi xong đến hô lúc mặc k i a đôi khảm đầy nước chui avi phương khấu màu đỏ đáy bằng bao vẫn là tới khi c h é y nổ vòng tay đồng hồ tất không thể thiếu trước gương lâm ninh dạo qua một vòng phát hiện không có gì sơ hở ra cửa hắn lúc này nơi nào còn có lúc trước lần thứ nhất ra cửa lúc khủng hoảng cảm xúc hàng long trung tâm thương mại không hổ là hô thành phố đỉnh cấp đồng dạng nhãn hiệu trang phục rất nhiều kiểu dáng những thành thị khắc cũng không có bên trên ctlk zit sân lũ bộ tin nhà dày đã thượng thu khoản chỉnh mặt tường giày cao gót làm lâm linh thêu hoa mắt trong lòng tính toán một phen ngoại trừ vài đôi thực sự k h á c loại lâm linh không tiếp thu được bên ngoài còn lại bốn mươi song chân của mình mã toàn bộ bắt lại quẹt thẻ lưu lại thu hàng địa chỉ tại trận trận trong cảm thán tiêu sái rời đi chuyển đến a v phương khấu nhà tiệm bên trong quả nhiên so thành phố tây kinh nhiều hơn không ít mới kiểu dáng mới thượng thu khoản đại bộ phận đều là bờ l i n h bờ l i n h dáng vẻ ánh đèn chiếu xuống thực loa mắt đáy bằng mang cùng xem thuận mắt kiểu mới có hơn bốn mươi đôi lâm ninh đồng d ạ n g soát bốn mươi song lưu lại địa chỉ còn tốt chính mình chân không lớn lâm ninh rời đi lúc trong lòng còn có chút tiểu đ ắ c ý lâm ninh đại thủ bút mua không ngừng rất nhanh trung tâm thương mại đến rồi cái đỉnh cấp bạch phú mỹ ngay tại tảo hóa tin tức tại cửa hàng trưởng nhóm bên trong truyền mấy lần Đi Lover, giả đã giả hiệu niệm phải ghiền giữ hiệu rùi cái ô, lờ lòng vờ, tờ tế một tuyến trưởng tượng, chút một hàng nhưng nhãn nhãn cấp nước cửa có có khác nhà mình nhãn hiệu hình tượng, có chút rẻ, sở cửa hàng trưởng vốn di cố ý giới thiệu lâm ninh đi một cái bạn tốt nhà cửa hàng nhìn xem lại bị cự tuyệt lâm ninh lập trường thực kiên định thực một lòng trung tâm thương mại cái k h á c các loại nhãn hiệu làm như không thấy lạp đỡ là cửa hàng trưởng ngay tại cực kỳ hâm mộ cờ r i t sần lú đổ t ì n nhà cùng a vi cửa tiệm dài phơi tiểu phiếu lâm ninh người đã đến dù sao thực chất bên trong là nam nhân bên cạnh tất cả đều là nữ sĩ nội ý ỉa lâm ninh không khỏi có chút đỏ mặt lưu lại cái địa chỉ đem mười thượng thu khoản chọn lấy mười thân cùng một cái váy ngủ hết thệ nhan sắc cùng nhau mang đi về sau nhân viên bán hàng cao hứng liên tục nói muốn đưa hai đánh tắt chân có chút chột dạ lâm ninh b ộ i vàng có thẻ lưu lại thu hàng địa chỉ rời đi lúc bóng lưng hơi có chút chật vật kv A cơ giết sân lưu đua t ì n nhà cửa hàng trưởng phơi qua tiểu phiếu về sau lạp thợ là nhà chủ quán cũng tiếp cận cái náo nhiệt nhóm bên trong đám người một bên tính cái này đỉnh cấp bạch phú mỹ chi tiêu một bên hiếu kỷ kế tiếp hoa rơi vào nhà nào m ạ i thủ liên ngày đó lâm ninh có đi lờ thợ nhà mua qua nữ trang về sau bởi vì muốn chừa chút tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào rất nhiều xem thuận mắt liền không mang đi lần này hạ quyết tâm tiêu hết hơn hai trăm vạn lâm ninh đương nhiên sẽ không có lưu tiết mới rời đi lờ t ờ nhà thời điểm không để ý chẳng những đem buổi sáng vương húc nhà chuyển tiền thuê nhà bỏ ra sạch sẽ không nói ngay cả chính mình trước đó lưu chín mươi mấy vạn cũng tốn không ít vẫn luôn đắm chìm trong mua mua mua cùng chủ quán lấy lòng â m thanh bên trong lâm ninh rốt cuộc lấy lại tinh thần trong khi làm nhiệm vụ nữ trang tiêu phí là gấp đôi hệ thống giao diện điểm kinh nghiệm đã qua nửa lâm ninh dành thời gian liếc nhìn năm trăm một mươi triệu thẻ ngân hàng số dư còn lại còn có bảy trăm ngàn lâm ninh rốt cuộc thu tay lại nguyên bản còn muốn mua mấy cái bao hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ không thể không nói tiền của nữ nhân kiếm b ụ n trước sau không đến một giờ liền xài hơn hai trăm năm mươi vạn làm lâm ninh cái này kẻ đầu têu cảm thán không thôi hào khách dường như đi cuối cùng một đầu hoa đập vào lờ tờ nhà hàng long trung tâm thương mại chủ quán nhóm bên trong rất nhanh liền yên tĩnh trở lại dù sao cũng là hỗ thành phố loại người gì cũng có loại này hào khách cũng không ít nhiệm vụ đếm ngược còn có không đến hai mươi b ố giờ lâm ninh cũng không có đi dạo hỗ thành phố ý nghĩ khách sạn mỹ thực rất hợp chính mình khẩu vị về phần trên mạng tán không tuyệt hảo mét này d ừ n g lâm ninh không hiểu nhiều lắm chủ yếu là ăn không tính kinh nghiệm lâm ninh liền không chút chú ý không thể không nói hiện tại lâm ninh nhiều lắm là xem như nửa đường xuất đạo kẻ có tiền liền mấy cái này nhãn hiệu vẫn là lúc trước thứ nhất bản nữ trang trên tạp chí nhìn thấy còn cần thời gian đi trưởng thành nhiệm vụ yêu cầu là nhất định phải mặc váy ngắn lâm ninh lúc trước tắm rửa thời điểm liền chú ý tới không có mặc váy ngắn thời điểm nhiệm vụ hoàn thành đến ngược nhớ lúc lại tạm rừng tương đối nhân tính hóa chỉ xin nghỉ ba ngày tăng thêm chủ nhật chỉ có bốn ngày cho nên vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ dù là trở về khách sạn dù là ngủ lâm ninh đều mặc váy ngắn cái này cũng dẫn đến lâm ninh giấc ngủ chất lượng không hề tốt đẹp gì dù sao còn muốn bảo trì đầy tăng thêm trạng thái hắn mỗi đêm giữ mình nội y bên ngoài đều sẽ phủ lấy váy ngắn ngủ lúc đích sắc không thế nào thoải mái đêm nay hẳn là có thể ngủ cái hào cảm giác xem trong tay hôm nay tại lạ m tợ lạ nhà vừa mua cố ý không có làm gửi qua biêu điện tơ tầm ngắn khoản váy ngủ lâm ninh càng phát ra cảm thấy chính mình có chút ngu x u thật đúng là tự làm tự chịu chi thức chính là tài phú không đi dạo lâm ninh cũng không biết có loại váy ngủ cư nhiên là mang nội y. một đầu ngắn váy ngủ tăng thêm trực tiếp hai trăm ba mươi có dám tin cho nên khi tại tiệm bên trong nhìn thấy cái này váy ngủ thời điểm lâm ninh không chút do dự cùng kiểu dáng khác biệt năm màu cùng nhau đóng gói mang đi liền giá đều không có hỏi phải biết từ khi có thêm một cái nữ trang tăng thêm công năng vì kêu ba trăm phần trăm tăng thêm mỗi cái buổi tối lâm ninh đều là xuyên giữ mình nội y ngủ giữ mình nội y thật không thế nào thoải mái nửa đêm luôn cảm giác siết thở không nổi dù là chất liệu cao cấp đến mức nào nhiều n u h ò a nhiều thông khí thật tiện tay bên trong cái này không cách nào so sánh được Chỉ lâm à t ninh không nhiêu biết lúc trước tại tiệm bên trong còn nhìn thấy không ít lớn t chừng bàn tay vài miếng bố mặc vào hai cây sợi dây liền lấy ra ra bán còn không rẻ chính là không thể tưởng tượng lúc trước ngượng ngùng vào bên trong tiệm quần áo cho nên lâm ninh nội y đều là tại trên mạng mua chọn thời điểm cũng thực trực tiếp giá cả nhặt quý tới vòng tay ngày đó tuy nói cũng đi làm đỡ là nhà nhưng lần đó liền cửa hàng cũng không vào chẳng qua là ngữ tốc cực nhanh muốn hai thân giữ mình nội y liền quét thẻ chạy trốn cho nên nghiêm chỉnh mà nói hôm nay xem như lâm ninh lần thứ nhất đi dạo tiệm đồ lót vừa mua tơ tằm váy ngủ mặc so trước đó giữ mình nội y thuận tiện nhiều lắm không được hoàn m ị chính là cùng bẹn đùi n a n g bằng váy thật sự là n g ắ n quá mức bất động còn tốt khẽ động luôn cảm giác có chút lộ hàng tơ tằm sợi tổng hợp xúc cảm cực dai lâm ninh chỉ chốc lát sau liền rục dịch ngóc đầu dậy một đêm này lâm ninh ngủ vẫn như cũ không thế nào an tâm trong đầu luôn có chút kỳ quái nhan sắc trôi tới trôi lui mau hồng nhạt váy ngủ buổi sáng váy ở giữa nhan sắc không hiểu hả lâm ninh bận bịu i thay quần áo khác đem váy ngủ cất vào cái t ú i ra cửa lúc chuẩn bị ném đi khách sạn phục vụ rất đủ mặt đến hô thành phố trên máy bay lâm ninh thể nghiệm cảm giác cực kém cho nên đặt trước váy trước lần này cũng không như thế nào thời gian đang gấp hắn cố ý dặn dò sân khấu không muốn khoang phổ thông hành trình ngắn chuyến bay có khoang hạng nhất máy bay rất ít đều xem vật khí lâm ninh v ậ n khí không tốt chỉ đặt trước đến khoang thương gia có lần trước giao hấn lâm ninh lần này làm đủ chuẩn bị váy ngắn là nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải mà không có cách nào thay đổi nhưng không ảnh hưởng lâm linh bộ cái giải khoản che nắng áo làm nữ nhân thật rất phiền phức dù là đã hóa không ít lần trang có thể mỗi lần trang điểm thời điểm lâm linh vẫn nhịn không được nhà ránh hận không thể chính mình dài lại nữ tính một chút cũng không cần trăm phương ngàn kế dựa vào trang điểm che lấp điểm này nam tính b ặ c t h ủ lông mày còn tốt bạt dâu r i a cũng không phải một cái thoải mái cùng khỏe m ạ ọ h chuyện bởi vì muốn mặc v á y ngắn lông chân cũng là vấn đề cũng may lâm linh trời sinh thể mau thưa tớt tội không lớn lắm không thì có đủ đầu hắn đau nhức chi tiết quyết định thành bại lâm linh sợ bị người phát hiện sợ bị mắng chỉ có thể nhịn đau để cho chính mình biến càng hoàn m ỹ hơn một phen thu thập hơn hai giờ liền đi qua hệ thống kim lại thêm hơn ba ngàn hôm qua thay đổi quần áo hết thẻ trang túi còn lại cất vào trước đó mua nữ khoản lờ vờ vali bởi vì muốn ra ngoài giữ mình nội y tu thân hiệu quả là lâm linh loại này tấm phẳng dáng người không thể thiếu váy ngắn một chữ vai trường sam vàng nhạt bên ngoài đáp c h e nắng áo và táo đến đầu gối đồng hồ vòng tay bao cha không lộ chút sơ hở lâm linh đi sân khấu lui phòng thuận tiện kêu tống cơ xe lên xe con đường phía trước qua thùng rác có giá trị không nhỏ váy ngủ những vật này cùng nhau ném vào về phần sẽ bị ai nhặt đi vậy không liên quan lâm n i n h chuyện không hổ là thành phố lớn sân bay kiểm an viên thực quy củ lính qua thẻ lên máy bay lâm n i n h thuận lợi vào đợi cơ đại s ả n h xoát một lát điện thoại nhìn nhi tin tức bên hai liền chuyển đến đăng ký nhắc nhở khoang thương gia cùng khoang phổ thông cửa lên phi cơ giống nhau đi theo một đám hành khách lên phi cơ thứ ba khoang thương gia người không phải rất nhiều lâm n i n h này hàng trước mắt chỉ có hắn một người bởi vì là váy ngắn sau khi ngồi xuống lâm n i n h hỏi tiếp viên hàng không muốn trường chăn mỏng đắp lên trên hai chân lễ phép cự tuyệt những phục vụ khát thỉnh cầu về sau rất nhanh liền có chút thủ rũ tiếp viên hàng không rất có tố chất mặc dù kinh ngạc cái này người cao nữ h ả i trang vẫn xa hoa nhưng cũng không có nhiều hơn q u á i dày nhiều lắm là cùng mấy cái đồng sự bắt q u á i vài câu vụ trộm chụp mấy bức vòng tay anh chụp chỉ thế thôi lý dung cùng vương hà là ở tại d i t ni khách sạn lần này thừa dịp nữ nhi trường học tổ chức đi nước ngoài du học hai người cố ý đến hô thành phố bù đắp vương hà chuyện cổ tích n ộ n g qua vài ngày nữa vui sướng thế giới hai người hai vợ chồng tay trong tay tại dít ni chơi hai ngày lại đi ăn trên mạng đề cử tất quẹt thẻ phong ăn mua không ít vật kỷ niệm bởi vì hành lý tương đối nhiều cho nên lên máy bay thời điểm hơi trễ lý dũng sự nghiệp có thành tựu tự nhiên định khoang thương gia sau khi ngồi xuống thương nhân bản tính làm lý dũng không ngừng đánh giá cùng khoang thuyền hành khách máy bay nhỏ khoang thương gia tổng cộng liền bốn hàng lý dũng tại hàng cuối cùng bên cạnh chính là đối lão niên phu phụ xuyên rất sạch sẽ rất thỏa đáng nhưng không phải cái gì hàng hiệu hai người trò chuyện cũng là tôn tử như thế nào lời nói hẳn là đến xem tôn tử con cái tương đối hiếu thuận cho đặt trước khoang t h ư g i a trước một loạt hành khách tuổi không l ừ lắm tiểu trên bàn vông thả nổ tẹp b chính cộc cộc không ngừng gõ lý dung xuyên thấu qua thành ghế khe hở liếc nhìn màn hình tân làm tự truyền thông tiểu t ử bên người ngồi cái hóa thành n g ạ trang quần áo mát mẻ c u ộ n lại chân chính chơi điện thoại tuổi trẻ cô nương cô nương tướng mạo không sai càm thon thon cùng c á i mũi rõ ràng là chỉnh dung cùng đập máy tính hẳn là một đoàn đội hàng thứ hai mang theo cái tiểu hài nam nhân thực cao lớn nữ sĩ thực ôn nu nói xong một ngụm hô thành phố tiếng địa phương hẳn là du khách hàng thứ nhất chỉ có thể nhìn thấy một cái màu trà mềm mại tóc dài lệch ra dựa vào đầu cùng một cái cách hai chỗ ngồi vẫn t ỉ n h t h ả n g nghiêng đầu cầm điện thoại vỗ cái gì nam nhân nam nhân hơn ba mươi tuổi áo thun cùng trên quần pa di phả mỹ lịt logo không nên quá đại đồng hồ là cả ti ở nhà bạ l ò n m ỡ lở ủ d à y là gì gì hoặc là phú nhị đại hoặc là sơn trại nam cái này cách có điểm xa không nhìn thấy chi tiết không có cách nào xác định lý đông là thành phố tây kinh người địa phương trong nhà vốn là thành trung thôn mấy năm này thành phố tây kinh đại cào cơ kiến thôn phá hủy lý đông ra bồi thường không ít tiền cùng phòng ở lý đông có chút đầu não xem như thành phố tây kinh nhóm đầu tiên làm điện cạnh người của khách sạn tăng thêm mở điện cạnh khách sạn phòng ở đều là chính mình mấy năm này cũng kiếm không ít tiền lần này l ý đi về hướng đông hỗ thành phố là thấy dân mạng tốn không ít tiền chính mình cũng chơi đến vui vẻ lý đông thực thích dạng này này chương hai mươi chín gặp lại lý đông trước khi đi vì tại bạn gái trên mạng trước biểu lộ ra thực lực đặt trước vé máy bay thời điểm cố ý định khoang thương gia quả nhiên bạn gái trên mạng lưu l u y ế n không rời hỏi hắn lần sau lúc nào tới lên máy bay thời điểm không chút chú ý làm máy bay cất cánh lúc lý đông hai mắt liền không co theo bên trái hai tòa chi cách đôi chân g i i thượng rời đi trên dưới đánh ra không biết bao nhiêu lần dù là nữ hải mang theo kính dâm lý đông cũng không thể không thừa nhận chính mình những năm này kết giao qua m g ự a tử liền sách dày cho người ta tư cách cũng không xứng g i á n g người tướng mạo liền không nói chỉ là mặc đáp liền làm lý đông cảm thấy rất thoải mái đây cũng không phải lâm n i n h tận lực lựa chọn lâm n i n h mặc đáp đầu tiên là m u ố n chính mình thích bản thân hắn lại là nam nhân cho nên vốn chính là theo nam nhân thẩm mỹ góc độ xuất phát nam nhân nhìn tự nhiên sẽ thực thoải mái có câu nói nói hay lắm thường thường hiểu rõ nam nhân chính là nam nhân bản thân lý đông vụn g trộm chụp không ít ảnh chụp chờ xuống máy bay tại chính mình hồ bằng cầu hữu nhóm bên trong khoe khoang một phen chụp đủ chưa âm điệu cao không ít có thể nghe ra người nói chuyện kìm nén không được phẫn nộ làm chăn mỏng rơi xuống đất thời điểm lâm ninh l i ề n tỉnh vẫn có chút bồi dối hắn lười nhắc động liền không chút quản nhưng chưa từng nghĩ bên cạnh không biết khi nào ngồi cái nam nhân vẫn luôn tại cầm điện thoại không ngừng răng rắc không ngừng công cộng trường hợp người khác như thế nào chụp theo lý thuyết lâm ninh cũng không còn được có thể ngươi chí ít cũng phải đem thanh âm đóng đi dù sao chính mình là nam nhân vốn là có chút chụp dạ còn bị người vẫn luôn chụp không ngừng cái loại cảm giác này cũng không như thế nào dễ chịu nam nhân như cũ không có ý dừng lại lâm ninh không thể nhị được nữa đủ chưa chụp lén bị người phát hiện có điểm xấu hổ lý đông cũng không phải cái loại này không cần mặt mũi người gại gái đầu ngượng ngùng cười hạ cho ta xem một chút lâm linh một bên nói một bên vươn tay lý đông có chút ngượng ngùng giải tỏa điện thoại đứng dậy đưa tới ảnh chụp rất nhiều nhìn rất đẹp chân cùng váy ngăn chiếm ảnh chụp hai phần ba nếu như không phải chụp chính là mình lâm linh đều muốn cho điểm cải tán hai mươi mấy tấm ảnh chụp xem một chương xóa một trường xác định đám mây không có mở lâm linh thuận tay cho đến rồi cái khôi phục xuất xưởng tiết trí làm lý đông ý thức được lâm linh đang làm gì thời điểm đã chậm người cái này quá p h ậ n đi ta nơi này còn có những vật khác đâu lâm ninh nghiêng đầu sang chỗ khác một tay cầm lên chăn mỏng lại lần nữa đ ắ p kín không nói một lời người là có bị bệnh không mặc dù trọng yếu đ ồ vật bình thường có chuẩn bị phần cùng đám mây nhưng lý đông vẫn có chút không trà trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh nam nhân câu kia quá p h ậ n đi nữ h à i nói chụp đủ chưa không có tiếng âm rất lớn làm lâm ninh ngồi thẳng người nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp nhận cơ thời điểm một bên xem náo nhiệt lý rũng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tại đít ni gặp phải nữ hải không có cách nữ h à i trên tay phải vòng tay lý dung thật sự là ký ức khắc sâu không nghĩ tới cư nhiên là một cái chuyến bay lý dũng loại này thương nhân làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này cùng tức phụ nhi thấp giọng an bài vài câu sau liền hướng hàng thứ nhất đi đến lại gặp mặt cần thay cái chỗ ngồi sao ta người yêu ở nơi đó lý dũng thanh âm thực ôn h ò a nói xong còn chỉ chỉ chính mình chỗ ngồi người tới lâm ninh có ấn tượng trong túi còn có danh thiếp của hắn lúc này vốn là có chút phiền lại nghe nói hắn có người yêu liền gật gật đầu mang theo tấm thảm cùng bao đứng lên lý dũng bất động thanh sắc nhường cái thân vị ngăn tại cái kia vẫn nghĩ linh tinh trước mặt nam nhân thuận tay tiếp nhận lâm linh trong tay bao cùng chăn mỏng rất lịch sự khoảng cách cũng rất có phân tức lâm linh chưa nói tới nhiều thích nhưng không ghét người tốt ta gọi vương hà là lý dũng người yêu người gọi ta vương tỷ là được vương hà thực khách khí tươi cười rất thân thiết thực ôn nhu người tốt vương tỷ gọi ta tiểu lâm là được có câu nói rất hay đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người nhân ra cũng là vì chính mình giải vây tăng thêm vương hà lớn lên thực hiền hòa lâm linh cũng không còn cao như vậy lạnh sau khi ngồi xuống theo lý dung trong tay tiếp nhận chính mình túi cùng chăn mỏng đêm đó tại d i s n e y đã cảm thấy cùng tiểu m ộ i m ộ i hữu duyên không nghĩ tới lúc này mới hai ngày liền lại gặp được tiểu m ộ i m ộ i ngươi là đi thành phố tây kinh du lịch sao ta nói với ngươi à đừng tin trên mạng những cái kia loạn thất bát tao đề cử thành phố tây kinh mỹ thực là nhiều nhưng có mấy nhà liền ta người địa phương này cũng không biết còn có tượng binh mãi những cái kia đi thời điểm mắt nhìn thấy vương hà thao thao bất tuyệt nói không xong vốn là muốn nhắm mắt dưỡng thần lâm ninh bất đắc dĩ mở miệng vương tỷ ta là tây kinh về nhà à đó còn là đồng hương a khó trách lúc ấy gặp ngươi liền có loại cảm giác thân thiết không nghĩ tới là người một nhà chẳng trách chẳng trách nghe nói là bản địa vương hà hai mắt tỏa sáng còn chuẩn bị nói cái gì liếp nhìn lâm ninh tựa hồ không thế nào nghĩ cho chuyện biết hăng quá hóa dở nàng cũng không nói thêm sân bay đại s ả n h chờ hành lý thời điểm lâm ninh ý nghĩ khẽ nhúc ních liếp nhìn hệ thống giao diện quả nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ mới tạo ra bên trong nhiệm vụ nữ trang du ngoạn một nữ trang du ngoạn hỗ thành phố đít ni công viên đã hoàn thành hoàn thành ban thưởng đặc thủ đạo cụ một cái đã phát cho trang phục tệ năm mươi đã phát cho nhiệm vụ mới tạo ra bên trong đến ngược 23 g i ờ 51 phút 31 giây xinh đẹp đặc thù ban thưởng lúc này ở bên ngoài không tiện xem xét tâm tình thật tốt lâm n i n h đột nhiên xem bên người vương hà thuận mắt rất nhiều t i ể u lâm ngươi đi như thế nào nhà ta lão lý bảo tài xế tới đón t i ệ n ngươi một đoạn đường ba người lấy xong hành lý đường đi ra ngoài bên trên vương hà cười quan tâm nói vương t ỷ xe của ta tại bãi đỗ xe đâu vừa còn nghĩ nói mang hộ các ngươi một đoạn tới lâm linh lúc này tâm tình thật tốt người cũng nhiệt tình không ít vậy dạng này lưu cái phương thức liên lạc quay đầu b ồ i tỉ dạo phố đi ta cũng thích lờ tờ nhà quần áo cùng lạp tờ lạ nhà nội y n g người lý ca còn lão nói ta mua đắt như vậy quần áo làm gì bọn họ nam nhân a căn bản không hiểu trước đó dập máy thời điểm lâm ninh bởi vì đứng dậy quá mạnh váy ngắn treo hạn có điểm lộ hàng vẫn là vương hà thấp giọng nhắc nhở mới biết được cho nên vương hà nói nội y thời điểm lâm ninh mặt không tự chủ có chút đỏ lên Trường thù mặt thật ninh không 30, Đặc thù Đạo cụ. Lâm Linh đỏ Cụ phải Lâm là kỳ bở nếu như vương hà biết thực tế chính mình là cái nam nhân còn xuyên màu đỏ viền gen giữ mình nội ý cùng tiểu vánh ngắn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào k i u tỉ ngươi đem h ệ chặt cho ta đi ta trở về thêm bạn lâm ninh không muốn để cho chính mình tỏ ra bất cận nhân tình cũng muốn có chính mình vòng x ã g i a o lý dũng phu phụ cho hắn ấn tượng rất không tệ tăng thêm có cái kia nữ tính thân phận lâm ninh cũng có một chút sơ bộ ý nghĩ thì như trước làm cái điện thoại hảo đăng ký cái h ệ chặt vương hà mừng rỡ bận hiệu làm l a o công lý dũng tìm một giấy chữ viết rõ ràng viết xuống số di động của mình tỷ số điện thoại di động chính là n í h ệ chặt nhất định phải thêm tỷ a không tỷ tỷ sẽ thương tâm thật vất vả gặp phải cái hợp ý tiểu nội mội yên tâm đi vương tỷ trở về liền thêm lâm ninh đối vương hà ấn tượng rất tốt chủ yếu là vương hà lại n h ả y cùng cái nào đó góc độ có chút giống hắn mẫu thân bao quát tuổi tác đồng dạng nhiệt tình đồng dạng con buôn đồng dạng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu h ũ dù là ly d ụ n g phu phụ tiếp xúc chính mình có chút hiệu quả và lợi ích lý tứ ở bên trong nhưng thế giới này nơi nào có cái gì thuần t ú kia được rồi tỉ hôm nay liền chờ ngươi thêm ta rồi đừng để tỉ thức đêm ta nói với ngươi、ừ. ngươi còn tại đứng phía sau làm gì giúp tiểu lâm đem dương hành lý đưa qua a tỷ nói với ngươi à nhà ta lý dũng chỉ là có chút thành thật này tìm nam nhân liền phải tìm thành thật về sau có cái gì chân chạy sống liền cho ngươi lý ca nói đ ừ n g nhìn hắn công ty không lớn nhưng làm bất động sản cũng nhận biết không ít người lý dũng lái xe còn chưa tới lâm ninh cũng không có buổi tiếp chờ ý tứ vương hà bận bịu thúc giục lão công lý dũng đi đưa t i ệ n lâm ninh không cần đâu t h ố c ta vậy phiền phức lý ca lâm ninh thấy chối từ không xong cũng không có kiểu cách nữa một bên cùng vương hà p h t tay một bên tại lý dũng đi theo hướng bãi đỗ xe đi đến lâm ninh lúc ấy đi tương đối sốt u ruột dường chính là đại sảnh bên ngoài bên ngoài bãi đỗ xe phơi gió phơi nắng ba ngày màu đen bình l ì còn n ủi nẹn tổ dơ bẩn rất nhiều cảm ơn ly ca ngươi nhanh đi bồi vương tỷ đi lý dũng giúp đỡ đem hành lý bỏ vào va và ly về sau đợi lâm ninh cảm ơn một tiếng cười cười dặn dò câu chậm một chút mở đại bộ phận rời đi nhiệt nóng xe thời điểm lâm ninh trông thấy cách đó không xa vương hà lý dũng hai người thượng trước đời cụ bm nút bảy trăm ba mươi lấy ra lúc trước danh thiếp thịnh long địa sản phó tổng lý dũng công ty danh dùng di động trang một chút quy mô không lớn hai vợ chồng rõ ràng đều là là cổ đông pháp nhân tổng giám đốc chủ tịch cũng họ lý đoán chừng là gia tộc sản nghiệp trở về nội thành bi em nút bên trên vương hà ngâm nga bài hát mới nhận cái tiểu m ộ i muội tâm tình rất không tệ tiểu cứu vừa có điểm lấp tới chậm để ngươi cùng cứu mụ sốt ruột trở đi lái xe cao dương là lý dũng cháu trai khi còn bé tính t ì n h giã thích đánh nhau làm qua mấy năm binh lý dũng liền một cái tỷ liền này một cái thân ngoại sinh cho nên năm ngoái cao dương xuất ngũ không bao lâu liền bị lý dũng kéo tới cho chính mình lái xe không có chuyện gì đúng rồi ngươi không phải có cái chiến hữu thi đậu cảnh sát giao thông sao h ã n đại bá là trung đoàn trưởng cái kia giúp cậu t r a cái biển số xe thấy a không không vê đốt m ộ ư ơ i hai thoả l ặ n ta cái này hỏi xe tải liên tiếp điện thoại cao dương lúc này cho quyền chiến hữu của mình bàn giao một phen chiến hữu làm chờ một lát liền c ú t điện thoại không bao lâu điện thoại liền trở về tới cha không được cao ca ta tìm ta đại bá đều cha không được nói là quyền hạn không đủ còn bị nói vài câu ngươi cha này làm gì không có gì cảm ơn a quay đầu uống rượu điện thoại là xe tải cho nên trong xe người đều nghe được cao dương xem chính mình cứu cứu không có giải thích gì tứ liền không hỏi nhiều trở về trên đường đi ngang qua liên thông đại sảnh lâm linh ở một bên tự phục vụ phục vụ trên máy làm thẻ thuận tiện cùng chính mình điện thoại phân chia lại tại đại sảnh mua bộ màu đỏ quả táo mười một nhìn thấy liên thông đại sảnh bên cạnh gần sát chiêu thương ngân hàng lại đi vào làm tấm thẻ chi phiếu lưu lại mới làm số điện thoại di động đi ra mấy ngày còn có chút hoài niệm chính mình ra lôi kéo vali vào phòng giữ quần áo phân loại cất kỹ về sau có chút hoài niệm nam trang lâm linh xông qua tắm đổi thân nhà ở hưu nhàn ngồi ở phòng khách lấy ra mới làm thẻ cùng điện thoại đăng ký hoại chát khóa lại thẻ ngân hàng tìm chỉ manh mẹo làm ảnh chân d u n g khởi cái yên t ĩ n h nít nem cầm qua trước đó vương hà viết phương thức liên lạc tăng thêm bạn tốt nhìn thấy trên bàn trà tùy ý ném lần trước xó đinh lúc phương diễm cho danh thiếp đã có thân phận mới lâm n i n h đối phương diễm ấn tượng cũng không tệ cùng nhau tăng thêm bạn tốt phương diễm là làm tiêu thụ thường xuyên có khách hàng thêm bạn tốt của nàng cho nên cũng không để ý nhìn thấy bạn tốt nhắc nhở sau liền thuận tay điểm thông qua vương hà là nhìn chằm chằm vào điện thoại cho nên thông qua rất nhanh trước đó ở sân bay nhiệm vụ ban thưởng cái kia đặc thù đạo cụ không tiện nhận lấy lúc này đến nhà vậy trước tiên lấy đi đặc thù đạo cụ ngươi là có hay không bởi vì bằng thẳng trước ngực mà tự ti không quan hệ hoàn mỹ ngực giả thay ngươi bài ưu dài nạn h o à n mỹ ngược giả q à, trưởng thành hình đạo cụ nữ trang hệ thống t ú c chủ chuyên môn đạo cụ bằng t ú c chủ ý niệm mặc ỡ thời gian c ú n đồ mười hai giờ một đôi à rất y ê u năm trăm phần trăm tăng thêm dụ hoặc không thể bảo là không lớn lâm ninh qua loa tính toán hạ chặt mang vòng tay chỉ có cơ sở kim ngạch một phút đồng hồ liền sáu nguyên một ngày hơn tám nghìn sáu trăm n h ư n g mà đầy tăng thêm về sau một phút đồng hồ chính là năm mươi bốn g u y ê n một ngày hơn bảy mươi bảy nghìn dòng d ã chín lần t r í n h lệ dù là chỉ cần võ trang đầy đủ nửa ngày đó cũng là gần bốn vạn thu vào đây vẫn chỉ là cấp sáu chương ba mươi mốt phe r a gì? cần do dự sao không cần thiếu một kiện ngược giả cùng nhiều một cái ngược giả chính mình tại trong mắt người k h á c liền không kỳ quái sao cũng sẽ không có mới đạo cụ chính mình càng ít một cái sơ hở mặc dù là đối a không thể không nói hệ thống mấy cái nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít đối lâm linh có nhất định thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lâm linh đối đ ạ i đạo cụ thái độ liền có thể nhìn ra không ít không phải nói lâm linh tiếp nhận quá nhanh dù sao đổi thành tùy ý một người cho ngươi cái này đạo cụ gia tăng năm trăm phần trăm thu vào còn có thể tùy thời m ắ gỡ tin tưởng phần lớn người cũng sẽ không tự tuyệt nơi này nói chính là lâm ninh suy nghĩ vấn đề góc độ nhận được cái này đạo cụ về sau lâm ninh ngay lập tức nghĩ chính là toàn tăng thêm nữ trang chính mình nghĩ chính là nữ trang lúc chính mình sơ hở căn bản không có nghĩ qua một người nam nhân nhiều cái đ ố i a là kết quả gì những lời này tạm thời không đề cập tới mười tám tuổi lâm ninh còn lâu mới có được nghĩ sâu như vậy khác dù sao vì c ả i t i ệ n một mình ở nhà lâm ninh vẫn là toàn tăng thêm phối trí hiện tại có thêm một cái đạo cụ cũng không có gì ngượng ngủ đạo cụ thực nhanh gọn lâm ninh ý nghĩ khẽ động trước ngực liền biến hả không có cảm giác gì a tư thế đi cũng không có thay đổi gì hiếu kỳ dùng tay mò sờ đều là thịt tất nhiên thị giác kích thích vẫn là có một tí xíu trước kia xuyên giữ mình nội ý chẳng qua là phía sau lưng có điểm x i ế t hiện tại là trước ngực cũng có chút chặt không mặc cũng không được sẽ lắc làm lâm ninh trong lòng đều là ngứa mới đạo cụ thời gian cũ nộn là mười hai giờ lâm ninh suy nghĩ một chút tạm thời cũng không có cần n a m trang ra ngoài an bài dứt khoát liền bảo trì hiện trạng nhìn hệ thống giao diện mỗi phút đồng hồ năm mươi tư n g u y ê nhảy tính đến sáng mai đổi về nam trang đi trường học lại có thể tăng thêm bao nhiêu ngủ thời điểm bởi vì mới đạo cụ tồn tại lâm ninh là thế nào cũng ngủ không được ép chuyển lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn là tắm rửa một cái trong ngộng tất cả đều là chút h à i hòa đồ vật lâm ninh thích tắm rửa chỉ có tắm rửa thời điểm hắn mới là hắn đạo cụ tắm rửa trước liền gỡ trở về thanh vật phẩm mười mấy tiếng hệ thống kim ngạch tăng lên hơn bốn vạn vừa mua vòng tay quá lóe không thích hợp mang đến trường học lại đổi về trước đó đầu kia màu trắng van cơ lưu phạm ạ kẹo ngũ hoa khi tắm tạm dừng hệ thống kim ngạch lại bắt đầu mỗi phút đồng hồ sáu nguyên mẻ lên đi ố nhà màu đen bảy phân quần tiểu viên màu trắng dày cả vạn hai vai túi sách đổi khoản nam sĩ ví tiền về sau lâm ninh xuống lầu lấy có điểm bẩn thiệu bình lì còn đùi nẹn tổ nhìn thấy bình lì trong n g a y mắt lâm ninh nghĩ đến hôm qua hỗ trợ cho qua lý lý dũng chiếc xe này không thể ra hắn hẳn là thấy qua biển số xe muốn đem nữ trang chính mình cùng nam trang chính mình hoàn toàn cắt ra không thể để cho người có bất kỳ liên tưởng khả năng chỉ số thông minh đột nhiên online lâm ninh trở về nhà thuận tay cho vương húc phát điều ngại t r ạ nói sẽ tối nay đi trường học giúp đánh tới vương húc bên kia rất nhanh liền trở về cái ok biểu tình ngồi tại thư phòng hắn cho mày lâm ninh lâm ngưng hai chương thẻ căn cước trong tay không ngừng xoay tròn phòng này cũng có vấn đề tuy nói trung cư rất cao cấp bất động sản nhân viên cũng sẽ không đi nhìn trộm khách hàng tư ẩn nhưng lòng người khó lường lâm ninh không có cách nào cam đoan tất cả mọi người là chính thật vô tư nữ trang chính mình cùng nam trang chính mình chưa từng đi ra qua cửa cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao phải biết trong thang máy thế nhưng là có camera thời gian ngắn còn tốt thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lâm ninh phía sau l ư n g đột nhân dân lên tia lạnh lẽo có thể trở lại đến lại nghĩ hướng xấu nhất nghĩ kỳ thật đây cũng là chính mình tại dọa chính mình vẫn là câu nói kia chính là bị phát hiện chẳng qua là cái nữ trang đam mê còn có thể làm trời sập xuống hay sao chính là lý dũng gặp phải chính mình nam trang mở bị ly thì phải làm thế nào đây một câu s o n g bảo thai chẳng phải giải quyết lại nói chính mình cũng không cần phải giải thích cho hắn cái gì một người ở chỗ này đoán mò đường này hoàn toàn là buồn lo vô cớ nghĩ thông s u ố t lâm ninh càng phát ra cảm thấy chính mình chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại hệ thống liền đối a loại này phản khoa học đặc thù đạo cụ đều có thể cho nói không chừng những vấn đề này về sau liền giải quyết đâu mười tám tuổi thiếu niên nghĩ vừa ra là vừa ra nghĩ đến hệ thống trước đó hoàn thành nhiệm vụ lúc cho năm mươi trang phục tệ suýt nữa quên mất không đổi quần áo làm cái gì màu đỏ huyền học năm cái mù hộp liền mở hệ thống quả nhiên đáng giá tín nhiệm một hồi năm m a o đặc hiệu một hồi kim quan g qua đi chúc mừng túc chủ thu hoạch được phe r i a g bốn trăm tám mươi tám một chiếc thủ tục bảo hiểm biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại nhất phẩm quốc tế khách tới thăm bãi đỗ xe a tám thế mà không ngừng khải đức chật chật bắt đánh c ư ợ xe đạp quả nhiên biến m o t o c h í n dù sao xuống lầu ngồi david ra xe điện đến đãi khách bãi đỗ xe khu a thời điểm số tám chỗ đậu xe bên trên một chiếc đỏ tươi phe ra di đập vào mắt trước tây af bốn trăm tám mươi tám m biển số xe hoàn toàn như trước đây cùng xe thực đáp xe rất đẹp lâm tiên sinh david ở một bên tán dương cảm ơn ngươi thấy được giúp ta làm cái chỗ đậu xe nhà mình trung cư liền đưa hai cái chỗ đậu xe nhưng là trung cư chỗ đậu xe phối trộn thực khoa trường lâm ninh nhớ được hộ sổ tay trên có giới thiệu qua không có vấn đề mướn ngài hiện hữu chỗ đậu xe bên cạnh bốn cái đều có thể hiện tại liền có thể dùng biển số xe tin tức ta cho ngài đăng ký liền tốt chỗ đậu xe quản lý phí cuối năm sẽ cùng bất động sản phí chờ tương quan phí tổn cùng nhau kế toán mua nói thì cần ngài tới phòng làm việc làm tương quan thủ tục d a v i d thực chuyên nghiệp trước thuê chỗ đậu xe chuyện ngươi cuối năm nhớ rõ nhắc nhở ta đi mua mua nói trước mắt tiền tương đối khẩn trương khoảng cách cuối năm còn có hơn hai tháng lâm ninh tính toán hạn ó i được rồi vậy chúc ngài dùng xe vui sướng ta cái này đi cho ngài làm chỗ đậu xe đăng ký cảm ơn david ta càng ngày càng thích ngươi phe gia di đã từng là lâm ninh mộng tưởng lâm ninh sinh nhật phụ thân liền đưa qua cách khác kéo lợi mô hình còn từng g ử i nói qua chở lâm ninh lớn lên cho lâm ninh đưa một chất thật hiện tại xem ra là nuốt lời chương ba văn phòng Đồ vật bên trong bên c t thoải mái, dễ chịu cạt bã, tấm mắt cạt bã, không gian cạt bã, bã, chịu không mái dễ độ g i a n cũ ạ t thể là Gia này thất liệt mã là rất nhiều nam nhân tín ngưỡng. Cao tiếng tiếng thấp nằm sốc thân xe, thu bã, bén mã có Cao sốc đặc sắc cong, cái nó phe nhiều nhân Này nam ngưỡng. nằm đường này là là là xe, da di. vậy Quy gầm rồi. gừ, đỏ, đủ củ cũ, ô tô sổ tay cùng thực xe so sánh quen thuộc q u a đi, gậy mảnh đội thành tiến lên đ ư ờ n g điểm nhẹ chân ga một mặt đỏ cực tốc lái ra trung cư lâm ninh mở qua bỉ l y mở qua pop nhưng không thể không nói phe da di quay đầu x u ấ t là tối cao không có nguyên nhân khác đơn giản là nó là phe da di biêu điện đại học trường học vệ nhìn phe gia di vị trí lái thượng quen thuộc thân ảnh có hai chữ nói không nên lời đây là nhân gia đại nhất khai giảng mới một tuần chín trăm mười một liền đổi thành phe gia di chạy chứng nhận thẻ học sinh h o chặt chuyển khoản rất nhanh học sinh bãi đỗ xe kế bọt chín trăm mười một sau n g h ê n đón chiếc thứ nhất màu đỏ l ê n mã ta đi muốn hay không khoa trương như vậy phe gia di a hiện tại sinh viên đều làm sao vậy đây là đại nhất lâm l i n h đi trước đó web x e trường trên có người đảo qua hình của hắn ta xem một chút ta đi thật đúng là chín trăm mười một phe gia di di c h ă m lệ tiểu một ngàn v ạ n đi nếu như hắn nói hắn còn có chiếc b ị lì ta là tin tàn đi tàn đi không thể chơi vào không thể chơi vào lần trước là chín trăm m ư ơ i một giờ giờ lần này là f bốn trăm tám mươi tám s xe quản sở nhà hắn mở a vì cái gì nhà ta chọn hào đều là phân trước đó làm chậm trễ cho nên lâm n i n h đến thời điểm lầu dạy học trước học sinh có không ít khoảng cách khá xa bọn họ trò chuyện cái gì lâm n i n h cũng nghe không đến cũng không thèm để ý k người đổi xe vừa mới ngồi vững vàng vương húc liền xuống tới bởi vì là nghỉ rước hóa trong phòng học tương đối loạn đối với chính mình bàn cái này cậu ấm đồng học tự nhiên sẽ lưu ý ừ không đổi lại mua chiếc thực danh ngã t ị quay đầu làm ta mở một chút không có vấn đề lâm ninh dứt lời cái chìa khóa đưa cho vương húc vương húc tiếp nhận chìa khóa đứng lên hướng về phía vẫn luôn quan sát đồng học h ô tan học phe ra di xe c h u y ể n có cần chụp ảnh c h u n g kỹ càng quan sát tầng dưới bãi đỗ xe tập hợp treo đến toàn lớp tranh nhau ồn ào ngoại trừ cực kỳ c biệt lâm ninh cười lắc đầu vương húc có chút cách làm hắn có thể đoán ra cái đại khái đây cũng là giúp chính mình cùng đồng học duy trì hữu hảo quan hệ một loại phương thức không để cho chính mình tỏ ra quá cao siêu quá ít người hiểu không tiếp đất khí đốt tiền huệ chặt nhắc nhở là lâm bảo nhi còn có cái le lưới ý tứ biểu tình mừng đến xe mới lâm ninh tâm tình không tệ trở về cái chống n ạ n h cười to phim hoạt hình tiểu nam hài biểu tình nhớ rõ tiêu giả đại thiếu gia đại tiêu quỳ an đi t i ể u nha hoàn đổi lấy lâm bảo nhi một đống đánh nét mặt của ngươi lâm ninh cũng không có trở về yên lặng đem biểu tình lần lượt tăng thêm c ấ giữ ta cho ta ba nói hắn nói hiện tại tới giữa trưa một khối ăn một bữa cơm thuận tiện đem hiệp nghị ký ngươi thuận tiện không phụ thân bên kia sốt ruột chuyển nhìn bên này thấy lâm ninh trong nháy mắt vương húc liền cho vương kiến quốc phát hoại chặt. ngươi an bài đi tiền đều thu đều bỏ ra lâm ninh không hai lời vương kiến quốc tiếp vào nhi tử tin tức về sau cũng không mang người khác cầm công ty nhân viên chuẩn bị xong thuê thủ tục ra cửa đại học bên cạnh thành có gia sản phòng đồ ăn rất không tệ vương kiến quốc thường xuyên đến định căn phòng nhỏ muốn mấy cái chiêu bài đồ ăn bởi vì là nhà mình lao gia tử khoan thai tới chậm vương húc cùng lâm ninh cũng không có ngượng ngủng ai bảo vương húc đáp ứng đồng học cùng phe ra gì chụp ảnh chung đâu rồi lại thêm trên đường tới là vương húc tại mở chậm điểm đây là hiệp nghị lâm ninh ngươi xem trước một chút thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ lâm ninh cũng sẽ không nốc g trực tiếp ký tên trước đó từng có chuẩn bị cũng lơi tán gâu qua luật sở thuê hiệp nghị cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cho nên lâm ninh xem thực cẩn thận vương kiến quốc vương húc cũng không có để ý theo bọn h ắ n nghĩ có thể tiện tay lấy ra một tầng văn phòng lâm ninh như vậy rất bình thường vương kiến quốc thành ý trăn đầy hiệp nghị làm được thực quy phạm l â vương húc nhìn u tay phụ thân u vội vàng vàng đi thậm chí liền cơm cũng chưa ăn vương húc nhìn phụ thân vội vàng rời đi bóng lưng nghĩ đến phụ thân vì cái này nhà nỗ lực cố gắng tức lòng chua sót lại kiêu ngạo lòng chua sót phụ thân vất vả kiêu ngạo chính mình lần này rốt cuộc giúp đỡ phụ thân bận điệu lâm ninh cũng có chút cảm xúc cho nên bữa cơm này hai người ăn thực k ê n lặng buổi chiều không có lớp lâm ninh lái xe đem vương húc để lại trường học liền trở về nhà trên đường vương húc nói trường học mới a n bài cái anh ngữ lao sư gọi cố hạ nghe nói là cái đại mỹ nữ lâm ninh không có quá để ý david gọi điện thoại tới nói có hắn một đống chuyển phát nhanh không sai là một đống quần áo không biết mua bao nhiêu kiện chỉ là giày liền có tám mươi s o n g lấp kín tường g i à y hộp tràng diện thực hùng vĩ đều là hàng cao đẳng đóng gói đều rất tinh xảo cũng thực chiếm diện tích người đi đường qua lại thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn một chút tựa hồ không nghĩ ra ai sẽ một lần mua nhiều như vậy hàng hiệu xa xỉ phẩm david đeo mấy cái bảo vệ chạy mấy chuyến giúp lâm ninh toàn bộ chuyển vào phòng lâm ninh cầm chút tiền mặt cũng không nhiều cho một người liền cho hai trăm khối vất vả các ngươi ta tỉ rất có thể mua chính là ngoại trừ mua mua mua cái gì cũng không biết lâm đóng cửa lúc lâm ninh tựa như nhà danh tựa như vui đùa bảo vệ cùng david liền k h o á t k h o á t tay nói xong không khổ cực không khổ cực vào thang máy、hủy、đi bao quả hủy đi đến phun là như thế nào một loại cảm nhận lâm ninh hiện tại chính là một gian lần nằm chất đống rỡ xuống đóng gói hộp lâm ninh đếm một trăm bảy mươi cái dây hộp tám mươi cái nội y hộp hai mươi b ố cái còn lại sáu mươi sáu cái tất cả đều là lợp ở nhà nữ trang mua trước đó lâm ninh còn lời thề son sắt nói muốn đem phòng giữ quần áo đổ đầy có thể bận rộn đến t r ư a lâm ninh chính là xem thường nhà mình phòng giữ quần áo có nhiều có thể chứa càng coi thường hơn minh lấy được lỗ ban thưởng phòng ố c nhà thiết kế đối với không gian cực độ sử dụng đừng nói hai cái phòng giữ quần áo dây v ò đến t r ư a nhỏ nhất phòng giữ quần áo cũng mới trang một bốn dáng vẻ một mặt tường dày khiên mới đưa đem trang một góc Còn vương kiến quốc mang theo lâm linh ký hiệp nghị cùng các loại tương quan chứng minh ngựa không ngừng vó mang theo nhân viên của công ty ba chiếc xe dừng ở cao tân quốc tế văn phòng trên mặt đất bãi đỗ xe thời điểm vật quản lý tổng đã đợi chờ đã lâu nên thu chỗ tốt chính mình đã thu đằng sau vương kiến quốc cũng bù đắp lại thật giấy phong thư cho nên đối với vương kiến quốc vượt qua v ậ t quản trực tiếp cùng nghiệp chủ ký hiệp nghị lý phong cũng không nói ra càng sẽ không o á n trách tổn thất chính là công ty công ty cũng không phải là hắn húng chi nghiệp chủ phương thức liên lạc cũng là hắn lén cho vương kiến quốc nhi tử cùng lâm ninh cùng phòng quan hệ vương kiến quốc không có để cho nên lúc trước lý phong nhìn thấy vương kiến quốc phát tới hiệp nghị lúc chẳng qua là cảm thấy vương kiến quốc là cái có năng lực chủ càng quyết định phải cùng này tạo mối quan hệ cho nên lần này gặp mặt rất hòa hài lý phong rất nhiệt tình bồi tiếp vương kiến quốc nhìn hai lầu một bao quát dưới mặt đất cửa thang máy một loạt tương liên mười cái chỗ đ ậ u xe vương kiến quốc phía sau công ty tầng quản lý nhìn vắng vẻ chỗ đ ậ u xe nhìn rộng rãi mấy lần làm việc sân bãi nhìn ngoài cửa sổ nam nhị hoàn ngựa xe như nước đấu trí tràn đầy đối t ư ơ n g lai tràn ngập lòng tin đưa tiễn lý phong những vật này quản nhân viên đứng tại hai mươi một tầng cửa sổ sát đất trước nhìn bên cạnh công ty cốt cán vương kiến quốc vung tay lên ba ngày chuyển tới trừ trên tay có công tác người thời gian ngắn về không được toàn bộ đến giúp đỡ có lòng tin hay không có bởi vì đời trước người thuê chính là làm sinh khu vực phân chia trở đóng gói đơn giản cũng không cần lại làm nhân viên quét dọn công tác vật quản cũng đã đã làm ngoại trừ chút mềm trang cùng không gian xế dịch kỳ thật cần vương kiến quốc làm cũng không nhiều cùng đi theo công ty cốt cán nhóm sớm chịu đủ chen t r ú c văn phòng cùng đoạn chỗ đậu xe k h ố n cảnh lúc này trả lời t h a n h â m rất là cao văn phòng bên kia dọn nhà công tác hừng hực khí thế lâm ninh nhìn bên này hệ thống mới sinh thành nhiệm vụ hơi lung túng một chút nhiệm vụ cặp đùi l ệ một tinh xảo nữ nhân có thể nào không có một đôi chân mềm n h ặ chân sớm chịu đủ có cảng bao n g ư ờ i mời đi tới thẩm mỹ viện làm la s e rụng lông ban thưởng nữ trang tệ một trăm đặc thù vật phẩm kinh tế loại bởi vì thân cao nguyên nhân lâm ninh rất ít mặc giày cao g ó t đi ra ngoài một cái là quá cao dễ dàng làm cho người ta chú ý một cái khác là đi đường không thế nào thuận tiện tất h chân lâm ninh chưa từng xuyên qua ban thưởng thực phong phú nữ trang tệ trực tiếp phá trăm nếu như lâm ninh nghĩ có thể trực tiếp đổi một chiếc hot chín trăm mười một hoặc là hàng thứ hai đồng hồ cột bên trong vị thứ nhất vệ tẹt phỉ lịp vệ tinh không hệ liệt tất nhiên hàng thứ ba bất động sản thấp nhất đều là năm trăm trang phục tệ khởi điểm ấy nữ trang tệ còn chưa đủ lần này thế mà ra cái đặc thù vật phẩm kinh tế loại mà không phải đạo cụ hệ thống thủ bút đương nhiên sẽ không quá kém dù sao châu ngọc phía trước trước đó đặc thù đạo cụ hoàn mỹ ngược giả liền thực phản khoa học về phần laser rụt lông lâm ninh đến không thế nào kháng cự trước mắt hệ thống ban phát nhiệm vụ đều phải ra ngoài hắn sớm chịu đủ mỗi lần ra ngoài trước nổ lông đau nhức thừa dịp nhiệm vụ lần này một lần mất và suốt đời nhàn nhã cũng không tệ lâm ninh khó khăn chính là túc chủ không thể độc hành đầu này không thể thay đổi quy định nguyên bản trên mạng hẹn trước cái thẩm mỹ viện đội thân nữ trang đi làm phẫu thuật liền có thể hoàn thành chuyện một hai phải làm thành đôi người liền có chút xả lâm linh vòng xa giao vốn là rất nhỏ nữ trang lúc hắn ngoại trừ mới thêm vương hà vương tỷ bên ngoài chỉ còn lại sắt vách trung tâm thương mại lờ tờ cửa tiệm giải phương diễm phương diễm tại trung tâm thương mại công tác ngày nghỉ khó tìm không cần cân nhắc vương hà vương tỷ trước đó có tán gẫu qua toàn chức ở nhà là cái vấn đề mạng mội liên hệ nàng bồi chính mình đi thẩm mỹ viện làm la re dụng lông phẫu thuật khó tránh khỏi có chút mạng mội qua thế giới hai người viên hồi nhỏ chuyện cổ tích ngộng quen biết cái bối cảnh thần bí tiểu nội muội vương hà hai ngày nay tâm tình rất tốt cháu trai không có t r a được biển số xe chuyện này làm vương hà hai vợ chồng tin tưởng vững chắc lâm n i n h bất phạm lão công thỉnh thoảng hỏi phải chăng cùng lâm n i n h giữ liên lạc vương hà nhìn mẹ chặt bên trong lâm n i n h ảnh chân dung không biết nói cái gì cho phải nữ nhân các ngươi không phải có rất nhiều lời trò chuyện sao ta xem ngươi cùng ngươi cái nhóm này thì mỗi suốt ngày l i ễ u dữ liền trò chuyện không xong lý dũng có chút không hiểu đây không phải không có nhà huống chi tiểu lâm đứa nhỏ này cùng ta tuổi tắc vẫn là có khoảng cách vương diễm c h í ngô không quen tiếp xúc nhiều chẳng phải quen ta nhìn nàng cũng không giống là gây sự nghiệp cái chủng loại này người ngươi không phải nói nàng mặc đều là kiểu mới nhất ta vậy khẳng định yêu dạ phố tuổi tắc t r ê n h lệch tính là gì nhân g i a có thể thêm bạn bạn tốt liền không để ý tuổi của ngươi ngươi không chủ động vẫn chờ nhân g i a chủ động liên hệ ngươi a ta đây thử xem cho chuyện ngươi hẹn nàng dạ phố mỹ dung còn có thể đem ngươi kéo đen không thành vương hà một suy nghĩ cũng đúng thuận tay cầm lên điện thoại t i ể u lâm bận điệu sao thông thả a vương tỷ làm sao vậy lâm ninh lúc này đang suy nghĩ như thế nào hẹn vương hà không nghĩ tới vương hà thế mà chủ động liên hệ chính mình n à y không t h nhớ ngơi ư nha ở nhà cũng không có chuyện gì làm trời cũng lạnh muốn đi cho ta người yêu cùng ta thêm mấy bộ quần áo muốn hay không đi n g h e xong là hẹn mình dạo phố lâm ninh lập tức liền tin tức đều không nghĩ trở về nếu không phải nhiệm vụ cùng kinh nghiệm cần nữ trang tiêu phí lâm ninh liền nữ trang đều chẳng muốn mua đang chuẩn bị mượn cớ cự tuyệt vương hà bên kia vẹn vẹn tiếp tục phát tới một đầu tin tức làm lâm ninh hai mắt tỏa sáng sáng sq trên lầu mới mở nhà đỉnh cấp mỹ dung viện nghe nói thủy liệu pháp đặc biệt tốt Tại hô thành hô phố chương ơ i m ba mươi bốn thẩm mỹ viện s cờ tợ trên lầu mới mở nhà đỉnh cấp mỹ dung viện nghe nói thủy liệu pháp đặc biệt tốt tại hô thành phố chơi mấy ngày qua hồi lăn lộn có điểm mệnh chúng ta mua xong quần áo vừa v ẫ n có thể đi làm cái thủy liệu pháp thủy liệu pháp cái gì lúc này đ ầ y trong đầu đều là thẩm mỹ viện ba chữ lâm ninh đã không thấy được thật đúng là ngủ gật đưa gối đầu chính là thời điểm lúc này trở về cái tốt hơn đi bên kia có chút thấp thỏm chờ trả lời chắc chắn vương hà vui mừng quá đôi Cho m ộ trước bên bài công、lý、dũng mắt đưa tỉnh, ngâm nga láo lý liết mắt hát đưa ở về vụ phòng thay quần áo trang điểm đi. Nhiệm chân chọn, Ninh chỉ thể theo. quần trang cùng bên cũng gót tất tất t cao kia yêu cầu áo r điểm đi. Lâm cũng chỉ có thể làm có là đó tại hố thành phố mua nội y lúc nhân viên cửa hàng đưa hai đánh màu r a cũng b ấ t đi còn muốn lại đi mua phiền p h ứ c đặc thù đạo cụ ngược giả lâm ninh về đến nhà làm lệnh kết thúc vẫn tại dùng chụp vào kiện giữ mình nội y một đôi năm cm cùng chỉ đ e n nhung chất liệu clk zit sun lu đ ộ tìn hết t h ầ đều rất thuận lợi chính là cuối cùng mặc tất chân thời điểm đã xảy ra một ít vấn đề nghĩ đến cùng mặc thu quần không có kém lâm ninh một chân đi lên liền đem tất chân một bên lôi ra cái lỗ hổng cũng may còn có không ít lâm ninh n ộ tính không tệ chụp vào cái vòng lần này kéo tương đối chậm cuối cùng thành công chính là mặc tất chân cảm giác có chút kỳ quái hai chân cùng tất chân gian ma sát làm lâm ninh có chút khó có thể mở miệng không đ ể cập tới cũng được vốn là muốn đi dội cái nước chậm rãi khởi quần áo thời điểm quét mắt tầm gương kém chút tại chỗ nổ tung n à y tắm là tắm không thành làm mấy tổ hít sâu điều chỉnh hạ giữ mình nội y và áo thay đổi năm cm cao gót thử ở nhà đi một vòng không sai biệt lắm ba bước một uy dáng vẻ kém chút không có ngã k h ẽ cắn môi thử lại bước chân nhỏ chút chậm một chút có thể tốt không ít quá tận lực thu nhỏ bộ pháp cùng giảm xuống tốc độ rất kỳ quái sợ làm cho người ta mơ màng lâm ninh tại phòng giữ quần áo trong tủ quần áo tìm đ i ề u còn mang theo lờ tờ nhà nhãn hiệu màu trắng bên trong d à i khoản xẻ t à cao eo một bước váy váy tại dưới gối chỉ một cái dáng vẻ giống nhau là lờ tờ nhà màu đen bên trong tay áo dài mặc áo đặc thù cắt may cùng trang trí làm mới thượng u ố c sở tơ khoản màu đỏ ché nổ phong thư bao hai năm mươi lăm cùng màu trắng một bước váy còn rất trước gương trong trang, lãng trong gặp Vương Hà, chắc chắn có tiếp xúc gần gương nước nháy thành nhiều. muốn chắn Ninh dán hóa phát thục Hà, chắc có loa ba cái cái xúc đại Bởi tiếp úi, lại trà mắt rất đeo Lâm màu tấm bộ, vì khi i ể m một tra p e n n g o ạ t ra ừ có cái khác cũng không có、gì. Có căn cần Trước điểm đi, để nhiều khi hầu không hầu nhân không kết kết nữ nhân nhiều đi, căn bản gì. ý. r cửa lâm ninh đem hai ngày nay hệ thống soát không đến hai mươi vạn chuyển tới trước đó mới làm chiều thương thẻ ngân hàng bên trong về sau cảm thấy hơi ít mượn nhớ trong thẻ cũng chuyển hơn ba mươi vạn đi qua tiếp cận cái năm mươi vạn số nguyên danh nghĩa mượn nhớ thẻ số dư còn lại còn xuất lại hơn ba mươi vạn d á vẻ trước đó bán phòng cùng soát tiền đều đã biến thành nữ trang cùng kinh nghiệm vẫn luôn mua mua mua lâm linh trong nháy mắt có loại giật gấu và vai cảm giác hy vọng hệ thống cái kia đặc thù kinh tế vật phẩm không muốn để chính mình thất vọng cự tuyệt vương diễm tới đón h ả o ý chỗ đậu xe bên cạnh lâm linh liếc nhìn bẩn thỉu b n h ly lên phe r a di vị trí lái về phần trước đó tưởng tượng nam nữ gắn s o n g toàn cách ly rất rõ ràng chẳng qua là thiếu niên phiền não sớm quên trung tâm thương mại rời nhà có chút khoảng cách lâm linh lái thực quy củ lại là phe g a di cũng không có gì cảnh sát giao thông đi thăm dò hắn mang giày cao gót lái xe vì quy hành vi lâm ninh học bằng lái thời điểm cũng không ai nhắc nhở không thể mặc giày cao gót cho nên người không biết không tội ép cờ tờ thực nhân tính hóa bãi đậu xe dưới đất sắp đặt màu hồng nữ tính chuyên dụng chỗ đậu xe cách thẳng bậc thang rất gần lâm ninh so sánh h ạ so bình thường chỗ đậu xe chiều rộng không ít vớt ư v ư ớ t khó chịu mắt cá chân lâm ninh xuống xe vương hà nhà vốn là tại nội thành cho nên lâm ninh đến thời điểm nàng đã đến lý dũng tự mình lái xe đem nàng đưa tới sau không có xuống xe liền đi lượng nữ người lần thứ nhất d ạ n phố nhiều cái nam nhân rất nhiều tư mật nói cũng không phải là thực thuận tiện nói chí ít lý dũng cho là như vậy vương hà trang điểm trung quy trung cụ phù hợp tuổi tác này thẩm mỹ trên cổ phỉ thúy mặt dây chuyển cùng đ ô n g thai có loại v ẽ y rồng điểm mắt cảm giác thân thiết không mất cao quý một bước váy làm lâm linh đi rất chậm xuất sắc thân cao không tệ mặt giá trị rất nhanh liền thành trung tâm thương mại một phòng cảnh tuyến trung tâm thương mại sàn nhà bóng loáng giày cao góp đi lại rất khó kính dâm hạ hai mắt tất cả đều là bối rối cũng may rất nhanh vương hà liền đi tới lâm linh tựa hồ trong nháy mắt có dựa vào rất là tự nhiên nâng thượng vương hà cánh tay vương tỷ lâm linh thở vào một hơi lên tiếng trào mỗi mỗi hôm nay thật xinh đẹp vừa rồi ta còn tưởng rằng là cái này đại minh tinh đến rồi đâu vương hà có chút kỳ quái biết rõ muốn dạo phố lâm ninh vì cái gì còn muốn như vậy trang điểm nhưng cũng không hỏi nhiều mặc t h a n h dạng này dạo phố thật rất mệt lâm ninh đề nghị trực tiếp đi thẩm mỹ viện vương hà tự nhiên không có gì có thể phản đối ở đâu đều là nơi mua quần áo vốn chính là cái cớ mây hội sở là mới mở đỉnh cấp hội sở và ở thành phố tây kinh không lâu mây hội sở trang trí điệu thấp xa hoa thụy sĩ đỉnh cấp sản phẩm máy móc xứng đáng thấp nhất hai mươi vạn nhập t ị phí lâm ninh mở ra trong tay tiêu phí sổ tay vương hà trước kia đến thời điểm liền đã làm nhập tịch lúc này chính cùng tiểu cô nương hẹn trước đợi chút nữa thủy liệu pháp một lòng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ lâm ninh không có lật hai trang liền thấy dự tổn tiêu phí tặng kèm phục vụ một lần tồn chữ ba trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đưa tặng hàng năm hai lần miễn phí laser r ụ n g lông quang tử no n ra cái khác không trọng yếu vậy làm cái này đi lâm ninh chỉ chỉ số tay đi theo nhân viên cửa hàng đi quét thẻ điểm kinh nghiệm trong nháy mắt nhảy bốn mươi vạn cái này tặng kèm trước hai hạng lúc nào có thể làm lâm ninh dịu lấy theo tới vương hà hỏi hiện tại liền có thể lâm nữ sĩ muốn cảm nhận hạ sao ta cái này an bài cho ngài tiểu tỷ tỷ thực thượng đạo lâm ninh thuận nước đẩy thuyền nhẹ gật đầu xoay người nhìn vương hà vương tỷ ta đây đi thử xem đi thôi nghe nói cái đồ chơi này rất đau ta lớn tuổi cũng không muốn bị này tội ta đi thủy liệu pháp khu chờ ngươi vương hà vốn là nghĩ hẹn lâm ninh cùng nhau thủy liệu pháp vừa vặn nói chuyện phim tới chưa từng nghĩ lâm ninh lại đối dụng lông non ra cảm thấy rất hứng thú cũng không có khuyên lâm ninh đừng làm lập trường chỉ có thể làm a dù sao trên bản chất là nam nhân cho nên lâm n i n h từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng vương hà cùng nhau thủy liệu pháp chương ba mươi lăm laser đỉnh cấp thẩm mỹ viện thao tác g i a n vừa nhìn chính là rất cao cấp dán g vẻ nhân viên cửa hàng tiệu tỷ tỷ giới thiệu quá trình đề cử không ít thu phí sản phẩm sơn móng tay trải qua làm lâm n i n h sợ thân thể sẽ khởi cái gì kỳ quái phản ứng cho nên chọn khoản nghe nói thuần thiên nhiên không tác dụng phụ gây tê loại sản phẩm phong thay quần áo lâm n i n h c ở i g i à y cao gót vớt vớt khó chịu chân đổi thân thẩm mỹ viện cung cấp quần áo giải phẫu cùng loại áo ngủ dán vẻ tiếp nhận ly nước cùng hai cái màu hồng d ư c rất nhanh lâm ninh đầu liền trở nên có chút t u ám ý thức còn tại chỉ là có chút t r ì độn lâm ninh kịp phản ứng thời điểm kỹ sư thực quan tâm không chỉ có giúp hắn cởi lông chân liền lần trước cạo qua không lâu lông n á c h môi dâu đều cùng nhau cho xử lý trên người không biết thoa thuốc gì trong suốt lành lạnh thực thoải mái thì đã trễ lâm ninh cho dù mọi loại hối hận cũng là chuyện vô bổ quả quyết cự tuyệt kỹ sư cục bộ mỹ dung đề nghị liếc nhìn hệ thống hoàn thành trạng thái lâm ninh một chút cao hứng cũng không có đổi lại lúc quần áo cho vương hà phát cái có việc gấp nhi đi trước vệ t r ạ n không đợi vương hà trả lời lấy xe về nhà làn da đích sát so trước đó chân mềm không ít cao cấp tất chân làm nổi bật hạ hai chân tựa hồ hiện ra ánh sáng dưới nách lạnh sưu sưu bên môi thực bóng l o á n g lỗ chân lông cơ hồ i nhìn không thấy tuy nói bất đi hắn không ít phiến phước có thể lâm ninh như cũ có chút khóc không ra nước mắt đã làm thủy liệu pháp toàn thân t ư sướng vương hà liếc nhìn điện thoại lâm ninh phát thoại chạc chỉ coi là có việc ấp trở tay cho lão công gọi điện thoại chỉ chốc lát sau liền lên xe cùng lão công trở về nhà bằng hưu chính là như vậy nơi mọi nơi liền quen vương hà hai vợ chồng cũng không đốc cũng không vội tại tạm thời được rồi vậy tự ta lại dạo chơi Mua hôm nay không từ mà biệt thật không, không biết xấu hổ thật không cần làm phiền lý ca chuyện đã giải quyết lần sau mời vương tỷ ăn cơm bên kia vương hà hẳn là không xem điện thoại cũng không trở về phục nhiệm vụ cặp đùi lệ một tinh xảo nữ nhân có thể nào không có một đôi chân mềm đẹp chân sớm chịu đủ có cảng bao n g ư ờ i mời đi tới thẩm mỹ viện làm la s e rụng lông đã hoàn thành ban thưởng nữ trang tệ một trăm đã phát cho đặc thù vật phẩm kinh tế loại đã phát cho bởi vì hệ thống đẳng cấp nguyên nhân vật phẩm thương thành trước mắt chỉ có một tờ bốn chiếc xe ngoại trừ làm bồ a ộ ị mì lâm ninh đều có đồng hồ tạm thời không thiếu bất động sản nữ trang tệ không đủ lâm ninh cũng vô pháp xác định mù hộp có thể hay không mở ra lập lại vật phẩm dứt khoát tạm thời giữ lại trang phục tệ tương lai đổi bất động sản hoặc là thứ bậc hai trang tính đến thẩm mỹ viện tiêu phí thăng cấp bảy điểm kinh nghiệm còn kém bốn trăm năm mươi vạn tả h ư u lâm ninh trong cõi u minh có loại dự cảm hệ thống thăng cấp sau thương thành sẽ thêm ra không ít thứ đặc t h u vật phẩm kinh tế loại thành phố tây kinh lạn vĩ lâu một tòa ở vào cao tân đường số một tương quan quyền tài sản chứng minh mở rộng thủ tục đầy đủ mọi thứ cứ nhiên là lạn vĩ lâu có chút hiếu kỳ lâm ninh lấy ra tư liệu cao tân đường số một văn phòng vị trí địa lý phi thường ư u v i ệ t cao úc trên mặt đất hai mươi bảy tầng dưới mặt đất bốn tầng chờ trong lâu thiết thang máy tám bộ chiếm diện tích năm mẫu trong tư liệu có hạng này mục đích hiện trạng h n h trụt thời thượng vẹn ngoài 27 tầng độ cao dán gạch men xứ từ ngoài vừa đến bốn tầng sử dụng chính là thủy tinh mạng tường phải biết đây chính là 12 năm trước sản phẩm phê chỉ thị trên có nói rõ nên tòa nhà hữu hiệu sử dụng diện tích là 2. 6.000m .000 vạn m hai tà hữu nghiệp chủ lâm ngưng nữ quyền tài sản rõ ràng trái quyền nợ nần đã xử lý không vay không được hoàn m ị chính là chỉ cho phép cải biến không cho phép một lần nữa thi công chính phủ có được nên tòa nhà một ba lợi nhuận quyền 2 6 0 0 0 ơ i s m hữu hiệu sử dụng diện tích làm lâm ninh có chút tắt lưới còn lần này c ư nhiên là tại nữ tính thẻ căn cước danh nghĩa liếc nhìn trước ngực lâm ninh cũng không cảm thấy kinh ngạc trên mạng trang một chút xung quanh văn phòng tiền thuê tình huống mỗi mét vương cơ bản tại một trăm bốn m ộ t trăm năm mươi nguyên trong lúc đó dù cho dựa theo mỗi mét vương tiền thuê một trăm n g u y ê n bảo thủ tính toán hai sáu vạn mét vương mỗi tháng tiền thuê liền đạt tới hai trăm sáu mươi vạn một năm xuống tới loại bỏ chính phủ lợi nhuận cũng có hai vạn hai vạn niên kỷ lợi nhuận đối lâm ninh dụ hoặc rất lớn có thể hệ thống sản phẩm lại không thể thế chấp bán ra dù là hết thệ thủ tục đầy đủ lâm n i n h hiện tại chính là muốn đem nó mở rộng cho thuê cũng không có tiền thành phố tây kinh nổi danh lạn vĩ lâu đổi chủ dài đến m ộ ư ơ i hai năm quyền tài sản nợ n ầ n tranh chấp bị một cái nữ nhân thần bí vẽ xuống rừng phủ cái tin tức này trong vòng một đêm ngay tại thành phố tây kinh thương nghiệp địa sản vòng tròn truyền mấy lần không ai sẽ đi hoài nghi cái này nữ nhân thần bí ngập trời bối cảnh có thể tại thành phố tây kinh khu vực phồn hoa nhất lạn vĩ m ộ ư ơ i hai năm không ngã nhưng vẫn không người tiếp nhận cũng đủ để nói rõ hết thảy đổi chủ liền mang ý nghĩa mở rộng mở rộng liền cần người các loại bất động sản thương kiến trúc thương nghe tin lập tức hành động chờ mong tại cục thịt béo này thượng kiếm cái b u ồ n bắt c h ầ n đ ấ y nhưng mà mặc hắn nhóm kéo bao lớn quan hệ tìm bao nhiêu người cái này số một lạn vĩ lâu đương nhiệm nghiệp chủ vẫn như cũng là bí mật nhận được tin tức lý dũng chẳng qua là cùng thủy liệu pháp trở về tức phụ nhi làm bắt quái hàn huyên trò chuyện cũng không chút coi ra gì công ty của hắn liền thành phố tây kinh phòng mong đợi top năm trăm cũng không vào loại này hạng mục lớn không cần nghĩ vương kiến quốc đến là có chút ý nghĩ vừa rời công ty nếu là lại có thể đón lấy cái này hạng mục lớn vậy hắn cũng coi như tại thành phố tây kinh công ty xây dựng bên trong chân chính đứng vững góc chân nhưng cũng chỉ là ngẫm lại dù sao thành phố tây kinh so với hắn thực lực càng hùng hậu công ty xây dựng cũng không ít vẫn là hỏi một chút vương t ỷ đi nữ trang lúc lâm ninh trong bằng hưu cũng liền vương hà hắn lão công là làm người này hắn cũng không nguyện ý quá nhiều suất đầu lộ diện dù sao cũng là thân nam nhi trong lòng hư lợi hại dù sao mới mười tám tuổi dù sao có hệ thống tồn tại hắn không cảm thấy tương lai mình sẽ vì tiền phát sầu đầy tăng thêm ngủ một giấc tỉnh lại dù chỉ là ngủ tám giờ mỗi phút đồng hồ năm mươi tư nguyên tổng cộng là bao nhiêu tới chương ba mươi sáu l ạ n bi lâu lâm linh gọi điện thoại thời điểm vương hà ngay tại làm yoga vương hà lớn t u ổ i điểm nhưng rất biết bảo dưỡng kiên trì yoga dáng người u y ậ n chuyển lý dũng ngồi ở một bên nhìn như đang làm việc công thực tế sớm đã tâm viên ý mã đang m u ố n có hành động yoga để một bên điện thoại lại là vang lên được ta hỏi ngươi một chút lý ca trước đợi chút nữa trở về cho ngươi vương hà nghe điện thoại thời điểm lý dũng ánh mắt liền không có rời đi tiểu lâm gọi điện thoại nói nhớ rõ ngươi là làm bất động sản nghĩ tư vấn ngươi điểm liên quan tới văn phòng truyện cụ thể đâu lý dũng không tự chủ ngồi thẳng người cụ thể không nói chính là để ngươi trước c ở i xuống tình huống nói là cao tân đường số một lạn vĩ lâu liền c ú ố điện thoại vương hà bình thường không thế nào chú ý những này cũng sẽ không ở lão công sự nghiệp trên khoa tay múa chân cho nên liền không để ý c h u y ể n xong lời nói liền tiếp tục bãi chính mình hạ cho thức cái nào lạn vĩ lâu tựa hồ có chút không thể tin lý dũng mạnh mẽ đứng dậy hỏi làm gì nhất kinh nhất xạ người liền tư vấn ngươi chút chuyện cao tân đường số một lạn vĩ lâu vương hà bị giật này mình có chút bất mãn lặp lại lần cao tân đường số một lạn vĩ lâu s á c nhận chính mình không nghe lầm lý dũng ngồi liệt tại ghế s o f a trên trong miệng không ngừng mà qua lại lặp lại số một lạ bi lâu lầu số một lần này thật đem vương hà hù dọa ý ấ ga hiển nhiên là làm không được hồi thần vương hà đứng dậy tiến lên vỗ xuống lao công vai vừa định hỏi một chút liền thấy lý dũng trong nháy mắt chạy về phía thư phòng thậm chí chạy có điểm sốt ruột chân dập đầu đến bàn trà cũng không tự biết đem vương hà đau lòng không được kiểm số tư liệu đừng bày giày ta cửa thư phòng thanh đóng lại mở chính là sau một giờ còn có mấy chương rõ ràng là vừa mới đóng dấu qua giấy a b lý dũng hai mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy hưng phấn hình dáng vương hà lần trước thấy vẫn là tới cửa đón dâu đây là chúng thưởng rồi vương hà c ư ờ i hỏi lý dũng liếc nhìn xuyên quần áo ở nhà người yêu một cái kéo vào ngực trong hôn đến mấy lần nguyên bản làm tức phụ nhi hẹn lâm linh dạo phố chỉ là vì đ á p đường nét tức phụ nhi về nhà đã nói câu nơi không sai nhân ra có việc gấp nhi đi trước cũng không nói đường chưa từng nghĩ ăn bữa cơm tối công phu liền có hiệu quả như vậy nào chỉ là chúng thưởng nay nếu là thật cùng ta nghĩ đoán đồng dạng lời nói bên trong mười lần thưởng lớn đều không đổi lý dũng dùng sức vung vẩy trong tay vài trang giấy cực kỳ hưng phấn chết hình dáng ta đây cho tiểu lâm trả lời điện thoại rồi ngươi nghĩ kỹ nói thế nào đi vương hà vớt vớt mặt trên bị thân địa phương liếc mắt đưa tỉnh đánh lý dũng uống một hớp h á n giọng một cái trầm giọng nói tiểu lâm ngươi điện thoại này nhưng làm ngươi lý ca dậy v ỏ lao t h ả m rồi cúp điện thoại an vị tại thư phòng con mắt đều không có nháy qua tỉ còn tưởng rằng hắn chúng ta đâu ha ha phiền phức vương tỷ lý ca nói thế nào vương hà ngữ điệu trầm đồng chập trùng lâm linh nghe trực nhạc ta đây đưa điện thoại cho ngươi lý ca hắn đem sạp hàng chuyện ta cũng không hiểu được rồi phiến phức vương tỷ tiểu lâm ngươi tốt ta là lý dũng ngươi vừa hỏi ngươi t ỷ kia tòa nhà tại thành phố tây kinh vài chục năm làm phòng mong đợi không có không chú ý bên trong tranh chấp thực phức tạp đều là không chọc nổi người cho nên vẫn luôn không ai giảm bính ta càng không có thể cũng liền ảo tưởng hạ nếu như cái này con mắt cho ta ta như thế nào thao tác chính mình hống chính mình vui vẻ mà thôi cuối cùng câu là lý dũng lâm thời khởi ý nếu quả như thật như chính mình suy đoán như vậy người nữ nhân thần bí này cùng tiểu lâm có quan hệ k i a nàng tư vấn nhưng còn không phải là còn lại như thế nào thao tác chuyện a ha ha ta còn thật tò mò lý ca là thế nào h ảo tưởng lý dũng trong lòng suy đoán chứng thực một nửa nếu như quyền tài sản rõ ràng lại không có mắc nợ tình huống hạ tốt như vậy vị trí ngân hàng vay sẽ rất nhẹ nhõm phê xuống tới một bên vay một bên nghĩ biện pháp xin trùng kiến hoặc là cải biến hoặc là cầm tương lai lợi nhuận đi làm đầu tư bỏ vốn biện pháp rất nhiều cụ thể trong điện thoại nói không rõ ràng tiểu lâm ngươi xem thuận tiện nói chúng ta gặp mà nói ta để ngươi vương tỷ an bài cái chỗ ngồi cùng một cái hạng mục hắn nhìn thấy chẳng qua là một năm hai ngàn vạn tiền thuê nhà hắn không biết sở dĩ thành phố tây kinh các đại phòng mong đợi chạy theo như vịt cũng không phải là hạng mục này có thể kiếm bao nhiêu tiền bọn họ để ý chính là chủ đạo hạng mục này chính mình tại thành phố tây kinh lực ảnh hưởng khu vực phồn hoa nhất lạn vĩ mười hai năm thành thị bệnh bậy đến đ ố i cảnh thần bí nữ nhân đây hết thể liên hệ tới nếu như có thể bắt lại hạng mục này chỗ tốt có thể nghĩ vậy ngươi an bài đi lúc trước vương tỷ nhiệt tình hẹn chính mình đi thẩm mỹ viện chính mình đem người vứt ở một bên không nói hoàn thành nhiệm vụ còn không từ mà biệt lâm ninh vốn là cảm thấy có điểm bất cận nhân tình lúc này liền không có không biết xấu hổ cự tuyệt rất nhanh vương hà liền phát tới cái quán trà định vị quán trà là lý dũng cho vương hà đề cử là hắn đồng đ n g mở tường thành theo hầu hạ rất yên t ĩ n h thực tư mật chưa từng mở cửa bán sắc trời đã tối vì để phong b ắ n nhất lý dũng gọi điện thoại gọi cháu trai cao dương mang theo mấy người trước thời hạn chạy tới vương hà lúc ra cửa lý dũng còn không ngừng ở trong điện thoại dặn dò không ngừng cũng không phải là nhiệm vụ cũng không có trang phục thượng yêu cầu lâm ninh trang điểm tự nhiên như thế nào đơn giản như thế nào thoải mái làm sao tới thẩm mỹ viện trừ qua m ô i dâu trang điểm bớt đi không ít phiền phức so thường ngày nhanh hơn gấp đôi không thôi đ ổ i thân giữ mình nội ý ỉa lam n h ạ t thẳng ống quần jean màu đen ngắn t ề một cái ché nổ hơi nhỏ bao màu trắng đỉ ô nhà dày c ả v ạ n đơn giản thoải mái dễ chịu thanh xuân tịch lệ phe gia di chậm rãi rừng s á t ở quán trà cửa trước lâm l i n h cho vương hà phát cái mẹ c h á t rất nhanh vương hà liền mang theo lão công lý dũng ra cửa đi theo còn có cái trẻ tuổi nam nhân lâm l i n h chưa thấy qua tường thành cùng đỗ xe không t i ệ n lâm ninh dựa vào vương hà ý tứ cái chìa khóa xe đưa cho tên nam từ kia Không không thể Ninh không thật nói đúng Lâm là chương ó c ú t mật, ngốc lớn mật, cũng không chuyện ngoài muốn, gì g sợ sẽ ra chuyện gì ngoài ý ờ i cái liền khác cho cái địa chỉ chính mình liền dám địa đ đau đi ặ p cũng ba mươi bảy ủy thác quán trà trang trí rất có giọng điệu cổ kính trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm lâm ninh không thấy được phục vụ viên hơi nghi hoặc một chút vương hà lôi kéo lâm ninh tay cười nói là lý dũng phát tiểu cửa hàng mượn tới dùng một chút ba người ngồi xuống vương hà pha trả lý dũng lấy ra bản kế hoạch đưa tới lâm ninh khoác khoác tay không có ý nhìn chẳng qua là đưa di động bên trong trước đó chụp tương quan thủ tục h n h chụp giấy phép cho lý dũng liếc nhìn sau đó c h ầ m dai nói người trong nhà đưa sinh nhật của ta lễ vật thủ tục cái gì đều có ta không định vay đi phát triển cũng sẽ không bán liền nghĩ một năm có điểm ổn định thu vào mua mua quần áo bình thường chi tiêu rán rẻ người phía trước để cải biến quyền có t r ú n g kiến không có khả năng tây kinh chính phủ có một ba lợi nhuận quyền cứ như vậy sở dĩ nói là người trong nhà đưa quà sinh nhật là lâm linh tiểu thông minh cáo mượn văn hùng cũng cho đạo trích trước cảnh báo nhiều phần cố kỵ thủ tục là thật một chuyến này làm lâu như vậy lý dũng điểm ấy kiến thức vẫn là có dưới mặt bàn vẫn luôn cầm vương hà tay trong nháy mắt xiết chặt thật làm cho hắn đ o à n chúng lâm ninh thành ý đã cho lý dũng cũng không g ạ t đem biết đến tin tức đều cho lâm ninh nói một lần cũng làm cho lâm ninh rõ ràng hạng mục này có nhiều như vậy chỗ tốt hơi kinh ngạc có chút buồn cười chính mình từ đâu ra ngập trời bối cảnh liền làm cái nhiệm vụ mà thôi lâm ninh không thừa nhận cũng không phủ nhận cười nói ta đối như thế nào vận hành không có hứng thú ngươi nói cái gì lực ảnh hưởng đối ta vô dụng liền mấy cái yêu cầu ngươi giúp ta nhìn xem lý dũng trả lời thực quả quyết không muốn cho ta gây phiền thoái không cần ta ra một phân tiền giai đoạn trước cải biến hậu kỳ mở rộng quản lý ta không tham dự tất nhiên người phía trước nói cải biến sau hàng năm ít nhất hai n g h n năm trăm vạn thuần cá nhân thu vào nếu như có thể trước thời hạn cầm một bộ phận vậy tốt nhất rồi thăng cấp sắp đến nếu là bàn điều kiện lâm ninh lúc này cũng không có cái gì ngượng ngủng đi thẳng vào vấn đề không có vấn đề trên đường tới lý dũng còn suy nghĩ như thế nào thuyết phục lâm ninh để cho chính mình tham dự cải biến sau hạng mục quản lý còn chuẩn bị thích hợp nhuộn bộ nhuận lợi chưa từng nghĩ lâm linh thế mà ngại phiền phức chủ động từ bỏ n à y tại lý dũng xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi cho nên lý dũng trả lời rất thẳng thắn thậm chí đã hạ quyết tâm bị thác hợp tác phiếu tên sách đặt trước sau trước chủ bút tiền cho lâm linh lý dũng rất rõ ràng hạng mục này làm thành chính mình tại thành phố tây kinh thương nghiệp địa sản vòng liền có một chỗ cắm rủi không còn là tôm thép lâm linh không rõ ràng cũng không thèm để ý lý dũng sự nghiệp trên h ù n g tâm khi hắn nhìn thấy lý dũng hai mắt t ỏ a ánh sáng liền biết chính mình kinh nghiệm giá trị có chỗ d ự rồi về phần không từ mà biệt sử dụng vương hà hoàn thành nhiệm vụ chuyện này xem vương hà dáng vẻ liền biết nàng không thèm để ý vương hà rất đắc ý đắc ý tiểu thư của mình mọi thế mà đem như vậy lớn hạng mục cho nhà mình lao công cũng không có nói cái gì quá mức yêu cầu ở một bên nghe lâu như vậy vương hà cũng coi như rõ ràng vì cái gì lao công trước đó kích động như vậy nguyên nhân cụ thể như thế nào thao tác nàng không hiểu nhưng là lực ảnh hưởng gì ẩn hình lợi nhuận cái gì thượng khách nàng vẫn là hiểu được cho nên nàng thực cao hứng rất đắc ý lên xe thời điểm trước mắt cũ kỹ bm núp xuya di b ả y thoạt nhìn đột nhiên liền có chút không vừa mắt chật chật cậu kia nữ hải thật xinh đẹp nhà ai khuyên nữ chiếc phe ra di kia thế nhưng là kiểu mới nhất thành phố tây kinh không có mấy chiếc trên đường trở về kiêm chức một hồi bãi đ ầ u xe tiểu đệ cao dương nhịn không được hiếu kỳ nói trước đó để ngươi nghe ngóng chiếc kia bình ly chủ xe tâm tình thật tốt lý d u n g khó được ra cái vui bừa không có phê bình nhà mình cháu trai t h ế coi như ta không có hỏi cao dương hít vào ngụm khí lạnh trước đó chiến hưu nói lời còn tại bên thai liên chiến hưu cái kia trung đoàn trưởng đại bá đ ề u tra không được tồn tại chính mình hỏi thăm linh tinh cái gì sức lực làm rất tốt quay đầu tiểu cứu đổi chiếc xe nhiệm vụ mới còn tại tạo ra về nhà đã hơi trễ lâm linh thao trang đơn giản thu dọn một chút rất nhanh liền ngủ rồi đêm nay ngủ không được người có rất nhiều bao quát lý dũng bao quát vương kiến quốc lạn vĩ lâu nghiệp chủ thực thần bí vương kiến quốc kéo một vòng người đều không có cùng một tuyến bình lì vẫn luôn bẩn cũng không phải chuyện david làm quản gia quả n h i ê n thực chuyên nghiệp sáng sớm kêu lên bữa sáng thuận tiện nói ra một câu lâm linh đi học thời điểm bình lì đã khôi phục dáng vẻ lúc trước phe ra di loại xe này không có xe nhớ thương có cũng liền như vậy thoải mái dễ chịu không kịp bình ly mở đều không cùng hot 911, còn rất tâm lý trên mạng những cái kia hiểu xe đến nói thế nào không quan trọng dù sao lâm ninh cho là như vậy đi học vẫn là mở ra cái khác phe gia di quá tiêu căng cửa trường học trường học vệ vẫn là cái kia trường học vệ tựa hồ đã chết lặng thủ tục làm cực nhanh làm lâm ninh dừng xe xong không bao lâu đại nhất lâm ninh hôm nay đổi chiếc màu đèn xe mở mùi bình ly đã ở sân trường diễn đàn trong bị một đống nhàm chán học sinh chống đỡ trang đầu vị trí thứ nhất tất nhiên thứ hai thứ năm cũng là h án thứ hai là phe gia di thứ năm là bọt cùng gì c h ă m lệ đều là chút tục nhân liền không ai chú ý chính mình đẹp trai không dù sao cũng là một trăm bảy mươi ba đôi chân dài lâm ninh biễm n ô i cũng mất xem bình luận tâm tư thứ ba tiêu đề thực kinh bạo phú nhị đại đánh ba cái dấu chấm than lâm ninh hiếu kỳ ấn mở liếc nhìn là cái nào đó phú nhị đại mở ra chiếc hoạt khăn nạp mai kéo cầu thái nào đó học tỷ bị cự vì đê â ngắn bên trong học tỷ rất xinh đẹp cự tuyệt rất thẳng thán khăn nạp mai kéo là đời cũ hoa hồng thực mới chín mươi chín đ o á n g vẻ bị chủ nhân lên xe trước vô tình ném vào một bên thùng rác ninh hiệu phỉ Cương tỉnh, hội học sinh phó chủ tịch, học chuyên học học học chủ trưởng, trường người tỉnh, sinh văn nghệ bộ bộ trưởng, nhân văn học viện tiếng Anh chuyên nghiệp năm thứ học học tỷ, thiệt tối hội phó bộ bộ đại trì. xem video thời điểm lâm linh không có đóng thanh âm thính hai vương húc hẳn là cũng nhìn qua đụng lên tới nói lâm linh cười ra tiếng biêu điện đại học lại có thể có người văn học viện tiếng anh chuyên nghiệp hắn vẫn cho là tiếng anh chuyên nghiệp là văn khoa tới h ắ n tiếng anh cho tới nay đều rất dở kiểm tra toàn bộ nhờ được ta trường học lại có tiếng anh chuyên nghiệp còn có nghệ thuật học vương húc thần thần bì bì nói lâm linh kèm chút cười đau sốc hồng thần mẹ nó nghệ thuật học chương ba mươi tám ninh h i ể u phỉ ninh h i ể u phỉ dân tộc thiểu số dáng người cao gầy da c ả nha so với bên dưới có thừa so với bên trên thì không đủ cùng gia đình nghèo khốn liền kém một trận bệnh nặng khoảng cách cha mẹ thân thể khỏe mạnh cho nên coi như thường thường tập trung ninh h i ể u phỉ cùng phòng vương tiến liền không như vậy may mắn vương tiến là người địa phương trụ chính là an trí lâu mẫu thân tại tổ dân phố l a n lộn cái nhàn xoa phụ thân ở nhà nửa chết nửa sống trong xưởng làm bảo vệ khoa khoa trưởng bình thường vương khoa trưởng vương khoa trưởng nghe ra dáng thực tế còn không có một ít khu bảo an đội trưởng đãi ngộ cao sợ nửa đời người vương khoa trưởng tháng trước làm kiện anh hùng c h u y ệ n sau khi tan tầm gặp phải mấy cái trộm xưởng thiết bị kẻ trộm vương khoa trưởng không nói hai lời cưỡi chạy bằng điện mổ tơ đuổi theo không để ý sông đèn đỏ ta không có đổi tới còn bị nhanh như tên bắn mà vụt qua cặn bã đất xe va vào ý cờ u một ngày hơn ba ngàn tự trả tiền làm cái này nguyên bản hạnh phúc nhà ba người trong nháy mắt giật gấu vá vai n h ậ p không đủ suất trong xưởng lãnh đạo tượng trưng mang theo một v ạ n khối liền lại không có xuất hiện qua kẻ trộm chưa bắt được tổn thất kinh tế chính là hai tổng giá trị không cao hơn năm trăm khối cục sát hai nạn xe cộ lại là vượt đèn đỏ vương phụ toàn trách c ặ n bã đất xe xe chủ chủ động gánh chịu sửa xe trách nhiệm nhưng cự không gánh chịu người gây ra họa tiền chữa trị dùng í cờ ưu t ư ợ n như chỉ nuốt vàng thú rất nhanh vương tiến nhà liền không n g ư ợ n được tiền vương tiến phát giọt nước mọi người tại trên mạng phát không ít xin giúp đỡ bài b u ấ t chẳng những không có hiệu quả thậm chí còn có người nói đáng đời muốn đi truy cùng đương m ặ t lộ vương tiến trở lại trường học ô m g ninh h i ể u phỉ khóc rất lâu đại học ba năm cùng phòng tỉnh nghe nói cùng phòng trong nhà thảm sự ninh hiệu phỉ cảm đồng thân thụ một bên o á n giận vận mệnh bất công một bên chính mình cũng k h ó lên khóc cũng không thể giải quyết vấn đề nên đối mặt còn muốn đối mặt ký túc xá cùng lớp thấu điểm này tiền cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc phò dùn trường học thượng phát xin giúp đỡ tiếp đã bị người quên lãng tại góc hiện tại người thật đúng là lãnh đạm không được vương tiến h đi bệnh viện ninh h i ể u phỉ như cùng đi ngày bình thường lại đỉnh lần xin giúp đỡ tiếp tắt máy tính trước nhìn thấy xếp hạng thứ nhất bài vột cùng đằng sau mấy ngàn bình luận ninh h i ể u phỉ đột nhiên rất muốn mắng người thật đúng là cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy xác chết cũng không biết từ đâu ra giút khí ninh hiệu phỉ đổi tại tan học trước đi tới học sinh bãi đỗ xe bình lì xe thể thao bên cạnh màu đen bịnh lì bên cạnh có không ít chụp ảnh nói chuyện phiếm đồng học xuyên quần đùi bạch tê dạy cứng cong đi ổ bạ lộ l ệ n h vai lâm n i n h đang cùng vương húc nói chuyện phiếm hiếm thấy cười thực vui vẻ một bên lâm bảo nhi thậm chí còn đạp chân vương húc c á i mông cũng may bị lý dinh khuyên xuống tới ta nói với ngươi a lâm n i n h buổi sáng hôm đó đi lầu dạy học vừa dừng xe xong chỉ nghe thấy phịch một tiếng nhìn lại lâm bảo nhi thế mà đem xe mở lên bùn hoa trọng điểm đến rồi nàng thế mà ngồi sổm trên mặt đất chuẩn bị đem xe chuyển xuống đến ha ha ta lúc ấy liền phun ra một chỗ sữa đậu đ n h hà lỗi chu tiểu xuyên cũng thế thanh hình cũng mậu thượng vương húc còn làm cái ngồi s ổ n trên mặt đất dọn đồ bộ dáng thật sự là làm lâm ninh cười không được ngươi không có chụp cái video sao phát tới trường học diễn đàn thượng xác định vững chắc hỏa mắt thấy lâm bảo nhi bị lý dĩnh vân ngăn không chê chuyện lớn lâm ninh thêm d ầ u thêm m ỡ nói chưa kịp à, ai không thì ban trưởng ngươi cho ta lại chuyện một lần thôi làm ta bổ cái ống kính ha ha vương húc nói xong tại lâm bảo nhi b ả o tàu chức vội vàng trốn ở lâm ninh cùng hàn lôi chu tiểu xuyên phía sau làm mặc quỷ thiện không được lý dĩnh lâm bảo nhi hung h ă n g d ậ m chân được rồi vương húc ngươi vẫn chưa xong t a đây không kéo bảo nhi lý dĩnh cũng cảm thấy chính mình muốn nhịn không nổi bận điệu đánh vương húc một chút bên này hoan thanh tiếu h ngữ cùng bên kia một mặt âm trầm linh h i ể u phì tạo thành t r ê n lệch rõ ràng lâm linh gần nhất tương đối bận rộn ba trăm linh một cùng năm trăm hai mươi bảy mỗi lần tụ hội tổng ít cá nhân hôm nay lâm linh đến, đến rồi vừa vặn cùng đi ra ăn một bữa vương húc lôi kéo lý dĩnh tay thẳng la hét muốn mở bị ly lâm linh mặc dù có điểm hiếu kỳ hai người bọn họ lúc nào làm cùng một chỗ nhưng cũng không có cự tuyệt dứt khoát đi theo lâm bảo nhi đi ngồi nàng audi a 5 m ộ t cái là không nguyện ý làm bóng đèn một cái là bởi vì bình ly c ó n ủi nẹn tổ xếp sau thật sự là quá chật ninh h i ể u phỉ l i ế c nhìn bình ly bên cạnh ký một mỹ nữ tay tiểu mập mạp có điểm n g ộ n không phải nói lâm ninh rất đẹp trai sao làm sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau nhưng vẫn là lấy g ũ ú p ký tiến lên mở miệng nói lâm đồng học ngươi tốt hội học sinh làm cái q u ê n giúp vương bạn học phụ thân hoạt động còn thỉnh lâm đồng học khẳng khái rút tiền chợ đồng học một chút sức lực vương bạn học phụ thân thấy việc nghĩa hăng hái làm vào ý cờ u trong nhà đã nợn chấm chất hiện tại còn cần hơn hai mươi vạn tiền phẫu thuật chúng ta đã tiếp cận một ít mỹ nữ học tỷ thao thao bất tuyệt mở ra phòng điều khiển cửa xe vương húc một mặt xấu hổ còn tốt một bên chu tiểu xuyên phản ứng tương đối nhanh hiểu lầm hiểu lầm hắn không phải lâm ninh lâm ninh là chúng ta bạn cùng phòng hắn mượn lâm ninh lái xe chơi bên này cho chuyện công phu bên kia lâm ninh cùng chu gia kỳ vương lệ đã thượng lâm bảo nhi audi a năm đó không phải là n i n h h i ể u vì sao thế mà chủ động bắt chuyện vương húc không phải mới cự tuyệt một cái cao phú xoái nha mát sắc chu gia kỳ nói hừ lâm bảo nhi không nói chuyện hư một tiếng liền hướng về phía vương húc mấy người lái đi có đi hay không quay cửa xe xuống lâm bảo nhi thực không khắc khí nặng hắn mới là chính chủ chu tiểu xuyên lanh mồm lanh miệng không đợi vương húc cho ánh mắt liền đem lâm linh bán vương húc vô cùng tức giận trong lòng thẳng mong chu tiểu xuyên thấy sắc vắng nghĩa này rõ ràng tặng người thượng đạo đức khiến chuyện người đi theo mù ồn ào cái gì sức lực lâm linh quên không quên quên thiếu đi bị tuân ra đến còn không bị diễn đàn thượng người phung chết còn thế nào ở trường học hôn quên nhiều nhà ai tiền cũng không phải g i lớn thổi tới không phải vương húc đang muốn mở miệng ninh h i ể u phỉ đã mặt mang nụ cười gõ rau đi a năm cửa sổ xe chương ba mươi chín cố hạ lâm đồng học ngươi tốt con thình lâm đồng học k h ẳ n g khái rút tiền t r ợ đồng học một chút sức lực vương bạn học phụ thân thấy việc nghĩa hăng hái làm vào ý cờ u trong nhà đã nợ nần c h ố n g chất hiện tại còn cần hơn hai mươi vạn tiền phẫu thuật a thêm hẹn chặt đi hơn hai mươi vạn cũng chính là nữ trang năm ngày húng chi lạn v ĩ lâu bên kia không lâu liền sẽ có đại bút tiền mặt doanh thu tiền mặt số dư còn lại cũng đủ cho nên cơ sao mà không làm、ừ. hiện tại sinh viên đại học năm nhất muốn h ẹ chặt đều như vậy không hàm xúc cả ninh h i ể u phỉ còn có chút tiểu thẹn thùng người không thêm ta bạn tốt ta như thế nào cho người chuyển tiền lâm ninh có chút im lặng a nhà hai người tăng thêm v ẹ chặt lâm ninh phân hai lần chuyển hai mươi vạn lập tức k h o á t khoác tay quay đầu chào hỏi lâm bảo nhi lái xe cái mười trăm ngàn vạn mười vạn nóc tại chỗ ninh h i ể u phỉ không thể tin đếm nhiều lần liên tục xác nhận là hai mươi vạn sau kém chút đưa di động ngã trên mặt đất đã lớn như vậy nàng h ẹ chặt bên trong tiền lẽ chưa từng hơn vạn qua tấn i n s t mở phỏ d u n trường học lưới vẫn là trước đó cứu trợ gián mới nhất tin tức là lâm linh hai mươi vạn cho nên ngươi liền cho nàng chuyển hai mươi vạn sau đó liền đem nàng kéo đen vẫn là đáy biển vớt vẫn là cái túi sách kia gian không giống nhau chính là lâm bảo nhi hôm nay đi đôi hồng dĩ dì cũng không có để lọt màu đỏ móng chân kia không thì đâu để điện thoại di động xuống lâm linh có chút buồn bực nhìn lâm bảo nhi ngươi góp như vậy nhiều tiền làm khó không phải là bởi vì nàng sao lâm bảo nhi đầu góc có điểm loạn ngươi sợ là cái c ả ngu chính là cái nam nhân ta cũng sẽ quên cùng cái kia học tỷ không quan hệ lâm ninh dứt lời xoa nhẹ hạ lâm bảo nhi tóc ân báo đầu tuần tại cờ tờ vợ bị nhu thủ ngươi một màn như thế liền không sợ về sau đều tìm n g ư ơ i a giúp một cái làm một cái đều là người cơ khổ chuyện sau này sau này hay nói đi lâm bảo nhi không đề cập tới lâm ninh căn bản liền không nghĩ tới này cha hiện tại hối hận cũng đã mượn rồi chỉ hy vọng cái kia học tỷ đừng vờ ngớ ngẩn vậy ngươi cho ta cũng quên điểm chứ sao tốt cho ngươi quên ăn lót dạ bổ đầu góc tỉnh lần sau lại đi nhấc xe không đề cập tới nhấc xe còn tốt nhấc lên nhấc xe trong phòng đám người trong nháy mắt cười phun không nghĩ tới lâm ninh bình thường nhìn cao lãnh miệng thế mà cũng độc như vậy lâm bảo nhi mặt trong nháy mắt đỏ lên chủ yếu là lâm ninh thu tay lại lúc không cẩn thận đụng một cái lỗ thai của nàng toàn thân cùng bị điện giật tựa như người đi ra ta muốn cùng gia kỳ ngồi lâm ninh cười cười cùng chu gia kỳ đổi chỗ ngồi ngồi tại chu tiểu xuyên cùng chu gia kỳ ở giữa tức g i ậ n đến chu tiểu xuyên nói thẳng lâm bảo nhi không địa đạo bên kia ninh hiểu phỉ đem tiền mang đến bệnh viện vương tiến cảm động vừa khóc tiền phẫu thuật đủ rồi phụ thân rất nhanh liền sẽ, sẽ khá hơn nghe nói là lâm ninh góp hai mươi vạn về sau vương tiến vội vàng thúc giục ninh h i ể u phỉ cho lâm ninh phát cái video nàng muốn đích thân cảm ơn cái này đại ân nhân ninh h i ể u phỉ vẫn bất quá nàng kết quả ngươi không phải đối phương bạn tốt xuất hiện đang đối thoại khung đã lớn như vậy lần thứ nhất bị người xóa bỏ vẫn là cái vừa mới có điểm hào cảm như nệ đ vương tiến cũng không khóc tạm thời không biết nói cái gì cho phải ta có chút hoài nghi ngươi là thế nào muốn tới quyết tiền một hồi lâu vương tiến nói ta v ọ t tới hắn xe cùng c h ư ớ c muốn được rồi mặc kệ nó vốn chính là người xa lạ bận điệu cũng rút như vậy rất tốt Các đại n đa u g i o h số quên tiền đều là ninh hiệu phỉ từng cái từng cái lấy được nhiều thì ba ngàn ít thì một trăm linh mấy chục cũng có quan hệ tốt phụ đạo viên lão sư nàng lần lượt đều chạy một lần thậm chí là truy qua chính mình nam đồng học nếu như không phải lâm ninh hai mươi vạn ninh h i ể u phỉ cũng không rõ ràng chính mình còn có thể kiên trì bao lâu cho nên lâm ninh ninh h i ể u phỉ là cảm kích bởi vì hắn để cho chính mình kiên trì không có hồn phí hai mươi vạn chuyển khoản x ì n xoát phát hỏa lâm ninh tên cũng hỏa trước đó còn có chút phản cảm hắn xe thể thao đổi lấy ra đi học đồng học cùng trường học lãnh đạo đột nhiên cảm thấy cái này đại nhất nam hải đáng yêu rất nhiều dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình phải chăng có một ngày sẽ cùng vương tiến đồng dạng ai cũng hy vọng chính mình thời điểm khó khăn có cái lâm ninh giống nhau người sẽ đỡ chính mình một cái cái này tiểu học đệ đoán chừng cũng không cảm thấy những xe này tốt bao nhiêu đi chỉ là chúng ta hiếm thấy nhiều k h á i tựa như đổi đôi giày cười quất mặt bình luận bên trong đầu này bình luận bị điểm tán nhiều nhất trả lời cũng nhiều nhất ăn xong nồi lẩu đám người trở lại trường học buổi chiều chỉ có tiếc tiếng anh lâm ninh trực tiếp chạy hàn thấy không có cái gì là so tiếng anh còn phiền thoái ngồi ở văn phòng cố hạ rất bất đắc dĩ cũng rất giận chính mình biêu điện đại học đẹp nhất nữ lao sư xưng hào chẳng lẽ là giả sao phò dùn trường học thượng kia phong cảm ơn tin n à n h ì n cảm ơn trong thư chuyển k h o ả n ba nghìn lật đến hai mươi vạn thời điểm nàng có chút hiếu kỳ là dạng gì học sinh góp chính mình một năm d ư ớ i tiền lương cho nên đi theo một số chuyện tốt học sinh phát t r u y ề n tông môn thấy được chiếc kia quen thuộc họ cái kia hẹn chặt bên trong gọi chính mình thích khóc quỷ tiểu t h í hải thịt người dán bên trong lâm ninh tên đằng sau c ó mù nỉ cả tỉ hòn hẹn gì nị dịn chuyên nghiệp một nghìn chín trăm linh tám ban màu đen kiểu chữ cực kỳ trứng mắt thì ra chính mình điểm mấy lần danh cái kia tiểu mập m ạ p căn bản cũng không phải là lâm ninh thì ra lâm ninh căn bản liền không có đi qua một tiết lớp anh ngữ thì ra chính mình vẫn luôn đắc chi đầy chấm công không phải chính mình dạy học bị lực mà là bị lừa gạt cho nên không tám ban buổi chiều lớp anh ngữ cái k i a tươi cởi sán lạ đẹp nhất nữ lao sư vào cửa lúc mặt là đen lâm ninh đến vương húc ghé vào mặt bàn trên thói quen t ê u lên lâm ninh đến lâm ninh trong phòng học đ ồ n g học lúc này đã phát hiện anh ngữ lao sư không bình thường hàn lỗi bận bịu tại dưới đáy bàn chọc lấy hạ vương húc nhắc nhở một chút phò dùn trường học bên trong lâm ninh ảnh chụp rất nhiều cũng đừng cho ta nói cái gì cùng tên phía trên có tin tức chính là lớp các người ta lại điểm lần danh lâm ninh chương bốn mươi hoàng sơ như thế nào không hô đến rồi n g ư ờ i còn rất nghĩa khí a người tên gì a vương húc vương húc túi đầu thanh âm có chút ít n g ư ờ i không phải vương húc sao vậy ngươi lại kêu cái gì hàn lỗi hàn lỗi đồng dạng túi đầu cho nên ngươi cũng không phải chu tiểu xuyên lạc ta là chu tiểu xuyên chu tiểu xuyên gãi gãi đầu có chút xấu hổ nguyên bản bầu không khí còn có chút nghiêm túc phòng học trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn Kêu hàn lỗi đâu ta ta ta hàn lỗi vương húc chu tiểu xuyên đồng thời giơ tay lên trăng miệng một lời những bạn học khác tiếng cười lớn hơn thì ra còn có chiến thuật đâu cố hạ cũng bị khí cười dù sao cũng là đại học cũng không có gì gọi ra t r ư ở n g phạt đứng nói chuyện cố hạ k h o á t khoác tay tiếp tục điểm danh còn lâm ninh nàng tạm thời cũng không nghĩ tới làm như thế nào ở chung học sinh của mình biết chính mình bạn trai cùng khuê mật chạy còn chứng kiến chính mình khóc một ngày còn gọi chính mình thích khóc q ủy lão sư uy nghiêm còn muốn hay không à thật là khiến người đau đầu hoàng bét điểm đến bị chú ý ma nữ phát hiện Ca, người tại diễn đàn thượng quá hỏa chú ý ma nữ nhìn thấy ngươi ảnh chụp cùng lớp số không có chuyện gì vương húc phát hoẹ chặt thời điểm lâm linh đang ở nhà khí thẳng vào đầu nhiệm vụ lỗ thai mời túc chủ đánh không ít hơn hai cái thai động ban thưởng nữ trang tệ mười nhiệm vụ rất đơn giản ban thưởng thực keo kiệt chỉ có mười cái nữ trang tệ cùng trước đó động thì một trăm ít thì năm mươi căn bản không cách nào so sánh được nhưng yêu cầu lại đừng đề cập có nhiều làm người buồn ôn nhìn như không có ăn mặc yêu cầu thậm chí lâm linh đều không cần nữ trang liền có thể hoàn thành có thể mặc thượng không thua kém sáu cm dày cao gót còn thế nào mặc nam trang cho nên nói lâm ninh là thật k h nhiệm vụ này tỷ suất chi phí hiệu quả thật sự là quá thấp nhưng nếu như không làm đi sẽ không xảy ra thành nhiệm vụ mới có trời mới biết sau cái nhiệm vụ ban thưởng có nhiều người tiên cho nên dù là lại không có tỷ suất chi phí hiệu quả lâm ninh cũng phải mau chóng hoàn thành nó không phải nhất định phải lâm ninh cũng không cần phải mặc váy cho nên thay đổi váy ngủ đổi thân buộc nội ý ý ý, ý tìm đ i ề u màu trắng thẳng ống quần màu đen tơ tầm trường sam đổi xong sáu cm chỉ đen n h n g cờ g i t sần lù đổ tỉn cao gót trước gương quét mắt cũng không t ệ lắm trang điểm qua meo lên đồng hồ cùng này chỗi u lóe mù tay của người liên lâm linh cầm điện thoại di động lên q u ệ chặt kêu gọi vương hà dù sao một lần cũng là dùng hai lần cũng là dùng như vậy lớn chỗ tốt đều cho lý dũng hắn hoàn toàn không cần k h á c h khí vương tỷ lần trước đi sqr cờ xem ngươi vòng thai nhìn rất đẹp ta đột nhiên muốn đi đánh lỗ thai có hay không tốt hơn một chút địa phương đ ể cử kỳ thật nhà bên cạnh trung tâm thương mại liền có thể đánh lỗ thai làm sao nhiệm vụ là hai người trực tiếp gọi vương tỷ đến buổi chính mình đánh lỗ thai sau đó đánh xong liền đuổi người đi lâm l i n h lại cảm thấy có chút xấu hổ dù sao mới một ư ơ i tám tuổi người lý ca gần đây bận việc muốn chết thì vừa vặn chính nhàn nhảm chán ép cờ tờ trên lầu liền có ngươi chờ thì đi đón ngươi chúng ta thuận tiện uống cái trà chiều vương hà lúc này đang cùng phu nhân trong vòng mấy cái rộng quá chơi mặt trượt vừa mới góp đủ người đêm đó về nhà lý dũng liền cùng vương hà cẩn thận nói hạ làm hạng mục này c h ỗ t ố t vương hà làm sao có thể l á n h đạm lâm l i n h vội vàng cùng bọn tỷ mọi xin lỗi nói có rất quan trọng khách nhân nhất định phải làm bồi đám người cũng lý giải dù sao đều là làm ăn mặc dù có chút hiếu kỳ khách nhân là ai nhưng vương hà không nói các nàng cũng không tiện hỏi đều là rộ quá phân tích cảm giác tự nhiên nắm chắc vô cùng tốt đầu năm nay động một chút là khóc lóc c om n sòm gây chuyện thị phi chính thất vì trong nhà gây phiền t o á i cũng không ít cơ bản đều không có gì tốt kết quả cự tuyệt vương t ỷ tới đón đề nghị lâm ninh tùy ý cầm cái bao đem một ít bình thường mang theo chứng kiện đồ vật cái gì chuyển một phen về sau xuống lầu lấy phe gia di bốn trăm tám mươi tám hướng S p cờ tờ chạy tới thành phố tây kinh cảnh sát giao thông tiểu hoàng cũng là t i p p tộc thượng lưới hồng hoàng sơ hắn bắt đại h bộ phận đều là nữ lái xe lại thường xuyên trực tiếp tác phẩm chân thực độ có thể tin cho nên fans rất nhiều phá trăm vạn thậm chí mỗi khi hắn trực tiếp thời điểm còn có một cặp người nhàm chán đến xem đến khen thưởng về sau hoàng sơ khuyên cũng không khuyên nổi liền chủ động nói sẽ đem khen thưởng lễ vật toàn bộ quên cho nghèo khó vùng núi hài đồng Kết quả nhiều. fans càng nhiều. lâm ninh gót gót vận cầm dày thời điểm hoàng sơ ngay tại trực tiếp đi qua mắt sắc dân mạng nhắc nhở thấy được một bên kiểu mới phe gia di cùng xe cực đắp biển số xe làm hoàng sơ không muốn gây phiền thoái sẽ giả bộ không thấy được nghĩ đến chờ cái đèn đỏ phe g a di liền đi qua có thể hai cái đèn đỏ phe gia di đều không, không động đậy nói vị trí lai bóng người thế mà không có hoàng sơ sợ người điều khiển có cái gì ngoài ý mớn vội vàng mang theo một bên hỗ trợ trực tiếp hiệp sĩ bắt cướp chạy tới thời dày thật vất v ả đem gót giày rút ra lâm n i n h đang chuẩn bị đi giày khởi động xe chỉ nghe thấy có người đập cửa sổ xe một tay mang theo giày mặt còn có chút phiếm hồng lâm n i n h quay đầu ta đi xinh đẹp như vậy sao phe ra di tiểu tỉ tiểu t tóc hơi loạn sắc mặt phiếm hồng cầm chỉ g i à y cao gót ta sợ là phát hiện cái gì c l cơ g sân lũ bộ tỉm chỉ đen nhung mới nhất bốt sở tơ khoản cao gót trên ư c đó tại t lầu ê Trên n Chương Hoàng xong. Sơ, l mỹ nữ đ ừ n g nói hải xách g i à y cái tay kia cổ tay vòng tay sợ không phải van c ờ lưu ảm ạ k é o ra chín có không không đi hoàng sơ mau bỏ đi này mội t ử có độc lâm ninh quay đầu trong nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp liền nổ người tốt nữ sĩ xin ngài trước đem xe đô ven đường lâm ninh một tay còn mang theo giày ngượng ngùng đổi một tay bắt phía dưới phát thân thể không xuống đem giày sau khi mặc vào dựa vào cảnh sát giao thông ngón tay phương hướng chậm rãi chạy tới ta đi bờ rẽ ghẹt kia quỷ n ó c nạ t â n l ồ n g hồ tiểu t ỷ t ỷ đây là đeo chiếc phe ra gì mở phe ra gì. phòng phát sóng trực tiếp bên trong nói chuyện người này chính là vừa mới nói vòng tay cái kia cũng là phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng nhiều nhất người đồng dạng là bình luận hắn liền so người khác dễ thấy hơn nhiều muốn hay không như vậy tú chúng ta đại tây kinh lúc nào có loại này bạch phú mỹ rồi lâm ninh dừng xe xong ngồi ở trong xe cũng không biết nên làm gì lần thứ nhất gặp phải cảnh sát giao thông không có kinh nghiệm cũng không biết có thể cho ai gọi điện thoại nữ sĩ mời trước xuống xe còn có xin lấy ra người bằng lái lâm ninh không d ư ớ i xe còn tốt sau khi xuống xe phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt tiếng kêu than dậy khắp trời đất dài như vậy chân sao hoàng sơ xin đem đặc hiệu đóng cảm ơn không có thiên lý còn muốn hay không lão nương sống đồng dạng là nữ nhân ta vì nữ nhân cản trở một thân l ợ p t ờ nhà quần áo ché nổ hai năm mươi năm clk zit sần lù bộ tỉnh cao gót chín mươi điểm đội a trừ m ư ơ i điểm phòng phát sóng trực tiếp thảo luận cái gì hoàng sơ lúc này không có cách nào xem lâm ninh cũng không biết chính mình vào phòng phát sóng trực tiếp giày cao g ó t thẻ đ ẹ p đi hoàng sơ kinh nghiệm phong phú một câu nói tỏ ra ừ m lâm ninh có chút xấu hổ có chút không biết làm sao cũng may cảnh sát giao thông không có làm hái k í n h dâm này g ó t giày rất cao a theo hoàng sơ đặt câu hỏi ống kính cũng theo trên hướng xuống đối g ó t giày đến rồi cái đạp tả đồng thời cũng đem lâm ninh hai chân tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế chân này thật là dài lại thẳng lại dài còn thực cân xứng xuyên quần trắng thế mà không h i béo lao nương thực danh vẽn t h nói nhảm đ、so、e không, không, không, không, không có a o g xe này hôm nay g sơ đều c o lần thứ hai mở lâm n i n h mặt càng ngày càng đỏ vàng sơ liếc nhìn bằng lái cùng thẻ căn cước tại tf thượng tra một chút phát hiện quyền hạn không đủ bất động thanh sắc đem giấy chứng nhận còn đưa cho lâm linh không nhiều lời cái gì nhưng nên đi quá trình còn phải đi trừ điểm tiền phạt không có ý kiến đi không có ý kiến đi thôi cảm ơn thúc thúc phe g a di đặc thù cao vút thoát khí v ă n g lên chật vật không chịu nổi lâm linh đã biến mất tại góc đường nhân vật chính đã đi phong phát sóng trực tiếp còn trò chuyện khí thế ngất trời thân mẹ nó cảnh sát thúc thúc có hay không người phát hiện hôm nay hoàng sơ thật ôn nu so thường ngày dễ nói chuyện đã nói giao hấn phê bình đâu rồi không thể bởi vì xinh đẹp liền không phê bình đi lặng lẽ không thấy hoàng sơ cha xong bằng lái khoe mắt đều giật giật lấy a nhìn một cái chúng ta đại tây kinh đỉnh cấp bạch phú mỹ lại còn nói tây kinh không mỹ nữ hiện tại liền hỏi các ngươi có phục hay không có loại điểm xấu dự cảm hôm nay này kỳ sẽ không lên tác phẩm tập bảng nói chuyện không sai kỳ thật c h a xong bằng lái hoàng sơ liền hối hận quyền hạn không đủ hắn còn là lần đầu tiên gặp được cho nên lần này thế tất là sẽ không lên tác phẩm t i ê n phạt trừ điểm là chính mình bản chức công tác thả người lên mạng liền không thích hợp vạn nhất làm cho người ta không vui hậu hoạn vô cùng dù sao đều là muốn vừa c ơ nha vẫn là lần trước nữ tính chuyên dụng bãi đỗ xe lâm ninh xuống xe không có đi tìm vương hà mà là vào a vi phương khấu nhà soát tiểu một vạn mua xong giày đế bằng để lại trong xe năm cm giày cao g ó t lâm linh đi trên đường liền không thế nào bình ổn lần này sáu cm liền khó hơn vẹn vẹn xem người bên cạnh k i ê u biểu tình tự tiếu phi tiếu lâm linh liền biết chính mình tư thế đi có nhiều khó chịu trong lòng quyết định trở về liền theo vi d e o luyện một chút thân là nữ nhân vương hà liếc mắt liền nhìn ra lâm linh đi đường mất tự nhiên tức nghi hoặc lại lòng chua sót nghi hoặc chính là tiểu lâm rõ ràng liền không giống như là thường mang giày cao góp dáng vẻ có thể hai lần trung tâm thương mại cùng dạo đều mặc chính là giày cao góp không nói gót giày còn một lần so một lần cao lòng chua sót chính là tiểu lâm mang giày cao gót nghiêm túc dáng dấp đi bộ làm nàng nhớ tới chính mình khi còn bé lần đầu tiên mặc mẫu thân giày cao gót lúc c h ẳ n g cảnh nghĩ đến cái kia ăn hơn nửa đời người khổ còn không có hưởng mấy năm phút liền sớm chết bệnh mẫu thân giống như lần trước vương hà bước nhanh về phía trước cực kỳ tự nhiên đỡ lấy lâm ninh cánh tay vương hà ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng quen thuộc mùi thơm cơ thể chuyển đến lâm ninh vẫn luôn sách theo tâm vung lòng có người đỡ đi đường cũng tự nhiên không ít cảm giác được tiểu lâm nắm lấy chính mình tay có chút dùng sức vương hà cười nói người A người, đ ngoài miệng n cười hì hì trong lòng khó chịu một nhóm đây không phải nghĩ đến thấy vương tỷ nha lại là trung tâm thương mại loại này tự nhiên muốn nghiêm túc điểm lâm linh nói xong ngay cả chính mình đều không tin lời nói vương hà lại vui vẻ không được người thân thể thẳng run tỷ cũng không phải là người ngoài lần sau không cho phép như vậy như thế nào thoải mái làm sao tới ừng tiểu lâm ừ n tay ngươi hướng một bên chuyển điểm vương hà mặt có điểm đỏ trong lòng còn ngứa cũng không biết vì sao chương bốn mươi hai trà chiều đánh xong lỗ thai về sau trong vòng bảy đến mười ngày ứng bảo trì vành thai nơi khô r á o sạch sẽ rửa mặt gội đầu lúc ứng phòng ngừa tiếp xúc nước bẩn chất bẩn ngủ lúc muốn phòng ngừa đè ép lỗ thai cũng bảo trì lỗ thai khô r á o thông gió van cớ lưu p m ạ kẹo g a thực chuyên nghiệp phục vụ rất đủ mặt đ không không i cự tuyệt vương hà muốn đưa tiểu mội lễ gặp mặt hảo ý lần trước đi thẩm mỹ viện thừa tiền đầy đủ chẳng qua là soát xong thẻ số dư còn lại thật là thấy đáy cũng may nữ trang kim ngạch mỗi phút đồng hồ nhảy thực ổn định nhiệm vụ lỗ thai tinh xảo nữ nhân làm sao lại không có l ô thai mời túc chủ đánh không ít hơn hai cái thai động đã hoàn thành ban thưởng nữ trang tệ mười đã phát cho nhiệm vụ mới tạo ra bên trong đến ngược nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở sau lâm ninh liền muốn về nhà chính mình dù sao không phải nữ nhân trong nhà thì cũng thôi đi vì cày tiền không nhiều lắm đánh vác nhưng không nhiệm vụ tình huống h ạ một người nam nhân xuyên nữ trang trước sau l ồ i l õ m trang điểm trang điểm lộng lây ở bên ngoài đi lung tung lâm ninh trong lòng thật đúng là có chút khó chịu kia vương tỷ chúng ta đi trên lầu trà triều đi ta vừa định vị trí tỷ nói với ngươi n gật gật tại lâm ninh xem ra cha nhài thật không có có thể vui mừng dễ uống bày biện tinh xảo mấy tầng điểm tâm nhỏ cũng hoàn toàn không phải thịt nướng có thể so sánh thậm chí không bằng một bát dầu dội mặt hoàn cảnh rất không tệ đích thật là lưới hồng quẹt thẻ thánh địa không đến một mươi phút đồng hồ lâm ninh liền thấy không chỉ một mươi cái trang điểm mát mẻ hở eo lộ chân tiểu t ỷ t ỷ tại cự cử đại cửa sổ sát đất bên cạnh bảy biện các loại hoặc suy nghĩ hoặc vũ mị tạo hình thậm chí còn có cái xuyên váy ngắn cao góp tiểu t ỷ t ỷ đang khiêu vũ kia dáng người quả thực không thể miêu tả xuyên thấu qua thủy tinh lâm linh liếc nhìn nữ trang chính mình có chút đắc ý đám này tiểu t ỷ t ỷ tốt hơn chính mình xem không chính mình chân d à i so với chính mình chân d à i không chính mình đẹp mắt không khác mình làm ấy không chính mình bạch chính là cùng chính mình đồng dạng bạch cũng không chính mình có tiền tất cả đều là cặn bã trong lòng còn có chút tiểu kiêu ngạo lâm linh hảo tâm tình không có bảo trì bao lâu một cái bẩn miệng k i ể u tóc đại khái một trăm tám mươi cao nam hải liền đi tới o v đ ú t áo thun thượng chính phản hai cái đ ạ i ít tràn đầy lô rách quần jean không biết là nhãn hiệu gì dị dị dày làm dép lê mặc cũng không biết là ai phát minh bưng cà phê trong tay trái di chắt lệ đồng hồ làm cùng chính mình kia khoản rõ ràng không giống nhau vương hà đi phòng rửa tay nam hải cũng không thấy bên ngoài nửa ngồi phịch ở lâm ninh đối diện hồng sa phát lên thuận tay theo túi bên trong lấy điện thoại di động ra cùng chìa khóa xe chìa khóa xe là mẹ xe đét hình hào gì không biết mặt sau có k h o cây táo điện thoại là quả táo ít phủ lấy khoa trương vẽ xấu điện thoại xác nha mỹ nữ ta là giáp tơ tiểu bạch hôm nay k h í trời tốt rất trời trong gió nhẹ lại tới đây gặp n g ư ờ i duyên phận tặc khởi không kềm chế được còn rất áp vận lâm ninh không nói chuyện hai tay ôm ngực ngồi dậy một bộ mời tiếp tục biểu diễn dáng vẻ trang diện có chút xấu hổ khả năng người tới cũng sẽ một câu như vậy sắt vách bàn hẳn là nam hải bằng hữu hai nữ một nam ồn ào không ngừng còn có cái cầm điện thoại tại không ngừng gỗ cái này gọi tiểu bạch ra mặt còn rất dày phất phất tay điều ra điện thoại bạn tốt mã hai chiều hoa hồ đ i p nhi bay ca ca mang ngươi truy mang người điên cuồng đến trời tối người tới càng hát càng cùng hải lâm ninh đổi tư thế hai chân chéo ngoáy một tay bưng chén nước lên nhấp nhẹ khẩu ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa chính chạy chậm chạy đến có chút quen mắt cường tráng nam tử đêm đó đi quán trà vẫn luôn đi theo lý dũng phía sau còn giúp chính mình đỗ qua xe tiểu tử vương hà theo toa l e t ra tới lúc ấy nhìn thấy lâm ninh ngồi đối diện cá nhân cùng xung quanh ồn ào thành đã cảm thấy không ổn lâm ninh càng tức giận liền việt an tĩnh tiếp xúc qua mấy lần vương hà cũng có chút lấy ra lâm ninh tính nết cho nên vương hà cho lưu tại xe trong bị l a o công phái tới đưa đón chính mình cháu trai cao dương treo điện thoại cao dương là người trẻ tuổi vốn là mê hắn vừa đến hiện trường liền h i ể u cái đại khái cung kính kêu một tiếng lâm tỉ quay người liền nắm lấy tiểu bạch bẩn biện kéo ra ngoài sự cố phát sinh rất nhanh s á t vách bàn đám người vừa mới kịp phản ứng tiểu bạch liền đã bị cao dương từ trên ghế s o f a lôi xuống mấy người trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng ngâm miệng xéo đi cao dương thanh em phảng phất có trùng ma lực tăng thêm kia hung ác biểu tình vừa còn mắng không ngừng hai nữ một nam trong nháy mắt im tiếng bị đua g ỡ n vẫn là xuyên nữ trang chính mình bị đùa dỡn lâm ninh tâm tình có thể nghĩ vốn dĩ nhiệm vụ hoàn thành liền muốn về nhà hắn lần này càng không ngồi xuống lý do đứng lên l i ế c nhìn trên bàn xe mẹ xe đét chìa khóa cùng quả táo ít ở một bên xem náo n h i ệ t đám người nhìn chăm chú chậm rãi cầm lấy bỏ vào nam hải bưng tới ly cà phê cầm lên bao bước đôi chân dài không nói một lời đi không ai nâng lâm ninh lần này đi lại là phá lệ ổn còn giải quyết tốt hậu quả vấn đề nếu như lý dũng liền chút chuyện này đều xử lý không được kia lạn vĩ lâu hạng mục cũng không có hợp tác tất yếu cùng vương hà lên tiếng chào hỏi nói tạm biệt vương hà cũng không có giữ lại kéo trong thang lầu đạp mấy cước tính đến tiền thuốc men cùng lầm t ỷ cuối cùng ly k i a cà phê cho một vạn kia thanh niên vui vẻ đi buổi tối tại lý dũng nhà cao dương cười nói một vạn có cái gì tốt vui lý dũng có chút hiếu kỳ cậu ngươi không biết k i a xe mẹ xe đét chìa khóa nhưng thật ra là u s b c ũ điện thoại cũng không đáng mấy đồng tiền kia tiểu tử đừng nhìn mặc giả vờ giả vịt kỳ thật tất cả đều là hàng á i cho hắn một vạn hắn có thể không vui nha ha ha ha ách lý dũng nhịn không được cười ra tiếng một bên nguyên bản còn có chút lo lắng vương hà cũng đi theo cười lên chương bốn mươi ba gợt nhiệm vụ đã hoàn thành giày cao gót không cần lại mặc lúc trước mua đáy bằng vừa v ẫ n phát huy được tác dụng về đến nhà dừng xe xong trong thang máy ngẫu nhiên gặp vừa mới phục vụ xong nhà k h á c nghiệp chủ quản gia david david vẫn như cũ thực cung kính cũng rất lịch sự nửa không lưng hướng chân tường nhường hai bước lâm ninh lại có điểm tâm hư gặp thoáng qua trong nháy mắt lâm ninh đột nhiên nói ta gọi lâm ngưng nhìn chăm chú ngưng cùng tầng cao nhất nghiệp chủ là long vợt thai gần nhất ra vào vẫn là lái xe cho nên còn chưa kịp đăng ký tin tức lần trước mua nhiều đồ như vậy vất vả ngươi david nao nao lấy ra mang theo người chuyên dụng tờ S. n g à i tốt thuận tiện nói ta cái này cho ngài đăng ký lâm linh gật gật đầu lấy ra mang theo người giấy chứng nhận đưa tới đã được rồi chúng ta sẽ cùng nghiệp chủ lâm tiên sinh xác nhận xác nhận sau sẽ đem thuộc về ngài nghiệp chủ thẻ giao cho lâm tiên sinh bản nhân david đem tờ S. mang theo phần chứng nhận thượng quất hạ n đưa trả lại cho lâm linh thuận tiện cung kính giúp lâm linh ấn thang máy hai người xin từ biệt về đến nhà thở dài nhẹ nhõm lâm ninh liếc nhìn trên bàn một bộ khác điện thoại quả nhiên bất động sản tin nhắn đã phát tới còn có một trương lâm ngưng chứng k i ệ n chiếu sáu cm giày cao góp đi đường xác thực rất mệt mỏi dây vo một ngày lâm ninh có chút mệt mỏi sớm nằm ngủ sáng sớm hôm sau lâm ninh không có gọi david đưa bữa sáng đổi về nam trang hái được vòng hai đi bất động sản làm xác nhận thủ tục nhận trương thẻ thân phận cũng coi như cho chính mình nữ trang thượng cái bảo hiểm buổi sáng có cao số lâm ninh không có chậm trễ đi ngang qua mạch ký mua cái heo liêu chứng bảo liền vội vã hướng trường học dám đi thành thị bên kia lý dũng sáng sớm liền đến nhà mình công ty cực kỳ chính thức kiên quyết cùng chủ tịch phụ thân cùng tổng giám đốc đại ca biểu đạt muốn lui cổ quyết tâm hai đứa con trai ở giữa ân đoán làm phụ thân lý đại niên làm sao không biết cuối cùng đều là phần này gia nghiệp gây họa đều muốn ngồi thượng vị trí của mình công ty giá trị năm cái nhiều ức ta cùng vương h à một cỗ không dư thừa chỉ cần tám vạn ba vạn ba năm vô tức m ộ t tiền năm vạn là ta nên được cầm tới tiền ta lập tức rời khỏi công ty lý dũng thực trực tiếp tám vạn là hắn tính xong hắn biết tiền này hắn đại ca thấu được đi ra đại ca lý trí nhãn trước sáng lên trong lòng có chút kích động người yêu mỗi ngày ở bên thai lại n h ả y công ty quyền kế thừa vấn đề cứ như vậy giải quyết đệ đệ lý dũng nghĩ như thế nào lý trí không quan tâm hắn chỉ biết là công ty là của hắn quả nhiên không đợi lý đại niên đặt câu hỏi lý trí đã trụ tấm có thể buổi chiều liền có thể đem tiền cho ngươi hôn trướng lý đại niên ha to miệng nhìn thấy tiểu nhi t ử kiên định hai mắt cùng có chút phát run hai tay lại nhìn mắt một mặt h ư n g phấn con trai trường phía sau cuối cùng không nói ra miệng buổi chiều đi làm không bao lâu lý dũng tài khoản bên trong nhiều m ụ thức phía trước nói qua ba vạn vay cũng không có để hẳn là phụ thân ấ y n ấ y vậy phần số tiền kiên là thế nào đến lúc này đang chuẩn bị đại triển hoành đồ lý dũng không quan tâm mang theo vương hà tại đại ca văn phòng song sôi thủ tục ra công ty thời điểm lý dũng như chút được gánh nặng vương hà không nói gì dựa vào t r ư ợ n g phu vai an tính cùng hắn nhìn trước người sáu tầng lầu nhỏ một bên cao dương cũng không nói gì hắn vẫn luôn đối trước kia buộc mẫu thân rời đi lý gia đại cữu không có cảm tình gì cho nên lần này lý dũng không tính đơn thương độc mã trước đổi xe lần nữa xoay người lý dũng đấu chi cao vụ vô, vô trước mắt có chút cũ bm e đ ú t xia g bảy chiếc xe này vẫn là sáu năm trước chính mình lần thứ nhất chia hoa hồng quá ngàn vạn lúc ban thưởng quả của mình về sau sáu năm chia hoa hồng rốt cuộc không có quá ngàn vạn qua đổi cái gì xe ngồi vào vị trí lái cao dương quay đầu lại c ư ờ i hỏi dốn dòi sơ phẹn t u ẩ n tiểu cái kia lý dũng cởi vỗ xuống cháu trai đầu phẹn t u ẩ n làm được không sai biệt lắm một ngàn vạn tả h ư u hạng mục đằng sau chỗ tiêu tiền b i ể n đi còn muốn cho tiểu lâm chuẩn bị một bút sẽ không như vậy xa xỉ đổi dốn dòi sơ cũng là bởi vì công tác cần xem người trước xem t i ệ u lạn vĩ lâu hạng mục giai đoạn trước đóng gói không thể thiếu cho tới nay dùng do sở cho người ấn tượng chính là cao quý là tài phú cùng địa vị biểu tượng đầu xe to lớn bên trong lưới làm đầu xe thoạt nhìn rất có khí thế nghe nói thiết kế linh cảm bắt nguồn từ khăn đặc biệt nông thần miếu lý dũng để chính là m ộ ư ơ i chín khoản gosphin ê b ả n dài thuần thủ công chế tạo đồ vật bên trong mỗi một chỗ chi tiết đều biểu lộ ra xa hoa đàn n g ọ t g ẳ n g âm cái chốt tạo hình điều tiết tay cầm hình tròn xoay tròn kết cấu ra đầu gió tạo nên một bộ cổ điện hương vị chỗ ngồi thoải mái dễ chịu độ lại càng không cần phải nói trên mạng nói thanh dù này sáu vạt khối cao dương cười kéo ra đi ngược chiều cửa xe lấy ra cánh cửa bên trong đặt dù đen cười nói lý dung không nói chuyện cười ngồi vào xe lúc trước ra bi em đút vốn là nghĩ đưa cho cháu trai kỳ thật cũng chính là chính mình nhị tỷ cao dương l i ề u mạng cự tuyệt liền để cho 4 s cửa hàng trở về điểm này xe khoản vừa đủ xe mới mua xe thuế bây giờ đi đâu 4 s cửa hàng rất có năng suất bên này lý dung quét thẻ không lâu lâm bài liền đã phụ lên xe mới bài một tuần trong sẽ gửi qua b i u điện đến cao dương nhà cao dương đem lái xe ra b s cửa hàng hỏi ngươi hẹn tiểu lâm nhìn nàng có thời gian hay không đem ủy thác mở rộng hợp đồng ký đừng không cần phải nói lý dũng trầm ngâm chỉ chốc lát cho vương hà nói ừ n vương hà chính ngồi ở xe trong tự chụp tại rộng quá nhóm nguyễn trong nhà xe mới nghe được trượng phu phân phó cũng không b ấ t tích tiểu lâm ngươi lý ca đem chuyện làm xong làm ta hỏi ngươi một chút lúc nào thuận tiện đem hợp đồng ký thu được vương hà hẹn chặt thời điểm lâm ninh vừa ăn xong cơm đang ở nhà đọc sách nhìn thấy tin tức lâm ninh liền biết còn lại điểm kinh nghiệm có chỗ dựa rồi chính mình lúc trước nói kêu một đầu nếu như làm không được Lý cũng may lý dũng đưa tiền đến rồi đặc thù đạo cụ buổi sáng đi học lúc đã gỡ trở về thanh vật phẩm mười hai giờ thời gian si đi còn kém một giờ dáng vẻ mặc dù cảm giác mặc hay không mặc không có khác nhau quá nhiều nhưng nữ trang lúc lại tự tin không ít ta chỗ này còn có chút việc cần khoảng một giờ rưỡi không thì ngày mai nàng nói có chút việc đến nửa giờ tả hữu hoặc là ngày mai vương hà thấp giọng nói đừng ngày mai sớm ký sớm an tâm nửa giờ liền nửa giờ hỏi nàng ở đâu thấy lý dũng thực kiên quyết liền hôm nay đi tiểu lâm ngươi xem chúng ta ở đâu thấy liền lần trước cái kia quán trà đi ta thật thích nơi nào rất yên lặng cho vương tỷ trở về đ i ề u ngại trạng lâm ninh đứng dậy ngồi vào b à n trang điểm bên cạnh dù sao cũng là nam nhân dù là ngũ quan lại thế nào thanh tú có chút chi tiết vẫn là cần dựa vào trang điểm đi sửa sức c h á lấp cũng may lâm linh có trang điểm kỹ năng mỗi lần đi ra ngoài đều phải trang điểm cho nên thuần t h u ộ c không ít tăng thêm trước đó đi qua mua dâu cũng b ấ t đi không ít chuyện tìm điều bỏ hệ mì ẩn gió màu đen váy dài phối s o n g giày đế bằng thân trên đáp kiện mỏng bên ngoài đáp g i à y c o n tốt trong tủ quần áo nữ trang chính là càng ngày càng ít phương vũ lúc này ngay tại nhà mình quán trà tiếp đãi bạn gái bằng hưu có nam có nữ tiếp vào phát tiểu lý dũng điện thoại thời điểm lý dũng vừa mới về nhà cầm sớm chuẩn bị hảo hợp đồng cấp tốc thanh tràng lần trước dạng gì lần này nhất định phải là dạng gì lý dũng cho tới nay cũng rất để ý chi tiết ách ca ta bên này có người đấy không thì ngươi đổi ngày mai phương vũ liếc nhìn xung quanh hào hữu nói l i ê n hiện tại tính ca cầu ngươi thỏa bình thường thực ổn trọng phát tiểu lúc này liền cầu đều nói lên phương vũ tự nhiên biết phải làm sao ngượng ngùng thanh tràng ngày khác lại tụ họp đám người cho chuyện chính hưng phương dư liền nói thanh tràng một chút khả năng cứu vãn cũng không cho đừng nói có nhiều mất hứng có mấy cái thậm chí miệm phun hương thơm phương vũ cũng không khắc khí trực tiếp làm cút. cút. làm ngũ u quán xuống y thấy ê n bản náo nhiệt rông Bạn ném n cảm gái tới. đi trà tức mặt lập g mị chính là dựa vào điểm tư sắc leo lên cái này có tiền đại thúc được rồi hơn nửa năm Phương vũ cái nhóm này nghe nói rất có năng lực phát tiểu đều không nhất định có thể nhớ rõ tên của nàng cho nên lại thật mất mặt cũng chỉ có thể nhấm nhịp không đầy một lát màu đen r ồ n dơ sơ liền đứng tại quán trà bên ngoài nghe được thanh âm phương vũ đi ra chật chật tiểu phá ngựa đổi tiểu cực khổ a vẫn là phiên bản d à i công tác cần sắp xếp xong xuôi không có lý dung khuôn mặt nghiêm túc rõ ràng không có nói chuyện phiếm đánh cái giam ý tứ thỏa đáng lại nói ngươi này thần thần bí bí làm cái gì đâu hồi hồi muộn như vậy thấy đại mỹ nữ còn mang theo tàu tử từ lần trước nhìn thoáng qua lâm ninh thân ảnh liền làm phương vũ thật lâu khó quên hiếu kỳ cực kỳ chuyện không có định x o n g nói với ngươi được vậy ta chờ ngươi cái giải thích bên kia lâm ninh ý nghĩ khẽ động đ ố i a liền lên thân trước gương cuối cùng liếc nhìn không có gì chỗ sơ xuất x á c h qua bao xuống lầu ngồi vào b e n nghi hướng quán trà tiến đến chiếc này b e n nghi lý dũng trước đó gặp qua lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc cao dương tiếp nhận chìa khóa xe thời điểm lâm ninh đột nhiên nói tiếng cảm ơn cũng không có để nguyên nhân mấy người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười tại lý dung xem ra chuyện thiên đại kỳ thật tại lâm linh nơi nào chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ nhận được ban thưởng cho nên sự tỉnh thực thuận lợi lâm linh đem sớm chuẩn bị hảo lý dung cần vật liệu giấy phép chờ phó bản đều cho hà tỷ về sau tại trên hợp đồng ký tên đi thời điểm trong thẻ nhiều ba ngàn vạn so trước đó dự tính nhiều hơn chút về phần trên hợp đồng hứa hẹn về sau hàng năm hai ngàn năm trăm vạn lợi nhuận lâm linh không có quá để ý hiện tại hệ thống mới cấp sáu đầy tăng thêm hạ n g một năm cũng có thể soát hơn hai ngàn vạn càng đừng đề cập hệ thống còn có thể thăng cấp cho nên lâm linh đi rất thẳng thắn tại vương hà xem ra thậm chí không thế nào quan tâm lâm n i n h đi lý dung cầm hợp đồng lại kích động không được cười cười liền khóc nghe được động tính phương vũ bận bịu chạy tới lý dung cũng không nói chuyện đem hợp đồng ném cho phương vũ cao tân đường số một nay không phải liền là cái kia nổi danh nhất lạn vĩ lâu sao gần nhất thành phố tây kinh địa sản vòng đều tại trò chuyện chuyện này phương vũ có điểm không thể tin hắn chưa từng cảm thấy chính mình phát tiểu có thể cùng chuyện này dính liễu quan hệ ừng hiện tại là của ta lý dung rất đắc ý từ giờ khắc này thành phố tây kinh địa sản vòng tròn bên trong có hắn một chỗ cắm rủi Văn Quyên đơn ạ vạn, hạn vạn, vạn, hạn i Diện, thời chi tin ngoài, thời chi nhiều người Doanh, dự dự Rộng, Vận năm này muốn đừng cũng Vì Thác, trước tức thả trước một rất đoạt cập ức Mở làm. ra đề đ có sẽ cử đơn giản nhất ví dụ lý dung căn bản không cần vay thế chấp chỉ cần cầm tương lai lợi ích cùng kia có lẽ có thần bí bối cảnh làm hứa hẹn d u n g cái tư không nên quá đơn giản dù sao sau lưng người liền cái này tại thành phố tây kinh phồn hoa nhất khu vực số một đường m ộ ư ơ i hai năm lạn vĩ lâu đều bắt được đến bao nhiêu cũng phải cấp chút mặt mũi chỉ có thể nói lâm ninh tuổi tác quá nhỏ kinh nghiệm sống chưa nhiều chương Hà bốn mươi lăm thăng cấp bên này lý dũng có nhiều đắc ý bên kia lý trí cùng lý đại niên liền có nhiều hối hận lý dũng bắt lại số một lạn vĩ lâu tin tức trong vòng một đêm liền truyền khắp hơn phân nửa địa sản vòng lý Dũng, ra tất nhiên cũng không ngoại lệ nếu như nhi tử không có lui cổ cái này con mắt chính là nhà mình a nếu như lý dũng không có lui cổ cái này con mắt sớm muộn là ta a đáng tiếc không có nếu như theo tin tức bắt đầu truyền một khắc kia trở đi lý dũng điện thoại liền không ngừng qua các loại hợp tác đề nghị mở rộng đề nghị theo nhau mà tới quen biết không quen biết đều tại cùng lý dũng liên hệ liền cao dương đều nhận được mấy cái công ty sửa chữa điện thoại vương hà lại càng không cần phải nói những cái kêu khoát phu nhân nhóm mở miệng một tiếng hà t h gọi lại ngọt lại thân lâm linh khi về đến nhà hơi m ệ t chút vốn là muốn tại trên mạng đem điểm kinh nghiệm soát đủ ý nghĩ đột nhiên bị phương diễm tươi cười thay thế ngủ cái tự nhiên tình hạ quyết tâm không đi học trường học lâm ninh căn bản liền không nghĩ đáp trả chuyện ba ngàn vạn làm lâm ninh có loại mua hết s á t vách trung tâm thương mại xúc động trong thương trường phương diễm giống như ngày thường ngay tại tiệm bên trong phát giang ốc tính thắng này công trạng tiêu thụ nhiệm vụ còn kém không ít cũng không biết lần trước tiểu cô nương kia khi nào trả tới nhắc tào tháo tào tháo đến phương diễm vừa ngẩng đầu liền thấy cái kia quen thuộc thân ảnh theo trong thang máy đi ra mặc chính là nhà mình váy dài cùng áo dệt kim hở cổ đáy bằng áo vi lam nhung tơ ché nổ tối nhỏ phương tỷ lâm ninh cười lên tiếng chào lâm nữ sĩ cảm giác rất lâu không gặp ngoại trừ áo khoác áo khoác k i ể u mới đều bọc lại đi cùng lần trước mã đồng dạng nhan sắc không nên quá khoa trương lâm ninh chính là đến soát kinh nghiệm cho nên đương nhiên sẽ không từng kiện thử từng kiện chọn được rồi ngài ngồi chỗ này chờ một lát phương diễm căn bản không có cân nhắc qua lâm ninh có tiền hay không bận bịu sắp xếp người đi tính giá nhà chúng ta lần này thượng hai mươi b ố khoản trang phục hưu nhàn gợi cảm thương vụ gió các tám khoản có liền thân cùng trên dưới hai kiệu bộ quần dài bảy phần quần ra bốn khoản ta vừa nhìn xuống p h i màu có bốn loại thực thích hợp ngài hết thể một trăm chín mươi kiện đưa ngài phụ thượng l i ê n đưa sát vách nhất phẩm trung cư ngươi đưa hàng thời điểm liên hệ lầu số một david cho hắn nói tầng cao nhất họ l â m hắn sẽ xử lý tốt được rồi một trăm chín mươi kiện rẻ nhất hơn sáu ngàn quý nhất không đến bốn vạn x o á t một trăm chín mươi vạn lâm ninh ngựa không ngừng vó đi lầu hai lờ vào nhà nguyên bản ăn không ngồi rồi đám người trong nháy mắt bận rộn mua cái quần áo liền xài một trăm chín mươi vạn đây cũng quá có tiền đi ăn mặc tới sao trong nhà thả xuống được sao ngươi gặp qua rừng nữ đem quần áo cầm lại tiệm bên trong giặt khô qua sao lần trước phương tỷ liền cho nàng cố ý nói qua nhà ta cửa hàng miễn phí ra khô mặc một bộ ném một cái sao tv cũng không dám như vậy c h ủ nhanh lên gói kỹ ta lát nữa tự mình dẫn người đưa qua ít tại chỗ này bắc ái phương diễm c h ừ n g mắt nhìn nói chuyện phiếm mấy cái nhân viên cửa hàng bộ tóc giả cùng tiệm đồ l ó t đều tại lầu hai lâm ninh cùng tại lờ tờ nhà đồng dạng đặc biệt k h á c loại khoản cùng nhan sắc không lớn cái khác mới thượng toàn bao tất nhiên cái kia tự mang nội y váy ngủ đắt không thể thiếu hết thể nhan sắc dài ngắn kiểu dáng muốn hết g â y lần trước tại hỗ thành phố đã mua qua tiểu mới cũng không phải mỗi ngày bên trên lâm ninh liếc nhìn điểm kinh nghiệm còn kém hơn một trăm vạn dáng vẻ đi vòng đi hầm cũng không có xuất hiện trên mạng cái gọi là phối hàng h ắ n mua cồn sảng sơ dáng vẻ đơn giản lâm ninh xem vừa mắt h à n g có sắn theo mười ba đến hai mươi tư thu sạch nhập túi trong đằng sau nhân viên cửa hàng xem lâm ninh đối cồn sảng sơ thất thích m ờ i lâm ninh vào phòng tối nói có niềm vui bất ngờ kết quả là chỉ ngọc lục bảo ra cá sấu cồn sảng sơ giá tiền so bình thường đắt không ít kinh nghiệm vừa qua quét thẻ lưu lại địa chỉ lên lầu ăn cơm phát tiệm cơm kêu cái một mình bữa ăn đồ ăn một đạo một đạo thượng rất chậm、Tích. nữ trang thần hào hệ thống đã thăng đến cấp bảy người mỗi một phút nữ trang có thể đạt được bảy nguyên thăng cấp kinh nghiệm một năm rút thưởng số lần thêm một trước mắt rút thưởng số lần một hệ thống thăng đến cấp bảy đầy tăng thêm hạ mỗi phút đồng hồ sáu mươi ba nguyên một ngày hơn chín vạn nhìn quen không quen điểm kinh nghiệm c ò n tốt không có biến thành năm n à n vạn lâm ninh tương đối hài lòng rút thưởng tạm thời không t i ệ n lâm ninh thẳng đến trung tâm thương mại hy vọng có bao lớn thất vọng liền lớn bấy nhiêu đã nói trung tâm thương mại trang thứ hai đâu trong gói u minh không phải có loại dự cảm sẽ xuất hiện trang thứ hai sao thế mà không có lâm ninh kèm chút mở miệng nói bẩn trung tâm thương mại một trăm mười nữ trang tệ số dư còn lại thấy thế nào như thế nào như là loại trầm trọng còn tích lũy cái giam à, nếu là chính mình không có đoán sai trang thứ hai ít nhất phải chờ hệ thống mười cấp thời gian ngắn không cần suy tính sớm dùng sớm hưởng thụ bác đánh cược xe đạp biến mô tờ ăn cơm p h á p bữa ăn thật khó ăn dẹp đường hồi phụ yên lặng chờ nhiệm vụ về đến nhà không bao lâu david xác nhận về sau liền mang theo người cùng một đống lớn quần áo gõ cửa lâm ninh trước đó đã cho nữ trang chính mình làm thẻ thân phận cho nên lúc này cũng không cần phải đổi lại trở về nam trang đem có chút ngắn lộ váy ngủ đổi kiện váy dài chụp vào cái bên ngoài đáp mở cửa nói lời cảm tạng một người phát hai trăm tiền đoa đồ vật phân loại bày biện tốt chờ nhân viên quét dọn tới cửa lôi đi đóng gói hộp lâm ninh đổi thân váy đỏ đỏ dày đỏ nội y ý ý chuẩn bị mở hộp chuẩn bị rút thưởng ba chữ sợ bị hài hòa mười liền t ạ n bã mười một cái mù hộp mười cái không này so lâm ninh trước đó chơi trò chơi đều hố trò chơi tốt xấu còn có dư gốc cái cuối cùng mù hộp lâm ninh nhưng mà cũng không có gì chứng d ụ n g vẫn như cũ giống tuyết ta còn không bằng tích lui đây chính là cho cái lặp lại an ủi t h ư ở n g cũng được a lâm ninh không tin t a liếc nhìn thăng cấp sau cho rút thưởng số lần trực tiếp lựa chọn rút ra chúc mừng túc chủ thu hoạch được phe ra di ra pha một chiếc thủ tục bảo hiểm biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại nhất phẩm quốc tế khách tới thăm bãi đỗ xe a một ta trên thảo nguyên bông hoa cho nên mù hộp là không có gì có thể ngăn cản ta đối ra pha hương tới ngâm nga bài hát lâm ninh chạy chậm vào phòng giữ quần áo dỡ xuống đặc thù đạo cụ lại mang muốn chờ mười hai giờ lâm ninh cũng không có cái gì một hai phải nam trang mới có thể làm chuyện chẳng qua là chuẩn bị đi đem ra pha chạy một vòng lái về chỗ đ ậ u xe cho nên vừa mua màu đen rộng chân quần thơ hồng n u n g d à y đế bằng trường s a m màu trắng k i a khoản hơm t nhà thần bí kinh hỷ ngọc lục bảo ra cá sấu cồn sẵn sợ túi đơn giản lao cái phấn cùng son môi rất nhanh đại khách bãi đỗ xe khu a nữ nhân tiếng thét chói thai văng lên mẹ nó phấn chương bốn mươi sáu phe ra di ra pha tây a một lf biển số xe hoàn toàn như trước đây cùng xe t h ự đáp gia pha phe gia di nhà kỳ hạm xe hình khắp nơi có thể thấy được than sợi hai tầng đầu xe nhọn trước ngôi duy trì quản rất nhỏ kính chiếu hậu n h ê n g người cự đại ra đầu gió đại đường vòng cung thân xe đường cong hai bên tứ xuất thoát khí cấp độ cảm giác cực mạnh đuôi xe sắc bén trương dương ương lạnh xem thường hết thẻ cảm giác quen thuộc đều bị thân xe màu hồng nơi bao bọc người khác là trắng nhợt c h e ba xấu xí lâm ninh xe này là một phấn hủy hết thảy chìa khóa xe thực đạo mở cửa xe giống nhau là đại lượng than sợi lâm ninh cũng không biết có làm được cái gì tay lái thực độc đáo phương này thực tay lái ngoại trừ công năng hóa tất cả đều là phấn nhất thể thức chỗ ngồi phấn chân xe phấn rất có trách nhiệm mà nói ngoại trừ phấn không có đường trước đó cảm giác hưng phấn không có hơn p h ấ n n ữ a lâm ninh hướng về phía bị tiếng thét trói thai của mình gọi tới david cùng mấy cái bảo vệ k h o á t k h o á t tay ra hiệu không có chuyện gì hải âu cánh thức cửa xe rất đẹp trai rất mềm ngồi vào xe trong chủ xe sổ tay thượng giới thiệu toàn cầu hạn lượng 7 499, m à u hồng là định chế xác lâm ninh lúc này đẩy trong đầu đều là cho xe đổi màu tại trên mạng trang một chút da pha miếng rán tất cả đều là không đề nghị bài b u t một cái thiệp điểm tán tối cao ý là miếng rán lúc không c ẩ n thận hoa mấy cái lỗ hổng chúc mừng ngươi trang hoàng cửa hàng cổ đông là ngươi cũng không có mấy nhà cửa hàng nguyện ý cho da pha làm đổi màu không pháp định giá sửa hỏng cửa hàng không có có thể thay đổi hảo cũng không thể thu ngươi cái cửa hàng tiền cho nên cái này t h ự c xấu hổ châm lửa một s á t na lâm linh cảm giác đường đều đi theo chấn một cái cho dù là màu hồng da pha cũng là da pha cho nên lâm linh quyết định trước thoải mái lại nói vốn chỉ muốn đem xe lái về chỗ đậu xe làm châm lửa nghe được kia hoa lệ cao thoát khí âm thanh liền đổi chủ ý một cái phương hướng liền đem cái này màu hồng quái thú mở lên đường phố đại học thành bởi vì là mới xây đường rất rộng t h ự c mới trước đó không có h ạ n tốc sáu mươi thời điểm đêm hôm khuya khoắt luôn có một bọn thanh niên ở chỗ này s o tăng tốc đi làm thời gian lên lớp trên đường cũng không có gì xe lâm linh tả hữu lặng lẽ meo meo liếc nhìn dùng sức đạp bản chân l ư n dầu theo một đạo vang vọng chân trời gào thét dưới thân da pha như là rời dây cùng tên mánh sông về phía trước mạnh liệt đẩy lương cảm giác cùng trước người đặc thù đạo cụ cùng tay lái tiếp xúc sau đè ép làm cho lâm linh suýt nữa ủ thành đại họa phanh lại dẫm lên chết hai tay nắm thật chặt tay lái lâm linh đầu góc c h ố n g giống động cơ vang vọng chân trời thời điểm hoàng sơ ngay tại cho phòng phát sóng trực tiếp hảo hữu giới thiệu đại học thành đoạn này mới xây trên đường đã từng nắm qua bao nhiêu dân đua xe theo thanh âm hoàng sơ đều không cần cố ý đi tìm liền thấy một chiếc tạo hình sắc bén màu hồng xe thể thao mánh xông về trước một đoạn ngắn sau bắt đầu đảo quanh yêu giọt ma lực xoay quanh vòng ta đi đây là cất cánh thất bại rồi tại h h phố Kinh à n Tây l có g sao lại à màu hồng a là ngươi nhìn thấy người trong xe hoàng sơ cũng không biết nói cái gì cho phải là ta cảnh sát thúc thúc ta sai rồi không cẩn thận đem chân ga dẫm nặng lâm ninh xoa ngực nhận lầm thái độ thực đòn chính biết sai liền tốt lần sau chú ý hôm nay không có mặc giày cao góc đi không có tựa hồ là để chứng minh chính mình còn đem xe cửa đẩy lên đi lộ chân ra tới được rồi đi nhanh đi lần sau chú ý chậm c h ạ m chạy thúc thúc gặp lại hai cái đều không nghĩ gây phiền t h o á i người sự t ì n h giải quyết tự nhiên rất nhanh một cái vẻ mặt ôn hòa một cái n u thuận đáng thương phong phát sóng trực tiếp lúc này đã s ấ u nổ b ằ ngột m đại ca liền soát mấy cái hơn ngàn lễ vật không nói bình luận càng là mật mật ma ma không có cái mười mấy cấp cống hiến căn bản không nhìn thấy ngươi nói cái gì cười rút khó trách lần trước tiểu tỷ tỷ nói bốn trăm tám mươi tám là lần thứ hai mở nguyên lai bình thường mở chính là già pha a lại thấy đôi chân dài tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu còn cố ý cho hoàng thúc thúc liếc nhìn dày lại đổi thân quần áo mới vẫn là kiểu mới nhất liền hermes c ồ n sẵn sở túi đều là ngọc lục bảo ra cá s ấ u khoản thực danh ghen tỵ tiểu tỷ tỷ dày cùng quần áo vì cái gì đều là nhìn thực mới bộ dáng bởi vì sẽ không tắm cười khóc bằng một đại ca còn nói lời nói thật thực truy phe ra di trang web trên có giới thiệu hoa cúc thành phố tây kinh toàn cầu duy nhất một chiếc màu hồng định chế khoản so với tiểu tỷ tỷ chân ta chỉ có thể gọi là phương tiện giao thông tiểu tỷ tỷ vì cái gì tổng neo kính dâm ta muốn thấy mặt a đối a muốn không lên phòng phát sóng trực tiếp bên trong là cái gì tình huống lâm ninh không xen vào g i a pha cũng ra còn kém chút mở lần ra lúc này hắn đã tại bất động sản cho xe mới làm đăng ký đứng tại trước đó thuê hảo chỗ đậu xe sau về nhà nhiệm vụ mới sinh thành hơn nữa tại lâm ninh xem ra ngoại trừ tương đối r ư ờ m r i à bên ngoài cùng đưa nữ trang tệ không có kém nhiệm vụ bikini một mời túc chủ đi thực thể cửa hàng mua sắm bikini c ũ nếu g người vùng giờ, thưởng, chàng trên tại tệ bikini nửa ban nữ n bơi lội mặc ao vẫy như là ngay từ đầu liền ban phát loại nhiệm vụ này lâm ninh không cần nghĩ đều sẽ từ bỏ dù sao một số đặc thù không nhìn thấy không có nghĩa là hắn không tồn tại mặc bi kini đi bơi lội căn bản không cần cân nhắc mà bây giờ trên người mặc bi kini đang bơi lội a o v ẫ y vùng đối với trong nhà có bể bơi lâm ninh tới nói tính là gì không mặc đều du lịch cho người xem trước đưa nhiệm vụ sơn móng tay trước đó đã đã làm một lần lại làm một lần cũng liền như vậy về phần cái khác chiếu vào yêu cầu làm không khó lắm a chương bốn mươi bảy bikini t ấ t chân lần trước đưa hai đánh chỉ dùng qua một đôi vánh ngắn buổi sáng mới đi mua một đống vòng hai đã có sẵn chính là mang lên có điểm tốn công liếc nhìn đồng hồ thời gian còn sớm tới kịp vừa ra cửa thử ra pha trang liền hóa hiện tại chỉ cần bù một hạ liền tốt cho nên không có phí bao lớn công phu màu trắng vánh ngắn màu đen mặc áo tất chân l à m nhung tơ giày cao góc nhỏ trước đó điện thoại ví tiền đều tại cồn sặc sở túi bên trong cầm lên liền đi về phần tại sao biết rõ cao góc đi đường không dễ còn muốn mặc đừng hỏi h ỏ i chính là tất chân cùng cao góp mới là tuyệt phối tiện thể luyện tập đi đường lâm ninh chính là như vậy một cái có ép buộc chứng người đột nhiên cảm thấy màu hồng da pha cùng nữ trang chính mình còn rất đáp lâm ninh lần này học q u ý củ văn minh điều khiển nhẹ nhấn ga vào trung tâm thương mại thời điểm bảo vệ chủ động làm lâm ninh dừng xe ở trung tâm thương mại cửa chính d ừ n g ở địa khố vạn nhất bị người thử đều là chuyện mục tiêu rõ ràng quần áo cái gì kiểu mới nhất đều bị chính mình mua qua cho nên vào trung tâm thương mại lâm ninh thẳng đến sơn móng tay cửa hàng thời tất chân có điểm lao lực cảm giác kẹp lại dày vò nửa ngày tiểu t ỷ t ỷ nắm chính mình chân thời điểm toàn thân vẫn như cũ tê dại cái k h á c cũng không có gì đồ thật là đỏ sắc xuyên về tất chân xoát thẻ hội viên lên lầu hai lạp t ợ lạ ra cửa hàng trưởng có chút kỳ quái cái này chân dài cô nương mới tại nhà mình mua một đống tiểu mới nhất như thế nào lúc này lại tới nhưng không ảnh hưởng nhiệt tình của nàng a để cử ba thân bi kini ta đi thử xem lâm ninh ngữ tốc cực nhanh cũng may cửa hàng trưởng nghe rõ nội y bình thường không cho thử lâm ninh loại này tính hai nay cửa hàng trưởng thuần tâm tại cho chính mình thêm tiền p h o bộ thứ nhất thân trên còn tốt hai cây dây thường xuyên qua dưới nách buộc lại đủ tiểu cương được không lộ hàng ngoại trừ mặc thời điểm xem lâm linh tim đập rộn lên bên ngoài cũng có thể tiếp nhận phía dưới hả thứ hai bộ thân trên so bộ thứ nhất thuận tiện điểm trước trừ liền cùng mặc áo lót vải vóc hơi ít màu đỏ có điểm tâm vượn ý ngựa có thể chịu phía dưới hả thứ ba bộ liên thể màu trắng nếu không phải tất cả đều là dây thừng bố cộng lại cứ như vậy lớn cơ bàn tay lâm l i n h đều kém chút tin là liên thể toàn thân trống rỗng cảm giác cùng không có mặc thị giác hiệu quả đổ t u n g lâm l i n h có điểm nhịn không được bởi vì là liên thể phía dưới hả hả một ư ơ i tám tuổi thiếu niên hỏa khí chính vượng chính là không có tính tới đối tượng chính mình thử qua bikini ném cũng sẽ không cho người đều do tiệm đồ lót tấm gương cứ nhiên là ba mặt cái này thực phiền giữ mình nội y điều chỉnh cả buổi tất chân đồng dạng không thế nào hả mặc đổi lại lúc quần áo quét thẻ muốn c á i túi hàng đều không có làm nhân viên cửa hàng giúp đỡ chính mình cất vào túi ôm liền đi lấy t r ư ớ c xe lâm ninh lại đem đỏ móng tay rửa tắm xong móng tay trong toa lét ném hai bộ bố thoáng nhiều một chút bikini về phần tại sao ném tùy hứng còn có thể hay không đem người nhà vệ sinh c h ặ lại lâm ninh đoán chừng kia hai mảnh trạm g ô n g thiết kế bố hẳn là sẽ không vào toa lét xảy ra chút phiền thoái nhỏ một cái đại thúc hẳn là bị h ù dọa nhưng không ảnh hưởng dù sao không có nước tiểu chính mình trên quần xoay người đi đối diện liền tốt lấy xe thời điểm chiếc xe vây quanh không ít người còn có cái bác gái tựa ở xe trên bãi tạo hình cũng không biết vạn nhất đem tấm gương ép gãy bồi thường nội không g i a pha kính chiếu hậu thoạt nhìn liền không thế nào dằn chắc dáng vẻ g i a pha rất ít gặp màu hồng g i a pha lại càng không cần phải nói có người vây xem rất bình thường lâm ninh hai tay ôm ở trước ngực đứng tại cách đó không xa đợi nửa ngày người ngược lại càng ngày càng nhiều hắn hiện tại rất muốn tắm rửa phất tay gọi tới chợ ở bên cạnh đợi đã lâu bảo vệ cho cái ánh mắt bảo vệ dây hiểu chạy chậm đi cùng người giải thích còn thỉnh thoảng dùng ngón tay chỉ lâm linh phương hướng rất nhanh người liền tàn đi dù sao không muốn mặt vẫn là s ố i nhưng là lâm linh vẫn có thể cảm giác được vẫn luôn có người tại cầm điện thoại tự chụp mình thẳng đến ngồi vào xe tiểu đối là làm tự truyền thông lão nhân hắn đầu đường phỏng vấn tại giờ ho ui nở thượng rất hỏa chủ yếu là phỏng vấn mặc đáp tiêu phí mở phe ra di lạm bồ h ự ý nhỉ cũng có bất quá đại bộ phận đều là thuê xe tìm thác xe có thể thuê Hàng hiệu à n g h quần áo cũng không nhi thuê cũng không phải là minh tinh mượn cũng mượn không tới cho nên hắn tác phẩm bên trong đại đa số đều là một thân mặc đáp mấy trăm vạn lẻ một ngàn xe mấy trăm vạn quần áo trang sức đào bảo khoản một ngàn còn phải thêm cái a bao nhà thiết kế bằng hữu cho nên vì phỏng vấn đến chân chính kẻ có tiền tiểu bối cố ý đi vào nhất phẩm quốc tế cái này thành phố tây kinh đỉnh cấp trung tâm thương mại cửa ra vào tìm v ậ n may vận khí là đủ phải vừa đến đã thấy được chiếc màu hồng phe g a di ra pha thế là tiểu bối quyết định không đi hắn muốn phỏng vấn người chủ xe này người là thấy được thật đáng giận trận vật này n một chiếc màu hồng phe ra di ra pha lạng lặng đặt tại trung tâm thương mại trước cửa chính trời chiều thứ tám đám người ôm ngược đứng tại cách đó không xa có ngơ ngực ngọc lục bảo ra cá sấu cồn sẵn g sợ túi vay trắng đen hơn áo đeo kính d â m màu trà bên trong điểm đại ba lãng nữ hải nữ hải chân rất dài đi tới thời điểm mang theo l ạ m tợ lạ ra mua sắm túi trên tay đồng hồ vòng tay cùng bên mặt v ả n h thai đẩy chui ngũ hoa đ ô n g thai nguyễn thải trói mắt nữ hải mắt nhìn thẳng lên xe màu hồng phe ra di ra pha nhanh chóng đi video xong trong video nữ hải toàn bộ hành trình không có một cái ngay mặt không phải tiểu bối c ô ý cắt may thật sự là hắn không có dũng khí đi chính diện chụp ảnh nội dung tác phẩm giới thiệu là tìm kiếm nữ thần phân loại là bệnh phú mỹ tuyên bố chương bốn mươi tám tìm kiếm nữ thần nhiệm vụ bikini một tinh xảo nữ nhân có thể nào không có một cái xinh đẹp bikini mời tốc chủ đi thực thể cửa hàng mua sắm bikini cũng trên người mặc bikini đang bơi lội ao vấy vùng nửa giờ đã hoàn thành ban thưởng nữ trang tệ một trăm đã phát cho nhiệm vụ mới tạo ra bên trong đến ngược về nhà sau lâm ninh thay đổi còn sót lại kia thân màu trắng bikini cùng nói nói là v ớ y vùng không bằng nói là bơi chó tới nửa giờ m ệ t quá sức cuối cùng đem nhiệm vụ hoàn thành buổi sáng mù hộp mười một liền không ký ức còn tại tên hiệu đầu sắt toa lâm ninh căn bản không có do dự Về bơi đều không chúc ó ra, trang nữ còn tệ số dư còn lại về k ô không Nam đặc hiệu không n Nam trong nháy mắt đến rồi cái mười liền、mở. Lần nữa Ninh đến không ngầm miệng、được. Xong hoảng. g Mao ra, dám xem, mắt mười mở. mở mắt Lâm đặc được. cái cười c hiệu h rồi mừng túc chủ thu hoạch được làm bồ hộ y nhị hạ vẽ nở đỏ svg một chiếc thủ tục bảo hiểm biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại nhất phẩm quốc tế khách tới thăm bãi đỗ xe a ba chúc mừng túc chủ thu hoạch được t ệ k ẹ t p h í lịp vệ siêu cấp phức tạp đồng hồ hệ liệt sáu nghìn một trăm linh bốn r đã phát cho đến thành vật phẩm đồng hồ là ca kim khảm kim cương mặt đồng hồ là màu đen tinh h ô n g loạn thất bát tao công năng rất nhiều đối với lâm ninh tới nói cũng không có gì dùng có khi trâm kim phút có thể nhìn thời gian là được trên mạng t r a một chút hai trăm tám mươi mấy vạn so lúc trước khối kia di chắc lệ quý không ít hiếu kỳ mở ra biểu chủ phát bài bột chập chập biểu chủ còn thật nhiều mười mấy cái bài bột đều là giống n h a u biểu người nước hoa thật có tiền nguyên bản còn có chút tiểu bành trướng lâm ninh trong nháy mắt liền không bành trướng xe trước hết đặt ở vậy đi t ì n h vất và chạy tới lại đến cái màu hồng nhiều nhào tâm còn có ngủ hay không dây vo một ngày cũng rất mệt dù sao chân trước tại nội y cửa hàng vận động xong về nhà lại tại bể bơi bơi chó nửa giờ không mệt mới là lạ nằm lên giường không bao lâu lâm ninh liền ngủ mất tiểu bối fans không ít cho nên khi hắn tác phẩm mới tuyên bố sau không bao lâu bình luận liền không ngừng qua một cái làm đầu đường phỏng vấn lần này phát thế mà không phải phỏng vấn phân loại lại là bạch phú mỹ tăng thêm vốn có fans quần thể cho nên xem lượng vẫn luôn giá cao không hạ tịp tộc ba ba tất nhiên thuận tay đẩy thuyền rồi đẩy đưa không ngừng mắt nhìn thấy điểm tán đã qua trăm vạn bình luận bên trong điểm tán tối cao cũng có ba mươi mấy v ạ tán so có chút lưới hồng tỉ mỉ chuẩn bị tác phẩm tán đều cao cái này rất giận chúng ta thành phố tây kinh đỉnh cấp bạch phú mỹ hoàng sơ gặp qua hai lần bình luận người còn không chê chuyện lớn vòng hạ hoàng sơ t i ệ p tộc hảo bị tiêu hai lần thúc thúc cười khóc ta là chín mươi năm hoàng sơ cũng rất cho mặt mũi tới trả lời điều bình luận nhìn kha quân a hồi trước hô thành phố van cờ l i ệ m ảm, ạ m kẹo ra phong cửa hàng vị kia chủ a đầu này bình luận điểm tán cũng siêu mười vạn cũng đều là trước đó có nhìn qua đầu kia tịch tộc người điểm dù sao van cờ liêm phạm phong cửa hàng cũng là đang tịch tộc thượng lửa nhỏ một hồi tiểu tỷ tỷ áo phẩm siêu hảo là nhà ta trung thực phấn mỗi lần thượng kiểu mới đều đến tạo hóa cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể chú ý ta tiktok có thể mua hàng online nha nhà chúng ta d à y mới vừa lên liền bị tiểu tỷ tỷ toàn quét nhà chúng ta cũng là giống như trên tiểu tỷ tỷ trong tay mua sắm túi chính là nhà của ta lặng lẽ mà nói tiểu tỷ tỷ dáng người siêu có liệu cười trong mặt n à y mấy cái tán nhiều nhất trong lúc vô hình đánh đợt quảng cáo có người tò mò đi vào rất nhanh liền ra tới sau đó bình luận liền càng nhiều cái quỷ gì đều là quan phương đến tham gia não như sao lúc nào quan phương đều như vậy ra ta đến điểm danh dỗ dơ vê ị vị ờ cờ rít sân lũ bồ tỉnh cờ rít t h lũ bồ t ỉ n lợp tợ lộ rộ t h an ạ lạp tợt l van cờ lìm b m ạ ẹ o cười khóc một nhà cũng mua không nổi nhân ra lại tại tảo hóa nghĩ đến tiểu bối trước đó tác phẩm bên trong lái làm b ù a vợ ị nhi mặc đào bảo bạo khoản tiểu tỷ tỷ đột nhiên muốn cười làm sao bây giờ có hay không truyền tống môn tiểu tỷ tỷ tịp tộc hào đâu c ù n g câu tịp tộc hào ta muốn biết tiểu tỷ tỷ cùng vương hiệu t r ư ở n g ai tương đối hảo đầu này bình luận điểm tán số ngay tại cấp tốc lên cao vũ tổng mau tới đánh giả một đợt cười quất mặt thì theo ca cầu đem tiểu tỷ tỷ đánh xuống thật kỳ quái tiktok bên trong đại vây bạch phú mỹ như thế nào cũng không tới bình luận các minh đệ ta đi trước một bước tìm kiếm ra pha nữ thần cũng không biết là cùng gió cọ nhiệt độ vẫn là có người thật cứ làm như vậy dù sao trong lúc nhất thời tiktok thượng tất cả đều là tìm kiếm ra pha nữ thần tác phẩm tiktok bên trong trong vòng một đêm toát ra một đống ẩn hình cao phu x o á i nhìn như liệu thấp bọn họ trong lúc lơ đãng kiểu gì cũng sẽ dò dỉ ra trong tay trên tay lái logo hoặc bèn nhi hoặc phe g a di hoặc làm bùa ừ a in h i ngẫu nhiên còn có mấy con di chăn lệ thậm chí có mấy cái đại thần cũng đem nhà mình phe ra di già pha thả ra tất nhiên một h ì n chín bước khải vòng P1, cũng không ít ác hơn cũng có thì như b ù gà tì chị rồng thì như mẹ xe đépnz thì như cổ n i s i p dù sao giàu tại giờ họ hữu ý ý n ở chính là t i p t o c h ư u chơi quên cả trời đất lâm n i n h ngủ thẳng ngay to tư thế ngủ tiêu hồn không được tơ tầm váy ngủ hạ đôi chân dài khoác lên bên giường ánh t r ă n g hạ một mạt chắn men buổi sáng hoàn toàn như trước đây cảm giác không đúng tháo bỏ xuống đặc thù đạo cụ trước ngực áp lực suy giảm xông qua tắm có loại người nhẹ như yến cảm giác đổi về nam trang lâm ninh đột nhiên cảm thấy có chút không quen quần áo là lần trước mua đi ổ nhà nam trang ngoại trừ bảng hiệu tương đối nổi danh bên ngoài kém xa lờ vờ nhà thoải mái dây cũng giống vậy mặc kệ là đi ổ cổ trì lờ vờ hay là lâm ninh trước kia yêu nhất là gì giống như cũng liền có chuyện như vậy còn để cho chính mình thấp không ít dù sao là cái nào cái nào đều tốt cái nào cái nào đều không thích hợp v ă n c ớ liên phạm ạ kẹo ra ngũ hoa vòng tay miễn cưỡng bảo chỉ mỗi phút đồng hồ ba không đúng l chương bốn mươi chín làm bùa hùa in y ăn xong điểm tâm đi xuống lầu liếp nhìn phe ra di bốn trăm tám mươi tám bên cạnh màu hồng da pha lâm ninh trong lòng không có chút nào ba động vừa muốn ngồi vào benny vỗ vô, vô cái chán nhớ tới tối hôm qua mù hộp lái xe làm b ù a vựa ý nhị ạ vẽ n ở đỏ svg tuyệt đối đừng làm màu hồng ngồi tại david trên xe chạy bằng bình điện lâm ninh trong lòng không ngừng cầu nguyện đại gia ngươi một bên david giống như cười mà không phải cười có chút không hiểu rõ tầng cao nhất nghiệp chủ phẩm vị xe là xe tốt tạo hình đủ khoa trương đủ sắc bén chính là hồng đỏ nhan sắc có điểm h á c loại lần trước phe ra di ra pha mặc dù đủ phấn có thể chụp bánh xe chí ít nhan sắc bình thường lần này thế mà liền chụp bánh xe đều là màu đỏ rực liền có chút không nói được cũng may đồ v ậ tây bên trong cùng a một fv david cung kính gật đầu ghi lại biển số xe đưa mắt nhìn màu đỏ rực làm bùa hựa ỉ n h ì nghênh ngang rời đi làm bùa h ự i ỉ nhỉ không thế nào hàm mở tư thế ngồi thấp hơn đường cảm giác còn tật mạnh lâm ninh có loại ngồi dưới đất t ả o giác động cơ tiếng oanh minh tương đối bén nhọn không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ con đường mở ra cửa sổ lâm ninh thậm chí có điểm ủ thai tay lái chết chìm không nói còn đau thắt lưng xoa bình không giải thích trường học vệ hơi choáng lấy tiền đóng chương đăng ký cho lâm ninh làm ra vào chứng nhận tám ban, đổi đổi ban trong phòng học ngồi tại cửa sổ đồng học bị bén nhọn thoát khí thanh hấp dẫn vừa mới bắt gặp lâm ninh xuống xe thân ảnh ta nhìn, nhìn ta đi đây là cái gì phẩm vị không hiểu có điểm đẹp mắt ta hiểu cái p này nhan sắc là nguyên hán định chế bản so bình thường bản đắt chiếc bi m đ ú t chật chật mười chín khoản svg tính đến thuế gần ngàn vạn đi lâm ninh vào phòng học thời điểm không tám ban đồng học ngoại trừ gục xuống bàn ngủ bủ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở hắn trên người không hiểu ra sao gãi gãi đầu ngượng ngùng cười cười lâm ninh không tự tin sờ sờ tóc túi đầu liếc nhìn trước ngực trong n y mắt tiếng cười liền tràn ngập tại toàn bộ phòng học thế nào cảm giác lâm ninh có điểm mạnh a là rất manh trên tay khối kia đồng hồ cắn manh tiếng cười tiếng nghị luận thẳng đến lao sư đi đến bục giảng mới an tính lại cao số khóa lâm ninh vẫn luôn nghe rất nghiêm túc có thể có thể thật là khóa vểnh lên nhiều nửa tiết khóa lâm ninh nghe chính là như lọt vào trong sương mù vương húc hôm, hôm nay không biết có chuyện gì không đến phòng học hà nội chu tiểu xuyên nghiêm túc làm bút ký cũng không có nói chuyện p h í ế m ý tứ lâm ninh nhàm chán lấy điện thoại di động ra ấn mở phỏ d ù n trường học nắp trong bóng t ố i xem người khác khen chính mình cảm giác thật rất thoải mái hot tổ tiệp tất nhiên là đại nhất lâm ninh lại đổi xe bình luận so dị v ãng cường rất nhiều chí ít không có gì mắng hắn khoe của chính là có cũng là cực kỳ cá biệt không giống trước đó nhiều như vậy còn có thật nhiều hiếu kỳ nhà hắn làm gì Đảo. nóng nhất chính là một cái đặt tên tìm kiếm nữ thần bài pot lâm ninh hiếu kỳ ấn mở phát hiện trong video người rất là nhìn quen mắt nay c ò n không phải là chính mình a váy nắn g tất chân cao gót ngọc lục bảo ra cá sấu cồn sẵn sợ túi màu hồng da phà phát video người kỹ thuật không sai bối cảnh vui sướng động cơ tiếng gào thét rõ ràng là dụng tâm c ắ t qua nhìn con rất đốt lâm ninh chỉ cảm thấy thực giới ngoại trừ video còn có một chuỗi giải văn tự nói rõ nhìn xuống đại khái ý tứ chính là tối hôm qua t i p tóc lưới hồng tiểu bối phát cái tác phẩm mới nhàn nhàm chán tìm tọc hưu trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên n h â n tác phẩm minh quang tột đỉnh thậm chí không biết là ai làm cái tìm kiếm ra pha nữ thần chủ đề cùng gió vô số bởi vì video địa điểm ngay tại trường học bên cạnh k h ô n g xa cho nên bài bột bình luận rất nhiều mấy trăm trang lâm ninh cũng lười từng tờ từng tờ l ậ n ta đi đây là ta trường học bên cạnh nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại đi đây là thành phố tây kinh chiếc thứ nhất ra pha đi nghe nói trong nước cũng không có mấy chiếc màu hồng liền chiếc này liền không người người giới t h ị có cái đại thiếu hệ bổ phát cái quyền hạn không đủ lại dây xóa lâm linh qua loa lật ra bình luận phát hiện cũng không ai liên tưởng đến chính mình yên tâm không ít về phần kia cái gì quyền hạn không đủ bình luận hắn cũng không để ý vương kiến quốc công ty hôm nay chính thức cắt băng làm con trai độc nhất vương húc đương nhiên sẽ không vắng mặt tiểu mập mặt một thân trang phục chính t h ứ c thoạt nhìn tinh thần không ít thúc thúc dài a di ngắn gọi không ngừng bận điệu trước chạy sau soát một đợt tồn tại cảm mệt quá s ư ớ c lúc này chính ngồi ở vương kiến quốc văn phòng lười biếng vương kiến quốc đưa t i ễ n khách tới sắp xếp xong xuôi bữa tiệc trở lại văn phòng hắn cũng mệt mỏi không nhẹ vớt cười khó chịu quay hàm bung lỏng một chút cả、vạn. ngồi tại nhi tử bên người chân bắt lấy tới ngồi không có ngồi tướng vương húc hy bị cười cười đem trên bàn trà đ ắ p chân để xuống ngồi ngay ngắn do dự mãi vương tiến quốc vẫn là không muốn bỏ qua lạn vĩ lâu cái cơ hội tốt này ngươi cùng lâm ninh nơi kiểu gì l i ê n như vậy hắn rất ít đến trường học cũng không dừng chất bỏ bình thường cũng liền huệ chặt phiếm vài câu đoán chừng phụ thân là có chuyện gì vương húc cũng không dám thêm mắm thêm mối thành thật nói cao tân đường số một kia có cái hạng mục ngươi giúp đỡ nghe ngóng xuống đi không bắt buộc vương tiến quốc lấy ra thuốc lá liếp nhìn một bên nhi tử thuận tay ném cùng qua đi ta đây hiện tại liền hỏi vương húc nhận lấy điếu thuốc cũng không có ra mồm đứng dậy cho l á o cha cùng chính mình đ ề u đốt Ca, hỏi ngươi ca chuyện chứ sao nói ngươi hôm nay thế nào không đến trường học lâm ninh lúc này chính nhằm chán soát điện thoại di động ta ba đây không phải công ty dọn nhà à, làm cái tiểu nghi thức trước đó bảo ngươi ngươi không có trở về phải chặt lâm ninh liếc nhìn nói chuyện phiếm ghi chép vương húc hẹn mình lúc ấy đang bận làm nhiệm vụ không mang bộ điện thoại di động này về sau quên đi a hôm qua đang bận không thấy điện thoại vương húc cũng không để ý tiếp tục trả lời ta ba muốn tìm ngươi nghe ngóng hạ cao tân đường số một cái k i a hạng mục chuyện thuận tiện không chương năm mươi giới thiệu cao tân đường số một hạng mục chính là chính mình nhưng bởi vì là đặc thù đạo cụ ban thưởng là tại nữ trang thân phận danh nghĩa vương húc phụ thân mặc dù nói là nghe ngóng hạ có thể lâm ninh lại không đốc nghe ngóng mục đích không phải là vì kiếm một t r a n canh lâm ninh bằng hữu không nhiều vương húc tính một cái hỗ trợ giới thiệu không gì đáng trách chỉ cần bảo đảm chất lượng lời nói công trình cho ai đều là cho tin tưởng lý dũng bên kia sẽ cho chính mình mặt m u i vấn đề là lý dũng nhận chính là nữ trang chính mình cái này có chút phiền thức vương húc đối với chính mình không sai trực tiếp cự tuyệt lâm ninh lại có chút không đành lòng ta giúp ngươi hỏi một chút đi hắn nói giúp ta hỏi một chút đi vương húc một chữ không kém thuật lại cho một bên l ã o cha hỏi một chút a ân bên kia vương húc vương kiến quốc phụ tử còn đang chờ tin tức lâm ninh e m thầm cân nhắc nửa này g cảm thấy chính mình có phải hay không nghĩ hơi nhiều vương húc chẳng qua là hỏi một chút tình huống đem lý dũng phương thức liên lạc cho hắn liền tốt về phần lý dũng muốn hay không cha của hắn tham dự vào thuận theo dĩ nhiên chính là vương húc nhận được tin tức thời điểm đã tới gần giữa trưa lý dũng điện thoại ngươi liền nói là lâm nữ sĩ giới thiệu、yes. nhìn qua nội dung tin ngắn vương húc hưng phấn cơ cơ quyền vương kiến quốc cũng cười sờ sờ đầu của con trai lâm linh quả nhiên thâm tàng bất l ộ chính mình kéo nửa ngày giao tình cũng chỉ biết cá nhân danh bên này liền hơn một giờ liền đưa di động hào phát tới sợ bên kia đã k h công ty xây dựng vương kiến quốc lúc này cũng không nói hoài tới giữa trưa bữa tiệc bận điệu chiếu vào lâm linh cho số điện thoại di động đánh qua lý dũng đang cùng mấy cái xí nghiệp lớn chủ quản phó tổng ăn cơm lần này hắn là bị người cưng rắn đặt tại chủ vị xuân phong đắc ý lý dũng trình thượng áp đặt nói có loại không giống nhau phong thái nguyên lai、like、số điện thoại di động những ngày này kém chút bị c h ắ p nối người đánh bể cho nên cho mới thuê thư ký người quản lý điện thoại mới h ả o người biết không nhiều lý dũng xong xuôi ngay lập tức liền làm người yêu phát cho lâm ninh điện báo là số xa lạ không có gì ấn tượng lý dũng do dự một chút biết chính mình d â y số mới người không nhiều phần lớn đắc tội không nổi phòng ngừa làm cho người ta cảm thấy lãnh đạm trong lúc vô tình đắc tội với ai quan hệ hộ lý dũng vẫn là lựa chọn nghe lý tổng ngài tốt Ta là bay là l ê nếu công ty xây dựng Vương ty xây k i n q ố c t h như tiện. tốt, Người bên này đang bận, ta sau đó liên đó ệ Không đợi v ơ hơn n Kiến、quốc、nói xong, nghe được là công ty xây dựng,、hơn、nữa chính mình không có gì ấn tượng,、lý、Dũng liền không có trò chuyện xuống dục vọng. Nếu như g gì Quốc được có có dục xây là Lý ty trò bối cảnh thâm hậu cũng sẽ không không có tiếng tăm gì cho nên chưa nói tới cái gì đắc tội lãnh đạo một bụng lý do thoái thắc còn chưa kịp nói xong bên kia liền cúc điện thoại vương kiến quốc bất đắc gì lắc đầu dục tốc bất đạt không kịp lại sợ đ ầ u hũ bị người ăn cái này thực phiền bữa tiệc bên kia không ngừng có nhân viên đến thúc giục thân là nhân vật chính vương kiến quốc cao số trên lớp không hiểu ra sao đối lâm ninh đả kích rất lớn buổi chiều còn có lớp cũng không muốn lên may mà về nhà dù là đặc thù đạo cụ còn tại làm lại kỳ có thể nhiều soát một chút vẫn là nhiều soát một chút đi lần trước vương kiến quốc định tiệm cơm không sai cách trường học không xa lâm ninh không có định phòng tìm cái gần cửa sổ tòa điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn tiệm cơm định giá rất đắt nhưng quý có quý chỗ tốt chí ít không có gì thượng vàng hạ c ắ m người cũng không nhìn thấy khắp nơi có thể thấy được lưới hồng quét h ẻ càng không cái gì lớn tiếng ồn ào bầu không khí rất hòa h à i vô luận là trang vẫn là thật đều rất có tố chất dáng vẻ một người ăn hơn hai n g h n nay tại lâm ninh trước kia là cùng vốn không khả năng chuyện hiện tại cảm giác cùng hóa hai mươi không có kém thậm chí cảm thấy đến nếu như là nữ trang chính mình không chừng ăn một bữa cơm thời gian c ò n có thể kiếm không ít về nhà đi ngang qua nhất phẩm trung tâm thương mại có chút hoài niệm lờ tờ nhà thoải mái dễ chịu tăng thêm nam trang đích xác hơi ít lâm ninh đổi phương hướng có tiền tùy h ư ớ n g không cần phải hủy khuất chính mình phương diễm mặt mỉm cười phục vụ nhiệt tình trong lòng lại thực nghĩ hoặc luôn cảm thấy cái này nam khách hàng vô luận là thân hình vẫn là tướng mạo đều tại cái nào gặp qua tựa như lâm ninh chọn thực cẩn thận tại nam trang khu chọn điều hưu nhàn chín phần quần cổ áo b ẻ tê tại chỗ liền đổi xuống tới gọi tới nhân viên cửa hàng cắt tiêu đỉnh cấp tiệm bán quần áo trang phục đại bộ phận đều là thu thập qua cũng không cần tẩy qua lại mặc phương diễm cười cắt qua nhãn hiệu về phần khách hàng không đưa khoản chuyện để đều không có để loại này chọn quần áo không nhìn giá chủ nàng thức thích quần áo cũ mang về nhà lâm ninh nhớ rõ nghiệp chủ sổ tay trên có giặt khô phục vụ tới lợp t h thoải mái dễ chịu độ quả nhiên không phải đi ổ có thể so sánh lâm ninh không phải lần đầu tiên đến lợp t h lần này đi dạo nhất có lực lượng nữ trang mua sắm đúng mất khoản đóng gói muốn hết thoạt nhìn thực h à o có bộ phận nguyên nhân là vì soát kinh nghiệm còn có bộ phận nguyên nhân là c h ọ n dạng dù sao cũng là nam nhân xuyên váy ngắn tất chân cao góp chọn nữ trang chọn càng lâu càng mất tự nhiên cửa hàng cứ như vậy lại nam trang chủng loại cũng liền kia mấy thứ vô luận là kiểu dáng vẫn là nhan sắc xa không có nữ trang phong phú nhưng chính là s o nữ trang quý lâm ninh chọn lấy mấy thân kiểu mới nhất xoát chừng hai mươi vạn mang theo mấy cái mua sắm túi bỏ vào xe quay người lên lầu tiếp tục mua khách hàng rời đi phương diễm liếc nhìn mua sắm tiểu phiếu dường như như có điều suy nghĩ avi nhà không có nam giày clk zit sần lú b ổ tìm nhà nam giày lâm ninh thưởng thức không đến cho nên không hiểu liền mua quý thẳng đến hầm nhọc kiểu mới hữu nhàn vận động mỗi dạng g à y hai khoản màu đen màu trắng thu hết Quét chương t h năm mươi mốt nhiệm vụ mới một lâm ninh quét thẻ lúc không chút chú ý ngồi vào xe trong mới phát hiện hợp nhà bao thật hố dạy con tốt bốn xong hai cái nhan sắc đầy trùng cũng liền mười vạn ra mặt ví tiền cũng mới chín trăm không dáng vẻ nghe con da chất liệu xanh trắng đua sắt thủy thủ bao thế mà đơn giá hơn chín vạn nghe con da chẳng lẽ cũng không phải là da c h â u sao này thực không khoa học này rất hơm ạ vẽ nở đỏ vali ở phía trước dung lượng chỉ có thể cười cười tay lái phụ không có mặc gợi cảm tiểu tỉ tỉ tất cả đều là mua xăm túi tính toán cũng đủ mặc một đoạn thời gian châm lửa dẹp đường hồi phủ dừng xe xong cũng không có gọi người hỗ trợ lâm ninh con kiến dọn nhà chạy hai chuyến mới đưa đồ vật chuyển về nhà v ề phần tại sao khăng khăng muốn chính minh chuyển không giống như là nữ trang như vậy gọi người đưa lâm ninh cũng không biết hắn lúc này còn chuyển tặng h a n g say phòng ngủ chính phòng giữ quần áo rất lớn thực không cùng nhỏ nhất cái kia một đống nữ trang lần nằm phòng giữ quần áo không cách nào so sánh được lâm ninh thực vui vẻ vừa mua nam trang mỗi bộ đều thử lần vừa rồi không bỏ được từng cái từng cái b ả y biện trình tề tiền tiết kiệm không ít mang vòng tay xoát tiền cũng đủ nhiều nhiệm vụ cũng không có trừng phạt nếu như không phải là vì thăng cấp lâm ninh kỳ thật không có nhiều chi tiêu lâm ninh nghĩ tới cứ tính như thế có thể h ắ n sợ những cái kia sản nghiệp không hiểu ra sao đập tại chính mình danh nghĩa phòng ở xe càng ngày càng tốt càng ngày càng nhiều nếu như hắn liền như vậy tính sẽ có hậu quả gì cha mẹ lưu phòng ở sớm đã bị chính mình đổi thành điểm kinh nghiệm tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là nữ trang hệ thống cho nếu như chính mình vẫn luôn không làm nhiệm vụ sẽ như thế nào lâm ninh không dám đánh cược thủ tục đều tại nếu quả thật đem chiếc xe phòng ở bán lại sẽ như thế nào lâm ninh không biết hắn cũng không biết tìm ai thương lượng cho nên hắn thích co quắp tại cửa sổ chân hắn thích mở ra đèn ngủ hắn thậm chí chỉ có nhìn thấy nữ trang kim ngạch mỗi phút đồng hồ tăng trưởng chỉ có nhìn thấy hệ thống nhiệm vụ tạo ra hoàn thành tái sinh thành hắn mới có như vậy điểm an toàn cảm giác bơi tới tình trạng kiệt sức xông qua tám đeo lên phát bộ đặc t h u đạo cụ còn tại làm l ệ ạ h kỳ trước ngực nhẹ nhõm không ít ba trăm phần trăm tăng thêm thấu đầy nằm nghiêng tại ghế sofa trên xoát xoát điện thoại nhìn xem tv cũng không ai lại ngại rất tốt giữa t r ư a uống không ít vương kiến quốc ở văn phòng nghỉ ngơi gian tiểu hết một lát xác định chính mình thực thanh tỉnh ý nghĩ rõ ràng về sau vương kiến quốc chưa từ bỏ ý định lại đánh lý dũng điện thoại không ngoài dự liệu bị từ chối không tiếp lâm nữ sĩ giới thiệu liếc nhìn nhi từ trước khi đi phát nói chuyện phiếm d ì n h xót vương kiến quốc không biết những lời này là không có tác dụng nhưng vẫn là thử phát cái tin nhắn cho lý dũng lý dũng chính dẫn người tại hạng mục chút gì không lục cái kia công ty xây dựng vương kiến quốc điện thoại có điểm thiền đang m u ố n kéo đen tin nhắn nhắc nhở thượng lâm nữ sĩ ba chữ phá lệ dễ thấy tống cổ đi cùng nhân viên tìm cái an t i n h góc lý dũng chủ động cho vương kiến quốc gọi điện thoại quả nhiên hữu dụng vương kiến quốc nhìn đ ị báo miệng hơi cười lâm nữ sĩ là vị nào lý dũng rất thẳng thắn rất có một loại n g ư ờ i nói không nên lời ta liền tắt điện thoại ý tứ một người bạn vương k i ế n quốc chỗ nào nhận biết cái gì lâm nữ sĩ nhưng lâm chàng phản ứng cực nhanh biết công ty tư chất phát tới ta sẽ cân nhắc ghi lại ta h ồ n g thư lý dung quốc điện thoại có điểm không mỏ ra vương k i ế n quốc lai lịch nhưng cũng không có cự tuyệt suy nghĩ một phen cho vương hà đi điện thoại người hỏi một chút tiểu lâm liền nói có cái vương kiến quốc tìm ta không nói những cái khác lý dung biết chính mình bao nhiêu cân lượng tại lâm linh vậy hắn lao bà nói chuyện so với hắn có tác dụng cũng so với hắn thuận tiện vương hà đang cùng mấy cái rộng quá đánh bài c ú p điện thoại cũng không có bất tích lúc này liền cho lâm linh phát điều hạnh t r ạ n tiểu lâm a n g ư ơ i lý ca nói có cái gọi vương tiến quốc ngươi quen không bằng hữu phụ thân ngươi làm lý ca nhìn làm điện thoại ngay tại bên người thấy là vương tỷ lâm linh thuận tay liền trở về nàng nói làm ta nhìn làm ừ m nhiều cũng không nói cái gì ta đem d i n xuất phát cho ngươi đang đánh bài đâu rồi c ú p trước nhìn làm loại này lập l ở nước đôi nói thực tế phiền t h o á i nhất lý d u n g tạm thời nửa khắc cũng không biết nên làm cái gì mới tốt chỉ có thể nhìn qua tư chất lại nói vương kiến quốc bên kia hắn có thể làm đã làm dư thừa lâm ninh sợ làm cho người ta hoài nghi không muốn tham dự v ề phần lý dũng lựa chọn thế nào không có quan hệ gì với hắn bởi vì nhiệm vụ mới sinh thành nhiệm vụ mới cùng lúc trước có rất lớn khác biệt nhiệm vụ nữ thần phẫn nộ một người quyết định tự tay khiển trách cặn b ã nam ban thưởng nữ trang tệ hai trăm đặc thù đạo cụ vật phẩm loại ban thưởng rất nhiều trang phục tệ hai trăm có thể trực tiếp đổi một khối t ể t ẹ p phi lip b ẹ đồng hồ hoặc là hai chiếc bọt chín trăm mười một đặc thù đạo cụ nhiều phản khoa học đương nhiên không cần phải nói cho dù là vật phẩm loại chính là nhiệm vụ này có chút khó khăn thế mà nhiều nhiệm vụ đối tượng nhiệm vụ yêu cầu lý hưởng nợ nần c h ố n g chất nhưng người ta h ả o h ả o vì cái gì muốn vay tiền cũng không thể buộc hắn mượn một số tiền lớn cho chính m ì n h hoa có thể l ừ a gạt người khác mười lăm vạn không có việc gì thấy thế nào đều không giống như đồ đần về phần nhiệm vụ nhắc nhở cùng trang yêu cầu làm lâm ninh có điểm khó có thể mở miệng nhiệm vụ khẳng định phải làm cụ thể làm thế nào còn phải nghĩ một chút biện pháp lý hưởng tâm tình rất không tệ anh tuấn cao lớn biết ăn nói hắn từ khi cùng do tại giờ ho ui nở thượng phát cái tìm kiếm nữ thần tác phẩm Rất một là lựa nhỏ c á i p h e ra di tay lái, di di lái, chắt lệ đ ồ n g hồ hấp Rất có lực d ẫ n Tác p h ẩ m t h ư ợ n truyền không g lâu bao d i vắt c hai ặ t thêm lý liền Liền hưởng người ư không ý. Liền ngày có x đ ố với h ắ n mời h ờ hững t i ể u tỷ tỷ Cũng n h i ệ t t ì n h rất n h i ề u Trưng 52, nhiệm 52, 2 vụ đặc thù đạo cụ t h ế nhưng là độ tốt lâm ninh đương nhiên sẽ không bỏ qua tất chân cao cây là tất chọn này không có gì đáng nói nhưng có rảnh tử có thể chui hỗ thành phố lần kia mua không ít giày lâm ninh tại phòng giữ quần áo dạo qua một vòng đã tìm được hai mắt đo bà c mở giày cao gót nhiệm vụ cũng không nói không thể mặc quần dài cho nên trong quần jean bộ song tất chân cũng không có gì không dễ đặc thù đạo cụ còn tại làm lạnh sốt ruột đi điều nghiên địa hình lâm n i n h cảm thấy ngoại trừ kia năm trăm linh tăng thêm mặc cái giữ mình nội y bộ cái cổ tròn trường sam có hay không đạo cụ cũng không có kém lột song trang điều chỉnh tốt phát bộ xuống lầu lấy xe thẳng đến lấy đi số bảy quán cà phê cũng không biết có phải hay không có thể vui mừng uống nhiều quá chính lái xe lâm n i n h n ẹ n không được người cũng không thể bị n ẹ n nước tiểu chết nhiệm vụ lúc này còn lâu mới có được đi nhà vệ sinh quan trọng quay đầu xe lân cận tìm cái trung tâm thương mại thẳng đến toa lét trung tâm thương mại không thế nào cao cấp rất nhiều người nhà vệ sinh nữ thế mà tại ba tầng chạy chậm đến lầu ba thời điểm lâm n i n h kem chút không có khóc toa lét bên ngoài tất cả đều là nữ nhân c ò n tốt một bên toa lét nam không có người nào c ò n tưởng rằng không thể dùng lâm n i n h nhẹ nhàng thở ra một bên túi đầu giải ra k h o a kéo một bên đi vào mỹ nữ kia là toa lét nam nữ nhân thanh lâm rất lớn cửa ra vào xếp hàng người không hẹn mà cùng nhìn cái kia thân cao chân dài nữ hải nay nữ hải cứ như vậy trực tiếp vào nhà vệ sinh nam rồi chật chậm Nhìn r ấ trong có khí chất, động tác thật nam nhân. Nói không chừng là cái Nói khí không thật nhân. t động nam nam nữ gì già là a Ta n n g thế à cảm giác à y nữ có điểm i cái kia ố n trên mạng nhỉ?、Sẽ、không g ai Sẽ lúc à cái thái biến gì Trong A. l nhất thời cửa nhà vệ sinh cái gì cũng nói dù sao đều tại xếp hàng đều thực nhàm chán sốt ruột đi nhà vệ sinh lâm ninh căn bản liền không có ý thức được là nói chính mình nếu không phải móc thanh thứ nhất thời điểm sờ đến chính là tất chân hắn lúc này huýt y sáo đều thổi thượng tất chân đặc thù xúc cảm làm vừa nhẹ nhàng thở ra lâm ninh gây ra như phỗng đầu góc t ố n g rỗng thời gian phảng phất đình trệ nguyên bản không chút nào để ý ngôn ngữ giờ khác này tựa hồ bị phóng đại vô số lần biến thái nam giả nữ trang quả thực muốn m ệ n h lâm ninh cũng có thể nghĩ ra được chính mình bị bảo vệ mang đi c h ẳ n g cảnh cha mẹ ở nước ngoài tạm thời chỉ c h ố c l á t cũng không liên lạc được trung tâm thương mại sẽ liên hệ trường học đi sẽ nghiệm thân sao sẽ bị yêu cầu cởi quần áo sao nếu như cởi quần áo lời nói trước khi ra cửa mặt giữ mình nội y làm à u đen viên đen trên hai chân còn phủ lấy tất chân trong phòng an ninh chính mình khẳng định sẽ bị vây xem đi có thể hay không bị người để lên lưới lâm ninh càng nghĩ càng sợ hãi tựa hồ lại về tới lần thứ nhất nữ trang ra ngoài ngày ấy lâm ninh hai chân mềm lợi hại hai tay không biết làm thế nào không biết nên đặt ở đâu mỹ nữ người nghĩ kỹ chưa một người nam nhân thanh em đột nhiên văng lên lâm ninh r u n lập cập ngượng n g ù n g tiếng như tơ mỏng tiếng như dội môi này không quan trọng lấy lại tinh thần lâm ninh b n g mặt kẹp lấy chân gấp hướng đi ra ngoài ngượng n g ù n g có điểm sốt ruột đi n h ầ m lầu ba tới mặt đất kho chưa bao giờ có xa xôi sợ bị bảo vệ bắt đi bèn n h ỉ con ủi nện tổ đang ở trước mắt rốt cuộc ngồi vào xe trong lâm ninh thở dài nhẹ nhõm thân thể căng thẳng lập tức buông lỏng kính chiếu hậu bên trong mặt lại là đỏ tấu quay đầu về nhà không có nguyên nhân tắm rửa thay quần áo chính là như vậy thích sạch sẽ bên kia ăn vào ngon ngọt lý hưởng không muốn lại vì một tháng kia mấy ngàn tiền lương khổ cực bôn ba cũng chịu đủ kết phường thuê xe chụp video lúc công ty cho thuê b ạ c nhãn công dụng đoạn này thiện chứ phải lợi này khí lý hưởng khẽ c á n ngôi tại một nhà khác thuê công ty thuê chiếc phe ra gì cho dù là cấp độ nhập môn cho dù là đời cũ mỗi ngày tiền thuê cũng muốn ba ngàn nguyên đi ô quần áo trong đi ô bảy phần quần tây bằng thẳng p h è t lệ mô đậu đậu dậy lau một chút lần lại một lần cổ tay trong lúc lơ đãng lộ ra gì chắc lệ dù là tất cả đều là cao à chỉ cần ngồi tại phe ra di bên trong liền không ai sẽ hoài nghi là giả lý hưởng dừng xe xong ngồi tại lấy đi số bảy quán cà phê cửa sổ sát đất bên cạnh một ly kiểu mỹ trong mày thỉnh thoảng nhất g i n g h i ế t chính mình sóng mũi cao tựa hồ tại phiền c h u y ệ n gì sống lưng ngưỡng lên thẳng t ó p vẻ mặt u b u ồ n lại là ngồi tại cửa chính một bên vị trí gần cửa sổ q u y ba chọn món ăn các nữ hải muốn không chú ý hắn cũng khó khăn ly cà phê bên cạnh nhìn như tùy ý ném ở một bên màu đỏ chìa khóa rất là dễ thấy lấy đi số bảy quán cà phê là hai cái bạch phú mỹ hợp mở hoàn cảnh tốt tiêu phí cũng không quý rất thụ cô gái trẻ tuổi thích cô gái trẻ tuổi nhiều chỗ ngồi dòng người đương nhiên sẽ không kém lão bản diêu tâm du mê vậy bồ thường xuyên phát tiệm bên trong ảnh trụ cùng chuyện lý thú tăng thêm nghe nói tên tiệm có một cái t h ề mỹ tình yêu chuyện xưa cho nên lấy đi số bảy quán cà phê rất nhanh liền thành thành phố tây kinh lớn nhỏ l ư i hồng quẹt thẻ khu vực cần phải đi qua lý hưởng mục tiêu đúng không trong đài mặt khác vị kia văn nghệ phong phạm mười phần lão bản Nàng, gọi lan, tất cả mọi người bảo nàng lan, gọi cắt cả tất một ọ i người nàng bảo l a trăm t n g c sáu mươi tám thân cao tỷ lệ hảo lạ thường thích m ặ c váy hai chân lại dài lại thẳng thích tao nhã nhan sắc hẳn là có kiên trì vận động đùi có thịt bắp chân tinh tế lan tỷ hẳn là rất có tiền gặp phải mang tiểu hài mẫu thân thường xuyên miễn phí sẽ đưa một phần đẹp mắt điểm tâm quán cà phê mỗi sáng sớm còn có miễn phí sớm một chút cung ứng bảo vệ môi trường công nhân trước khi đến lý hưởng liền làm đủ chuẩn bị mục tiêu rõ ràng cự tuyệt không thiếu chủ động bắt chuyện cô nương chọn một lúc lý hưởng cố ý buông xuống một đoá tinh thiêu tế tuyển b á c hợp h bởi vì lan t h thích về phần ngồi tại q u ạ y ba chính đối diện cũng là bởi vì nàng ngẩng đầu một cái liền thấy được đây là t i m t ó c thượng tìm kiếm nữ thần cái kia rất hỏa x o á y ca đi như thế nào chạy ta tiệm bên trong còn buông xuống đoá b á c hợp h diêu tâm du cũng chơi t i m t ó c thành phố tây kinh cùng thành trong hỏa tác phẩm không nhiều vừa lúc lý hưởng nàng xem qua đừng để ý tới hắn cắt lan cũng không ngẩng đầu một thân hàng giả ngươi cũng đừng nhìn lầm diêu tâm du mặt mang k i n h thường thấp giọng nói diêu tâm du là thiết kế thời trang tốt nghiệp trong nhà lại là trang phục xí nghiệp những cái kia hàng hiệu làm công một chút liền có thể xem cái tám chín năm mười làm thang ốc ha ha tiếng ông ông chuyển đến lấy đi số bảy quán cà phê thủy tinh đều đi theo rung động không ngừng màu hồng phe ra di ra pha tại mọi người chú mục lễ bên trong rừng sắt ở quán cà phê tiểu viện trước cửa chính hải âu cánh cửa xe chậm rãi dâng lên trước tiên đập vào mi mắt là một đôi hiện ra bờ l ỉ ề n quang cslq zit sần lù đổ tìm lam lung tơ dậy cao gót ánh mặt trời dưới tinh tế trắng đoán hai chân tại siêu mỏng tất chân bọc vào phảng phất tại phát sáng một chút không nhìn thấy đầu người tới xuống xe màu lam bộ váy váy tự nhiên t r ư ợ xuống tại hai đầu gối thượng hai ngón tay vị trí ngọc lục bảo ra cá sấu cồn sảng sợ túi một chuỗi kim cương trắng vòng tay vành hai hạ đầy chui tiểu hoa bông t hai khảm đầy chui lồng hổ màu trà đại ba lãng tóc dài ta đi ra pha nữ thần bắt sống ra pha nữ thần một viên lấy đi số bảy muốn phát h ỏ a nữ thần đến quẹt thẻ rốt cuộc trông thấy ngay mặt thật là dễ nhìn thật đúng là đối a vốn là lưới hồng quẹt thẻ quán cà phê Tới chương ỗ này n g ờ i rất ít có k h chơi năm n mươi ba nhiệm vụ ba diêu tâm du liếc nhìn nhà mình tiểu đệ xuất ra ba đài ngày tốt gọi ta diêu tâm du tâm du tỷ đều được diêu tâm du cái chữ không thế nào cao phấn quả dựa cao bồi còn ngắn hở r ố n n g ắ n tê ngang thai tóc ngắn ngũ quan tinh xảo vóc người nóng bỏng cũng không biết là đã ăn bao nhiêu cây đu đủ lâm ninh đến trước tại trên mạng điều tra lấy đi số bảy quán cà phê tư liệu biết là một cái trong đó l ã o bản ta muốn dừng chỗ này lâm ninh nhìn như vô ý chỉ chỉ cửa chính một bên ngừng lại phe ra gì -Gi california dùng không được nửa điểm cự tuyệt d i ê u tâm du có chút khó khăn nhưng có thể hiểu được đắt như vậy xe không khỏi va chạm tất nhiên muốn dừng ở mí mắt phía dưới lâm ninh không phải là bởi vì sợ va chạm h ã n chẳng qua là không biết lý hưởng là ai chỗ này gần đây cứ như vậy một chiếc phe da gì ca l i phọ nha tất nhiên muốn thử thời vợ lý hưởng nhìn người tới chỉ mình xe thời điểm liền đứng lên rất lịch sự dựa vào đi lên các ngươi tốt có gì có thể đến giúp các ngươi thanh em rất có từ tính lý hưởng đứng dậy thời điểm lâm linh liền chú ý tới kính dâm hạ con ngươi đảo một vòng kế thượng tâm đầu làm chuyện xấu nhân thiết rất trọng yếu chỉ dùng ngón tay chỉ chỗ đậu xe liền bước đôi chân dài vào cửa hàng nguyên bản còn có chút tầm ý trong quán cà phê trong nháy mắt tan tĩnh không ít ngươi tốt cắt lan thật đúng là cùng trên mạng nói đồng dạng rất có khí chất rất thân thiết lâm ninh trong lòng yên lặng điểm cải tán đến chút gì gọi ta lan tỷ liền tốt trước đó tại trên mạng xem thời điểm còn rất kinh động như gặp thiên nhân chưa từng nghĩ tiếp xúc gần gũi sau mới phát hiện cái này ra pha nữ thần rõ ràng chính là cái không có nợ nợ tiểu t h í hải t r i ê u bài nhìn bên trên lâm ninh nói xong quay người liền hướng về lý hưởng trước đó đứng dậy lúc bên cạnh bàn đi đến sau khi ngồi xuống không bao lâu phục vụ viên tiểu anh đi tới tiểu thư chưng này bàn có người lâm ninh phủi mắt người tới rõ ràng không lên tiếng ý tứ tiểu anh đột nhiên không biết nói cái gì cho phải b i u môi trở về lan tỷ kia tìm an ủi đi trong quầy ba cắt lan khẽ vớt cái chán bất đắc dĩ vừa b u ồ n cười cười cái gì vui vẻ như vậy diêu tâm du đỗ xe tốt trở lại quầy ba vừa vặn trông thấy cắt lan chính che miệng cười không ngừng ấy cắt lan nỗ b i u môi ra hiệu diêu tâm du nhìn sang phốc nhìn thấy cách đó không xa nguyên bản thuộc về lý hưởng chỗ ngồi trên một mặt ngạo kiểu nữ hải diêu tâm du phốc phốc cười ra tiếng đây là chân trước đoạt người chỗ đậu xe chân sau lại cướp người chỗ ngồi a tiktok thượng cái kia chỗ mã phạm trần di thế độc lập nữ thần như thế nào trong hiện thực lại là cái ngang ngược gương ngạnh tiểu khả ái đừng nhìn đại ba lãng tuổi tác nhiều nhất hai mươi tuổi cắt lan thấp giọng nói chật chật tốt nhất n i ê n kỷ lại nói hiện tại tiểu thí hải phát dục đều tốt như vậy sao diêu tâm du không có cam l ò n g lại từ lên tới hạ đánh giá một phen người xem kia đôi chân dài như thế nào cảm giác đều nhanh đến già nương eo nhân ra rất cao ngươi rất cao cái kia nam trở về n h ư n g chỗ đậu xe lý hưởng đỗ xe phế đi không ít công phu d ừ n g xa không yên lỏng gần bên lại không có chỗ đậu xe cuối cùng k ẽ cắn môi đứng tại đối diện khách sạn năm sao không có tiêu phí tiểu phiếu một giờ một trăm người tốt mỹ nữ đây là chỗ ngồi của ta nho nhã lễ độ t h a n h âm thực ôn nhu lâm linh n g n g đầu hai tay ôm ngực không để lại dấu vết hai chân c h é o nguy ấ dùng chân ôm lấy giày tay vớt vớt váy không ngại ta ngồi trở lại chỗ ngồi của ta lý hưởng nói tiếp lâm linh không nói gì mang theo mũi giày chân có tiết tấu tại hư không điểm nhẹ ta gọi lý hưởng mỹ nữ xưng hô như thế nào ra pha thì sao chính mình cũng là cao phu soái chỉ bất quá một cái khác tấm thẻ chi phiếu mật mã quên thử một lần mới hai khối tiền còn có tấm thẻ chi phiếu bị đông cứng mấy ứ c có cái gì tốt hư không ngừng bản thân ám chỉ lý hưởng càng phát ra thong rong xinh đẹp chính mình đoán không lầm gia hỏa này thật đúng là lý hưởng đối tượng đã xác nhận lâm ninh mỉm cười khoe miệng rơ lên cái đẹp mắt độ cong vẫn luôn bí mật quan sát lý hưởng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tên có thể bác mỹ nữ nhất c ư i cũng coi như không có phí công khởi ha ha gia hỏa này như thế nào giống như vậy liếm cậu lâm ninh cười càng sáng lặn hơn tiệm bên trong thỉnh thoảng nhìn bên này đám người âm thầm bội phục mấy câu liền đùa ra pha nữ thần thoải mái không thôi cũng là năng lực đằng sau quầy ba nhà đầu này n ố c sao này r a cảnh không có khả năng nhìn không ra đối diện một thân hàng giả đi đừng bị phe ra di lừa gạt nhìn người phá lệ sán lạn lâm ninh diêu tâm du có chút bận tâm nhà đầu này quỷ tinh đây ngươi nhìn nàng giống như thiếu phe ra di người sao cắt lan lắc đầu nói tiếp loại này gia đình tiểu hải khó khăn nhất làm cái gì cũng không thiếu cái gì đều không để ý ta xem cái tia nam có điểm huyền tặng đồ lên đi cắt lan gọi tới tiểu anh đem tuyển chọn tỉ mỉ chuẩn bị t r à bánh đồ uống đưa qua tinh xảo bộ đồ ăn lên ngửa kéo xe hoa văn màu người sáng suốt một chút liền nhận ra là hờ ợ mật nhà xuất phẩm nha tư tàng đều cống hiến ra đến rồi diêu tâm du liếc nhìn quen thuộc bộ đồ ăn t r e o kẹo nói mấy vạn khối tiền đồ vật không tính là tư tàng nha đầu này vừa nhìn cũng không phải là loại lương thiện đừng l á n h đạm chính là cắt lan cười lắc đầu hờ ợ mật nguyên bộ bộ đồ ăn là mắc tiền một tí nhưng cũng chỉ là mắc tiền một tí hờ mật lâm ninh tất nhiên nhận biết bộ đồ ăn không tính kinh nghiệm cho nên lúc đó nhìn thấy cũng chỉ là hiếu kỳ quét mắt giá có chút tắc lưới mà thôi mấy cái đĩa cái chén một bộ đầy đủ t i ể u tam vạn dáng vẻ lâm ninh một bên q u ấ y ly cà phê bên trong t i ể u kim m ô i vừa nghĩ b ư ớ c kế tiếp làm như thế nào đi hợp n h ấ nhà đồ vật thiết kế cảm giác rất tuyệt ta nguyên bản có một bộ đáng tiếc lần kia không c ẩ n t h ậ n ngã nữ thần q u ấ y thìa rõ ràng thực nhàm chán lý hưởng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ biểu hiện còn vì cái gì nói ngã bởi vì ngã cho nên không có cùng vốn là không có một cái ý tứ không cần thật ngã ha ha đây là tặng đầu người đến rồi ngã ngồi lâu như vậy lâm ninh lần thứ nhất ra tiếng thanh âm rất nhẹ nhàng rất êm hai cái chén khả năng nó cũng không muốn cùng ta cả một đời lý hưởng buông bông tay cố làm ra vẻ tiêu sái nhún núi vai ha ha chương năm mươi bốn h i ệ m vụ bốn ha ha đưa ngươi chỉ chính là rồi không cần đã qua đi lý hưởng cười k h o á t khoác tay lâm ninh chỗ nào còn hắn vỗ tay phát ra tiếng thiểu anh chạy chậm tiến lên này cái chén ta muốn cái mới gọi lan t ỷ cầm chỉ qua tới mặc dù không hiểu rõ nhưng tiểu anh vẫn là dựa vào lâm ninh ý tứ chạy chậm đi q u a y ba thuật lại lâm ninh vừa nói lời đưa cho nàng rồi l i ế c nhìn riêu tâm du ánh mắt n g h i hoặc cắt lan một bên nói một bên cầm chỉ mới đưa tới dù sao lúc ấy mua bao phối hàng còn có nhiều nhìn đưa tới cái chén lâm ninh không có nhận tiểu anh một m ặ t n g ộ g ọ i lan tỷ cùng ngươi có quan hệ gì nhân thiết rất trọng yếu tiểu anh cảm giác chính mình bị gây khó khăn anh anh anh chạy về lan tỷ bên người hủy khuất chết rồi nàng bảo ngươi đưa nhìn cái chén lại bị cầm trở về riêu tâm du cùng cắt lan còn có chút một mực tiểu anh nói xong c á t lan trước tiên cười ra tiếng ta cầm liền ta cầm tựa hồ là nhìn thấy riêu tâm du có điểm khó chịu c á t lan lâm đi qua trước lại nói câu tiểu vi ngươi cho nàng tờ đơn thượng nhiều hơn số không được rồi bảy trăm biến bảy ngàn riêu tâm du rất hài lòng ngươi muốn cái chén c á t lan mang theo cười đem cái chén đưa tới lâm ninh sau khi nhận lấy thuận thế đứng dậy nửa người trên vượt qua mặt bàn đưa ngươi thật đúng là cho a lý hưởng vội vàng đứng lên chính là một phen chối tử hai người tay giang cái chén hai mặt ngươi tới ta đi thời điểm lâm ninh tựa hồ là chân bắt chéo đắp lâu hay là giày cao g ó t không có đứng vững không cẩn thận đánh cái lảo đảo thất kinh hắn một cái tay khác không cẩn thận đem mặt bàn bộ đồ ăn đẩy hướng lý hưởng trước người rầm rầm trong nháy mắt bộ đồ ăn ngã cái hiếu nát cùng lúc đó lâm ninh tựa hồ là bị hù dọa tay phải tự nhiên bông u lòng tay che miệng cũng không nói chuyện ngơ ngác nhìn bên người đều lan tỉ lý hưởng phản ứng rất nhanh cái c h é n tiếp nhận nhưng còn lại là bị cà phê r ộ i cho một h á n g cắt lan khẽ vớt cái chán có điểm hối hận đến đưa cái chén bên này động tinh không nhỏ trong quán cà phê người không hẹn mà cùng xoay người một bên chụp ảnh một bên xì xào bàn tán chật chật thật đúng là hồng nhan hoạ thủy nữ thần là dễ dàng như vậy bắt chuyện sao một bộ này đến bàn nhỏ và đi nhân ra mở phe ra gì, bồi thường nổi kịch bản không đúng lý hưởng mang theo cái chén trong tay một mặt không thể tin nữ thần đưa tiếp tục không phải tốt hiện tại bởi vì số đẩy ngã một chỗ nhiều người nhìn như vậy chính mình nên làm cái gì làm ra pha nữ thần bồi kia lan tỉ nhìn ta như thế nào người bên cạnh nhìn ta như thế nào nhiều người như vậy còn tại chụp ả n h chụp video thật đúng là có điểm cưới hồ khó xuống bồi rồi lâm ninh tựa hồ là hồi thần lại thực tùy ý nói lúc mua hơn ba vạn tính đến cái này ta đây còn có hai cái chén tính ngươi ba vạn đi cắt lan tựa hồ là phát hiện cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác che cười nói h ả o đấy một người một nửa đi lâm ninh liếc mắt mặt lộ vẻ khinh thường túi đầu liền muốn lấy tiền ta tới đi dù sao ngươi là h ả o ý nếu như không phải ta chối tử cũng sẽ không làm thành như bây giờ làm hai vị mỹ nữ c h ấ n kinh sai lầm sai lầm lý hưởng tiếng nói hơi lôi chút một bên xem náo nhiệt đám người sau khi nghe được liên tục vô tay đại khí xinh đẹp là cái nam nhân huynh đệ thật là đẹp trai không cho chúng ta nam nhân mất mặt cá đã mắc câu lâm ninh lúc này quả thực sướng đến chết rồi nén cười nghẹn khó chịu vậy phiên phước tiên sinh đi với ta kết toán lan tỷ rất phối hợp thanh âm thực ôn nu đám người t á n dương hai vị mỹ nữ nhìn với con mắt khác lý hưởng rất hài lòng quét thẻ đi trên đường bộ pháp kiên định mặc dù đúng con n ư ớ c một mạng lớn tất cả mọi người vẫn là cho mỉm cười thân thiện liên vị tiểu thư kia đơn nhất cũng mua làm liên làm đến cùng ba vạn đều bỏ ra cũng không kém mấy trăm lý hưởng rất lịch sự thật coi chính mình là cao phú xoáy rồi Diêu tâm nhị lần nữa xác nhận lần lý hưởng quần áo trong đường may cùng linh kiện là a hàng chính mình không đi mắt cảm ơn tiên sinh ngươi thật là thân sĩ ngươi li kêu kiểu mỹ coi như ta tặng hết thảy b ả y ngàn cắt lan thanh â m càng ôn lu bị cắt lan t á n thân sĩ bị miễn cà phê đây là lần thứ nhất tích ngài số đôi tiêu phí ba mươi bảy nghìn nguyên số dư còn lại mười ba nghìn nguyên tin nhắn đúng hẹn mà tới ba vạn không có vấn đề có thể mấy cái điểm tâm một ly cà phê b ả y ngàn không khỏi có điểm quá hố kia nữ hải tiêu phí bao nhiêu vẫn như cũ thân sĩ thanh em vẫn như c ũ rất có t ư tính không thiếu tiền chỉ là có chút n g h i hoặc cứ như vậy bảy nghìn nguyên ngài trên tay cái chén cũng là thu phí đâu thiên sinh cắt lan thiện ý nhắc nhở a đúng là ta quên lý hưởng tiêu sái k h o á t khoác tay tựa hồ bảy ngàn chính là bảy khối đồng dạng trên đường trở về lý hưởng trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ rõ ràng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tiểu anh quét dọn xong trên đất m ả n h vỡ xoay người lại liền thấy lâm n i n h chính ngồi ở ghế s o f a trên nghiêng chân dùng chân ôm lấy mũi dày tại hư không vẽ vài vòng ngài vị trí cho người thu thập xong lâm ninh không để ý thậm chí cũng không ngầm đầu bên kia giải quyết đừng lo lắng lý hưởng thanh âm từ tính bên trong nhiều tia ônu tiểu anh hốc mắt kém chút liền đỏ lên mở phe ra di cao phú x o a y a vì cái gì không phải là đối ta nói đang muốn quay người một cái dễ nghe giọng nữ truyền đến chờ một chút vất vả lâm ninh một bên nói một bên theo túi bên trong lấy ra ví tiền cũng không có số từ bên trong cầm hơn phân nửa dáng vẻ đưa tới t r ư ơ n g năm mươi lăm nhiệm vụ nam tiểu anh ngơ ngác quay người lại nhìn trước mắt cái này khắp nơi làm khó dễ mỹ nữ của mình đưa qua đẻ xuống đỏ tiền giấy có điểm không biết làm sao cái này cần mấy ngàn đi một bên lý hưởng hai mắt tỏa sáng cảm giác chính mình đối kẻ có tiền có nhận thức sâu hơn khách nhân cho tiền đoa là tán thành ngươi phục vụ cầm đi không biết lúc nào tới cắt lan ôn nhu nói tiểu anh vui vẻ tiếp nhận tiền lúc trước các loại không thoải mái lập tức tan thành mấy khói điểm tâm còn không có an l ạ c thật mất hứng lâm ninh thanh âm ngọt phát ngán đem chính mình buồn nôn quá sức mặt trên không nhanh ngược lại càng chân thật ta đi phân phó cho ngươi theo làm một phần Tính、tỉ í n tỉ thỉnh ngươi cắt lan cười lắc đầu quay người rời đi tiểu nha đầu kia tình huống gì mơ mơ hồ hồ này đ ồ đần liền soát nhanh bốn v ạ n đi diêu tâm du có điểm ngộng không hiểu rõ hiện tại người tuổi trẻ xáo lộ cà phê v ẩ y đến chuẩn a chính mình một giọt nhi không có dính vào toàn vẩy đối diện vị kia trên quần cắt lan lúc ấy ngay tại hiện trường muốn so d i ê u tâm du nhìn thật cẩn thận hơn nhiều nghe n g ư ơ i ý tứ tiểu nha đầu kia là cố ý kia nàng mưu đồ gì còn góp đi vào cái cái chén nhanh cùng ta nói một chút riêu tâm du cái hiểu cái không bận địu lôi kéo cắt lan một bộ hiếu kỳ b ả o b ả o dáng vẻ cái chén ai bỏ tiền ra cắt lan thanh â m rất thấp cái k i a nam a nha đầu kia từ đầu tới đuôi liền cho tiểu anh mấy ngàn khối đoán chừng có một nửa là cho cái k i a nam xem đâu cắt lan nói tiếp ta đi hiện tại tiểu hải đều thế nào dài thân cao chân dài coi như xong đầu góc đều trang chính là cái gì diêu tâm du lần này tính n g h e rõ bất quá vẫn là không rõ cái k i a nam vì cái gì muốn thay nha đầu kia tính tiền có s ẵ n điểm tâm đưa tới cho cắt lan kêu lên tiểu anh phân phò nói không cần hiện làm phần đồng dạng sao người a tiểu tỉ tỉ đừng lo lắng nha đầu kia lòng dạ ác độc đây hấu người bốn vạn mắt cũng không nháy cắt lan lắc đầu tiếp tục bận bịu công việc mình làm diêu tâm du gãi đầu một cái cảm thấy chính mình có một tí xíu đần lý hưởng thật vui vẻ nữ thần thế mà mời mình ăn điểm tâm xem ra lúc trước biểu hiện rất không tệ mặc dù điểm tâm rõ ràng không có trước đó tinh xảo nhưng tâm là ngọn người anh em này có hy vọng nữ thần mời nàng ăn điểm tâm vừa còn cảm thấy hắn có điểm trang lúc này nhìn thuận mắt nhiều người bên cạnh nói cái gì lâm n i n h không thèm để ý nhìn như chơi g i à y chơi quên cả trời đất hắn suy nghĩ liền không ngừng qua lứa mười lăm vạn ai biết còn lại bao nhiêu phe ra di tiền thuê cũng không rõ ràng vừa soát ba vạn cũng không biết còn có bao nhiêu hôm nay tới trước chỗ này hắn quá hóa dở đi trước bất quá trước khi đi đến cho hắn ném cái mồi đến làm cho hắn cảm thấy có thể có lợi không thì trở về đột nhiên rõ ràng chính mình coi như phí công đọc s ứ c tâm động không bằng hành động lý hưởng lúc này cũng không chịu nổi trong đầu tất cả đều là chân tất cả đều là tia chân k i a như thế nào đẹp mắt như vậy chứ nữ thần tất chân nhất định rất đắt không biết xúc cảm như thế nào thật nham chán đi lâm ninh gọn gàng đứng dậy nhìn cũng chưa từng nhìn lý hưởng một chút quay ba trước lan tỷ tính tiền vị tiên sinh kia mua qua cắt lan cười lấy ra tiểu phiếu lâm ninh cũng không có nhận liếc nhìn bảy nghìn trong lòng cho lan tỷ điểm c á i tán muốn hắn nhiều chuyện điểm tâm cũng không t ệ lắm trước dự tồn cái mười vạn về sau trực tiếp hoa sổ s á đi cái kia nhà chúng ta dự tiền tiết kiệm tối cao diêu tâm du vừa định nói nàng nhà tiền mặt chữ giá trị thẻ tối cao một vạn cắt lan liền vội vàng đem nàng kéo tới một bên được rồi lâm l i n h quay thẻ đem chìa khóa xe ném cho diêu tâm du ý tứ rất rõ ràng thật đem chính mình làm bãi đậu xe tiểu đ ệ h à o khí nhưng phải gìn giữ mỉm cười người vừa soát mười vạn k ố i đâu điện thoại lâm ninh tựa hồ là quên ngân hàng thực chuyên nghiệp Tin thực thời. nhắn đến kịp l ý hưởng vừa mới cầm lấy mặt bàn màu đỏ quả táo mười một liền thấy ngân hàng phát tới tiêu phí tin nhắn hiếu kỳ lớp nhìn lấy đi số bảy quán cà phê tiêu phí mười vạn số dư còn lại hai nghìn sáu trăm vạn lý hưởng tay không khỏi lắc một cái kém chút không có cầm chắc người có tiền này uống cà phê đều là mười vạn cất bước sao chính mình giống như học không dạy nổi ân mỹ nữ điện thoại di động của ngươi quên đi lý hưởng ngữ khi có chút mất tự nhiên lâm n i n h tiếp nhận điện thoại thuận tay để lại bao hắn bồi là hắn bồi ta không nợ người đồ vật đến mai buổi sáng tới đón ngươi d ạ n phố Như vậy. không đợi cắt lan trả lời chắc chắn lâm linh nói xong mấy cái nhanh chân liền rời đi màu hồng phe ra di già pha nhanh chóng đi cùng nhau rời đi còn có kia hai sáu trăm n h vạn giờ khác này lý hưởng tâm trống rỗng thanh toán hơn một trăm phí đỗ xe thất hồn lạc phách lý hưởng trở lại thuê lại trung cư đầy trong đầu đều là lâm linh thân ảnh kim long không được nghĩ lại soát mấy lần tiểu bối tác phẩm lý hưởng vừa mới mở ra tiktok liền bị vô số vòng mình tin tức nhắc nhở giật này mình tùy tiện điểm cái truyền tống môn một cái mười mấy vạn tán tác phẩm bên trong chương í n h gia năm ữ thần thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Hán, thật t ảnh Hán, ràng. có rõ mươi sáu nhiệm vụ sáu trong video xuyên đi ổ quần áo trong chính mình tinh thần phân chấn đối diện g i a pha nữ thần tươi cười sán g lạ duy nhất nói tìm kiếm liền thật tìm được chân nam nhân tiểu ca ca rất đẹp trai a đây là tại lấy đi bẩy nghe nói tiểu ca ca buổi c h i ề u thực không quan trọng soát hết mấy vạn không phải nghe nói là thật tiểu ca ca soát ba vạn ta lúc ấy ngay tại quảnh ba ngồi bên cạnh đâu câu tiểu tỷ tỷ tịp tộc hảo nữ thần vắt chân chơi dày dáng vẻ xem thật kỹ a tiểu mới nhất màu lam lung lờ v ờ bộ váy tiểu tỷ tỷ liền không xuyên qua lặp lại quần áo cùng dày phẫn nộ mặt ngọc lục bảo ra cá sấu cồn sẵn sợ túi ra kính suất thật cao xem ra là tiểu tỷ tỷ chân ái không sai cũng là ta chân ái đáng tiếc mua không được a bình luận xem lý hưởng đắc ý không được nhất là điểm tán nhiều nhất đầu kia chân nam nhân tiktok cũng soát n g h i ệ n cũng qua giả thủy t r u n g là giả chính mình tài khoản bên trong nhưng không có hai sáu trăm vạn h ệ chặt bên trong nhận được tin tức hảo hữu có chúc mừng chính mình tài sắc k i ê m thu có hiếu kỳ hỏi chính mình nữ thần kêu cái gì lý hưởng cũng không biết như thế nào trở về soát mấy vạn nữ thần kêu cái gì điện thoại bao nhiêu cũng không biết chính mình sợ là cái kẻ ngu khôi phục lý trí lý hưởng có chút ảo não có chút không cam tâm nghĩ tới thu tay lại có thể trải qua một màn như thế cắt lan vậy khẳng định không đùa xuống hồ hôm nay soát gần bốn vạn không thể như vậy đổ xuống sông xuống biển nữ thần đưa chính mình hờm n g cái chén con mắt đều không mang ấ y mà chính mình không đ ể cập tới cũng được không sai chính mình là soát ba vạn nhưng khi đó nếu như không phải chính mình chối từ trực tiếp tiếp cái chén cũng sẽ không hại nữ thần kém chút ngã sấp xuống cũng sẽ không cần bồi tiệm bên trong ba vạt khối cho nên kỳ thật hết thể đều là chính mình lỗi khó trách nữ thần đằng sau đều không có cùng chính mình nói gặp lại liền đi hẳn là đối với chính mình thất vọng nữ thần ngày mai hẹn cắt lan dạo phố chính mình muốn đi sao chỉ đi dạo không mua có thể hay không thực xấu hổ nếu như nữ thần cấp cho chính mình tặng quà chính mình không muốn chẳng phải là thực t h u a t h i ệ t tiếp nữ thần lễ vật chính mình muốn hay không trở về đưa số dư còn lại còn có sáu ngàn khẳng định không đủ sáng mai trước đi đem xe trả lại tiền thế chấp cầm về lại nói lý hưởng một đêm này nhất định là phải ngủ không tốt ngươi ngày mai thật cùng kia cùng tiểu nha đầu đi dạo phố bên kia diêu tâm du cùng c á t lan chính ngồi ở đánh dương tiệm bên trong nói chuyện phiếm ngươi làm kia mười vạn khối là bạch soát c á t lan thở dài có chút bất đắc dĩ đều tại ta liên lụy ngươi diêu tâm du hốc mắt có chút ướt á hồng hồng được rồi ngươi cũng không nhớ nhà bên trong xảy ra chuyện nhà chúng ta cố gắng đem cửa hàng làm tốt sẽ sẽ khá hơn không có vấn đề cắt lan vô vỗ diêu tâm du bà vai an ủi không nghĩ a không nghĩ nha diêu tâm du hung hăng lắc đầu cái kia sức sống bắn ra bốn phía nàng lại trở về lại nói tiểu nha đầu kia không nguồn công hôm nay thật nhiều người làm thẻ nghĩ đến trạng vạn g tối rất nhiều mộ danh mà đến làm thẻ người diêu tâm du cảm t h ắ n nói đỉnh cấp bạch phú mỹ đều là tự mang lưu lượng trước đó cái kia tiểu bối tác phẩm phát họa về sau tiểu tổ tông này mặc đáp nhãn hiệu giá cổ phiếu đều trướng không ít tựa như vương hiệu trưởng như vậy vương hiệu trưởng kém xa lắm ai sẽ để ý cùng gió nam nhân mặc cái gì xe biểu kia đều có cố định tiêu phí quân thể hỏa không hỏa đều như vậy mua không nổi vẫn là mua không nổi mua được thích đều có không giống nữ trang dù là tiền lương năm ngàn khẽ cắn môi mua đôi giày mua cái bao mua thân nội y vẫn là có thể thì như ta ha ha cũng chính là tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ không chơi cái gì cao đắt trước còn có thể khiến cái này hàng hiệu dính mấy năm tiện nghi qua mấy năm liền cùng chân chính những cái này đỉnh cấp đồng dạng trên mạng không nhìn thấy rồi cũng đúng đại thiếu trên mạng rất nhiều đại m g ộ i tử thật không có mấy cái đại m g ộ i tử cái đầu đi thôi về nhà ngày thứ hai lý hưởng dậy rất sớm vội vội vàng vàng đi lui xe chưa từng nghĩ cũng không như thế nào thuận lợi chỗ này quẹt cho một phát ta phe gia di nguyên hán sơn chính ngươi trên mạng điều tra thêm còn có sửa xe mấy ngày nay chúng ta công ty cho thuê tổn thất không phải à ta liền mở ra một ngày phần lớn thời gian đều tại bãi đỗ xe ra không đến bốn mươi km nếu là thật phá cọ sát ta khẳng định rõ ràng ta đây cũng không rõ ràng vết cắt ngay tại này trên hợp đồng cũng ký qua chữ lấy xe trước ngươi cũng nghiệm qua xe vụ kiện này ở đâu ngươi cũng là thua chính mình nghiệm cái giám xe còn không có nghiệm đâu kia thuê xe cố vấn tiểu tỷ tỷ liền đem chính mình khen lên trời nói chính mình cùng xe này cỡ nào phối cánh tay bị cọ không ngừng váy lại ngắn lại chặt lúc ấy sao có thể nhìn cho kỹ nay thật đúng là không có châu ngồi nói rõ lý lẽ dù sao cũng là lừa gạt đến tiền đến nhanh đi cũng nhanh tại mấy cái mang xích vàng hình xăm tráng hán vây xem hạn lý hưởng vui vẻ nhận bốn vạt cắm thật là một cái đồ đẩn lý hưởng đi không lâu sau lúc trước thuê xe c ô v ẫ n chân thành mà tới hơn một trăm l vạn xe xỉ có hẹn tuy tiện vạch một đường bôi điểm bùn hắn có thể nhìn ra cái cây ớt thuê xe c ô vẫn nói chuyện thực không k h á c h khí rất nhanh mấy người hẹn chặt bên trong liền có thêm một vạt khối làm nhiệm vụ phải thừa dịp sớm thế là lâm ninh lại quang vinh c u ố c học váy ngắn là nhất định phải hôm nay chiến trường chính là trung tâm thương mại cho nên lâm ninh không có mặc cao gót vàng nhạt váy ngắn trường s a n màu đen avi màu bạc đáy bằng tất chân vẫn là màu da trước đó lạm tợ l à nhà đưa chỉ có như vậy một cái nhan sắc đổi chỉ ché nổ bao trang dung vẫn như cũ tinh xảo phối sức vẫn như cũ xa hoa màu đỏ rực l à m bùa hựa ịn h ỉ ạ vẹn nở đỏ có tác dụng lớn cho nên ngồi lên đại ngưu thẳng đến lấy đi số bảy quán cà phê nhân thiết không thể ném xe khẳng định là sẽ không chính mình dừng chỗ đậu xe chìa khóa trực tiếp vứt cho bãi đậu xe tiểu đệ cũng mặc kệ ngươi có thể hay không mở vào cửa hàng thẳng đến quầy ba đi thôi cắt lan hôm nay rõ ràng là trang điểm qua phong cách cùng lâm ninh hoàn toàn tư phản nhan sắc lại lạ thường nhất trí chương ậ m năm mươi bảy nhiệm vụ bảy đợi lát nữa dạy trễ quên ăn cơm có điểm đói vụ buổi sáng quán cà phê rất ít người lâm ninh tiến vào thời điểm cũng không nhìn thấy chiếc phe da gì kia cho nên lúc này khẳng định không thể đi ta đây cho ngươi điều chén tay hướng tại ta để ngươi tâm du tỉ cho ngươi làm cái xác ích cắt lan cũng không hạch trần d i ê u tâm du đến là thật sự cho rằng lâm linh không ăn vội vàng thượng bản điều khiển tay hướng rất tốn thời gian n h ấ p khẩu cà phê ngoài tiệm lý hưởng thân ảnh khoan thai tới chậm bởi vì người ít cũng không ai chụp ảnh cho nên lâm linh không có đeo kính dâm nhìn thấy lý hưởng một s á t na vừa còn vui vẻ ra mặt lâm linh trong nháy mắt một mặt lạnh nhạt trở mặt tốc độ làm ộ t bên d i ê u tâm du đ ộ i phục không thôi lại gặp lý hưởng hôm nay đổi thân quán quân xuyên qua x o n g gì gì, kia khoản di chắc m lệ cũng không có mang thực nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ đoán chừng là biết đi trung tâm thương mại sợ bị nhân viên cửa hàng vật trần Chỉ ít lâm ninh cho chút như vậy. Lâm Ninh ngồi dậy theo thượng quan sát một chút lý Hưởng. là Lâm Lý ngồi quan vậy. dậy một sát không nghĩ thông ngồi Lan muốn ngồi thấp, tỉ ta xe, xe xe kia ngồi quá có ủ a ngươi.、Lâm、ninh không Lâm c phản ứng lý hưởng xoay người hướng về phía cắt lan nói Cắt là a n ôn nu gật đầu. gật l chính mình mặc quá giá rẻ rồi quán quân là triệu bại nhưng đích sắc rất rẻ lý hưởng có điểm m ở mịt đang không ngừng bản thân phủ định cùng hoài nghi hắn trong nháy mắt bị một viên chìa khóa xe đập tại trên ngực ngươi mở lâm ninh đầu cũng không quay lại cũng không hỏi lý hưởng là cái gì đến quán cà phê có phải hay không muốn cùng chính mình đi lý hưởng nhặt lên trên đất chìa khóa xe phía trên một đầu phẫn nộ c h â u được tiêu phá lệ dễ thấy đắt như vậy xe cho chính mình mở thật yên tâm sao phe ra di như vậy một đạo vết cắt đều muốn mấy vạt thối làm b ù a hựa ỵ n h ì chẳng phải là quý hơn ngồi ở trong xe lý hưởng cầm điện thoại t r a một chút giá tốt à toàn xe định chế hồng đỏ svg rơi xuống đất gần một ngàn vạn không tự chủ lòng bàn tay trong có chút đổ mồ hôi trong lòng lại rất đắc ý nữ thần đối với chính mình ấn tượng phải rất khá không thì làm sao lại yên tâm để cho chính mình mở đắt như vậy xe vừa mới còn tại bản thân phủ định lý hưởng tự tin lại trở về thừa dịp không ai chú ý trước chụp mấy cái tiểu thị tần cùng ả n h chụp nhất là tay lái cùng bên trong khống một bên kia một chuôi đại biểu ạ vẹn ở đỏ s vờ gi trước cái đây là trọng điểm trong tấm ảnh mắt nhìn thẳng bên mặt thực c ư ơ n g nghị rất đẹp trai nhìn như tùy ý tay che khuất trên tay lái con trâu kia lại che không được đằng sau tạo hình độc đáo đồng hồ đo lý hưởng rất hài lòng lâm n i n h tại tới trên đường liền hạ quyết tâm làm lý hưởng mở xe của mình nếu như có thể đem xe đụng phải tốt nhất căn bản không cần cùng hắn diết kịch phí sửa xe liền đủ hắn nợn chồng chết cắt lan mở cư nhiên là chiếc mẹ xe dt sáu m mặc dù là đời cũ nhưng là xoài à. sửa dối tinh dối mù thoát khí đều đến trần xe không nói còn không có lưng cặp sách nhỏ chống c á i tiểu thang dây nhìn còn có chút không quen lâm ninh phụ thân có một chiếc d 5 5 cho nên lâm ninh lúc này tâm tình không thế nào tốt không nói một lời nửa tựa ở trên cửa sổ xe đi đâu cắt lan nhìn không chớp mắt hai tay nắm thật chặt tay lái tiêu chuẩn điện hình người điều khiển hình dáng nay trạng thái lâm ninh đâu còn có tâm tư đón bỏ ta mở đi ngâm miệng ta đi bị giật mình có hay không không nghĩ tới cắt lan rất ôn nhu một người sờ một cái phía trên hướng bàn cùng biến thành người khác tựa như nhất phẩm quốc tế ngươi là lái xe ngươi nói tính lâm ninh trong nháy mắt lựa chọn theo tâm mở xe tăng dạng gì cắt lan chính là dạng gì lâm ninh hiện tại đã biết rõ lúc ấy nói muốn ngồi cắt lan xe lúc diêu tâm du biểu tình vì sao cái dị như vậy dây an toàn cảm giác không thế nào đủ rốt cuộc biết d 6 3 phụ xe trước nhiều gạch ngang là làm gì làm lâm ninh bắt gắt gao trên mu bàn tay đều có thể nhìn thấy gân xanh d 6 3 hoành hành bá đạo nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể thấy xe liền siêu nhưng không có chút nào vi quy hành vi cái này có điểm không nói đạo lý không có siêu tốc gia tác tất cả đều là hư tuyến này thực chuyên nghiệp xem ra là lao tài xế lâm ninh rất bội phụ theo sát phía sau lý hưởng mở rất cẩn thận đại n ư u thật thành n ư u hại cắt lan t ỉ n h thoảng muốn tại đi từ từ nói hàng hàng nhanh đỗ xe thời điểm cắt lan thực sự nhịn không được miệng phun hương thơm đại nam nhân so nữ nhân còn b ấ t tích mở xe chậm như vậy sao lý hưởng cười cười không có nhận r a cùng nữ nhân đấu võ mồm thắng thua đều không có chỗ tốt thằng đến hơm nhọc tủ tỷ cung kính thân thiết kêu một tiếng lâm nữ sĩ lâm ninh gật gật đầu cũng không thấy bộ đồ ăn chọn lấy cái sáu vạn tả hữu nữ bao cảm thấy rất đ ắ p cắt lan bộ quần áo này cũng mặc kệ cắt lan có thích hay không quẹt thẻ liền muốn hướng trên người nàng bộ dù sao đối với lâm ninh tới nói kinh nghiệm nắm bắt tới tay chính là kiếm lý hưởng ở một bên bảo trì mỉm cười trong lòng lại ghen tị không được hơn sáu vạn nói đưa liền đưa đã đến rồi lâm ninh cũng không nghĩ tay không ngón tay ngọc điểm một cái toàn bộ đóng gói địa chỉ tủ t h biết đều không mang nói nhảm làm bộ liếp nhìn năm khoản vừa mới chuẩn bị điểm lý hưởng vội vàng biểu thị không có hứng thú lâm ninh buồn bực nhìn hắn đồng dạng một bộ không hiểu ra sao dáng vẻ n g ư ờ i con mắt nào nhìn thấy chính mình là muốn cho n g ư ờ i mua một bên cắt lan kem chút cởi hút tiểu tổ tông này quá khinh người lý hưởng tựa hồ biến thông minh toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười hỗ trợ mang theo mua xăm túi rất lịch sự xoát hơn một trăm vạn lý hưởng thế mà một chút biểu thị đều không có lâm ninh cũng không thể buộc hắn vay tiền đưa chính mình đồ vật cái này thực thiền không đỡ xe làm không được nhiệm vụ lý hưởng t ỉ n h t h o n g liếc trộm hai chân của mình lâm ninh thật sự là buồn nôn quá sức không nghĩ lại cùng hắn diễn kịch dù là buổi sáng tại quán cà phê cửa ra vào trước thời hạn đóng làm bồ ơ y đi điện tử phụ trợ nhưng vẫn là kém chút hỏa hầu lạp tợt lạ ra tiệm quần áo bên trong lý hưởng nhìn xung quanh linh lang đầy dây c á c thức các sắc nội y điề rốt cuộc không có trước đó lạnh n ạ lâm l i n h giả bộ bình tĩnh chọn lấy kiện mấy cây dây thừng hai mảnh viền gen màu đỏ bikini đoán chừng là đi có điểm x u ấ t ruột bikini vừa lúc rơi tại phòng thử áo cửa ra vào t r ờ khu ghế xô p a lý hưởng đầu trên diễm chuyện đến đột nhiên xung quanh tất cả đều là nữ sĩ nội y đ i tất chân chương ó điểm ý n g ĩ kỳ quái ngay tại áp tại ngay chính mình lực lý h năm mươi tám nhiệm vụ xong ngoại trừ không quy phạm điều khiển đại bộ phận thai nạn xe cộ đều là duyên tử thất thần chơi điện thoại nhìn chung quanh dẫn đến chạm đôi trường hợp chỗ nào cũng có lâm ninh kế hoạch rất đơn giản thô bạo đã không có cách nào b ư ớ c người vay tiền vậy liền đem xe ném ra xe lâm ninh rất nhiều lại làm mù hộp mở đến hồng đỏ nhan sắc lâm ninh cũng không vui cho nên nhiệm vụ trước mắt lâm ninh căn bản không đau lòng thậm chí có chút không từ thủ đoạn làm tâm tính làm xong tâm tính làm trạng thái cho nên lâm ninh tay trượt tiếp nhận bi kin nhi lâm ninh vào phòng thử á o vừa nghĩ tới nữ thần ngay tại một bên xuyên chính mình vừa mới s ở qua bi kin nhi lý hưởng đã sớm không có lúc trước bình tĩnh cho chính mình lái xe để cho chính mình sách đồ vật còn mang chính mình đi dạo tiệm đồ lót lý hưởng kém chút não b ổ bộ nghịch tập bạch phú mỹ đi hướng nhân sinh đỉnh phong tình yêu kịch theo hờ mơ gia tới cắt lan liền có chút không hiểu rõ nàng mặc dù từng có suy đoán nhưng nàng không cảm thấy đến tiệm đồ lót là cái lựa chọt nếu như lâm ninh thật xuyên thân bi k i n i ra tới hỏi đám người ý kiến kia hy sinh cũng không tránh khỏi có điểm quá lớn có điểm được không bù mất tất nhiên không có nếu như trong phòng thử áo lâm ninh liền quần áo đều không có cởi tính toán một lát thời gian ngươi đợi lát nữa cầm đi ném ra phòng thử áo lâm ninh nhìn như tùy ý đem bi k i n i ném vào lý hưởng trên hai chân t a đây cho ngài lấy thêm điều mới nhân viên cửa hàng cười rất thân thiết lâm nữ sĩ lần trước tại nhà mình cửa hàng tảo hóa tràng cảnh rõ mồn một trước mắt mặt tất chân cảm giác rất kỳ quái nhất là làm đi qua lông chân về sau loại xúc cảm này không để cập tới cũng được lâm ninh lắc đầu vứt bỏ những cái kia ý niệm không chính đáng không đi dạo điện thoại trả tiền lâm ninh lôi kéo cắt lan xoay người rời đi có lẽ là lâm ninh đi quá mức sốt ruột lý hưởng lấy xe thời điểm trong tay còn cầm lâm ninh vừa mới ném ở chân của mình thượng bi kín h i nữ thần thử qua lý hưởng tự nhiên không nợ vứt bỏ lặng lẽ bỏ vào quần thể thao túi bên trong vừa mới không nhẫn lại được suy nghĩ lại nhảy ra ngoài đại nam nhân lái xe như vậy bút tích nếu không ta đến lên xe trước lâm ninh quét mắt có chút mất tự nhiên lý hưởng một mặt ghép bỏ bình thường mở phe ra di tương đối nhiều đại như không thế nào mở cho nên mới thời điểm mở có điểm chậm nữ thần thật vất vả nói chuyện với mình lý hưởng sao có thể không hào hào biểu hiện thực tiêu sái k h o á t k h o á tay ngồi vào xe trong tựa hồ là để chứng minh chính mình nói lời nói còn đạp mấy phát sàn nhà giàu nương theo vài tiếng phân chấn lòng người gào thét vậy ngươi lái nhanh một chút lâm ninh lần này không cho cắt lan lái xe cơ hội trước tiên thượng vị trí lái thường ngày xe thể thao điều khiển cơ bản dựa vào điện tử phụ trợ cho dù là đường đua đều có rất ít toàn quan tiên điên lý hưởng chỗ nào hiểu những này đều là tự động cản hắn thấy tiến lên lui lại không có gì khác biệt siêu tốc độ chạy chuyển xe cần nhấn ga không có điện tử phụ trợ cường độ toàn bằng người điều khiển kinh nghiệm lý hưởng không có kinh nghiệm tăng thêm vừa mới mấy cước sàn nhà giàu cảm giác hưng phấn còn t ạ i cho nên hậu quả có thể nghĩ lúc này đầy trong đầu đều là tất chân bikini lý hưởng đều không có kịp phản ứng lạm bùa vội ý n g h ĩ tựa như ngựa hoang mất cương đồng dạng đặt mông đụng phải đằng sau đặt mặt tắt đặc s a hoa siêu tốc độ chạy đồng dạng đều chọn dùng than sợi chất liệu thân xe loại này than sợi có cường độ cao chất lượng nhẹ chờ một hệ liệt ưu điểm nếu như phát sinh rất mãnh liệt va chạm loại này chất liệu sẽ phá toái thành tận khả năng nhiều mảnh vỡ lấy hấp thu v à chạm năng lượng từ đó tại cỗ xe biến hình tình huống hạ không đến mức làm cho người ta bị thương lấy hy sinh thân xe sát ngoài làm đại giá đến mức độ lớn nhất bảo hộ trong xe nhân viên an toàn nghe được phịch một tiếng thời điểm lâm ninh liền biết nhiệm vụ ổn tắt máy xuống xe theo thanh n â m nhìn sang quả nhiên linh bộ kiện bay tứ tung các loại mảnh vỡ tản mát đầy đất trẳng diện rất là vô cùng thê thảm lý hưởng hẳn là bị tức túi tạt t r ắ n nhưng quan lâm ninh chuyện gì có phải hay không chơi quá nhiều rồi một bên cắt lan trường lớn hai mắt thấp giọng nói lâm ninh không nói chuyện dựa vào xe trong lòng tính phí sửa xe thiếu niên không có kinh nghiệm không thế nào hảo tính ạ vẽ nợ đò động cơ tại đuôi xe càng không dễ tính một ngàn vạn xe nay thảm trạng làm gì cũng phải ba trăm vạn đi lâm ninh mỹ tư t ừ nghĩ đến siêu tốc độ chạy còn tốt đỉnh cấp siêu tốc độ chạy đồng dạng đều chỉ có dao cường hiểm dù sao toàn hiểm một năm bảo phí đều không đủ người tu mấy cái đèn không có mấy nhà công ty bảo hiểm sẽ ngốc như vậy trung tâm thương mại bảo vệ thực tận tụy rất nhanh liền chạy đến một đám cường tráng đại hán cùng một người mặc nghề nghiệp bộ váy vớ cao màu đen dày cao góc nhỏ kính mắt chủ quản lý hưởng bị bảo vệ đánh thức thời điểm trong đầu còn đ n g nòng đoán chừng là q u a n tính nguyên nhân túi quần nơi còn dò dỉ ra một cái màu đỏ bị kín n i n g ư ờ i không sợ hắn chạy cắt lan thấp giọng nhắc nhở lâm ninh không để ý ra hiệu cắt lan lên xe mẹ xe dt sáu m n ê n ngang rời đi hệ thống đều nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành vậy đủ chưa chiếc kia làm mùa, mùa hộp mặt h ô i về phần có điểm hư ác có điểm không từ thủ đoạn mười tám tuổi thiếu niên đâu thèm nhiều như vậy đồ vật là thật ngã xe là thật đụng chí ít không có lừa n g ư ờ i một bao tiền chí ít so n g ư ờ i lừa gạt nữ nhân tiền mạnh hơn nhiều cho nên lâm ninh không có cảm thấy có cái gì không tốt thậm chí cảm thấy đến chính mình là thầy trời hành đạo thất hồn lạc phách lý hưởng như thế nào nợ nần c h ố n g chất chấm dứt chính mình chuyện gì đỉnh đầu ca mê ra cũng không phải là bài trí giữ mình nội y mặc lâu không thế nào thoải mái về đến nhà lâm ninh cố ý đổi kiện màu đỏ tự mang nội y tơ tằm váy ngủ nằm nghiêng tại ghế s o f a trên kiểm số thu hoạch nhiệm vụ nữ thần p ẫ n nộ một tự mình khiển trách cặn bã nam đã hoàn thành nữ trang tệ hai trăm đã phát cho đặc thù đạo cụ vật phẩm loại đã phát cho nhiệm vụ mới tạo ra bên trong đến ngược ban thưởng không thể bảo là không phong phú lạm bùa hựa ị n h ư không có phí c ô n g đụng nữ trang tệ hai trăm điểm tạm thời để ở một bên đặc thù đạo cụ lâm ninh có hai kiện một cái ở trên người mang theo một cái hàng năm trí ít cho hắn hai n g h n năm trăm vạn cho nên cái này mới đặc thù đạo cụ lâm ninh thèm nhỏ dãi đã lâu đặc thù đạo cụ sớm c h á n ghét mang phát bộ n g ư ờ i là cỡ nào khát vọng có mái tóc dài của mình không quan hệ hoàn mỹ phát bộ thay ngươi bài ưu dải nạn Hoàn Mỹ chương t năm mươi chín đặc thù đạo cụ tóc có cái d á m d ù n g lâm ninh k è m chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài như thế nào cũng không nghĩ ra c ư nhiên là như vậy cái phá n g ọ n ý nếu như có thể thay cái những bậc khác hắn thả rằng mỗi ngày đổi phát bộ hơn nữa thân là đặc thù đạo cụ bài xuất nguyên bản phát bộ tăng thêm thực tế nữ trang tăng thêm mới một trăm linh cùng đơn kiện nội y đồng dạng tăng thêm thật thật xin lỗi đặc thù hoàn mỹ mấy chữ lần trước cái kêu hoàn mỹ đạo cụ thế nhưng là nhiều năm trăm linh nữ trang kim lạch tăng thêm nhà danh vệ nhà d a n h hệ thống ban thưởng lại không thể sửa đổi về sau không cần mang phát bộ cũng có thể nhẹ nhõm không ít chính là lại nghĩ thay cái tiểu tóc có thể so sánh phát bộ phiền phức hơn nhiều phát bộ dơ bẩn trực tiếp ném cái đồ chơi này có vẻ như còn phải tám k h ì phản ứng lâm ninh lập tức cảm thấy cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu dù nói thế nào tăng thêm không có khả năng không lớn hệ thống hiện tại là cấp bảy mỗi phút đồng hồ bảy nguyên hai cái đặc thù đạo cụ cùng bình thường tăng t h ê m tính được một ngày chính thức phá mười vạn tăng thêm lạn vĩ lâu cùng văn phòng lợi nhuận năm nhập hơn sáu vạn chật chật thật là thơm nữ trang tệ còn có hai trăm trung tâm thương mại đổi mới quá chậm thờ thứ nhất bốn chiếc xe toàn có biểu cũng có hai khối còn lại hai khối chính là nhan sắc không giống nhau hứng thu không lớn hiện tại phòng ở cũng không tệ lắm chính là mở mù hộp mở đến bất động sản cũng lời chuyển thuê một tháng tiền thuê đ o á n chừng còn không có chính mình nữ trang ở nhà ngủ một d ấ c đến nhiều lắm trước giữ đi thứ bậc hai trang soát ra tới lại nói mới hoàn mỹ đạo cụ đội ở trên đầu dối bời ảnh hưởng nghiêm trọng mỹ cảm lâm n i n h hồi tưởng lại những ngày này mang phát bộ dáng vẻ lấy chính mình thẩm mỹ đến xem cây bay màu trà đại ba lãng bên trong điểm quấn Đẹp mắt nhất, nên cho không biết là từ lúc nào bắt đầu lâm ninh nữ trang đã cùng nam trang đồng dạng tự nhiên thậm chí bởi vì thần cao nguyên nhân nữ trang lúc so nam trang còn tự tin không ít 173 nữ nhân thân cao chân dài 173 nam nhân ngạch cũng liền như vậy lâm ninh vốn là lớn lên thanh t ú dáng người tinh tế về sau vì nữ trang lúc nam tính đặc thù chẳng phải rõ ràng lại tu cái lại mảnh lông mày tăng thêm nhiệm vụ lúc trời đất xui khiến làm đi mua dầu phẫu thuật cho nên nam trang lâm ninh mặc dù không nương nhưng là có điểm âm lưu thích tự nhiên t h ự c thích không thích cảm thấy không có dương cương khí cũng nhiều cũng may hắn có tiền cũng may hắn mới lên đại nhất cũng may hắn tạm thời không muốn tìm bạn gái không có nhiệm vụ lâm ninh nữ trang lúc đều là như thế nào thoải mái làm sao tới quần jean d ạ y ca v ạ n phối cái trường sam đông thai đều chẳng muốn mang tất nhiên nhìn như đơn giản đều là hàng hiệu n h ấ t phẩm quốc tế trung tâm thương mại dừng xe s o n g lâm ninh cố ý liếc nhìn buổi sáng thai nạn xe cộ hiện trường bất động sản nhân viên động tác rất nhanh cùng xảy ra thai nạn xe cộ t r ư ớ c không có gì khác biệt ba tầng có cái kiểu tóc thiết kế phòng làm việc lâm ninh đi ngang qua thường có ấn tượng rất ít người cũng không biết là thế nào kiên trì mở đi vào cửa hàng một cái vóc người cao lớn bắp thịt cả người mặc sơ mi hoa nam nhân bóp tay hoa nhu nhu g a khang a tiểu cô nương ngươi chất tóc hảo, hảo à lớn lên cũng siêu đẹp m ắ ta chính là kiểu tóc chẳng ra sao cả đến tony giúp ngươi nhìn xem c a m đoan làm cho ngươi đẹp đẹp lâm n i n h kem chút c ư ờ i phun bất quá bội phục là thật bội phục hồi tưởng lại chính mình nữ trang lúc chột dạ khẩn trương sợ hãi quá khứ nhìn nhìn lại nhân ra kia tự tin tay hoa vẹn vẹn tự tin loại này còn kém nhân ra cách xa vạn g i m một thân nữ trang chính mình tội gì khó xử kẻo lạ đều là có chuyện xương người có thể nhân ra cũng có cái mạnh nhất kẻo là nhà tạo m â u tóc hệ thống nguyên bản chuẩn bị đi lâm linh không muốn đi tháo kính dâm xuống cùng mũ lư chay nói chính mình yêu cầu cây đ a y màu trà bên trong điểm đại ba lãng sao để người ta n g ắ m lại à thật siêu thích hợp ngươi à tiểu mội mội ánh mắt ngươi thật là dễ nhìn làn da thật tốt có người hay không nói ngươi d ả i có điểm giống nha nha nha đợi chút nữa nhất định phải cùng người ta chụp ảnh c h u n g lưu niệm nha nhân gia nói với ngươi thành phố tây kinh rất nhiều minh tinh đều là ta làm thiết kế diêm nhi trương gia một còn có hỗ thành phố từ đạo thủ đô các đại gia đều là nhân gia định kỳ cho làm đâu như thế nào có điểm không đúng từ đạo các đại gia đều là cái gì kiểu tóc tới làm tại thao tác gian lâm ninh có điểm rộng b ấ tony quá t g người tiệm mái, bên trong chỉ một mình ngươi a còn có cái tiểu muội muội xin phép nghỉ trở về nhân gia gần nhất không có hành trình ngay tại tiệm bên trong rồi đỉnh cấp trung tâm thương mại tiền thuê khẳng định không rẻ liền hai người phòng làm việc sao phải mở ở chỗ này trang trí còn như thế xa hoa lâm ninh nghi vấn đ ầ y đầu đổi lại người khác lâm ninh lời nói đều chẳng muốn nói nhưng nhìn tony tay hoa mở miệng một tiếng nhân ra lâm ninh kỳ thật cảm thấy rất đáng yêu không tự chủ túi đầu liếc nhìn trước ngực hở ra có chút cảm đ ộ n g thân thụ chính mình cùng hắn có cái gì khác nhau cho nên lâm ninh lời ngày hôm nay đặc biệt nhiều theo tony kia nghe không ít ngành giải trí chuyện lý thú đi thời điểm còn chủ động tăng thêm tony hoại trạng hẹn hạ lần làm tóc v ậ phần tony như thế nào gánh vác khởi trung tâm thương mại tiền thuê nhà lâm ninh tính tiền thời điểm liền đã hiểu điểm kinh nghiệm chứa mười bốn vạn đây là t o n y thích lâm ninh đánh cái chiết khấu bảy mươi kết quả ha ha đát cho nên nói làm lần tóc hai mươi vạn khởi rồi cũng may chính mình không thiếu tiền nếu là thay cái lăng đầu thanh vào cửa hàng giá tiền cũng không hỏi thiết kế xong kiểu tóc đi ra ngoài tính tiền thời điểm khẳng định phải khóc cũng không sợ ta trả không nổi bởi vì hợp ý bởi vì không hiểu có loại cảm đồng thân thụ cho nên lâm ninh nói chuyện tùy ý rất nhiều trả không nổi liền đem ngươi người áp nơi này hảo rồi ha ha ha tony một bên cười một bên bóp tay hoa điểm một cái lâm n i n h vòng tay đổi thành người khác cũng không nhất định tiếp đ ạ i đâu rồi nhân ra chỗ này nhưng là muốn ít nhất trước thời hạn một tuần h ẹ n trước nguyên lai、like、chính mình mới là cái kia lăng đầu thanh lâm n i n h cười cười xấu hổ được rồi kiểu tóc là cần xử lý máy xấy muốn cùng thủ pháp kết hợp không thì cấp độ ra không được còn có nhớ rõ mỗi lần tắm xong muốn lau đồ vật ngươi chất tóc siêu tốt cũng không thể lãng phí tony lại nhải không được lâm n i n h một bộ xem đồ đần biểu tình tại ngươi chỗ này tắm không là tốt rồi a ngươi sẽ không giúp thu thập không giúp tá ta... tội chương â n này không gia h t sáu mươi nộ mới tóc rất xinh đẹp tinh xảo cảm giác mười phần rất cao cấp dáng vẻ loại cảm giác này là phát bộ không có dù là đắt đi nữa phát bộ làm công tại tinh tế cũng không có thật tự nhiên tóc đẹp phòng làm việc mấy giờ rõ mồn một trước mắt đứng tại trước gương lâm ninh thất thần sờ chính mình l ọ n tóc có chút ghen t ị có chút không bỏ ghen tỵ tony cho dù là cái ẻo lạ cũng là như vậy tự tin cái loại này đối với chính mình kỹ nghệ tự tin làm hắn đang làm việc thời điểm cả người tinh thần phân chấn làm hắn cho dù là cái ẻ o lạ cũng làm cho người nói không nên lời cái chứ không đây là chính mình không có lâm ninh bắt hết bóc đều không có tìm được một cái chính mình n g am hiểu thậm chí chính mình liền cái yêu thích đều không có trang điểm thuật lâm ninh liếc mắt mắt sơ cấp liền không có tự tin như vậy trên mạng đẹp trang chủ blog không nên quá nhiều so với chính mình cái này không phải xuất thần nhập hóa so sánh dưới chính mình thật đúng là sơ cấp có chút không bỏ không bỏ xinh đẹp như vậy chính mình chẳng qua là một cái cô bé lọ lem mỗi ngày đi trường học thời điểm lại đổi về kia trường cao lãnh cá chết mặt đồng học đối với chính mình có loại nhàn nhạt xa cách lâm ninh cảm giác được đổi lại chính mình cũng không nguyện ý cùng một cái cao lãnh cậu ấm có quan hệ gì đều là nhà mình tiểu hoàng đế nhà mình tiểu công chúa ngươi n h i u không để ý tới ngươi chính là về phần vương húc lâm ninh t u ổ i không lừa lắm nhưng không đốc đều là lợi hướng mà thôi cần phải gọi chính mình một tiếng ca không cần đến đâu nếu như chính mình không có rút đến tầng kia văn phòng không có phát ly dũng điện thoại cho hắn vương húc sẽ còn giống như bây giờ sao lâm ninh thật hâm mộ vương húc chu ả m g i tiểu r xuyên hàn c h lỗi n n g rất nghiêm túc nghe dàn bài tích cực tham gia hội học sinh hoạt động tan học lúc lao sư bên cạnh vây người bên trong nhất định có thể tìm đến hai người bọn họ loại này chạy chính mình mục tiêu cố gắng hướng lên dáng vẻ loại này đối với tương lai ước mơ lâm ninh không có lâm ninh tương lai chính hắn cũng không biết trước kia lâm ninh lời nhắc nghĩ về sau là không nguyện ý nghĩ hiện tại thì là không dám nghĩ biệt thự xe thể thao văn phòng mỗi ngày nữ trang doanh thu số tiền này đều là từ chỗ nào đến giải thích không rõ so sánh dưới lâm nương thân phận là hệ thống cho vẹn vẹn xem ly dũng đối nữ trang chính mình có nhiều cung kính lâm ninh cũng đoán ra hệ thống ở giữa đã làm những gì làm lâm nương thật tốt nàng xinh đẹp cho dù là tùy hứng đều có người biết rỗ sủng ái cũng không cần không tại lâm o lắng hãi hùng, thật tốt. Thay đổi váy ngủ, nằm hãi thật Thay đổi tốt. váy ngưng thật tốt thì thầm nói mê đại học chính là như vậy khóa vểnh lên càng nhiều càng theo không kịp càng theo không kịp liền càng không muốn lên lâm ninh cúc học không ít cho nên đó là cái tuần hoàn đạt í n h từ khi có hệ thống lâm ninh càng phát ra cảm thấy đại học rất nhàm chán có thể bán được chính là tương lai mình không thiếu tiền cũng không có tìm việc làm nú cầu nếu nói lấy không được chứng nhận tốt nghiệp nhất thật xin lỗi cũng là chính mình sáu năm qua học hành gian khổ cha mẹ bên kia lâu như vậy đều không có liên lạc qua chính mình nghĩ đến có thể hay không tốt nghiệp đối bọn hắn tới nói cũng không quan trọng sách vẫn là muốn đọc nhưng phải có lựa chọn đọc lâm ninh không muốn làm một đầu ngồi ăn rồi chờ chết h e o như thế nào làm tốt kẻ có tiền lục x o á t phần mềm bên trên lâm ninh trịnh trọng đánh xuống mấy chữ này sau đó liền không có sau đó như thế nào làm tốt kẻ có tiền lao bà bạn gái tiểu tam thôi ậ m chí c đi tiếng anh tạm bã vẫn là thuận theo tự nhiên đi lúc trước hào nôn trí khí không có chuyện gì ngẫm lại liền tốt kỳ thật làm một đầu heo cũng rất hạnh phúc nên ăn một chút nên chơi đùa kỳ thật cũng rất tốt trước đó xe thác nhà rất lâu không thấy chú ý diễn đàn trong đại gia còn tại phơi lâm ninh trước kia không chen lời vào hiện tại thì không phải vậy phe gia di -Gi, làm bùa vừa、In、y nhi ben n y gia pha ai nha chính mình đều có lại thấm sâu trong người ngón tay chỉ nhanh chóng cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến cái này cao lãnh cậu ấm đ ồ n g học trên mạng gia pha nữ thần thế mà còn có dạng này một mặt lâm ninh đắc ý phát gián điều khiển cảm nhận dùng thân x e t nghiệm chờ một chút viết mấy đại đoạn không bao lâu liền bị người phun tròn v á n g lâu chủ nhà ngươi máy bay đ â u rồi cái gì xe đều có ngươi thế nào không thượng thiên đâu rồi còn gia pha lâu chủ đăng ký địa chỉ là thành phố tây kinh đi tây kinh liền một chiếc da pha vẫn là màu hồng ngươi coi ngươi là da pha nữ thần a cười khóc lâm ninh xem thẳng lên hỏa hận không thể hiện tại liền về nhà chụp tấm hình chiếu đánh bọn hắn mặt m ặ t không có đánh áp lại là tháo mẹ xe đ é t ben dê hẳn là mua b u s lâm ninh x o á t nửa tiết khóa tiktok liền thấy không dưới hai mươi cái đại dê tác phẩm người người đều kiểu mới cũng không biết đều là ở đâu khiến cho lâm ninh cũng không dám hỏi cũng không dám nói yên lặng cha một chút mẹ xe đất bốn s địa chỉ cùng cao chung đồng dạng chúng ta học vang cái thứ nhất đi ra ngoài phía sau liền cái gọi chính mình tên người đều không có cũng không biết là đáng thương vẫn là thật đáng buồn người chính là như vậy đều ở không ngừng v ạ c h thành vòng t r ò n t ự bất chi bất giác lâm ninh liền đứng tại vòng tròn bên ngoài lúc trước mở qua cắt lan mẹ xe dt sáu tầm mắt cực dai tư thế ngồi thức cao hoàn toàn không phải chính mình hiện tại xe có thể so sánh hoặc dừng sát ở mẹ xe dt b s cửa hàng đại sành bên ngoài trên đường hẹn tiểu tỷ tỷ xuyên vớ cao màu đen màu đen đổ công sở chạy chậm tới lái xe cửa đôi a xoa bình mang g i cao gót bắp chân có cơ bắp xoa bình xuyên sáu cm cao góp đều không cao hơn ta xoa bình dáng dấp còn không tệ trang quán ổng xoa bình lâm ninh có chút ít thất vọng trên mạng không phải nói nhà hắn tiêu thụ tạc xem được không lâm tiên sinh ngài tốt ta là ngài tiêu thụ cố vấn lý linh ngọc đây là danh thiếp của ta lý linh ngọc thanh â m thực còn ẹ n có điểm á bi tức phụ nhi cảm giác lâm ninh bên ngoài luôn luôn cao lãnh gật gật đầu cửa xe cũng không có đóng chìa khóa xe nhét vào lý linh ngọc cầm danh thiếp tay vất vả không đợi đáp lời mấy bước liền vào đại sảnh thẳng đến trong sân khấu gian mẹ xe dt d s cứ nhiên là sô、so、cô la s ắ c đầu xe cũng không biết là cái nào sửa lại nhìn có điểm anh kiểu mới đồ vật bên trong so cắt lan kia khoản xa hoa không í t ngoại trừ tam xoa khóa cùng cái kia hắn khó quên phụ xe lan can cái khác không có một chỗ là giống nhau một chiếc vỉa giã liền hộp số đều thành mang cản nay không khôi h à i đ â u n h a lâm l i n h mở cửa ngồi lên cảm thụ hạ còn không có bẹn mi còn ủi nẹn t ổ i rộng rãi lý linh ngọc dừng xe xong gấp trở về thời điểm lâm l i n h tiếp nhận chìa khóa xe nói câu cảm ơn về sau tự hành lấy xe đi làm lao nương mang g i à cao góp chạy tới chạy lui thực thoải mái sao bệnh thần kinh lâm l i n h không nghe thấy lý linh ngọc chửi chính mình hắn lúc này đã lừa gạt đến đường phố đối diện sở dĩ đột nhiên đối mẹ xe đét dê cảm thấy hứng thú chính là chạy kia phần thô khoáng gia tính kết quả hiện tại ngoại trừ s ắ c ngoài vẫn là cái kia s ắ c ngoài cái khác sợ bị phun đã không còn gì để nói tăng giá năm mươi vạn giá tiền tính được cùng bèn ni nhà thêm càng không sai biệt lắm nếu như là vì khoa học kỹ thuật cảm giác vì thoải mái dễ chịu còn mua cái gì mẹ xe dê chí ít lâm ninh là cảm thấy như vậy hắn lại không quay tiktok cho nên thẳng đến bèn ni bô hét lần này không có do dự màu xanh sấm đỉnh phối hiện xe toàn làm được 400 vạn tả hữu trực tiếp bắt lại lưu lại địa chỉ 4 s ba ngày sau xong xuôi thủ tục sẽ đưa tới cửa rõ ràng so mẹ xe đét nhà xinh đẹp nhiều tiêu thụ cố vấn tiểu tỷ tỷ ca, ca, ca gọi lâm ninh lòng ngưng ỡ ấy nếu không phải còn không có nữ trang chính mình chân dài lâm ninh kém chút liền đáp ứng nàng đi tắm suối nước nóng trên đường về nhà lâm ninh đột nhiên cảm thấy sau này mình tìm đối tượng hẳn là rất khó chương sáu mươi một thất chân mua xe rất tốn công cũng không biết b s là thế nào nghĩ một đám liền kém đem cửa hàng mở đến vùng ngoại thành lạnh đến quá sức tây kinh đêm rất lạnh có lẽ là dọn nhà quên lại không có mua qua về đến nhà lâm ninh tìm nửa ngày đều không tìm được một đầu còn ngủ phòng ở rất lớn làn gió mới hệ thống cũng không phải hơi ấm váy ngủ rất nhiều tất cả đều là tơ tằm thật thoải mái nhưng lạnh chân lạnh nghĩ trở về phòng khỏa cọng b a u thảm vừa mới bắt gặp không biết lúc nào ném ở góc tường tất chân đóng gói lâm ninh trước kia không rõ vì cái gì rất nhiều tiểu tỷ tỷ thích mặc tất chân hiện tại hắn rõ ràng là bởi vì lạnh cảm giác tất chân có thể ấm áp không ít chí ít sau khi mặc vào mặt rất bỏng đỉnh cấp nội y nhãn hiệu tất chân đầy đủ mỏng cũng đầy đủ giữ ấm trước đó mặc dù có xuyên qua nhưng lâm ninh lúc ấy chỉ vội vàng làm nhiệm vụ sao có thể giống bây giờ như vậy thể nghiệm khắc sâu tất chân cùng chân ma sát mỗi bước một bước lúc tới tự thân hạ căng cứng cảm giác thật rất nhiệt nóng thật muốn ra ngoài thử xem giữ ấm hiệu quả buổi chiều cũng không có lớp thuận đường đi trung tâm thương mại mua mấy cái quần được rồi trang điểm thời điểm xúc cảm lúc tốt lúc xấu lâm ninh luôn cảm giác giữ á c g i mình nội y có điểm chặt lại không tốt điều chỉnh màu đen cổ váy vàng nhà táo khoác cs lam n u n g tơ g i à cao gót tất chân hớt túi sách lâm ninh liếc nhìn tấm gương cảm giác thành thục không ít thang may bốn cái m ặ t kính không n h ố n bụi trần chính là trong mặt gương chính mình như thế nào cảm giác chỉ mặc kiện áo khoác giống như bỏ xuống trong lòng bao quần áo lâm ninh hiện tại nữ trang không có áp lực chút nào dày cao gót càng lạ như g i ố n g trên đất bằng lên thang lây cỗ này tự tin sức lực cho dù ai đều phải quay đầu nhìn một chút nói một câu chân chơi năm l p vào nhà phương diễm cười tiến lên đón lâm nữ sĩ ngài đã tới nhà chúng ta lại lên mấy khoản đặc biệt thích hợp ngài kiểu mới quần đều lớn nhan sắc không nên quá khác loại liền tốt tất cả đều là kinh nghiệm không cần phải từng kiện lựa lựa chọn chọn càng không tất yếu thử không dễ nhìn liền bán trở về liền làm cái cá khô bán hai tay lại đem tiền quên cho nghèo khó vùng núi lưu thủ nhi đồng làm cái cá khô là lâm ninh đỗ xe lúc lâm thời khởi ý bãi đỗ xe trên tường cái kia n g â g cái chén bể viết giúp ta một chút bẩn mặt tiểu nữ h à i thật sự là quá lo lắng lâm ninh lần trước đến chính là kiểu mới muốn hết phương diệm đã thành thói quen đến là một bên mấy cái phu nhân có điểm trận mắt cứng lưới hiện tại tiểu hài mua đồ đều hung ác như thế sao vừa mới còn tại lẫn nhau khen đối phương phẩm vị các quý phụ trong nháy mắt trò chuyện không nổi nữa thỉnh thoảng nhìn bên này chỉ t r ò lờ tờ nhà thu khoản quần tiệm bên trong chỉ có bốn khoản trắng s á m đen tam sắc toàn cầm cũng mới mười hai cái lâm ninh liếc nhìn cũng liền ba cái mua sắm túi liền chứa nổi lâm nữ sĩ ngài là nhà chúng ta vịn có thể hưởng thụ giám đốc cấp chiếc gấu đánh xong gấp chín và bảy vẫn là như cũ đưa ngài phụ thượng phương diễm cười hỏi ừ n lâm ninh gật gật đầu quét h ẻ quay người rời đi nội ý những ngày này mặc một thân ném một thân cũng không thế nào đủ hơn nữa trời cũng lạnh dứt khoát cùng nhau mua l à m đỡ là nhà giữ mình nội ý ỉa váy ngủ các khoản các loại tất chân màu da màu đen mỗi dạng hai đánh quét thẻ đưa nhà tiểu tỷ tỷ vui nếp may đều nhiều một đầu còn vì cái gì mua màu đen đừng hỏi hỏi chính là thích lại là hơn hai mươi vạn xuống lâm ninh trong lòng không có chút nào ba đậu điểm kinh nghiệm kém quá nhiều sau cái nhiệm vụ nếu như còn không có gấp đôi lâm ninh liền quyết định không đợi lấy xe trên đường nhìn thấy hờ m ậ t nhà tủ quần áo thượng thả bốn cái trước đó tạp chí thấy qua bờ kì túi cam đỏ bụi tông tứ sát song song bày biện mấy cái trang điểm thời thượng tiểu tỷ tỷ ngay tại một bên thử một bên chụp video cửa hàng trưởng mã đông mai tâm tình không tốt mấy cái này cô nương một thân gủ xì、si、đại logo quăng nhà mình q u ầ n tặng sơ ngũ kim kiện vừa nhìn chính là cao à cũng không biết từ đâu ra lòng tin ở chỗ này từng cái từng cái thử không ngừng yêu cầu còn thật nhiều hồng trà cà phê sữa đậu nành còn không lau miệng lâm ninh không nghĩ nhiều chuyện nhưng không nghĩ mã đông mai mắt sắc trông thấy lâm ninh ngừng chân chân nhìn chính mình tủi bắt t h ừ a bao liền vội vàng cười nên đón tiếp lấy lâm nữ sĩ ngày hôm nay thật xinh đẹp nhà chúng ta lần này theo tổng bộ đến không ít đ ồ tốt này bốn cái thế nhưng là rất khó mua được bao hết đưa nhà mặc dù cũng không biết mua có làm được cái gì nhưng chỉ bằng câu này lâm nữ sĩ hôm nay thật xinh đẹp là đủ rồi vào cửa hàng q u ó thẻ kinh nghiệm trướng hơn bốn mươi vạn lâm ninh bay người đi thời điểm thiệp bên trong chúng nữ không vui dựa vào cái gì nàng không cần phối hàng không phải nói hở mật nhà phối hàng s o thực cao sao chính là chúng ta còn không có quyết định muốn hay không mua đâu rồi dù sao cũng phải tới trước tới sau đi mã đông mai mặt mỉm cười lâm nữ sĩ là tiệm chúng ta vip không cần phối hàng nay còn tranh cái gì đi thôi chúng nữ không cần phải tự dứt lấy n ụ đầy bùi lất đi mã đông mai mở miệng ác khí tâm tình cũng tốt hơn nhiều nay tết lớn không hảo hảo ở nhà ở lại trang cái gì bạch phú mỹ nữ trang lâm ninh trong mắt người ngoài là bạch phú mỹ vẫn là đ ỉ n h cấp cái loại này hắn cũng muốn ở nhà ở lại có thể hắn không có cho nên h ở nhà ra tới hắn lại đổi chủ ý thần g cao nhất tư nhân tiệm ăn một thân một mình lâm ninh thực dễ thấy dựa vào cửa sổ ăn xong đứa hảo tính tiền lúc vừa lúc có trong đó thu mua đ ư a hoạt động rời nhà gần hoàn cảnh tốt hương vị chính mình cũng thích mạo xưng mười vạn lấy xe lúc túi bên trong nhiều trường trung thu đ ư a ăn phiếu và hội viên thẻ muốn trung thu bên đường thương hộ đã có ăn tết bầu không khí lâm ninh không nghĩ về nhà bẹn nhỉ còn u ổ i nẹn tổ chẳng biết lúc nào đứng tại lao c h ạ c h đối diện nhìn lầu mười hai đen nhánh cửa sổ đầu góc tất cả đều là lần đầu tiên đi theo cha mẹ phía sau khuôn đồ hình ảnh bất động sản môi giới cửa ra vào bẹn nhỉ đột nhiên phanh lại một thân ảnh mỹ lệ đẩy cửa vào ba tòa nhà một nghìn hai trăm linh một bán sao nữ hải thanh n â m có chút gấp rút không đến là có không ít người xem giám đốc ngại giá tiền có điểm thấp nghĩ chờ một chút bao nhiêu tiền năm mươi vạn quét thẻ lập tức môi giới có loại bánh từ trên trời r ớ t xuống cảm giác một giờ không đến công phu lâm ninh đã đứng tại vô cùng quen thuộc phòng ngủ trong nhìn vô cùng quen thuộc đồ dùng trong nhà cùng gương trong vô cùng xa lạ chính mình về phần thủ tục tự nhiên có môi giới đi chạy đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng vẫn còn đoán chừng là vì bán chạy vệ sinh cũng rất sạch sẽ lâm ninh bóc ghế sofa trên tre đại đơn Ông chương í n h sáu mươi hai trung thu sáng sớm thanh t ỉ n h người không có mấy cái tối hôm qua lúc ấy nhiệm vụ mới liền sinh thành bởi vì trung thu lâm ninh không tâm tình làm buổi sáng là bị lạnh tỉnh buổi sáng còn có lớp về nhà đổi thân nam trang mới thoáng ấm áp chút đồng học tự hồ đối với lâm ninh đổi lấy lái xe thể thao đã thành thói quen không có trước đó ngạc nhiên không sai biệt lắm cùng lao sư trước sau chân lâm ninh lân cận tìm cái ngồi lập trí muốn đối nổi chính mình thi đại học nghiêm túc nghe rằng sau năm phút lâm ninh từ bỏ kém chút cho là chính mình vào sai ban cảm giác chính mình cùng thằng ngu trên bảng đen họa không có một cái xem rõ ràng bốn s gửi nhắn tin tới nói xe đã đưa đến phụ thượng cũng chúc ngài dùng xe vui sướng so dự tính nhanh hơn không ít vừa nghĩ tới có chiếc bèn nhi đang đợi mình lâm ninh cũng không tâm tư ở phòng học soát điện thoại hóc lưng lại như mèo thừa dịp lão sư không chú ý chạy về nhà david đưa cái ấn có bèn nhi nhãn hiệu đại phong thư khen câu xe thật xinh đẹp lâm ninh mở ra lớp nhìn chìa khóa cùng thủ tục màu xanh sấm bẹn m ỉ thêm càng có cỗ trang nhã khí chất cao quý đồ vật bên trong đầu xe cái gì cùng chiếc kia ô lục không có khác biệt quá lớn dù sao cũng là suv tầm mắt khẳng định là xe thể thao không cách nào sánh được phụ xe trên ghế ngồi bảy chỉ bẹn m ỉ gấu trong tay ôm bó hoa tươi còn có cái màu hồng p h ấ n ấn có dấu son mồi phong thư trong phong thư hai chương suối nước n ă g phiếu lâm ninh thuận tay đưa cho david gấu cũng thế có một đêm lâm ninh khi trở về trên mặt đất kho gặp qua david chính ô m nữ hải cầm hộp g i ấm ăn cơm nữ nhân bên cạnh lớn lên không tệ david không có chối từ tiếp nhận suối nước nóng phiếu cùng thú bông gấu nói tiếng cảm ơn đang chuẩn bị ra ngoài chạy một vòng xe mới lâm ninh đột nhiên nhớ tới trước đó nhất phẩm quốc tế vốn riêng đồ ăn t ặ n g phiếu thừa dịp david đi công việc chỗ đậu xe đăng ký công phu chạy lên lâu cầm chuyến đưa ngươi a trung thu vui vẻ lâm ninh đem phiếu kín đáo đưa cho david không chờ hắn nói cái gì màu xanh sống bẹn n h ỉ thêm càng giống con tên rời cung liền xông ra địa khố david nhìn rời đi b e n n y cầm phiếu tay khẩn trương chặt lao bả lâm tiên sinh đưa ta trương nhất phẩm vốn riêng đồ ăn tiệc tối quấn bốn người vị buổi tối tan việc ngươi mang lên nữ nhi cùng cha mẹ ta làm gì đưa ngươi cửa tiệm kia rất đắt ta nghe lãnh đạo người yêu nói qua bốn người nói ít cũng muốn hơn một vạn an tết nha là t h n g khoán ta xem phiếu thượng viết là tự phục vụ tiệc tối tính chất nhi đồng miễn phí t ố t ta đây cho cha mẹ ta nói một tiếng lần kia đi nhất phẩm trung tâm thương mại chờ ngươi tan t ầ m đồng đồng liền la hét muốn đi t ầ n g cao nhất xem cá vàng buổi tối nàng khẳng định đến chơi đ i ê n david cúp điện thoại liếp nhìn c u n g quanh không có người nào nguyên bản cung lâu thân thể thoáng thẳng chút lâm l i n h chẳng có mục đích mở ra xe mới người qua đường trong tay mang theo bánh trung thu trung tâm thương mại bên ngoài khắp nơi có thể thấy được trung thu tuyên truyền so với hôm qua còn trứng mắt xe mới vui sướng dần dần bị một loại nào đó cảm xúc thay thế không hiểu ra sao liền mở đến lao chạch cửa ra vào liếc nhìn một nghìn hai trăm linh một cửa sổ cầm qua ngồi kế bên tài xế bó hoa kia khóa xe trên lâu đi ra lúc s a i hết trong nhà có một chút lạnh lâm l i n h chụt vào xong tất chân về sau lại cảm thấy nam trang mặc tất chân có chút kỳ quái dứt khoát đổi về nữ trang đặc thu đạo cụ còn tại làm lạnh nhưng cũng không có ảnh hưởng gì dù sao phát t r ỏ n g lên lần mua không ít đ ố i a có hay không cũng không có kém bao nhiêu trang điểm rất tốn thời gian trời tối thời điểm lâm ninh đột nhiên muốn ăn khẩu nóng hổi đứng dậy sách qua bao ra cửa nhất phẩm quốc tế vốn riêng đồ ăn hồ cá bên cạnh david ôm người yêu ôm nhu nhìn dưới chân ngồi s ồ m tiểu nữ hải tiểu nữ hải bím tóc vô cùng khả ái lâm ninh vừa định đi lên trò hỏi phóng ra chân lại rụt trở về tết lớn không cần phải cho người ta thêm phiền phước lấy xe thời điểm không khỏi nhớ tới david trước đó thẳng tắp thân e o không nghĩ tới gia hỏa này đứng thẳng lưng lên con rất cao Đại mỹ nhất ữ muốn a nha. y y ngày không Không nhà thu mà tì. Có đại minh tinh nha. Trên đường về nhà, Ninh nhận được tôn y hẹ chặt nhà. h tôn người trung Trên đường người n được mời. tới đại đi, bồi người nhà. Tốt, ngày lễ vui tì. Tốt, bạc Có Lâm về vẻ. lễ phẩm quốc tế lâm ninh vội vàng chạy lên lâu đổi về nam trang lại chạy xuống lâu rất nhanh một hai trăm linh một đèn sáng lên một hộp bánh trung thu hai cái thức ăn chín ba đôi đũa bốn bình địa quặng cu é phòng khách lâm ninh cái này trung thu ăn ngon chống đỡ hảo mặn một nhà ba người hẹn chặn nhóm rốt cuộc nhiều hai đầu bà bối trung thu vui vẻ có thể lâm ninh một chút cũng vui vẻ không đứng dậy lao c h ạ y không có david thậm chí liền chăn đều không có nước máy lao đe mặt áo thun làm khăn mặt g i á c rưởi cất vào tới khi túi nhựa khóa cửa thời điểm hẹn đi cầu tiếng kêu còn rất thân thiết ven đường ngăn hồ s ú c tay lão bản hơi kinh ngạc cái này định lấy đầu ổ gà phát thiếu niên tuổi còn trẻ liền mở ra chiếc bẹn mì thêm c ả g nhưng không ảnh hưởng hắn lấy tiền trường học ngoài cửa lớn trường học vệ ngáp một cái cho lâm ninh làm đỗ xe thủ tục xoay người lại liếc nhìn biểu càng phát ra cảm thấy lâm ninh là cố ý đến cho chính mình khoe khoang xe mới đại học a i mẹ nó sáu giờ ba mươi phút đến trường học vẫn là thứ bảy cho dù là thứ bảy thành phố tây kinh vẫn như cũ có quá nhiều bận rộn người lâm ninh không nghĩ về nhà không nghĩ chơi điện thoại nhưng hắn không có chỗ ngồi có thể đi h ẹ ệ chặt bên trong vương húc cùng lý dĩnh đi leo núi còn mang theo hai cái ký túc xá tất cả mọi người ngoại trừ chính mình bén nhì thêm vượt không gian rất lớn xếp sau chưa từng ngồi qua người sinh hoạt còn muốn tiếp tục chính mình liên hệ thống đều có cần gì phải ở chỗ này bị thương thu không có nhìn thấy những cái kia chờ xe bớt người ánh mắt â m mộ à không có chuyện gì đừng cho người ngột n ạ t đây là phụ thân yêu nhất nói một câu nói về đến nhà lâm ninh tâm tình không tốt chính là không muốn làm nhiệm vụ hắn cũng muốn giao cái bạn gái hẹn ba lượng bạn tốt nướng ít rượu mở tivi liền vì nghe cái ý không nghĩ tới sáng sớm trong tin tức lại thấy được lý dũng lý dũng làm không sai hạng mục khiến cho sinh động cũng không biết hắn là thế nào làm được lạn vĩ lâu lầu một đến lầu bốn lăng là quy hoạch thành cái tổng hợp trung tâm thương mại ngay tại trên tivi nói xong tương lai sẽ có hà mã sinh tươi lờ tờ hớt nhật chờ hàng hiệu và ở lâm ninh cảm thấy này hà mã sinh tươi cùng hớt nhật t ự hồ không thế nào đáp hà mã sinh tơi ư nhiều lợi ích thực tế hớt mắt thật hố bất kể nói thế nào lý dũng là một nhân tài về s o đối với vương hà tốt một chút không thể tổng xem nàng như thành công cùng người a vương hà lại có phát vệ chặt hẹn chính mình đi thủy liệu pháp n à y có điểm không thích hợp đi dù sao nhân gia lão công cho chính mình kiếm tiền chính mình đi cùng lao bà hắn tắm rửa này thật có điểm được rồi vương tỷ chương sáu mươi ba vương hà thủy liệu pháp tất nhiên không có khả năng lâm ninh sợ đem vương hà do khóc nhất phẩm quốc tế tầng cao nhất có nhà hố đồ ăn rất không tệ vương tỷ muốn cùng đi sao lâm ninh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hẹn một chút vương hà thu được lâm ninh h ẹ chặt vương hà hơi kinh ngạc trước đó phát thời điểm cũng không nghĩ lâm ninh sẽ đáp ứng lão công sự nghiệp khiến cho sinh động phát triển không ngừng vương hà nhìn ở trong mắt phu nhân xa giao là rộng quá nhóm bình thường trạng thái có thể lâm ninh tuổi tác thực sự quá nhỏ không có so hải tử nhà mình lớn hơn vài tuổi ở chung đứng lên luôn có điểm mất tự nhiên vẫn luôn không liên hệ lại sợ người hiểu lầm chính mình lãnh đạo cho nên trước một đêm cùng lão công tại ét cờ cơm nước xong xuôi đi ngang qua thẩm mỹ viện thời điểm liền phát điều thủy liệu pháp h ệ chặt cũng không nghĩ lâm ninh sẽ đáp ứng chỉ cầu an tâm chưa từng nghĩ lâm ninh thế mà trở về còn hẹn chính mình đi ăn cơm vừa sáng sớm đang ở nhà làm y o ga vương hà thật là có điểm mừng rỡ đưa điện thoại di động ném sang một bên vui vẻ chạy chầm tắm rửa thu thập đi người lớn như vậy còn cùng tiểu cô nương ngược xuôi cũng không sợ khái được phải lý dũng cười lắc đầu có chút hiếu kỳ là ai có thể để cho nhà mình tức phụ nhi vừa sáng sớm kích động như vậy đứng dậy tiến lên nhặt lên ý ấ ga trên nệm điện thoại vương hà có một chút làm đặc biệt tốt từ lúc điện thoại có mật mã công năng khởi mật mã chính là hắn cùng lý dũng hai người kết hôn ngày kỷ niệm điểm ấy làm lý dũng đặc biệt cảm động giải tỏa thời điểm lý dũng hối hận tức phụ nhi tự nhiên sẽ cho chính mình nói cần gì phải đi xoay điện thoại di động cười đưa điện thoại di động để lại bàn trên ngồi trở lại máy tính bên cạnh hạng mục thượng chuyện rất nhiều lý dũng hết sức chăm chú đ ỗ n g nhiên một hồi làn gió thơm đến màu đen màu bạc cao gót tiểu tây trang bình thường cao cao co lại tóc tròn tại vai phải trước vũ mị phong t h n h lý dũng có chút thất thần phản phất về tới mười năm trước nhận không ra hả nha ngây ngốc làm gì giúp ta buộc xuống dây chuyền vương hà nhìn ngơ ngác trợ phu trong lòng có chút đắc ý lý dũng vừa mới xem lão bà làm ý ô ga hạ chó thức lúc liền có chút xuẩn xuẩn rụng động lúc này sao có thể kiềm chế được ôm lấy vương hà liền hướng trên lầu phòng ngủ đi đến nào có ngươi dặn này ta loại nào rồi hệ cái dây chuyền đem người buộc lên giường ngươi nói loại nào lý dũng thể giờ khác này vương hà cực kỳ quyến rũ như thế nào như vậy cái trang điểm lý dũng đốt điếu thuốc tựa ở đầu giường hút miệng à, đều tại ngươi tiểu lâm hẹn ta ăn cơm đ â u rồi này đều mấy giờ rồi vừa mới vận động quá mức kịch liệt lý dũng không đề cập tới vương hà suýt n ữ a q u ê n vội vàng đứng dậy hướng phòng tắm đi đến có lẽ là khởi có điểm gấp xuống giường thời điểm lại ngã ngồi tại bên giường chán ghét không đợi lý dũng đặt câu hỏi vương hà trở về cái khinh khỉnh vào phòng tắm lý dũng đột nhiên không nỡ lao bà đi vẫn là trước đó trang điểm chẳng qua là đổi điều tất chân hệ dây chuyển thời điểm vương hà liếc nhìn bên giường trên mặt thảm bị xé thất linh bắt toái tất chân mặt lại đỏ lên ngươi hôm nay nổi điên làm gì trách ngươi quá phận bê người thích như vậy thích hử ngươi làm ngươi tức phụ nhi dưỡng ra tiền là hoa trắng yoga là lợi không lúc ra cửa vương hà lặng lẽ tại lý dũng nhi một bên thấp giọng nói ta đây về sau đều mặc như vậy cũng không đợi lý dũng đáp lời vương hà dẫm lên cao gót bước nhanh lên xe cao dương ngươi ngồi phụ xe hôm nay ta tới cho ngươi tiểu cứu mụ làm lái xe lý dũng không biết phát cái gì thần kinh đi theo chạy lên trước ngồi vào vị trí lái ách hảo tiểu cứu cao dương một mặt mộng ngoan ngoan ngồi lên tay lái phụ dũng do sở gos chậm rãi hướng nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại chạy tới xe trong hai vợ chồng không ngừng thông qua kính chiếu hậu mặt mày đưa tỉnh đối phụ xe cao dương làm như không thấy cao dương đừng đề cập nhiều khó chịu trở về nhớ rõ đem áo ngủ đổi ngóc hình dáng vương hà nói xong quay người vào trung tâm thương mại lý dũng đóng cửa xe ngồi vào xếp sau liếc nhìn trong gương trên người áo ngủ hướng về phía cao dương hỏi ngươi như thế nào không cho ta nhắc nhở h ạ n ách tiểu cứu ngươi cùng tiểu cứu mụ đoạn đường này trong mắt có ta sao vị trí lái thượng cao dương biệt khuất không được hai người lỗ hổng tú một đường ân ái hiện tại thế mà trách ta trên đầu uy khuất không vui vẻ đặc thù đạo cụ hào thời điểm lâm n i n h năm tám ý nghĩ khẽ động thủy tinh kính thượng đường còn xinh đẹp không ít đều là chính mình thịt không có gì tốt ngạc nhiên lột cái trên tạp chí nhìn thấy trang thành thục rất nhiều lý dũng là chính mình lạn vĩ lâu người đại diện tuy là mang tư ra trận nhưng cũng coi là thượng hạ cấp quan hệ cho nên nữ vương khí chẳng không thể ném mấy lần trước cùng vương hà gặp mặt lúc mang giày cao gót quấn cảnh rõ mồn một t r ư ớ mắt luyện lâu như vậy cũng nên lấy lại danh dự liên chiến phòng giữ quần áo giữ mình nội y điều chỉnh tốt quần dài bó sát người quá s i ế t không mặc vung lỏng không sát người còn không có tất chân ấm áp vậy mặc tất chân màu da cùng váy không đáp đổi màu đen đỉnh cấp nhãn hiệu tất chân bao khỏa tính cực d a i giữ ấm hiệu quả không nên quá tốt khinh bạc thoải mái dễ chịu chính là cùng giữ mình dưới nội y bãi ma sát có chút phiền màu đen kim thực chất v i ề n gen liền thân bao mươm váy vàng nhà táo khoác lam nhung tơ clg sần lụt bộ tìn cao gót sáu cm lâm linh tại trước gương đi vài bước khí chàng tràn đầy lần trước mua bốn cái bờ kỳ túi màu xám vẫn được không nói đồ vật toàn bộ đằng đi vào thuận tay cầm chỉ c ủ cải đinh ăn cơm nha son môi đều là m u ố n lau màu đỏ bỡ kỉn lâm linh không thích cất vào túi đợi lát nữa đưa vương hà xem như cái tiểu kinh vui còn hơn m ộ ư ơ i vạn giá bán dù sao kinh nghiệm lấy qua cuối cùng thu dọn một chút tóc liếc nhìn trong gương chính mình cao góp chân dài áo khoác cảm giác q u á đẹp mắt đi ra ngoài lấy xe g i a pha gần nhất quá hỏa lâm linh không nghĩ thông bẹn m ỉ còn ủi né n tốn là màu đen cảm giác cùng chính mình không đáp phe G488, gia di bốn trăm tám mươi tám da pha mở quen thuộc nhìn có chút không lên Được như chân dài ổ khó chịu. Kỹ thuật lâm chính càng, cho chính rồi, dài Ninh hai phải nhiều khó thật nghĩ thoáng thêm càng, một, hai, phải tìm cho chính mình Lâm là ổ Kỳ một tìm vào ậ y cái cớ.、Túi、sách cùng Túi túi sau. phóng mua xăm túi phóng xếp v trung tâm thương mại thời điểm vừa lúc trông thấy một thân áo ngủ lý dũng ngay tại một chiếc màu đen r o h n joseph gos bên cạnh cùng vương hà châu đầu ghé thai nghe nói r o h n j o s e ngồi thể nghiệm rất không tệ tự sát thức cửa xe rất có nghi thức cảm giác lâm ninh có chút tâm động còn đến thuê người tài xế này thực không t i ệ n ai biết chính mình ngày nào đó nữ trang ngày nào đó nam trang hệ thống này cũng không cho phối người tài xế vệ sĩ cái gì lắc đầu vứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung lâm ninh đem xe đỗ vào địa khố chương 6 á u b ữ a tiệc vương hà không biết lâm ninh bao lâu đến cũng không có thúc ý nghĩ lâm ninh dừng xe xong đánh cú điện thoại cho vương hà hai người hẹn nhau lở vào nhà nghe điện thoại thời điểm vương hà ngay tại thử váy trong nhà quần áo tuổi t á t phong cách thiên đại đã đáp ứng người yêu lại không thiếu tiền tự nhiên muốn mua mấy món hiện trẻ tuổi nhớ tới buổi sáng người yêu gấp gáp hình dáng vương hà hai gõ má p h í m hồng so ngày xưa mê người mấy phần vương hà bình thường chỉ đi dạo ép cập tờ nhất phẩm quốc tế đến tương đối ít cùng phương diễm không thế nào quen nhưng cũng không ảnh hưởng phương diễm phục vụ nhiệt tình lâm ninh vào cửa hàng thời điểm phương diễm nói tiếng xin lỗi liền vội vàng nên đón lâm nữ sĩ ngài đã tới phương tỷ tốt vương tỷ lâm ninh gật gật đầu hướng về phía trước gương cầm điều váy khoa tay vương hà lên tiếng chào hỏi phương diễm dễ hiểu đối vương hà nhiệt tình càng sâu nguyên lai、like, nữ sĩ là lâm nữ sĩ bằng hưu đồng dạng như vậy đ ẹ p mắt có khí chất như vậy lời nói này vương hà lâm ninh đều cười ta gọi vương hà vương nữ sĩ rất hân hạnh được biết ngài đều vào tiệm chỉ nhìn cũng không phải vấn đề quần h ô m qua mới đảo qua hàng váy tựa hồ là ít váy tiểu mới đều bao hết đi vương tỷ trước đó xem cũng cùng nhau tính quy củ cũ nhan sắc thiết kế không nên quá k h á c loại cũng không có hỏi vương hà lúc trước thử mấy món lâm ninh liếc nhìn phương diễm anh mắt mong đợi nói phương diễm đại hỷ bận điệu chào hỏi người đóng gói không cần đâu thiều lâm ta vương hà nghĩ chối từ nhưng trông thấy lâm ninh một bộ không thể nghi ngờ dáng vẻ đã thu thanh lâm nữ sĩ là nhà chúng ta v i m thưởng giám đốc cấp chiết khấu ưu đãi cường độ rất lớn phương diễm phản ứng cực nhanh cười tiến lên nói cùng vương tỷ cùng nhau đưa tà xe trong đi khu a cửa thang máy chiếc kêu màu xanh sấm việt d ã nghĩ đến cho vương hà bao còn ở trong xe lâm linh x o á t qua thẻ đưa qua chìa khóa xe liếc mắt mắt đầy c h ú n g không đến hai trăm vạn kinh nghiệm cũng lười đ i ế m kỹ được phương diễm mừng khấp khởi tiếp nhận chìa khóa nữ nhân dạo phố luôn yêu thích dịu lấy cũng không biết là cái gì dù sao vừa ra lở vào nhà vương hà rất tự nhiên liền nằm tới đến tự trên cánh tay xúc cảm làm lâm linh mặt t n g hồng đi trên lầu xem mấy món nội ý cùng tất chân đi trong nhà tất chân không nhiều lắm nội y kiểu dáng cũng lại bảo thủ điểm vương hà lúc này đề nghị lâm ninh có điểm không muốn đi đi dạo tiệm đồ lót vốn là đủ khó chịu hiện tại thế mà phải bồi nữ nhân đi dạo liền càng khó chịu nhưng vẫn là khẩu thị tâm phi gật đầu hai người kết bạn lên lầu vào lạp tợ là nhà lâm nữ sĩ ngài đã tới hôm nay cần gì không nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ mặt mỉm cười nhiệt tình cực kỳ người khác đều là một cái một thân mấy món mua cái này lâm nữ sĩ mỗi lần tới đều là một hệ liệt nguyên một khoản mua cùng làm bán buôn có thể không nhiệt tình nha bồi bằng hữu nhìn xem lâm ninh nhàn nhạt trở về câu được rồi nữ sĩ mời tới bên này đây là nhà chúng ta năm nay mới thượng khoản tiền chắc chắn đặc biệt là ngài loại khí chất này cao nhã nữ tính tiểu tỷ tỷ rất biết cách nói chuyện đem vương hà khen trực nhạc cầm hai thân nội ý cùng váy ngủ liền vào phòng thử á o vẫn đứng lâm ninh có điểm mất tự nhiên ngồi tại ghế s o f a trên chơi điện thoại tiểu lâm người đi vào giúp tỷ nhìn xem cái này có thể xem sao không đợi vương tỷ gọi lần thứ hai lâm ninh đứng dậy liền đi toilet kém chút theo thói quen vào sai cửa kỳ thật cũng không tính vào sai lâm ninh có điểm không hiểu rõ chính mình bây giờ hẳn là vào cái nào gian tất chân giữ mình trên nội y nhà vệ sinh thật không thế nào thuận tiện nhất là lâm ninh mua giữ mình nội y lúc để cho tiện che lấp mua đều là cái loại này tiểu dáng lâm ninh theo toa lét trở về thời điểm vương hà đã đem đơn kết trong tay có thêm một cái mua xăm túi lâm ninh trộm liếc mắt mắt đều là gợi cảm loại còn có hai cặp màu đen tất lưới vương hà không có cảm thấy có cái gì rất tự nhiên nâng thượng lâm ninh cánh tay thấp giọng nói ngươi vừa như thế nào không tiến vào ta không nắm chắc được ở độ tuổi này mặt loại này luôn cảm giác không tự tin Muốn người giúp hai người n giúp thượng tầng cao nhất vương hà hẳn là lần đầu tiến tới đối với nơi này hoàn cảnh khen không dứt miệng hoàn cảnh không sai người lý ca liền thích loại này luận điệu mỗi ngày la hét muốn làm một cái nơi này hoàn cảnh là rất không tệ lâm ninh cũng thật thích nghĩ đến lúc trước lạn vĩ lâu phê văn lâm ninh linh quang loại lên nói vậy tại mới hạng mục bên trong làm một cái chính là tầng cao nhất thủ tục ta nhớ được là có nha này hóa ra tốt cho n g ư ơ i lý ca n ộ n g ta cũng có cái chính mình ăn cơm chỗ ngồi trước mấy ngày hắn còn tại nói tầng cao nhất có điểm lãng phí đâu rồi trở về ta liền cho n g ư ơ i lý ca báo tin vui vương hà cười cười mở miệng một tiếng lý ca rất là ân ái vào phòng vương hà không thấy menu một bộ toàn bằng lâm ninh làm chủ dáng vẻ lâm ninh k h o á t k h o á t tay gọi phục vụ viên nhìn ăn bài điểm danh muốn lệ hoa quế nhuộm canh tác không cho chính mình muốn lần trước cùng tony ăn lần cảm thấy rất ă n ngon về nhà hiếu kỳ c h a một chút mới phát hiện tuyết cắp thứ này nam nhân ăn xong giống như không thích hợp đồ ăn thượng rất nhanh hai người vừa ăn vừa nói chuyện ừ n cái này đồ ăn không sai tỷ thực thích đấy vương hà nếm c ẩ u thán dương thì nguyên nếm thử này đạo hoa quế n h u n m cánh c á t nhà hắn chiêu bài lâm ninh đề cử nói ừm ân là không tệ thực dễ chịu rất trơn hương vị nhi cũng không tệ đại bộ phận nữ nhân đều không thế nào phản cảm đồ ngọt vương hà cũng không ngoại lệ một bữa cơm hai người ăn rất thỏa mãn bởi vì có vương hà bội tiếp lâm ninh cũng nhiều ăn vài miếng g i tội trướng cự tuyệt vương hà đi làm thủy liệu pháp đề nghị lâm ninh liếc nhìn đồng hồ vương hà cười nói hơi mệt chút muốn cứ gọi lao công tới đón lâm ninh cười nói đưa nàng về nhà vương hà cũng không có cự tuyệt thịnh cảnh biệt thự cửa lâm ninh đem kia khoản lúc trước chuẩn bị hở mệt sữa mở kìn cùng vương hà lúc trước mua mấy cái váy cùng nhau đưa tới không đợi vương hà cự tuyệt dẫm lên chân ga liền vọt lên thật xa nha đầu này lái xe như vậy điên vương hà liếc nhìn góc đường phương hướng liếc nhìn trong tay túi hàng lắc đầu chương sáu mươi lăm lão bản tiệm tạp hóa ngâm nga bài hát vào nhà vương hà rõ ràng tâm tình rất không tệ làm sao trở về sớm như vậy còn tưởng rằng ngươi muốn đi dạo đến chưa đâu lý dũng liếc nhìn thời gian cũng mới ba giờ hơn dáng vẻ có điểm buồn b ự c tiểu lâm có chuyện gì liền trước thời hạn trở về đúng rồi nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi đoán xem trước ngươi nói đi này cái nào đoán được lý dũng rõ ràng không muốn động não ta hôm nay thừa cơ nói ra hạ ngươi phía trước nói tầng cao nhất chuyện kia nhân ra một ngụm đáp ứng cho nên coi là tốt hay không tin tức vương hà đắc ý cực kỳ liên quan tới tầng cao nhất mở rộng lý dũng thế nhưng là vẫn luôn nhớ đâu rồi Cũng cho cảm không như nào miệng, người tướng ăn nhịn. khó thế thấy biết ta làm mở sợ quá ồ nhanh cùng ta nói một chút quả nhiên có chút hưng phấn lý dũng đem vương hà kéo vào ngực t r o n g hôn đến mấy lần rồi nói ra nhất phẩm quốc tế tầng cao nhất nhà nào ngươi không phải đặc biệt thích nhà chúng ta đi qua nhiều lần cái kia ta xem tiểu lâm thật thích liền chứa là lần đầu tiên đi hung hăng khen khen thuận tiện nói ra câu ngươi cũng thực thích loại này phong cách quay đầu mang ngươi tới sau đó nói chuyện phiếm vài câu ngươi vẫn nghĩ làm cái loại này tiểu lâm liền nói nhớ rõ hạng mục tầng cao nhất có thủ tục trực tiếp làm một cái liền tốt vương hà bị thân có chút xấu hổ thanh âm có chút ngượng ngùng cứ như vậy như vậy đơn giản lý dũng có điểm khó có thể tin cái kia còn có thể làm gì nay không phải liền là nhân ra chuyện một câu nói sao ta nói lao lý ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá ta phát hiện tiểu lâm tiểu nha đầu này thật dễ nói chuyện ta nói với ngươi nàng thế nhưng là ta nhận ra muội muội không nên đem ngươi điểm này tâm địa gian dạo dùng tại trên người nàng vậy sẽ không ta nào dám có cái gì hoa hoa ruột đến là ngươi như thế nào lần này trở về đối nàng ấn tượng cảm giác tốt hơn nhiều ta nhớ được ngươi phía trước không phải còn nói tiểu lâm tương đối ngạo sao loại này gia đình ra tới hải tử có điểm ngạo khí không thể tránh được chính là hôm nay cảm giác thân thiết không ít đ ú n g rồi đi thời điểm còn đưa ta cái bao một mặt đắc ý vương hà đem cho tới chưa đi qua đều nói lần một chút chi tiết đều không có bỏ sót nghe lý dung liên tục tắt lưới này nữ nhân chính là không nói đạo lý chính mình trước đó làm nền lâu như vậy cũng không bằng lao bà cùng nhân ra đi dạo cái đường phố nói một câu có tác dụng chính là rợ khóc rợ cười trong lòng vung xuống sự kiện lý dung tâm tư lại bay đến vừa mới vương hà nhấc lên nội ý ỉ tất lưới bên trên hô hấp biến nặng nề không ít vương hà ngay tại lý dũng ngực trong ngồi sao có thể không cảm giác được nhưng cũng không thể đi vào khuôn khổ nhưng cũng không có đứng dậy đẩy đem lý dũng rồi nói ra người ba cùng ngươi ca bên kia ngươi nghĩ kỹ không lao trốn tránh cũng không phải biện pháp đại tẩu mỗi ngày gọi điện thoại cho ta hỏi hàn đ ơ n cần ba cũng thế mỗi ngày gọi về nhà ăn cơm nói là nghĩ tới chúng ta trước kia cũng không gặp bọn họ nhiệt tình như vậy chuyện này lý dũng cũng phiền không được phụ thân cùng đại ca trước kia ước gì chính mình đi hiện tại lại cầu chính mình trở về cùng nhau làm việc nghiệp đây không phải kéo thế này không thì ngươi đem sự tình cho tiểu lâm trên người đầy đi nhìn lao công mặt ủ mày trau dáng vẻ vương hà có chút đau lòng nói thích hợp sao lý dung hai mắt tỏa sáng suy đi nghĩ lại lại cảm thấy không thích hợp đánh lâm ninh cờ hiệu làm việc nhi cùng dựa lưng vào làm việc nhi tinh chất cũng không đồng dạng thích hợp ngươi đừng suy nghĩ cứ như vậy nói ngươi đây là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng lao công tự tin của ngươi đâu đối tiểu lâm lại không có tổn thất ngươi lo lắng cái gì húng chi nhà ngươi bên kia thật đúng là có thể đến hỏi tiểu lâm hay sao vương hà lời nói làm lý dũng có chút lau mắt mà nhìn hiểu ra trong lòng ta nắm chắc ngươi có muốn hay không cho ta xem một chút người hôm nay vừa mua quần áo lý dũng ngoài miệng mặc dù nói là quần áo có thể ánh mắt kia lại vẫn luôn rơi vào lạm tợ là mua m xăm túi bên trên chán ghét vương hà lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn cầm lên trang nội y cái túi vào phòng t ắ m lý dũng rất nhanh liền đi theo vừa mua váy phân loại bỏ vào phòng giữ quần áo t ủ bát vẫn còn có chút không lâm ninh nhớ rõ chính mình mua không ít quần áo tới góc tường chất thành một ít những ngày này mặc qua quần áo nguyên bản chuẩn bị như cũ ném vào q u ê n tạc thùng có thể vừa nghĩ tới cái kia nâng cái chén bể tiểu nữ hài ảnh chụp lâm linh yên lặng ngồi sồn người xuống từng kiện cầm lên chụp ảnh cá khô đăng ký không khó nữ trang nghệ chặt trực tiếp đăng nhập liền có thể dựa vào chỉ đạo từng bước một đi xuống lâm linh cảm thấy cũng không tưởng tượng bên trong phiền toái như vậy vốn định đăng ký cái ra pha nữ thần tủ quần áo không nghĩ tới thế mà bị đăng ký dứt khoát k h ở i cái lâm lão bản tiệm tạp hóa cửa hàng giới thiệu là chính phẩm có thể cha khoản tiền đồng đều dùng cho xa xôi vùng núi tiểu bằng hữu tùy duyên bán chụp quần áo ảnh chụp từng trương truyền lên tiết giá thời điểm có điểm khó. trước đó tảo hóa chưa từng xem giá lâm ninh làm sao biết một cái bán nhiều tiền dứt khoát viết cái ba mươi phần trăm giảm giá mang giá tư vấn mua sắm chú thích lúc mua không cảm thấy bán thời điểm thật sự chính là hơi nhiều lâm ninh nhớ rõ không có chụp bao nhiêu cái này đã thượng truyền mấy trang lần thứ nhất làm ăn lâm ninh còn có chút tiểu kích động ipad vẫn luôn mang theo còn thỉnh thoảng muốn nhìn một chút làm sao cũng không biết vì cái gì một cái đều không ai mua xem đến có mười mấy cái có một cái nói câu đầu năm nay bán cao a đều phải cùng từ thiện trói nổi đã báo cáo lâm ninh lời nhác giải thích Tức g i ậ n đến đem hai bắt ném qua một bên dành đến nhàm chán cũng không có lòng nhiệm vụ thật sự là nhiệm vụ ban t h ư ở n g quá ít lâm ninh x o á t điện thoại di động liếc nhìn vòng bằng hữu để cử game điện thoại bạn tốt điểm tán không ít hiếu kỳ ấn mở đã loa phế đi chút thời gian nội dung rất phong phú nguyên bảo trung tâm thương mại kỹ năng trung tâm thương mại nhiệm vụ vip đẳng cấp cái gì cần có đ ề u có thấy rõ là lừa gạt khác lâm ninh lập tức không có chơi tiếp tục hứng thú hoa một đống tiền làm chiến lược làm bang hội sau đó đứng tại người chơi nhiều nhất địa phương phơi đặc hiệu phía sau cùng một đống người gọi 666, ngẫm lại liền rất nhàm chán trên mạng cho ra pha nữ thần gọi 666 người còn y t a lâm l i n h điểm tháo rỡ thở dài kẻ có tiền niềm vui thú quả nhiên ít đi rất nhiều chuẩn bị xuất kịch mấy cái video trang web đều l à v i ấn mở vừa nhìn còn phải dùng tiền trước thời hạn xem cái này có đ i ậ p khí tiền đều không phải do lớn thổi tới sao phải cuối cùng mấy tập một hơi xem hết ân thật là thơm trời sắp sáng thời điểm lâm l i n h chậm rãi nằm ngủ ngủ một dấp đến giữa trưa theo thói quen liếc mắt mắt nhiệm vụ thế mà có thêm một cái trừng phạt cơ chế quả thực không thể nói lý chương sáu mươi sáu đánh mặt đi nhiệm vụ dương san san phiền não ban thưởng nữ trang tệ mười dương san san tựa hồ gặp vài việc gì đó nhiệm vụ không có trang phục yêu cầu ban thưởng thấp lạ thường thậm chí không bằng sơn móng tay chính mình lại là tu mi mao lại là la re đi mao quang tử nó ra dương san san cái này cùng chính mình sáu năm đồng m ô n nhìn không ra mới kỳ quái lâm ninh không đi làm nhiệm vụ này là bởi vì dương san san nhưng không phải sợ nàng nhìn ra dị thường của mình hắn chính là đơn thuần không muốn gặp dương san san bởi vì hắn cảm thấy cái k i a cửa trường học t r ạ n g vào tối hắn chọn sai đường tận lực không đi nhận chức vụ nhưng chưa từng nghĩ hệ thống làm cái trừng phạt cơ chế lúc trước đã nói không có trừng phạt nói sửa liền sửa giải thích quyền nguyên lai、like、còn có thể như vậy dùng trừng phạt hiệu suất rất cao tắm rửa thời điểm lâm ninh cố ý túi đầu liếc nhìn sánh bằng dung viện lần trước làm đều sạch sẽ trọng điểm là đều có chức năng này sao phải lúc ấy còn làm cái la s e rụng d lông nhiệm vụ làm hại chính mình lo lắng hãi hùng túi đầu thời điểm nên lắc còn phải lắc lâm ninh nghiêng người sang liếc nhìn thủy tinh kính thượng trắng đoán đường cong trong đầu màu trà màu trắng màu hồng màu gì đều có trong thoáng chốc đường cong tựa hồ cũng có chút biến hóa cái này tắm tắm so bình thường lâu một chút lâm ninh tại phòng tắm hát nhiều lần hênh hênh c ấ ắ h á t đi ra lúc nhịn không được cảm thán giọng nữ kỹ năng quả nhiên là thật kỹ nhiệm vụ còn phải làm ai biết đằng sau lại sẽ mất đi cái gì tất chân váy ngủ bên ngoài đáp lâm ninh nằm nghiêng tại thượng ghế s o f a trên cho dương san san phát điều hệ trát đi thẳng vào vấn đề nghe nói ngươi thực hiện dương san san thành tích thi tốt nghiệp trung học không sai sư lớn địa lý chuyên nghiệp thế nhưng là đỉnh đỉnh nổi danh tiểu nha đầu nghỉ hè cũng không biết trải qua cái gì hay là nợ nợ thật đúng là ứng câu kia nữ đại mười tàm biến càng đổi càng đẹp mắt chuyện xưa mặt tròn liền gầy một chút cả người trong nháy mắt trở nên đẹp không ít dáng người cũng tại giống như duyên dáng yêu kiều phát triển ngoại trừ huấn luyện quân sự dám đen điểm bên ngoài thật đúng là có điểm nhà bên cô nương mùi vị vịt con xấu xi、si、biến thành thiên nga trắng nhớ thương người tự nhiên là nhiều thu được lâm ninh mẹ chặt thời điểm dương san san đang ở nhà truy kịch từ lần trước cửa trường học từ biệt hai người liền không lại liên hệ qua lâu không liên hệ lâm ninh đột nhiên cho chính mình phát thoại c h ạ t còn biết chính mình thực phiền vừa nghĩ tới lâm ninh yên lặng ở phía xa quan tâm chính mình dương san san nhịp tim lợi hại xấu hổ xấu hổ tin tức trở về rất nhanh hai cái đỏ bừng mặt biểu tình đem lâm ninh đều cho xấu hổ ngộ nói chính sự tiện thể một cái hung ác quy biểu tình trường học có cái phú nhị đại gần nhất vẫn luôn tại truy ta mỗi ngày lái xe xe thể thao tại ký túc xá cùng cửa trường học tặng hoa này có cái gì tốt phiền ta có sáng sớm thượng gặp qua hắn cùng ba phu nhân hôn tạm biệt thật hôn cái loại này liền mang theo còn có một cái nôn mửa quy biểu tình lâm ninh liếc nhìn dương san san trả lời não bổ hạ hình ảnh bốn người tựa hồ được rồi nhiệm vụ cũng làm rõ lâm ninh hối hận không được thật vất vả mong tới cái phụng chỉ đánh mặt sống chính mình thế mà bị trừng phạt cũng không biết chính mình đổ cái gì bên kia hắn là tại lo lắng ta sao nguyên lai、like、hắn vẫn luôn tại quan tâm ta ông s ở tít dương san san gương mặt đỏ lên kia một đêm phía ngoài cửa trường thiếu niên thân ảnh lại vụn trộm chui vào đầu góc đúng rồi người trường học nào lâm ninh lại phát tới điều hẹn trạ dương san san đ ầ y cõi lòng chờ mong ấn mở kém chút t ứ c đ i ê n đối ngực trong sợ thịt chính là nhất đốn con ruột quyền g i a hỏa này thế mà ngay cả chính mình ở đâu cái trường học cũng không biết sư lớn dương san san không cao hứng nhi trở về câu đưa điện thoại di động ném qua một bên sợ thịt lại gặp hai vạn chờ ca đi cứu vớt ngươi người cái này ký túc xá nói chuyện chính mình chủ động giúp nàng cho chuyện hào h ả o thế mà không hồi âm hơi thở bên kia lâm ninh chính là phiền không được cũng không ngại chặn trực tiếp giọng nói kêu gọi làm gì lần này dương san san tiếp chính là thanh âm có điểm t h ở gấp hơi không kiên nhẫn không có quái dày ngươi đi lâm ninh tựa hồ phát hiện cái gì thử hỏi gặp lại điện thoại bị treo lâm ninh không ngừng cố gắng lại đanh qua lần này không đợi dương san san mở miệng lâm ninh ngữ tốc cực nhanh ta thứ hai đi trường học các ngươi giúp ngươi đổi đi cái kia phú nhị đại hắn xe gì xe tiêu nhận biết không không biết xe tiêu là con ngựa màu đỏ chót đến liên lạc với ngươi ta không cần ngươi rút những lời này còn chưa nói xong đối diện liền cúp điện thoại đồng thời còn có một đầu h ẹ chát không quái à y ngươi muốn tiết chế tiện thể còn có một cái c ở i gian quy biểu tình a a đây đều là người nào nha dương s a n san khí trực hiếu san san ngươi tại mủ kêu cái gì ngoài cửa chuyển đến phụ thân thanh âm không có nhìn thấy con côn trùng lâm ninh cúp điện thoại huýt sáo phụ trì đánh mặt quả thực không nên quá thoải mái tắm rửa rất mệt vì nghỉ ngơi dưỡng sức lâm ninh buổi tối ngủ được rất sớm kết quả buổi sáng khởi sớm hơn x ó t xếp sợi tóc vớt qua một bên nửa dựa vào đầu giường soát một lát điện thoại cá khô bên trong ngoại trừ mấy cái đánh quảng cáo cái gì cũng không có sinh ý khó thực hiện đoán chừng chính mình bán có điểm tiện nghi bị người cảm thấy là hàng giả lâm ninh lại đem giá tiền đổi thành năm mươi đã muốn đi đánh mặt phú nhị đại vậy khẳng định phải có điều chuẩn bị dương san san nói xe tiêu là chỉ ngựa kia chính mình liền mở bẹn n h ì con núi n ẹ n tổ t ì n h b ạ n nhất đều là phe r a gì, nhiều xấu hổ vệ tép phi lìp vệ không đủ trước dương đổi gì chậm lệ đổi về nam trang lâm ninh đứng tại trước gương làm làm tóc liếc nhìn biểu khá lắm mới sáu giờ mặc kệ đã đợi không kịp trước tiên đem dương san san đánh thức lại nói dương san san ngay tại ngủ say trong đêm làm cái rất ngọt ngộng cái kia cửa trường học c h ạ m vào tối lâm ninh miết chính mình mặt đuổi kịp xấu hổ chạy về nhà chính mình đưa chính mình điều nhìn rất đẹp vòng tay điện thoại vẫn luôn tại vang bị đánh thức dương san san tức giận liếc nhìn trên tường đồng hồ báo thức mới sáu giờ cầm điện thoại di động lên điện báo là lâm ninh uy như thế nào sớm như vậy dương san san tận lực để cho chính mình thanh n â m ôn nuôi chút ta chờ một lúc đi khu ra quyến cửa ra vào tiếp n g ư ờ i đưa ngươi trở về trường học chiếu cố con ngựa kia sau đó thì sao Sớm như vậy gọi điện thoại vậy gọi chương í chính n mình, h là vì giúp d sáu a San thanh n càng âm mươi bảy thất bại lâm ninh lời còn chưa nói hết mịp rô phồn liền chuyển tới một cút chữ thực sự làm lâm ninh t r ă m mối vẫn không có cách giải nay không phải à chính mình rõ ràng hảo tâm giúp nàng mặc dù là nhiệm vụ nguyên nhân nhưng cũng không trở thành chửi chính mình đi không tin t a lại đánh mấy cái giọng nói dương san san đều không có nhận lâm ninh liếc nhìn thời gian ở nhà cũng ngồi không yên xuống lầu lấy xe ven đường ăn hồ suốt t y ngoài ra còn hai bánh q u ẩ y nhiệt hô hô còn thật thoải mái dương san san mang theo cha mẹ cho mang đồ ăn vặt cùng hoa quả chờ xe thời điểm có điểm không vui vẻ lâm ninh thân ảnh đều ở trong đầu nhảy tới nhảy lui ra muốn chết cũng phiền muốn chết màu đen bẹn nhị còn n ù i n ẽ n tổ rừng ở một bên phụ xe cửa sổ chậm rãi rơi xuống lên xe lái kính dâm lâm ninh t h ự c khốc một bộ phận lớn nguyên nhân là vì che khuất sửa qua lông mày dù sao cùng dương san san đồng môn sáu năm tỉnh dương san san mù hỏi có xe không ngồi một chút xe bus dương san san không đáng cùng chính mình bực bội không nói một lời lên xe mặc dù một bụng nghi v ấ n g i a hỏa này từ đâu ra xinh đẹp như vậy xe có thể bạn công chúa rất tức giận chính là không nghĩ để ý đến ngươi lâm linh quét mắt dương san san dưới váy ngắn hai chân hẳn là mặt tất chân vừa mị n lại thẳng vẫn là siêu mỏng mấy ngày không thấy mặt gây không ít làn da vẫn là tốt như vậy ngập nước mắt to khỏe mắt có chút nặng vốn mặt hướng lên trời tóc có điểm loạn còn có cái này thẩm mỹ là cái quỷ gì màu trắng không uy dày cả vạn trong suốt tất chân váy ngắn màu hồng vệ áo hả còn rất đẹp hôm nào chính mình cũng thử xem mặc như vậy âu lục phi nhanh trên đường vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy phụng chỉ đánh mặt lâm ninh thực hưng phấn đến bằng hữu xe điện đụng chơi sao lời kịch đều nghĩ kỹ kết quả đến sư đại bởi vì không phải bạn trường học sinh xe không cho vào trường học vệ đặc biệt phụ trách hai người nói hết lời chính là không cho vào lâm ninh cũng không có cách đang chuẩn bị suy nghĩ lại một chút biện pháp một chiếc màu đỏ ngựa hoang lái tới ở phía sau loa theo đến không ngừng lâm ninh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn sang ngựa hoang ngồi kế bên tài xế còn thả một chùn hoa hồng một con ngựa hoa hồng lâm ninh hai mắt tỏa sáng đây là đối đầu xô a vội vàng bông xuống xe mở mùi chuẩn bị đến cái xoay tròn b ắ t ra sau đó liền không có sau đó lâm ninh xe b ồ n g mới rộng mở ngay tại giải dây an toàn dương san san liền nhận được một đầu tin nhắn có chút không hiểu ra sao dương san san che miệng một mặt kinh ngạc đưa di động đưa cho lâm ninh nội dung tin ngắn đại khái là dạng này những ngày này có nhiều đ ắ c tội đúng là kìm lòng không được chúc ngươi hạnh phúc thế giới của ngươi ta trả lại cho ngươi thẳng thắn dứt khoát lâm ninh đều tìm không ra ma bệnh đầu năm nay không có nhiều như vậy đồ đẩn đại học thành cứ như vậy mấy cái trường học bản địa sinh ai còn không có mấy người bạn học cũ biêu điện đại học cầu ấm lâm n i n h trường học khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe thấy trương trí bằng tất nhiên nhận ra dương san san vừa sáng sớm ngồi tại lâm n i n h x e t trong suy bụng ta ra bụng người trương trí bằng liền có chút chẳng l ấ y tăng thêm lại là lâm n i n h như vậy cái cầu ấm trương trí bằng đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng không có ngốc như vậy cho nên hắn đi rất thẳng thắn nhiệm vụ dương san san phiền não đã hoàn thành ban thưởng nữ trang tệ mười đã phát cho nhiệm vụ mới sản xuất bên trong đến n ư ợ c nhiệm vụ hoàn thành lâm ninh một chút cũng không vui như thế nào đều không theo kịch bản tới nhận được hệ thống sau chính mình duy nhất đánh mặt vẫn là ở trên máy bay bị người sờ vớt đ ùi đánh hai bàn tay cùng tiểu thuyết trong viết không có chút nào đồng dạng dương san san giàu dĩ không vui xuống xe lâm ninh không nói lời nào cũng không hống chính mình nàng cũng không nghĩ tự chuốc nhục nhã mang theo đồ vật không nói một lời vào trường học đều là nhà mình tiểu công chúa dựa vào cái gì xoay quanh người dương san san bím tóc đuôi ngựa dao tặc vui sướng không k h á c h khí lâm ninh cho dương san san phát đ i ề u ngạch t n đi ngang qua trường học thời điểm đột nhiên sửa lại nói về nhà thay quần áo khác này thân điểm xấu lần thứ nhất đánh mặt liền thất bại nhất định phải đổi đi quần dài áo thun bên ngoài chụp vào cái mỏng áo giả kịt đổi xong mới d à i cứng ngồi lên thêm c ẳ n g thẳng đến trường học hôm trước buổi sáng không có phí công đi trường học c h ỉ ít ở trường vệ kia làm ra vào chứng nhận dừng xe xong màu xanh sống bẹn mi tại học sinh bãi đỗ xe nhìn vẫn còn lớn tức giận luôn cảm giác thiếu một chút cái gì lâm linh vào phòng học mới phát hiện quên ba lô năm trăm hai mươi bảy đám người này thế mà tập thể cúc học còn mang theo ba trăm linh một từ nữ ba nam luôn cảm giác sẽ phát sinh chút gì hôm nay có hai mảnh cái gì khóa tới được rồi soát điện thoại đi cảm giác cùng các bạn học sinh hoạt càng ngày càng xa lâm ninh không nghĩ như vậy đặc lập đồng hành nghỉ giữa khóa thời điểm lâm ninh thử tiến đến chính cười đùa mấy cái đồng học bên cạnh còn chưa mở miệng liền thẻ ngắt này náo tâm vẫn là đừng cho người ngột ngạt được rồi lâm ninh không muốn lên khóa cảm giác không có tác dụng gì thư viện mượn quyển sách thật nhiều tiểu thuyết trong không phải đều như vậy viết sao t à i phú luận từ từ tác phẩm đồ sộ xem hết đều như không muốn không muốn cho nên lâm ninh cũng mượt bản nhìn năm phút đồng hồ con mắt thẳng đánh nhau hẳn là không có thiên phú đó ra thư viện thời điểm có cái nữ sinh bóng lưng rất quen thuộc t r ắ n g n g à đôi chân dài thích khóc quỷ. nàng như thế nào ôm sách chạy chính mình trường học đến rồi nàng tựa hồ cũng tại chốn mình lâm ninh liền kêu một tiếng thích khóc quỷ, người thế mà bắt đầu từ đi thu nhỏ chạy người một nhà duyên thật kém như vậy sao lâm ninh lắc đầu t ủ rũ túi đầu trả lại sách trường học nhà ăn một lần không có đi qua nhàn nhàm chán lâm ninh đột nhiên muốn đi xem ngoài phòng ăn mấy cái rất đẹp học tỷ đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó liền bắt đầu tao thủ động tư làm lâm ninh lập tức không có khẩu vị huống hồ bao đều không có lưng cũng không mang phiếu ăn q u e n người lấy xe n h ấ t phẩm quốc tế trên lầu ăn xong đỡ hảo đầu ngọt quả nhiên sẽ làm cho người vui vẻ không ít tóc dài muốn đi tìm t o n y vào cửa liền bị một câu không có hẹn trước không tiếp đái cho tống cổ t o n y thậm chí cũng không ngầm đầu lâm ninh có chút thất lạc về đến nhà đặc t h u đạo đầy đủ đang làm lạnh nhiệm vụ còn muốn đến ngày mai lâm ninh ngồi tại ghế sofa trên soát điện thoại nhàn cá xem nhiều mấy c h ủ vẫn như c ũ không có sinh ý tiktok vậy bố luôn có thể soát đến nữ trang chính mình lâm ninh trước kia xem thời điểm sẽ còn mừng thầm hiện tại Hắn chương ỉ muốn đầu, ban trở lại lúc l u lại cha h mẹ. k cải biến không được, lại t sáu n mươi c o tám trần t h đến tâm mang theo cá khô ái át tích tích rung động lâm ninh lúc tỉnh trời còn chưa sáng phòng ngủ chính giường rất lớn có chút mơ hồ lâm linh dỗi ra cánh tay sờ soạn đường này chỉ có l ệ n h bớt d â y rùa mở mắt ra lấy ra i n át màu trà tóc dài một mạch vớt đến vai phải váy ngủ cầu vai không biết tối hôm qua khi nào trượt xuống lâm linh rụt rụt thân thể đem chăn mỏng hướng lên lôi kéo nửa dựa đầu giường thân chủ quán ở đây sao nhà ngươi bảo bối là thật sao mã trên tấm ảnh thấy không rõ thích hợp ta muốn tờ thứ nhất kia hai đầu màu đen váy người mua tên rất kỳ quái thế mà gọi đem mặt trời nước tiểu ở bớt lâm linh không cần đoán liền biết là nam nhân dù sao mặt trời cũng không thuận tiện ngồi sổm một người nam nhân mua váy nguyên bản còn có chút bồi dối lâm ninh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo tại quần áo là chính phẩm mã là một trăm bảy mươi ba duy trì quầy hàng kiểm hàng đối diện trả lời rất nhanh đem lâm ninh khí đến không được hồi phục chấm như vậy mã còn như thế đ ạ i gặp lại vừa sáng sớm gặp phải cái người này lâm ninh cũng không tâm tình ngủ tiếp ấn mở cá khô lần lượt cho bổ áo mã sinh ý tựa hồ cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy có ý tứ lâm ninh có chút hối hận hắn muốn tìm người trợ giúp nhưng lại không biết người nào ấn tượng bên trong lần trước cho david đưa cơm nữ nhân thực hiện lành dáng vẻ trần thốn tâm xuất thân không hề tốt đẹp gì ăn cơm trăm nhà lớn lên nàng tựa như tên đồng dạng tâm rất tiểu chỉ dung hạ được một người lý đạt so với nàng không lớn hơn mấy tuổi phụ thân thay điếc mẫu thân đi đứng có chút không hề tốt đẹp gì còn có một cái đệ đệ tại lý gia thôn chỉ có thể coi là miễn cưỡng hôn khẩu ấm no lý đạt đi qua sơ t r ù n g trần thốn tâm chỉ đi qua tiểu học trần thốn tâm vĩnh viễn cũng không quên được cái kia rét lệnh tết xuân lý đạt từ trong ngực đưa cho chính mình nửa bắt thị kho tàu cho nên lý đạt đi vào thành phố làm công ngày ấy phía sau có thêm một cái cái đôi u nhỏ theo sớm nhất phục vụ viên đến các cổng đến bất động sản vừa học tập một bên công tác lý đạt càng dài càng cao eo lại càng ngày càng cong lý đạt tự thi chuyên khoa mặc vào thẳng âu phục đứng ở xuân đoán hạ lệnh đại sảnh cùng nói nói là quảng gia kỳ thật cùng bất động sản không có kém cho nên lý đạt thu vào cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy trần thốn tâm cùng lý đạt kết hôn thời điểm là tại khu nhà lều hai người chẳng qua là xả trường chứng nhận trần thốn tâm là một bát thị kho tàu sinh n ữ nhi đồng đồng thời điểm có hiện tại hai căn phòng hai mươi năm vay đồng đồng muốn lên tiểu học lý đạt đệ đệ muốn học đại học cha mẹ nhận được thành phố trần thốn tâm bởi vì vấn đề bằng cấp lại bị giảm biên chế hai vợ chồng thắng ngày có chút gian nan sáu điểm là lý đạt rời giường thời gian nhất phẩm quốc tế trung cư nhân viên bữa ăn là sáu bảy giờ cho nên lý đạt muốn đuổi tại bảy giờ trước đến liếc nhìn ngủ say nữ nhi lý đạt đóng cửa thanh â m rất nhẹ p h ò n g giữ quần áo lâm ninh theo thói quen phủi mắt hệ thống nguyên bản chuẩn bị đổi về nam trang hắn lại đổi chủ ý khóa còn phải về lên trừng phạt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hệ thống không có đạo lý có thể giảm vạn nhất ra cái gì hạn thời gian nhiệm vụ làm chậm chê ai biết sẽ mất đi cái gì tơ t ầ m váy ngủ váy hàng hàng cùng bẹn đ u ổ i cân bằng ngủ thời điểm không cảm thấy lúc này ngồi ở phòng khách lại là có chút lạnh tìm kiện cùng m à u áo ngủ khoác lên người h ó a trang chờ nhiệm vụ công phu lâm n i n h kêu bữa sáng david đưa bữa ăn đi lên thời điểm vẫn như cũ cung kính lâm n i n h vốn là muốn nhiều phiếm b à i câu hỏi một chút hắn người yêu có nguyện ý hay không giúp chính mình bán quần áo cũ có thể david thân thể c h u y ể n rất nhanh rời đi thân ảnh tại lâm linh xem ra thậm chí có chút không hiểu ra sao chật vật bữa sáng rất tinh xảo bãi bản thực chú ý lâm linh cảm thấy thiếu một chút khói、lửa. nhiệm vụ diêu tâm du không cảnh ban thưởng nữ trang tệ một trăm đặc thù đạo cụ kinh tế loại đặc thù đạo cụ ban thưởng lệnh mắt người trước sáng lên mặc dù không phải chờ đợi đã lâu nhân vật loại trang phục tệ so dương san san lần kia nhiều mười lần chỉ có thể nói vẫn được về phần nội dung nhiệm vụ một cái cá khô chính mình đều làm không rõ ràng đi một bước xem một bước đi diêu tâm du rất khó chịu phụ thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không có nhiều dễ nàng là biết đến đi theo phụ thân tại trang phục thành kéo qua xe ba gác đưa phụ thân đi nam phương tiến vào hàng mấy năm trước gặp phải thời cơ tốt làm điện t h ư ờ n g ra chính mình trang phục công ty mua nhà máy có chính mình nhãn hiệu kể từ khi biết trong nhà k h ố n cảnh d i ê u tâm du liền không ngủ qua một cái an d ấ p d i ê u tâm du thử qua liên hệ làm mang hàng lưới hồng trích phần trăm có thể so với mổ heo hảo tỉ m ộ i cắt lan giúp chính mình không ít lại không cải biến được kết cục mắt nhìn thấy phụ thân từng ngày nấu không có tóc đột nhiên biến như cái tiểu l ã o đầu bất lực nàng cũng chỉ có thể tại quán cà phê miễn cưỡng vui cười lâm ninh buổi sáng quá sớm lúc này cơm nước xong xuôi đến là có chút buồn ngủ vừa sáng sớm đi quán cà phê không khỏi quá mức kỳ quái nhiệm vụ cũng không phải hạ khi dứt khoát thảo trang ngủ cái hồi lung rác có lẽ là ngày mùa thu ánh nắng quá tốt hay là trung thu những ngày này lâm n i n h không chút nghỉ ngơi tốt n à y một cái hồi lung rác tỉnh ngủ lại là buổi chiều rùi rùi mắt ngủ có chút mơ hồ giữ vững tinh thần vọt vào tắm trang điểm còn tốt thành thạo không ít chính là tóc xử lý đứng lên quả thực phiền t o á i một chút lâm n i n h tìm cùng sợi dây đi theo video game màu sáng bạc ghép lại tiểu cao lĩnh váy dài mua về còn không co xuyên qua váy vừa mới đến trên đùi hai ngón tay có thửa màu đen không lĩnh bên ngoài đắp và táo cùng váy ngang hàng vỡ cao màu đen cùng cl màu đen nhung cờ zit sần lù đổ tìm tự h c đáp đông t hai vòng tay đồng hồ một cái không kém ché nổ màu đen s á c h tay cũng không biết lúc nào mua lâm linh cảm thấy còn thật thuận tiện đồ vật đều có thể chứa nổi trước khi ra cửa bụ đắp lại củ cải đình kim quản bốn trăm m ư ơ i nhấp môi dưới xuống lầu lấy xe nhẹ n h ấ n ga màu hồng d a pha gầm thét sông ra địa khố rất rõ ràng dày cao gót không thể lái xe hắn là lại quên chương sáu mươi chín nhiệm vụ một g a pha nữ thần thích đi lấy đi số bảy quán cà phê tin tức không biết là ai truyền đ ư lưới tiểu ó m l ạ mộ mà danh n g y thực i rất n i ề u l ô thuần i đả n thúy h xe tốt chính là tốt không dễ chính là không tốt cho nên hắn vẫn là tự mình làm tác phẩm không nhiều nhưng danh tiếng rất tốt khi biết cùng thành có chiếc phe ra di ra pha thời điểm hắn thực kích động một cái là bởi vì hắn là thật thích phe ra di ra pha một cái là hắn muốn làm đồng thời liên quan tới phe ra di ra pha xe bình tiết mục trước mắt trên mạng làm ô tô tự truyền thông 918, bước khải vòng b 1 mercedes benz có không ít phe ra di ra pha ngoại trừ mấy nhà hai tay cửa hàng chụp qua trạng thái tính video ngắn bên ngoài thật đúng là không có người đã làm xe bình thường ngày dùng thân xe nghiệm đã ít lại càng ít cái này cũng có thể hiểu được dù sao siêu tốc độ chạy loại vật này km số càng nhiều càng không đáng tiền đặt ở ra pha thượng càng sâu ra pha không có chỗ ngồi thuê mượn càng là không cần nghĩ cho nên kể từ khi biết g i a pha nữ thần thích đến lấy đi số bảy quán cà phê thời điểm khởi tiểu y liền đến phe ra di tiếng oanh minh tiểu y sẽ không lạ l ắ m hắn có đã làm đồng thời bốn trăm năm mươi tám tiết mục tiếng vọng rất không tệ theo thanh âm nhìn sang thời điểm tiểu y liền thấy trước kia ngày nhớ đêm mong màu hồng g i a pha g i a pha tựa hồ tự mang một loại nào đó q u a n hoàn lâm ninh mỗi lần mở ra cửa bên người lái xe đều thực khiêm lượng chính là đỗ xe có điểm lao lực liền cái chuyển xe hình ảnh đều không có hải âu cánh cửa chậm rãi dâng lên màu hồng thay đổi đen chỉ đen n u n g cao gót vỡ cao màu đen màu sáng bạc bộ váy màu đen bên ngoài đáp có lẽ là môi sắc trang dung nguyên nhân tiểu y cảm thấy chân nhân so trên mạng lánh diễm không ít ra pha cửa xe thiết kế thực độc đáo hạ thấp xuống thời điểm lâm linh rõ ràng cảm giác được đuổi có chút lạnh lẽo nếu không phải đặt ở phía sau sở trường bao tay đ ể ép hạ đoán chừng sẽ trở thành không ít người tiểu phúc lợi cảm giác không ít người tại nhìn chính mình lâm linh xoay người mặt lạnh không coi ai ra gì mở ra đôi chân dài dày cao góp g i ố trên mặt đất phát ra cộc cộc cộc thanh âm lấy hết dung khí ngăn ở cửa tiệm tiểu y có chút thấp thỏm thật sự là mặt lạnh ra pha n ta ta ta gọi tiểu y ấy, ta muốn làm đồng thời phe ra di ra pha xe bình tiết mục ta liền dùng hai giờ có thể có thể sao bởi vì khẩn trương tiểu y nói cũng không như thế nào lưu loát vô cớ bị người chặt đường lâm ninh có điểm khó chịu đ ợ i thấy rõ người tới về sau trong lòng lại là vui lên nguyên bản lạnh mặt cười một tiếng tiểu y hắn nhận biết cao tam nửa học kỳ sau có trận lâm ninh đối xe t h ự c mê muội chấm mê ở các loại ô tô diễn đàn hắn mỗi một cái xe bình tiết mục hạ đều có bình luận của hắn tất nhiên trả lời hắn tác giả có thể đếm được trên đầu ngón tay tiểu y chính là một cái chẳng những trả lời hắn còn tăng thêm hắn chim cánh cụt cùng hắn hàn huyên rất nhiều ngày làm tiểu y biết được lâm ninh là học sinh lớp mười hai thời điểm càng là hảo ngôn khuyết bảo còn hứa hẹn chờ lâm ninh tương lai mua xe thời điểm có thể trực tiếp tìm hắn có thể nói về sau lâm ninh lạc đường biết quay lại thi đậu một bản tiểu y cũng là có tác dụng cho nên lâm ninh đáp ứng rất thẳng thắn được có thể gặp phải tiểu y ấy, còn có thể giúp được hắn loại cảm giác này cũng không thể lắm đến là tiểu y có điểm không có kịp phản ứng chính mình thế mà dễ dàng như vậy liền mượt đến nhìn đưa qua chìa khóa xe tiểu y có chút không thể tin bình thường tiết mục bên trong biết ăn nói tiểu y này sẽ có điểm nương ác cùng chim cánh cụt thượng cái kia thuyết phục chính mình lạc đường biết quay lại người hoàn toàn khác biệt lâm ninh vui không được che miệng cười nói khánh khách tiểu y ỉa ừ m cảm ơn nữ thần ngạch vạn phần cảm ơn ta nhất định sẽ chú ý lấy lại tinh thần tiểu y ỉa tiếp nhận chìa khóa xe nói cảm ơn liên tục cam đoan thêm cái hẹ chặt đi ta cũng là người phèn lâm ninh nói xong theo sách tay lấy điện thoại di động ra đợi tiểu y thêm qua đi trực tiếp hướng quầy ba đi đến không coi ai ra gì l a n h d i ệ m vẫn như cũ nay trở mặt tốc độ làm một bên ăn dưa quần chúng tắt lươi không thôi tiểu y khiếp sợ đến mức nào bên cạnh người chụp hình cỡ nào không thể tưởng tượng lâm ninh không thèm để ý hắn cũng không cảm thấy chủ động thêm tiểu y huệ chặt có gì không ổn chẳng qua là làm chính mình muốn làm mà thôi mấy cái xài bước đi đến quầy ba bên cạnh d i ê u tâm du trạng thái không thế nào hảo nhưng nhìn mình ánh mắt lượn vào người cắt lan ôn nhu vẫn như cũ chính là mặc khoác lên lâm ninh xem ra có chút không đúng lúc không khỏi quá lạnh một chút vốn chút gì cắt lan kéo lại có chút muốn nói lại thôi riêu tâm du cười nói theo giúp ta đi làm tóc lâm ninh hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẹ o đầu năm nay làm tóc ba chữ nhi cũng không phải cái gì hảo thơ nhìn qua nhiều người không ít ta cắt lan hơi kinh ngạc chỉ mình hỏi đi ta hẹn t o n y đến trước lâm ninh liền hạ quyết tâm nói thẳng giúp d i ê u tâm du quá tận lực đến có kế hoạch tới trước cùng cắt lan cùng một tuyến sau đó lại tìm cơ hội về phần tại sao không trực tiếp tìm d i ê u tâm du lâm ninh trên giới đánh giá một p h e n không muốn cùng vô não người nói chuyện quá mệt mỏi tô n h nhất phẩm quốc tế cái kia cắt lan lớn nhỏ cũng là bệnh phú mỹ bình thường tự nhiên sẽ chú ý thành phố tây kinh thời thượng tiêu phí tony đại danh cũng không chỉ là tại thành phố tây kinh đây chính là rất nhiều mình tinh thai to mặt lớn ngự a dụng ừ n mở xe của ngươi t a xe tại tiểu y kia lâm ninh nói xong không để lại dấu vết đ ể ép váy dưới bãi có điểm hối hận hối hận cái váy này t r ọ n ngắn hối hận xuyên qua v ớ cao màu đen cũng không biết những n à y người không có chuyện gì cầm cái điện thoại chụp cái gì sức lực đứng tại quầy ba bên cạnh lâm ninh phiền đến không được cũng may cắt lan cũng không có bất tích bàn giao vài câu lấy xuống cây n g y tạp dề đi ra lâm ninh liếp nhìn cắt lan để trần hai chân thật t không lệnh. Lập đúng là không sợ ứ chương a i n g ờ i Diêu trước tâm ra chân cà sau quán du phê. n á c nhìn h bảy mươi nhiệm vụ hai cắt lan đi lấy xe lâm ninh đứng tại cửa tiệm trông thấy tiểu y đối cái gỗ tợ r ổ trong miệng không ngừng lại ngại cái gì mẹ xe dt sáu mươi ba dừng tới thời điểm lâm ninh chủ động thượng vị trí lái thật sự là vị này tỉ lái xe quá dọa người đổi đội phụ xe cắt lan điều chỉnh chỗ ngồi khởi dây đáp chân một mạch mà thành móng chân cứ nhiên là màu đỏ mấy chết t i ệ m bên trong đứng một ngày cho chân nghỉ ta ngày đó đi xem tiểu mới lại dê nương một chết một chút cũng không có ngươi trước này có cảm giác lâm ninh không để lại dấu vết ra cửa sổ tìm được chủ đề ngươi đây là ghét bỏ ta chân thối a đòi đánh đây là xe của ta cắt lan vốn là muốn cùng lâm ninh bộ quan hệ nữ nhân nha đều là trời sinh diễn viên ta trước này tốn không ít tiền sửa có thể so sánh á lúc này mới sửa lại một nửa nếu không phải đem tiền riêng đều cho mượn tâm du hiện tại khẳng định càng có cảm giác lâm linh nhìn ra c á t lan là cố ý đem lời hướng diêu tâm du trên người mang chủ động hỏi tâm du tỷ thực thiếu tiền sao ta tại trên mạng xem giới thiệu hai ngươi không đều là bạch phú mỹ a ở trước mặt ngươi ai dám nói chính mình là bạch phú mỹ một nửa thân gia cũng liền ngươi một chiếc xe tiền thường thường tập trung thường thường tập trung tâm du nhà xảy ra chút chuyện ngươi muốn cảm thấy hứng thú ta nói với ngươi nói t ố t dù sao cũng rất nhàm chán xinh đẹp c á t lan để tâm du nhà xảy ra chuyện thời điểm nhưng thật ra là có điểm thấp thỏm dù sao không thế nào quen hiện tại cũng không phải mở miệng thời điểm bị cự tuyệt về sau về những ắ c c lại không cái kia ăn không ngồi rồi tầng quản lý không chịu cô đơn khoa tay mua chân tăng thêm tay chân cũng không thế nào sạch sẽ vốn là một chuyện tốt hiện tại lăng là đem một cái phát triển không ngừng xí nghiệp khiến cho cứ như vậy phải xong đời cắt lan e m hay nói đem sự tình nói cái đại khái lâm ninh nghe chính là may mắn không thôi may mắn chính mình không có gây sự nghiệp may mắn lý dũng ra sức một cái trang phục xí nghiệp cứ như vậy nhiều muốn nói chính mình nếu thật là tự mình hạ tràng làm cái k i a lạn vĩ lâu hạng mục còn không phải rơi trong ránh kỳ thật lâm ninh nhất hẳn là may mắn chính là hệ thống không có cái k i a thần bí quyền h ạ lâm ninh có thể bị lý dũng ăn không còn sót lại một chút cạn hắn cũng không biết hắn cảm thấy rất ra sức lý dũng trong âm thầm điều tra hắn không chỉ một lần hắn lúc này còn nghĩ không có chuyện gì muốn hay không nhiều hẹn hẹn vương hà cùng nhau làm thủy liệu pháp làm tóc cái gì nha nang quần áo cũng không tệ lắm ta này thân chính là lại không có tiền tuyên truyền toàn diện bao trùm áp hàng lại nhiều cho nên liền tạo thành như vậy cái cục diện rất lệnh người thô thức lâm ninh không nói chuyện tựa hồ là không thế nào cảm thấy hứng thú cắt lan thử nói câu thở dài tâm tình có chút xa suốt cắt lan nói xong cũng không nói thêm gì nữa lâm ninh sốt u ruột không được lại không có cách nào chủ động nói chẳng lẽ nói chính mình tại trên mạng dứt hỏa có thể giúp tuyên truyền tuyên truyền không có lập trường đây là thật phiền thẳng thắn điểm không tốt sao nói thẳng chính mình đáp ứng lâm ninh phủi mắt túi đầu cắt lan trong lòng rất là chờ mong kết quả cắt lan cũng không biết là thế nào thẳng đến nhìn thấy tony kia quen thuộc tay hoa đều không có lại mở nhắm rượu a nhìn một cái đây là nhà ai ra pha nữ thần đến rồi tony cười liền đến dắt lâm ninh tay lâm ninh chỗ nào nguyện ý phía bên trái rời một bước đi ra tựa hồ cảm thấy còn có chút không đủ lâm ninh cái c ả m k h ẽ nâng phủi tony một chút ha ha ha lâm ninh lánh diễm t r a dung phối hợp loại này tiểu não tiểu ánh mắt lập tức làm t o n y c ư ờ i ngựa tới ngựa lui ta đói lâm ninh là thật đói bụng cho nên nói thẳng muốn ăn cái gì nhân ra nói với ngươi à trên lầu nhà nào hoài dương đồ ăn không có chút nào chính tông còn bán chết quý chết quý l ừ a gạt đồ đần đâu vậy ăn hoài dương đồ ăn lâm ninh ngồi lên t o n y chuyên tòa mở miệng nói ra p h ú c vừa mới còn có chút xuống thấp cắt lan cười ra tiếng g i a hỏa này hố là thật hố t o n y chân trước nói xong l ừ a gạt đồ đần nàng liền làm t o n y đi mua mua liền mua đúng rồi trước đó cha theo dõi cắt trương lỗ mũi trùng thiên ảnh chụp ta phát cho ngươi muốn hay không cùng nhau cái t r ụ tóc bên trên t o n y một bên nói một bên còn đắc ý vây vây điện thoại di động ngươi dám không ai nguyện ý chính mình xấu xi、si、chiếu phóng đại cho người khác xem lâm ninh cũng không ngoại lệ liền vội vàng đứng lên chạy tới đoạt lấy t o n y điện thoại khi thấy t o n y điện thoại h ẹ chặt giao diện đầu mình giống như bên cạnh đại bảo bối ghi chú về sau lâm ninh bị môi cũng không có xóa ảnh trụ lại đem điện thoại ném vào cho t o n y mẫu thân cho chính mình h ẹ chặt cùng điện thoại vẫn luôn tồn chính là đại bảo bối về sau chính mình lại mất mặt tự tay đổi thành tên hiện tại h ẳ n là sửa không trở lại hai mắt có chút khó chịu lâm ninh ngẩng đầu lên lại khóc chính là vương bắt đản g ngoan a đây là thế nào không phát không phá thế t lâm ninh dị dạng nhưng làm t o n y dọa quá sức bận bịu chạy tới hồng đứng lên không liên quan gì đến ngươi lâm ninh tiếp nhận t o n y đưa tới khăn tay đúng rồi ngươi lần trước làm mỏ trà bên trong điểm đại ba lãng gần nhất lại bắt đầu lưu hành đợi chút nữa hảo hảo thu thập xong để người ta chụp một cái đánh cái quảng cáo chứ sao t o n y chủ đề c h u y ể n thực cứng nhắc lâm ninh chừng t o n y một chút nam n g ộ t u t t u t ngươi vui vẻ là được rồi đi nằm kia dựa cho ngươi t a o được rồi vừa vặn đi ăn cơm ta dẫn người đi ăn tốt lâm ninh cũng không thấy bên ngoài chính mình đi lần trước trong ngăn tủ cầm kiện khách bảo mặc trên người ai nha ta đại bà bối cầm sát vách ngăn tủ cái này nhân ra c ô ý gọi tiểu tuệ tú ngươi tên đặt ở nhân ra ngăn tủ tony vừa mới chuẩn bị chào hỏi hạ cát lan sau khi thấy bận bịu nhắc nhở lâm ninh yên lặng mở ra một bên ngăn tủ quả nhiên một cái màu đỏ khách bảo thượng theo lên cái chữ lâm tâm lập tức trở nên đủ t ấ m tony dự tính ban đầu có lẽ là vì tiền nhưng lòng người là t h i t dài lâm ninh có thể cảm giác được tony đối với chính mình yêu mến Đáng t i ế chương c ẳ n g qua là đ bảy mươi một nhiệm vụ ba tiểu tuệ h lâm ninh lần trước nghe t o n y nhắc qua là phòng làm việc nhân viên cửa hàng cũng là t o n y trợ lý ta không thích màu đỏ ngươi lần trước rõ ràng nói màu đỏ là vận may của ngươi sắc nhà lúc này lâm ninh đâu còn có bên ngoài cao lãnh một bên mang theo cười cắt lan ngồi tại ghế s o f a trên nhìn hai người đấu v õ c mồm có chút ghen tị nàng cũng muốn có cái như vậy khắp nơi nhường nhịn chính mình người cho dù là cái ẹo lạ lòng không không người đều là thiệt dài tony có thể cảm giác được lâm ninh là thật tâm tiếp nhận mẹ của mình nương khang loại cảm giác này giả không tới bị tony khinh thị cắt lan cũng không để ý chính mình cũng không phải là tiền nữ không có đạo lý yêu cầu người khác yêu chính mình húng chi vốn là vì tâm du hiện tại liền xem làm sao tìm được cơ hội để hỗ trợ chuyện trong công việc tôn y thực chuyên chú ánh mắt thực sắc bén giơ tay nhấc chân thẳng thắn dứt khoát chính là vừa nói lâm ninh luôn cảm thấy cùng toàn bộ người không thế nào đáp nhà chúng ta đại bảo b ố i chất tóc thật sự không tệ mau tới cho người ta nói một chút là thế nào bảo dưỡng giặt nước tóc là đặc thù đạo cụ lâm ninh cho tới bây giờ chỉ dùng nhiều lắm là tắm rửa thời điểm tắm một chút cái nào làm qua cái gì bảo dưỡng không tính nói không có lửa ngươi tony rõ ràng không tin chính mình lâm n i n h do dự chỉ chốc lát thấp giọng nói hai người nói chuyện phiếm công phu tóc cũng không xê xích gì nhiều làm tony buông xuống máy xấy thời điểm một bên cắt làn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng so với dáng vẻ lúc trước tướng mạo không thay đổi trang dung không thay đổi nhưng cứ như vậy thu thập một chút cả người trong nháy mắt liền c ó loại bay vọt về chết cấp độ cảm giác tinh xảo cảm giác mười phần dày vò lâu như vậy làm gì vừa cảm giác dậy liền không có lâm n i n h nhìn trong gương chính mình khẩu thị tâm phi nói vậy nhân ra hiện tại liền làm cho ngươi cái cắt đại gia c ù n g k hoảng tránh khỏi ngươi trở về chơi đùa lung tung lặng lẽ nói với ngươi nhân ra thế nhưng là rất ít cho người ta làm c ù n g k hoảng tony nói chuyện lúc còn sở trường che miệng một bộ thần bí hề hề bộ dáng chụp đi có muốn hay không ta thay quần áo khác chụp cái gì ngươi không phải muốn chụp làm tuyên truyền sao lâm ninh nói những lời này thời điểm thanh â m cố ý lớn thêm không ít còn trộm liếc mắt cắt lan một chút quả nhiên cắt lan ngay tại lật tạp chí tay manh nhất đốn lâm ninh trong lòng cười trộm liền không sợ cắt lan không lên nói không cần Cứ như vậy, càng càng như đơn giản, vậy, tony ự nhiên, càng có thể đem người ánh dẫn lên. tiện chương người gần nhất nhà. nữ thần nhà này như n thể hấp chụp chủ hòa Ha ha ha, gia pha thế tại kiểu đi rồi, gia kiểu cái tiêu có tóc được tóc là là là làm, à mắt Tùy ta đem đề mấy yếu bổ t o tuyệt không khách khí dáng vẻ làm lâm ninh cảm thấy rất thoải mái theo ngươi ta đói tony cũng không biết từ chỗ nào sờ s o ạ n cái lai、like、thẻ hơi đơn cũng không cần lâm ninh bãi cái gì tạo hình tạch tạch tạch vòng quanh lâm ninh đi vài vòng chụp không biết bao nhiêu trường lâm ninh liếc nhìn đưa qua máy ảnh cảm giác đều không khác mấy cảm giác đều rất đẹp không có xấu xí nhất phẩm quốc tế tầng cao nhất vốn riêng đồ ăn lâm ninh vẫn luôn thật thích có lẽ là thật đói bụng ăn hai bát gạo cơm xem tony cùng cắt lan thẳng tắt l ư ớ i ta đại bảo bối đêm h ô m khuya khoác ngự như vậy ăn không sợ béo sao tony nhịn không được nói như thế nào ăn đều như vậy lâm ninh lau lau miệng cho cái vô tình bác án biểu tình có điểm muốn ăn đòn cơm nước xong xuôi tony vén mản làm tóc tiền tony chết sống không m u ố n lâm ninh có điểm không vui vẻ này soát đều là kinh nghiệm dựa vào cái gì không cho chính mình cuối cùng tony bất đắc dĩ cho cái bẻ chết 1.400, l â m linh thế nhưng là mỗi phút đồng hồ 70 n ă m nhân tỉnh tony lần sau còn cùng chính mình chối tử trực tiếp x o á t 14 ờ i bốn vạn một l ầ n còn có 99 lần ngươi tính toán tony rất bất đắc dĩ hắn bận rộn như vậy người nơi nào có thời gian mỗi ngày thủ tiệm bên trong cho lâm linh hóa trang cũng liền mấy ngày nay vừa lúc có rảnh làm lâm linh đội kịp tuất nhân ra không tại liền làm tiểu tuệ làm cho ngươi phát ảnh chụp đi thôi gặp lại lâm linh đi thời điểm không có quay đầu chẳng qua là d ơ tay lên dâng lên cắt lan mỉm cười nhìn hai người hô động trong lòng tính toán như thế nào mở miệm vẫn là lâm ninh lái xe c á t lan vẫn như cũ đem dạy c ở i chân khoác lên kính chắn gió hạng ư ơ i cùng t o n y quan hệ rất tốt ta c á t lan cảm thán nói ừ n chúng ta không sai biệt lắm hồi tưởng lại t o n y lâm ninh cười gật gật đầu nói một cái ẹo lạ một cái đỉnh cấp bạch phú mỹ như thế nào không sai biệt lắm c á t lan không hiểu rõ nhưng lâm ninh không cho giải thích nàng cũng sẽ không tự chốt đ ụ c nhã cho nên ngươi cũng không để ý hắn bắt n g ư ơ i đánh quảng cáo c á t lan ngồi dậy nhìn như tùy ý mà hỏi nay có cái gì tóc vốn chính là hắn làm vốn chính là cho người ta xem lại không giả được lâm ninh một bộ không quan trọng dán g vẻ ngươi không biết ngươi tại trên mạng nhiều hòa sao ngươi phía trước mặt đắp đ ắ p như vậy hai ngày nay đều bán cần nhờ mãi thủ đặc hàng cắt lan coi là lâm ninh không thế nào chơi tiktok cũng không rõ ràng chính mình có nhiều hòa biết ta vừa rồi tony không phải còn gọi ta già pha nữ thần sao như thế nào nữ sinh nói chuyện đều như vậy còn sao lâm ninh cảm giác chính mình sắp không nhịn nổi cũng không đợi cắt lan mở miệng lâm ninh nói tiếp không đ ể cập tới ta căn bản liền không nghĩ tới chính mình tại trên mạng sẽ hòa cũng không nghĩ hòa liền nói hiện tại chẳng lẽ trên mạng phát hỏa ta không phải ta sao quần áo đẹp ta cũng như thế sẽ mặc đẹp mắt kiểu tóc ta cũng như thế sẽ đi làm trên người ngươi này thần ta đã cảm thấy thật đẹp mắt cắt lan hôm nay mặc là kiện màu khói sáng móc treo còn đùi chất liệu hẳn là cây đay bên trong đắp kiện đường vẫn cổ tròn ngắn tê c h ỉ ít lâm n i n h xem ra vẫn là rất thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản chính là cảm thấy có chút lạnh ngươi thật cảm thấy ta này thân thật đẹp mắt này một thân khả năng còn không có ngươi một đôi tất trần quý cắt lan có chút khó tin loại này muốn thiết kế không có thiết kế đào bà khoản da pha nữ thần thế mà lại cảm thấy đẹ nếu không phải là bởi vì là tâm du năn nỉ g h tại tiệm bên trong đánh quảng cáo nàng cũng không nguyện ý mặc đúng vậy a lâm ninh khẳng định gật đầu trong lòng lại gấp muốn chết lan tỉ ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều một chút quần áo là cho người mặc chẳng lẽ ta xuyên qua tiện nghi không phải ta sao thanh âm không lớn nhưng cắt lan lại giống như thể hồ q u c n đ ỉ n h đúng vậy a chẳng lẽ nàng xuyên qua cũng không phải là nàng sao tựa như ngựa ba ba mặc cái s o u lưng quần đùi vẫn như cũng là ngựa ba ba đồng dạng húng chi nàng đều không chơi tiktok nhân ra căn bản cũng không nghĩ hỏa nghĩ thông suốt Vẫn luôn bí mật quan sát lâm ninh như như cười gật gật đầu hẳn là tâm tình không tệ còn ngâm nga bài hát còn thật là dễ nghe rốt cuộc đời đến ngươi may m nhà ta không có từ bỏ cái này xong đều không mang ra điều kiện không thể không nói lương tuổi nữ nhân chính là tâm tư nhiều chương bảy mươi hai nhiệm vụ 4. chuyến này lại là làm tóc lại là ăn cơm lâm ninh trở về thời điểm tiểu y đã đợi có một hồi trong lòng thật bội phục vị này chủ tâm thật to lớn mấy ngàn vạn xe ném cho chính mình liền hỏi cũng không hỏi một chút chính mình nói dùng hai giờ nàng thế mà đi nhanh bốn giờ hắn cũng không tiện v ẹ chặt thúc cho nên lại c h ủ không ít chi tiết không có mở một vòng cắt lan đi đỗ xe lâm ninh liếc nhìn đi đến tiểu y bên cạnh hỏi này không tiện đi tiểu y là nghĩ thoáng tới dù sao xác định và đánh giá bài tập không ra còn mình cái gì sức lực còn không bằng đi xe triển hoặc là xem tạp chí xe triển còn có xuyên mát mẹ xinh đẹp đại tiểu thư tỷ như vậy đi ngươi chậm một chút mở đến mai buổi chiều đem xe đưa tới l i ề n tốt lâm ninh vẫn nghĩ cảm ơn tiểu y tại cao tam lúc đối với chính mình trợ giúp hiện tại chính mình có năng lực cũng không có gì tốt do dự húng chi phe ra di ra pha với hắn mà nói cùng hoặc không có kém không thể bán ra đ ổ i hiện chính là một cái rút t h ư ờ n g điểm chỉ thế thôi thậm chí tại lâm ninh xem ra toàn phấn phe ra di ra pha còn không có màu bạc hoặc t dụng chiếc này màu hồng g a pha danh tiếng quá cao nam trang mở nói thực phiền phức cho nên lâm n i n h thực tùy ý thiểu y thực kích động không nghĩ tới gia pha nữ thần tốt như vậy nói chuyện có một ngày này thời gian tiểu y tự tin nhất định sẽ cho rộng rãi xe hữu mang đến một trận trước giờ chưa từng có tình yến trên thực tế thiểu y còn đánh giá thấp gia pha nữ thần nhân khí vẫn luôn tại chuyên chú quay chụp hắn cũng không biết hắn đã chưa phát trước phát hỏa chuẩn xác mà nói hẳn là theo hắn đứng tại gia pha nữ thần trước mặt thêm hẹ chặt một khắc kia trở đi quán cà phê liền có chuyện tốt người phát lên tiktok vậy bổ trờ hoảng sợ hắn là gia pha nữ thần ưu á i nam nhân gia pha nữ thần chủ động tăng thêm hệ chặt nam nhân hán là ai tiktok vậy bù khuyết tán rất nhanh gia pha nữ thần lại là gần nhất nhân vật tiêu điểm tăng thêm lần lượt tương quan nội dung tác phẩm không ngừng bị người truyền lên tiểu y đây cũng là chưa phát trước phát hỏa hệ chặt bên trong bạn tốt tin tức trên t r ă m đầu phần lớn người đều là hỏi t h ă m nội tình làm lấy lại tinh thần tiểu y có chút trợn mắt há hốc mồm mỗi cái tin tức x o á t xuống tới tiểu y cũng coi như làm do nguyên do tiểu y có cọi nhiệt độ ý nghĩ nhưng cũng không nguyện ý là lấy loại hình thức này châm trước một phen tại chính mình lợi bù cùng công chúng hào phát văn đập bằng đen mọi người đều biết tiểu y muốn làm đồng thời có quan hệ phe gia di già pha ô tô xác định và đánh giá tiết mục rất lâu may mắn tại lấy đi số bảy quán cà phê địa chỉ gặp phải gia pha nữ thần lấy dũng khí tiến lên k h ẩ n cầu không nghĩ tới gia pha nữ thần rất nhiệt tình còn nói là tiểu y vents tiêu ngạo mặt cũng đáp ứng không ràng buộc đem xe mượn tiểu y sử dụng một ngày chúng giải thưởng lớn là có thể mở cái chủng loại này còn thêm hệ chặt là ta khẩn cầu hoảng sợ mặt cho nên đám tiểu đồng bạn tính thỉnh trầm o n g phấn đấu nội dung hạ là chín cái phe gia di trạng thái tĩnh ảnh chụp tiểu y thực chuyên nghiệp ảnh chụp góc độ thực sao trá rất nhanh vậy bù công chúng hào bình luận khu liền ổ không d á m tưởng tượng tiểu y mở ra pha lúc đến có nhiều khẩn trương cầu vây xem tiểu y rốt cuộc ôm vào nữ thần đùi về sau không lo mượn không được xe chụp tác phẩm nếu là nữ thần cũng ra kính l i ề n hoàn mỹ đúng cầu tiểu y s ử suất mỹ nam kế cùng nữ thần cùng nhau làm đồng thời tiết mục c ù n g cầu giá cao cầu nữ thần nít vệ t r ạ n vệ mở chất giá c ù n g cầu nít vệ t r ạ cầu bạn tốt vị cầu hẹ chặt nhóm chất giá bình luận thực sự quá nhiều Tiểu lật. một tán nhất Tiểu tâm điểm nhiều thôi. phối xuống hữu đầu luận, y y cũng không có ở hướng xuống lật. Đến là nước không hướng Đến bình luận, làm tiểu y tâm động không Hương Nhân. ở xa là làm Mỹ rất nhiều xe bình người tác phẩm bên trong đều có mời qua mỹ nữ tham dự nếu như chính mình có thể mời được ra pha nữ thần xuất cảnh lời nói này kỳ tiết mục nghị không hỏa cũng khó khăn lâm ninh lúc này còn không biết tiểu y đã có mới ý nghĩ nếu như biết nhất định sẽ không cự tuyệt đang lo giúp thế nào r i ê u tâm du hoàn thành nhiệm vụ hắn loại này miễn phí quảng cáo tuyên truyền đương nhiên là càng nhiều càng tốt cắt lan h ư n g phấn lôi kéo r i ê n tâm du đi toilet tin tưởng là đi cho r i ê u tâm du báo tin vui quả nhiên r i ê u tâm du đi ra lúc đã là khỏe mắt mang nước mắt cùng r a pha nữ thần tiếp xúc qua mấy lần r a pha nữ thần đều không chút phản ứng qua chính mình chưa từng nghĩ thế mà nguyện ý giúp chính mình cho nên r i ê u tâm du thực cảm động bị r i ê u tâm du ô m cánh tay nói một đống móc tim móc phổi lời cảm tạng có lâm ninh có chút ngượng ngùng đã gần đến d ạ n g sáng quán cà phê bên ngoài ngoại trừ ngồi ở trong xe soát điện thoại tiểu y ỉa sớm mất khách nhân khác ba người ngồi tại cửa sổ sát đất bên cạnh tròn ghế xô p a trên nhất đốn thương nghị căn bản là cắt lan đang nói d i ê u tâm du ngẫu nhiên cắm b à i câu lâm ninh không hiểu sợ thêm phiền toàn bộ hành trình không tại trạng thái h á n buồn ngủ m u ố n chết d i ê u tâm du kia quần áo có sẵn không nên quá nhiều cho tới cuối cùng mấu chốt vẫn là cái video này như thế nào phát đổi mấy bộ quần áo đi mấy bước dù n g tiền tìm chút lưới hồng hỗ trợ phát cái tác phẩm khó tránh khỏi có chút quá tận lực g i a pha nữ thần có thể hồng biến toàn lưới đều bởi vì ngẫu nhiên bởi vì khan hiếm dù sao cũng là tiểu bối ngồi s ổ m đến chưa chụp hình cho nên mọi người xem cái mới mẻ nếu là cố ý đổi mấy thân đối lập nhau giá rẻ quần áo cái này cùng những cái k i a mang hàng nữ chủ b á có cái gì khác nhau dân mạng lại không n ố c thậm chí sẽ hoài nghi trước đó thực tế cũng là lẫn lộn hành vi cảm giác chính mình bị l ừ a bị bọn họ cũng mặc kệ ngươi là ai định p h u n ngươi xấu hổ vô cùng đầy bụi đất đến lúc đó đừng nói giúp riêu tâm du nhà bán quần áo lâm ninh trước đó xuyên qua hàng hiệu họp phỉ xì ổ hệt bồ bình luận khu đoán chừng đều là tiếng mắng một mảnh tiểu y không đi gia pha nữ thần đem xe cấp cho chính mình k i a nàng đi như thế nào h u ố n hồ hắn không có mở qua gia pha có nữ thần ở bên chỉ điểm rất có tất yếu ba người kết bạn đi ra cửa hàng thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút rủ rũ ai vậy chúng ta về trước đi nghĩ một chút biện pháp ngày mai gặp đi cắt lan thở dài thật phiền nhà ta cửa hàng fans có ít đều tại ta trước đó l ờ i biếng bây giờ nghĩ dùng cũng không dùng được diêu tâm du có chút tự trách lấy đi số bảy trên mạng tuyên truyền vẫn là nàng phụ trách a nam người như thế nào có tại ba người đi ra lúc đã gần đến d ạ n g sáng trong lòng có chuyện gì ba người cũng không có chú ý tới đứng ở cửa tiểu y ỉa hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện cái nam nhân đem ba người dọa cho phát sợ lâm ninh càng là đối với chính mình phản ứng rất là bất mãn chính mình thế mà phản ứng đầu tiên là thét lên càng phát ra cảm thấy nữ tử phòng thân thuật kỹ năng này không có gì chứng dụng người đem xe cho ta mượn quá muộn nghĩ đến đưa t i ễ n người thuận tiện tư vấn hạ xe này như thế nào mở ta không có mở q u a không nghĩ tới đem người giật mình tiểu y xấu hổ gãi đầu một cái giải thích nói nha đi thôi nguyên bản còn có chút buồn ngủ lâm ninh cũng không buồn ngủ chính là có chút mặt ủ mày trau chương bảy mươi ba nhiệm vụ nam mấy người tạm biệt ai về nhà đấy nhất phẩm quốc tế đúng rồi người phía trước có phát qua phe ra gì lái thử này hai cái lái xe đứng lên không có kém chân ga đừng có dùng lực d i m là được lâm ninh báo địa chỉ bịt dây bịt a n toàn thời điểm nhớ tới lần thứ nhất mở ra pha sai giờ đốt lên bay nhắc nhở ừm cảm ơn thiếu ý gật gật đầu tay cầm tay lái có chút run dày xe trong thực k i lặng tràn ngập một loại đặc thù mùi thơm tony thực thích lâm ninh nước gội đầu tự nhiên là nhặt tốt nhất dùng các n g ư i như thế nào trò chuyện muộn như vậy giống như kết quả không thế nào hào dám vẻ ngày rất đen đêm rất thiên tĩnh tiểu y tổng nhịn không được hướng phải phía dưới nghiêng mắt nhìn cảm giác bầu không khí càng ngày càng kỳ quái tiểu y vội mở miệng nói không có gì bọn họ muốn tìm ta hỗ trợ bán quần áo mang hàng trực tiếp lại quá t ậ n lực thật là phiền lâm ninh lúc này thực hốn sự tình lại không có kết quả trong đầu một đoàn bột nháo tựa như tiểu y nghe được trực tiếp sau lại là kích động không thôi đang lo như thế nào hẹn ra pha nữ thần thượng chính mình tiết mục này không phải liền là ngủ gật đưa gối đầu nhà trong lòng suy nghĩ một phen lý do thoái thác thử nói không thì thượng ta tiết mục thử xem ta phen có một ít vừa rồi chờ ngươi lúc ấy soát b i bù không ít dân mạng còn tại phía dưới bình luận cầu ngươi lên sân khấu đâu đứng bên cạnh xe bán quần áo sao đừng đến lúc đó đem ngươi cũng bôi xấu được không bù mất lâm l i n h bị môi chính nốt đâu ngươi có thể mặc nhà hắn trên quần áo ta tiết mục à liền cho chuyện xe còn lại ta cùng các nàng nói thêm tài trợ thủ đoạn không nên quá nhiều dù sao chúng ta những n à y làm ô tô xác định và đánh giá tự truyền thông cũng muốn ăn cơm cũng có hoa tiêu cho nên mỗi kỳ tiết mục đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mang một ít quảng cáo cảm giác ra p a nữ thần có chút tâm động tiểu y ngữ tốc rất nhanh thao thao bất tuyệt thậm chí nói không nội dung màn ta thích ngươi lâm ninh càng nghe càng cảm thấy có ý tứ cũng không buồn ngủ hưng phấn cho tiểu y khoa tay ngón tay cái một câu ta thích ngươi đem tiểu y trong nháy mắt biến thành đỏ chót mặt trong miệng cũng lập tức yên lặng mà dừng nghĩ gì thế lái xe cẩn thận ngày mai ngươi đi tìm các nàng ta đêm mai đi qua đi đợi chút nữa cho các nàng nói một tiếng lâm ninh xuống xe lúc tiểu y mặt còn hưng hồng lâm ninh liếc nhìn dặn dò xong bước đôi chân dài vào trung cư nhất phẩm quốc tế bên trong nhỏ nhất hộ hình đều là ba trăm bình khởi đồng đều giá bảy vạn đây là thật sự có tiền tiểu y liếc nhìn một bên trung cư cảm khái không thôi phải biết thành phố tây kinh bình quân giá phòng cũng mới vừa qua khỏi một v à n năm vừa tiểu y nói cho ta biết vấn đề ta cảm thấy đáng giá thử xem ta đi cùng hắn làm đồng thời xe bình liền trò chuyện xe các ngươi chuẩn bị quần áo còn lại các ngươi thương lượng đại khái chính là như vậy hắn ngày mai đi tiệm bên trong tìm các ngươi nhiệm vụ lửa xém lông mày về đến nhà lâm linh quần áo đều không đổi liền vội vàng đem tiểu y đề nghị phát vào lúc trước cùng cát lan diêu tâm du mới xây hẹ chặt nhóm bên trong khuê mật ba người đi đám này danh lâm l i n h thấy thế nào thế nào cảm giác thẹn sợ t i ể u y là ai diêu tâm du tin tức trả lời rất nhanh tiện thể phát cái tiểu khả ái nghi vấn biểu tình chính mình cha ta nghỉ ngơi lâm l i n h chỉ cảm thấy chính mình là tại đàn gậy t hai châu trong nháy mắt một chút nói chuyện dục vọng cũng chưa tiểu y kể ô tô tự truyền thông đại về p h c e một ba trăm n g à n khoảng t r ư ờ n g ta trước hết nghĩ nghĩ đều sớ m nghỉ ngơi một chút ngày mai cùng hắn nói cắt lan vốn là chơi xe bằng không thì cũng sẽ không đem chính mình mẹ xe đét ben z đổi thành như vậy t i ể u y tại xe hữu nhóm vẫn là có nhất định nhân khí thuộc về cái loại này rất nhiều xe hữu dù là không thích hắn nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua hắn tên cắt lan tất nhiên sẽ không lạ l ắ m thậm chí đối với tiểu y kiên trì nói thật ra không làm thác làm chính mình ô tô tiết mục nàng vẫn còn có chút bội phục ipad tích tích vang lên không ngừng lâm ninh rất ít bận đến muộn như vậy qua đến mức tháo trang sức thời điểm đều kém chút ngủ mất càng đừng đề cập đi xem chính mình tiệm tạp hóa d i ê u tâm du hưng phấn ngủ không được nghe xong cắt lan giới thiệu liền bò lên giường ngồi trước máy vi tính đem tiểu y tác phẩm lần lượt nhìn một lần thẳng đến hừng đông cũng chưa xem xong cho nên ngày thứa diêu tâm du đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm ngáp đánh cái không ngừng ngươi tối hôm qua làm gì đi không biết hôm nay có chuyện gì à cắt lan hỏi cà phê ta cần một ly dạy đặc nhất cà phê diêu tâm du ngáp không ngừng nước mắt đều chảy ra không ngươi cần chính là ngủ hiện tại lập tức ngay lập tức đi nghỉ ngơi gian ngủ bù đi từ trước đến nay ôn nhu cắt lan ít có nghiêm túc làm diêu tâm du có chút ít sợ hãi v y khuất gật đầu đi nghỉ ngơi gian ngủ bù đi biết tiểu y muốn tới cắt lan sắp xếp người cố ý ở trước cửa lưu lại chỗ đậu xe màu hồng phe ra di già pha rừng sắt ở quán cà phê cửa trước thời điểm c á t lan mang theo c ư ờ i nhiệt tình nên đón tiếp lấy tiểu y hôm nay trang điểm thực anh luân quần tây quần áo trong đ ầ u đ ầ u dày đồng hồ cùng đại gia thành thói quen quần jean quần áo trong hình tượng hoàn toàn khác biệt hai người nhiệt tình trò chuyện kết bạn đi vào quán cà phê ai cũng không có chú ý tới một bên audi a 6 vị trí lái thượng lý hưởng lý hưởng yên lặng nhìn theo già pha thượng đi xuống nam nhân cùng đ ư ờ n g đề cập có nhiều nhiệt tình c á t lan ánh mắt phức tạp thẳng đến kiên nghị đục nữ thần làm bùa rua ini tựa hồ là cho lý hưởng mở ra một cánh cửa hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tiện tay phát cái vòng b ằ n g hưu tiktok nội dung cũng chỉ là thai nạn xe cộ hiện trường video ngắn một chương bốn s định tổn hại đơn cùng một cái cười khóc biểu tình liền có nhiều như vậy lúc trước cũng không như thế nào quen thuộc hảo h ư u cho hắn phát hồng bao a n ủi tiktok bm huệ chặt nội dung đại khái giống nhau đều là lấy huynh đệ mở đầu ca dài ca ngắn cứ gọi rất thân nhiệt nóng càng kỳ quái hơn chính là một chương bốn s định tổn hại đơn mấy chương xe trong ngoài xe ảnh chụp thế mà làm nhàn ở nhà hắn thành công vào hô thành phố nào đó nổi danh xe thể thao câu lạc bộ phụ trách thẩm tra chủ xe tin tức nhân viên nhìn thấy quyền hạn không đủ thời điểm đừng đề cập đối lý hưởng có nhiều nhiệt tình gần một trăm vạn định tổn hại làm lý hưởng đem có thể phê lưới vay lột toàn bộ thậm chí đến cuối cùng càng là một phát không thể vắn hồi rất có lột lần toàn lưới ý tứ chẳng những nộp hết tiền sửa chữa còn có không ít còn thừa còn như thế nào còn người cô đơn lý hưởng căn bản không nghĩ tới là b ù a hửa ý nỉ g h sửa chữa rất chậm chủ xe tin tức quyền hạn không đủ làm 4 s cửa hàng đối lý hưởng thực khách phí lại không thay đổi được cái gì còn là muốn chờ kỹ tu đoàn đội cùng linh kiện a sáu là b s cho thay đi bộ trên người này thân là vừa mua chính phẩm đi ổ dày ra là phỉ kéo cách mộ ngay cả trên tay đồng hồ cũng là theo hiệu cầm đồ thu chính phẩm bãi nạp biển nghiễm nhiên một bộ nhân sĩ thành công trang điểm lý hưởng lần này là đến cáo biệt xe thể thao câu lạc bộ nhóm bạch phú mỹ các tiểu tỷ tỷ đối cái này nghe nói bối cảnh thần bí luis o lý không nên quá nhiệt tình t ì vắt chặt lửa nóng cũng có mấy cái tân quản lý càng là đối với hắn khách khí không t h ư ờ n g nổi bữa tiệc đều có thể xếp tới nửa năm sau nữ thần đẳng cấp lại quá cao cho nên đó cũng không phải cái lựa chọn lý hưởng tâm đã sớm bay đến p h n xa quen thuộc gia pha nam nhân xa lạ, lý hưởng đưa trong tay kia phong cảm động đến chính mình thư từ biệt nhu thành đoàn tao đi a 6 rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh chương bảy mươi bốn h i ệ m vụ sáu đường phía trước hư hư thực thực sắc màu rực rỡ giờ khác này đắc chí vừa lòng lý hưởng tự hồ đem vấn đề nghĩ đơn giản chút tâm trôi hướng địa phương có lẽ cũng không như trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp bốn é cửa hàng cha không được biển số xe tin tức tương quan làm bộ hủa ý n g h ĩ tổng bộ liên quan tới chiếc xe này mua sắm ghi chép lại là một mắt hiểu rõ hỗ thành phố siêu tốc độ chạy câu lạc bộ cha không được tin tức không có nghĩa là thủ đ â người của tổng bộ cha không được màu đỏ rực đ ặ t trước chế làm bùa ựa ini a vn đỏ svg hoa quốc chỉ lần này một chiếc tin tức bị truyền đến hô phân sẽ phát hiện chính mình bị lửa phú nhị đại nhóm lựa giận có thể nghĩ những cái kia cùng lý hưởng gì v ặ t chặt lửa nóng bạch phú mỹ nhóm càng là buồn nôn quá sức nghĩ đến lý hưởng hẳn là sẽ có cái không tồi quy tốt hôm nay có mấy tiết khóa không dễ v h lên lâm linh buổi sáng liền khôi phục nam trang tiền tiết kiệm hơn hai ngàn vạn mấy giờ nữ trang lợi nhuận lâm linh hiện tại cũng thua tiệc khởi một thân lờ tờ nhà trang phục bình thường đáp cái mỏng áo khoác vẹn vẹo vẫn là bèn nhì thêm cảng hảo mở lại điệu thấp lâm ninh tiếp vào 4 s điện thoại thời điểm ngay tại đi hướng trường học trên đường điện thoại bên kia người thực cung kính cẩn thận nói hạ sửa chữa tương q u a n chuyện lâm ninh nói chỉ là câu chính mình không có thay đi bộ xe cần liền cúc điện thoại tiểu y là đến nói chuyện hợp tác cát lan nhiệt tình rất bình thường hai người trò chuyện rất hòa hợp có điểm không như mà hợp ý tứ hôm qua tiểu y đề nghị cát lan suy tư thật lâu chỉ nói xe chịu c h ú n g mặt tiểu cho nên muốn trò chuyện sinh hoạt trò chuyện phẩm bị t h như nói trên mạng đại hóa tác phẩm đây đều là dân mạng hiếu kỳ cảm thấy hứng thú điểm một nhất kính, kính cái t là, là trên mạng đại hỏa tác phẩm bên trong đều là xuất hiện tại đỉnh cấp trung tâm thương mại đều là hàng hiệu có hay không mua qua hà nội một cái là như thế nào đánh giá hôm nay xuyên cắt lan cùng tiểu y kể càng trò chuyện càng ăn ý nhưng mà sự kiện người trong cuộc diêu tâm du cùng lâm linh một cái đang nghỉ ngơi gian ngủ ngã t r ồ n g vó một cái khác hiện tại là nam trang vương húc hôm nay thế mà đến rồi đ o á n chừng là những ngày này mệnh không nhẹ chính lẽ vào mặt bàn trên ấ y điểm danh thời điểm có chút d â y rủa nhấc tay kêu lên đến hàn l ô i nghe rất nghiêm túc chu tiểu xuyên miệng có chút sưng về phần lâm linh có chút nhằm chán gần nhất cúp học v ể lên trường học diễn đàn đều không chính mình chuyện gì tiktok huệ bô tiểu hồng sách soát một vòng chú ý người càng đến càng không có ý nghĩa cá khô đến là có cái người mua lâm ninh lúc này không có cách nào cung cấp chi tiết ảnh trụt chỉ có thể trước đặt vào đến là tiểu ý ấy bộ làm lâm ninh hai mắt tỏa sáng bình luận mười mấy vạn phát hơn vạn nhân khí chính vượng nhất là mới nhất một đầu m ớ i bù gia pha nữ thần mười hỏi bỏ phiếu dán càng là hỏa không muốn không muốn năm mươi cái vấn đề bên trong chọn mười cái lâm ninh liếc mắt liền thấy được hàng nội địa cùng ngày đó mặc đáp vì loại này ngầm thao tác trong lòng yên lặng điểm cai tán về phần vấn đề khác lâm ninh qua loa nhìn xuống nóng nhất tư nhiên là có bạn trai hay không Quả t h ự chúng k ô không không không n nên chính cũng phiên ngươi g quá quái, các kỳ tới có, là đ chính cái mình nhân, nam là ta ì gì m cái bạn t r i thành o n y t ế m c ũ g có p á cái t chút ta thành có Chúng khiến Ninh ngoài này muốn. Lâm ý phố tây kinh tiểu mượn muội nhà ta đại bà bối còn có chín cái lúc trước lâm ninh tại làm việc trong phòng trụ anh trụ trong tấm ảnh lâm ninh đẹp thực chân thực thực thoải mái thực thanh xuân t o n y thế nhưng là rất nhiều thai to mặt lớn chuyên môn nhà tạo mẫu tóc hắn không chỉ phát còn vòng không ít chính mình h ả o hữu trong đó thành phố tây kinh ra tới mấy cái minh tinh cũng rất cho mặt mũi phát h ạ đại khái nội dung đều là thành phố tây kinh nhà mình tiểu mội m ộ i ý tứ tiểu nha đầu lớn lên cũng thảo hỷ vẫn là gần nhất trên mạng bạo hỏa g i a pha nữ thần cho nên dạy hoa trên c ấ m nha cớ sao mà không làm có chút cái đại thiếu trong lòng khẽ nhúc đích dựa vào điểm quan hệ tra xét ra pha biển s ố xe một cái quyền hạn không đủ cũng đủ để cho này tạm thời thu ý nghĩ trong lòng lý d u n g gần đây bận việc muốn chết lâm ninh muốn tham gia tiết mục chuyện này vẫn là nghe vương hà nói vương hà cũng không phải cứng nhắc người vậy bộ tự nhiên cũng chơi nhà mình đại lão bản muốn chơi vậy thì buổi nàng chơi chứ sao lý dũng không có do dự phân phó cao dương liên hệ thủy quân ném mấy trăm vạn tại đám lửa này thượng thêm không ít tuổi thực lực diễn viên đều phát đây là mắt nhìn thấy lại lại muốn toàn lưới hỏa một lần tiết ấu các hàng hiệu xưởng bộ hoạt động ổ n vệ dạ tỉ hòn há có thể bỏ lỡ lúc trước ăn vào ngon ngọt kia mấy nhà lần này càng là tận hết sức lực trên mạng có thể thấy được g i a pha nữ thần cứ như vậy mấy lần tới tới lui lui đều là các nhà đồ vật cho nên căn bản không thiếu tiền bọn họ đồng dạng con đường cao hơn giá một nhà không đủ liền mười nhà tóm lại chính là xào tôi không thấy cổ phiếu lại chướng một tỷ xíu các loại thao tác tú bay lên ngồi ở phòng học lâm ninh xem chính là trận mắt há h ố c mồm bằng không thì cũng mở bể bồ cho nữ trang chính mình suy nghĩ kỹ một chút lâm ninh vẫn cảm thấy này cái thời gian điểm đăng ký bể bồ có điểm quá t ậ n lực đã bọn họ chơi vui vẻ vậy liền để bọn họ đi chơi chính mình dự tính ban đầu chính là vì hoàn thành nhiệm vụ hỏa không hỏa kỳ thật không quan hệ nhiều lắm lại lửa cũng không thể chống rông thang một cấp về phần tích lũy phấn vừa cơm càng không cần cân nhắc đừng nói chính mình không thiếu tiền chính là thiếu tiền một không có tác phẩm hai không có thực lực ngay tại lúc này nhật khí cũng là các phương diện vận hành kết quả chẳng qua là vừa lúc mà gặp m à t h ô i húng chi tốt hơn chính mình xem trên mạng cũng không phải là không có lâm ninh không đốc cho nên rất nhanh liền chặt đứt ý nghĩ nhưng là cho chính mình cá khô cửa hàng đăng ký cái vậy bồ vẫn là có thể vậy bồ đăng ký rất đơn giản vận khí không tệ lâm lão bản thế mà không ai chiếm dụng cửa hải thứ nhất chú chính là t o n y thứ hai là tiểu y ỉ còn lại chính là giúp đỡ chính mình phát thành phố tây kinh bản thổ thai to mặt lớn rời khỏi thời điểm cho t o n y phát đ i ề u pm chỉ thế thôi cho tới trưa căn bản không nghe dàn bài tận chơi điện thoại lâm ninh trong lòng thẳng gọi sai lầm lập c h í buổi chiều nhất định phải nghiêm túc nghe i ả n g t r u n g t n học v ă n g lên vương húc hẳn là đói t ỉ n h la hét cùng đi ra ăn trực một bữa hảo lâm ninh cũng không có cự tuyệt đến chỗ nào đều là ăn mấy người cũng đã lâu không có tụ cho nên đề cử nhất phẩm quốc tế vốn riêng đồ ăn vương húc xem ra là cùng lý dĩnh có tiếp xúc thân mật dắt qua đến thời điểm rất tự nhiên ôm lý dĩnh v ò n g e o lý dĩnh cũng không có ngượng ngùng bộ dáng lâm ninh hơi kinh ngạc chưa từng nghĩ cái này tiểu mập mạp thật đúng là có một tay không chính mình s o á không chính mình có tiền thế mà quả thực không có thiên lý lý dĩnh cười cùng đại gia lên tiếng chào hỏi vương húc liếc nhìn theo tới lâm bảo nhi đợi người đến cùng đi đi vương húc vung tay lên mang theo đám người đi tới bãi đậu xe hai kiện đặc thù đạo cụ còn tại làm l ệ n h buổi chiều còn có lớp cho nên lâm linh không có lái xe ý nghĩ dành trước ngồi vào bi em nút phụ xe vị lý dĩnh cũng không tức giận vui vẻ đi theo lâm bảo nhi chu gia kỳ vương lệ đi lấy xe đi trên đường 527 đám người đối vương húc hành động cầm thú nhất trí khiển trách vương húc liên tục biểu thị giữa trưa hắn mời trêu đến đám người cười ha ha một đường hoan thanh tiếu ngữ chương bảy mươi lăm nhiệm vụ bảy nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại toàn bộ tầng cao nhất đều là nhà này vốn riêng đồ ăn chỗ ngồi trang trí rất xưa cũ c ầ u nhỏ nước chảy giả sơn đình đ à i còn có đếm không hết cá chép phục vụ viên tiểu tỷ tỷ mang theo tinh xào trang c u ộ n lại cẩn thận tỉ m ỉ tóc một loại cao xin sườn xám cao góp tất chân đi trên đường dáng vẻ t h ư ớ c tham ề m mại đình đình ngọc lập lâm ninh ngắm nghĩa một hồi thân cao toàn bộ một trăm bảy mươi dáng vẻ theo ở phía sau đám người thanh âm đều không tự giác nhỏ chút ngươi xác định không phải lựa ta sao ca cái này cỡ nào quý vương húc cố ý lôi kéo lâm ninh thả chậm bước chân thấp giọng nói ngươi muốn gọi ba trăm linh một trách ta rồi lâm ninh luông tay cười nói ách vương húc nhớ lại lúc trước thật đúng là chính mình thu xếp đợi chút nữa kiềm chế một chút ha ha ha gọi món ăn thời điểm vương húc quả nhiên cẩn thận không ít men u lật hai tràng cảm thấy nhịp tim có điểm nhanh trực tiếp đưa cho lâm ninh ý tứ ngươi tới nhà này ta chưa từng tới lâm ninh đề nghị làm hắn điểm đi vương húc thản nhiên nói những người khác cũng k ô n g đốc chu tiểu xuyên cùng hàn lỗi càng là kém chút cười ra tiếng lâm linh nói hắn mời khách ngươi nhất định phải nói ngươi mời hiện tại vui vẻ lâm linh không thấy menu phất tay gọi tới một bên chắp tay trước ngực đứng thẳng tiểu t ỷ t ỷ tám người ngươi nhìn ăn bài đi được rồi tiểu t ỷ t ỷ ngọt nào g cười y ê u nhã xoay người ra phòng h ô đồ ăn đồ ăn thượng rất nhanh hương vị lại ngọt lâm linh thực thế còn những người khác làm dâu trăm họ đi ba trăm linh một chúng nữ càng là đối với hoa quế n h ư ỡ n g cánh cắp khen không dứt miệng vương húc trong lòng tính toán hóa đơn không thế nào dám bông ra ăn này đĩa nhìn rất lớn đồ vật thật chỉ có thể nói là một mục gương như g thế nào t chính ờ i điểm, l â mình vừa đi phong cứ như vậy náo nhiệt vừa mới không trả rất một ngả ta lâm ninh không có hiểu rõ cũng không hỏi yên lặng ngồi chờ vương húc tính tiền kết quả đều đến bãi đỗ xe vương húc đều không có để tính tiền chuyện Chúng nữ cũng không ai cảm thấy có cái không thấy nữ gì. ai lâm ninh muốn nói lại thôi, hàn lội thật sự là không đành lòng, lại thôi, lội là thật sự cười h ủ động nói. n g đến i đại gia buông ra ăn, coi mua đơn, ra như đánh thổ hảo. Nói đến đánh người thời điểm, có đều cười ra tiếng. Lâm ninh cười đến có chút khó coi có chút c h ắ n đ ấy đợi vương húc dừng xe xong lâm ninh không nói một lời thượng thêm cảng nên ngang rời đi năm trăm hai mươi bảy mấy người có chút buồn b ự c nhưng cũng không chút coi là gì